150 thứ 150 chương cầu ca 7 ngày sau, đồng ruộng bọn hắn về tới hậu thủ tông, nhìn đến đây cũng không nhận được trong tinh không cao thủ công kích dấu hiệu, đồng ruộng triệt để yên lòng. Đồng ruộng suy nghĩ kỹ một chút cũng minh bạch trong đó ngọn nguồn, giống những đệ tử này tại cao thủ cái thế trong mắt cùng sâu kiến không có khác nhau, mà những cái kia cùng giai cao thủ mới là bọn hắn chú ý, thắng bọn hắn, những tông môn này vẫn là tùy ý bọn họ cùng lấy cùng đoạn. Đồng thời, cao thủ cũng có cao thủ uy nghiêm và kiên kỵ, cũng bởi vậy bọn hắn căn bản cũng không có p h ầ n tâm, hoặc có lẽ là căn bản cũng không có cân nhắc muốn đối phó những tông môn này bên trong đệ tử. Cũng bởi vậy. cơ hồ tất cả tông môn đ ô trốn khỏi một tiếp, nhưng mà đương đ i ề n i ã trở lại sơn cốc thời điểm, đồng ruộng biết mình sai rồi, hơn nữa trong lòng mình n g h i hoặc cũng giải quyết dễ dàng. Sự tồn tại của mình trong tinh không những cường giả kia trong mắt h ẳ n rất là rõ ràng, muốn dung khắp vạn cổ đại lục tu giả, khẳng định có người muốn đối phó chính mình, ít nhất phải kiểm chế lại chính mình. Mà bọn hắn ngay tại sơn cốc của mình bên trong, lưu hữu tài tại bên cạnh hầu hạ, h è o con nhưng là bưng trà rót nước, rất là ân cần. Sơn cốc của mình bên trong có một người một thú, người tuyệt đối cường đại, không giống như chiến vương p h ổ một rõ ràng kém, thú đồng dạng cường đại. Không giống như người này kém, cái này nhượng đ i ể n ra ánh mắt co rụt lại. Tần tiêu giao, lưu h ữ u tài đều tại sơn cốc bên trong, cái này nhượng điền ra trong lòng kiên kỵ. Tại đ i ể n r ã nhìn về phía cái này một người một thú thời điểm, bọn hắn cũng nhìn về phía đồng ruộng. Chúng ta chờ người rất lâu. Thú mở miệng nói đến, âm thanh tràn đầy vận vị đặc biệt. Đồng ruộng không nói gì, trực tiếp tiến vào liêu sơn cốc, lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái này một người một thú. Rất nhanh tần tiêu giao từ trong viện đi ra, hướng về phía đồng ruộng nhảy m i n g cười, như trăm hoa đua nở, cực kỳ xinh đẹp. Ta lời đầu tiên ta giới thiệu, ta đến từ thái nhất tinh vực, ngươi có thể xưng ta là cậu ca. bản thể của ta là thiên cầu thúm ở miệng ta danh truyền kỳ phù đ ồ thiên cầu đồng bạn đơn giản dứt khoát lời nói trong lời nói có không ra mọi mệnh điền g i tâm bên trong cả kinh thiên cầu bất quá lại nghĩ lại phủ định ý nghĩ trong lòng cái này nhiều nhất chính là thiên cầu hậu đại thể nội có thiên cầu huyết mạch các ngươi tìm ta chuyện gì đông duộn g nói ra phía sau cảm giác mình hỏi một câu nói nhảm chúng ta thiếu nợ thái nhất môn thủy tổ một ơn huệ lớn bằng trời cho nên hậu nhân của bọn họ để chúng ta tới đối phó ngươi thái nhất môn đông duộn nhớ kỹ cái tên này chiến đông duộn không chút do dự đại kỳ đã đến t r ê n tay cái này khiến cậu ca sợ hết hồn, một đôi mắt to như chuông đồng run rẩy. ngừng, ta lời còn chưa nói hết đâu sáu. cậu ca nhanh chóng hông ngừng, âm thanh cũng bắt đầu run lên. bất quá chúng ta nhưng không có muốn cùng ngươi là địch gì tứ. các ngươi không phải đáp ứng bọn hắn muốn đối phó ta sao? nghĩ đến, dạng này có thể lại các ngươi rất nhiều chuyện. đây đều là việc nhỏ, ta đáp ứng sự tình không có 8 0 0 ngàn cũng có một vạn, không kém lần này sáu. cậu ca không chút do dự trả lời. chúng ta thọ nguyên cũng muốn đến rồi cuối, nếu như không được phá, đã sống không được bao lâu sáu. ngươi không hỏi xem, vì cái gì chúng ta ở lại chờ ngươi. đồng ruộng không nói gì. tay cầm đại kỳ nhìn xem bọn hắn một cô tùy thời động thủ bộ độ dáng h ta 6. cậu ca mở miệng chúng ta sống vô tận năm tháng so rất nhiều người sống đều lâu n h ư n g cái kia t i u gia đối thủ từng cái một đều tiêu vong thế nhưng là chúng ta vẫn như cũ sống sót sống lâu cũng là một loại tội a chúng ta liền giống như người bình thường sống sót sống chúng ta đều quên thời đại có thể nói luận duyệt nhân thế v n thái chúng ta cho là chúng ta sống đủ rồi chán sống đã không sợ tử vong thế nhưng là chúng ta sai rồi ta muốn sống sót s sống sót mới có thể cảm nhận được hết thảy, bất kể là đau đớn hay là vui duyệt, mà chết, mang ý nghĩa triệt để mất đi cảm thụ cơ hội. Ta không nghĩ xấu. Cậu ca nói nhìn về phía truyền kỳ p h u đô, chớ nhìn hắn một bộ chán ghét hết thảy bộ dáng, thế nhưng là so với hắn ta còn sợ chết. Chúng ta tìm ngươi, một mặt là muốn nhìn một chút đến cùng hạ người gì có thể trưởng khống mặt này lá cờ, một phương diện khác, chúng ta cũng nghĩ tìm kiếm sống tiếp phương pháp. Chúng ta hy vọng có thể từ nơi này mặt trên chiến kỳ tìm được một điểm thời cơ đột phá. Cậu ca nói xong nhìn về phía đồng ruộng, im lặng chờ đợi đồng ruộng. Ta vì sao muốn giúp các ngươi? Chém chém giết giết, chúng ta đã sớm q u ê n đi. đã có mấy chục vạn năm không có ra tay rồi a. Cậu ca trong lời nói có chút cảm thán. Chúng ta chỉ muốn sống sót sáu. Ta có chỗ tốt gì? Đồng ruộng vẫn lạnh lùng như cũ. Ngươi rất trẻ trung, cũng bất quá hơn 20 tuổi, mà chúng ta thì sống vô số năm tháng. Kinh lịch cũng là một loại sức mạnh. Hơn nữa, chúng ta hiểu ngươi, ngươi không có phức tạp như vậy. Ngươi theo đuổi lộ cùng chúng ta muốn cầu lộ tương tự. đã từng vì cái gọi là lộ, mỗi cái cường đại tu giả hai tay đều dính đầy những người khác tiên huyết. Thế nhưng là cho tới bây giờ, chúng ta mới hiểu được, đây hết thề cũng là cùng đại đạo bản ý là cùng nhau làm trái. Ai sáu? đ ồ n g Dụng nghe nói như thế, trong lòng nổi lên g ơ n sóng. Lời của hắn r ố t cuộc là ý gì? Các ngươi còn có thể sống bao lâu? Thối đa cũng liền trăm năm a sáu. Chiến k ỳ phù đồ lúc này mở miệng, vẫn như cũ tràn đầy mọi mệ không chịu nổi. Các ngươi tìm được ta không hẳn là bởi vì Chiến k ỳ nguyên nhân a. đ ồ n g d ộ n g mở miệng, ân. Còn có thể có nguyên nhân khác. Bởi vì những cái kia màu đen thủy a h h sáu. Cậu ca cười xấu hổ cười, không tệ. Chúng ta tại nuốt linh hoa gốc dễ phát hiện còn sót lại chất lỏng màu đen, mới cải biến chủ ý. Cái này so với bản nguyên mạnh hơn nhiều, có thể bổ sung khô khắc sinh mệnh chi nguyên. hoặc có lẽ là chỉ cần đủ nhiều có thể nhường chúng ta sống lại một đời chỗ tốt chúng ta có thể cho ngươi mang đến trợ giúp cực lớn không đủ nhìn chúng cái gì chúng ta đi giúp ngươi cướp không đủ giết người phóng hỏa cũng được đã có người 6. ngươi đến cùng muốn như thế nào ta lại nghĩ giết các ngươi sẽ dùng mấy chiêu 6. cái này khiến cầu ca hơi h á ra miệng chó cuối cùng nhớ lại một câu lưu truyền hậu thế vô số năm kinh điển từng nói ta dựa vào 6. ngươi nghĩ như thế nào ta muốn trưởng khống các ngươi 6 tối thiểu nhất cam đoan các ngươi uy hiếp không được ta Ngươi khống chế người còn không nhiều sao? Bao nhiêu không phải ta quan tâm vấn đề. Đông d ộ n g vẫn như cũ l ê n h cốc, nhưng mà bộ dáng của hắn tại cầu ca trong mắt là vô cùng đáng giận. Ta dựa vào sáu. Ân, chúng ta đồng ý. Nhưng mà chúng ta không giúp ngươi giết người phóng hỏa, không làm trái lương tâm sự tình. Sáu. Đông d ộ n g có chút k h i n h b ị cái kia vừa rồi nói thế nào có thể giết người phóng hỏa? Những cái kia không trọng yếu. Ta tùy thời có thể đổi giọng sáu. Sáu. Đông d ộ n g cảm giác có chút im lặng. Đây là cầu. Chó ghẻ. Nhưng mà ta là một đầu có nguyên tắc thiên cầu. Ta sáu. Ta cũng nhận biết một cái thiên cầu. hơn nữa còn là một mẹ, đồng ruộng cắt đứt cậu ca mà nói, an nói lung tung, cái gì, ở nơi nào ở nơi nào, cậu ca nghe xong, một chút nhảy dựng lên, vô cùng khiếp sợ và kích động, đồng ruộng ta ngẫy một bộ chó cùng rất d ộ u bộ dáng cậu ca, ngươi có chó má nguyên tắc, hắn đang khinh b ị ngươi, truyền kỳ phù đồ lúc này mở miệng nhất quán mọi m ệ t nhưng mà trong giọng nói chế giễu ý vị rất là rõ ràng, khu khu 6. ta đây là gấp gáp yêu mến đồng loại, ta là một đầu rất có ái tâm thiên cầu 6 thiên cầu mặt không đỏ, tim không nhảy, 6. ta có thể không cần cầu các ngươi làm một chuyện gì, các ngươi cũng là tự do. chỉ là không thể vì ác thế gian nhưng mà ta muốn các ngươi t h ể ước chúng ta là chó ngoan cậu ca một lời đáp ứng tốt cái gì hảo xem trước hàng 6. c h truyền kỳ phù đồ lúc này mở miệng nhượng tiền ra sững s ở như thế nào một bộ cường đạo địa bộ kia cái gì gần nhất chúng ta một mực tại thể nghiệm chiếm núi làm vua niềm vui thú cậu ca mở miệng 6. đồng ruộng bày ra thế giới cái này khiến cậu ca cùng truyền kỳ phù đồ biểu lộ như là thế quỷ ta dựa vào 6. ta dựa vào 6 đồng thời trong lòng rời sông lấp biển vô cùng may mắn không có cùng đồng ruộng là địch Khi bọn hắn nhìn thấy đồng ruộng thế giới thời điểm, đồng dạng bị kinh ngạc đến ngây người, hơn nửa ngày cũng không có lấy lại tinh thần. Dựa vào sáu, ngươi đ á ta xong rồi cái gì? Cậu ca nhếch răng trợn mắt nhìn về phía truyền kỳ phù đồ, miệng ngươi thủy rơi ra ngoài, ta nhắc nhở ngươi một chút, ngươi không phải cũng một dạng sáu? Thành giao. Truyền kỳ phù đồ nhìn về phía đồng ruộng, giải quyết dứt khoát. 151 t h ứ 151 t r ư ơ chương thế lực đồng ruộng mang theo truyền kỳ phù đồ cùng cậu ca xuất hiện ở vườn trái cây thời điểm, chỗ hữu nhân đô tại nhìn nho nhỏ ăn giải t h a quả, mà vườn trái cây cùng dược viên thì bị nho nhỏ dùng chân thế thiên bia che lên đứng lên. kín không cái hở, nho nhỏ trước mặt nhiều nhất, trông giống như núi nhỏ, Ê A hòa tiểu thổ trước mặt cũng có chừng trăm ai, mà ha ha nhưng là tại bên cạnh n h à m chán h u linh chơi, b ắ t đại thiên vương cùng nghèo cầu tài bởi vì hòa tiểu tiểu nhân quan hệ, mỗi người cũng được chia một cái, cái này khiến bọn hắn ăn cũng không phải, không ăn lại nhịn không được, chỉ có thể ở bên cạnh nâng. nho nhỏ một bên hung t n ăn, trong miệng một bên lẩm bẩm, còn vừa tuyệt không đất lạnh nhìn xem quy r a cùng những người khác, đều là của ta sáu, đều là của ta sáu, ai cũng không cho phép ăn sáu. đông r u n g thấy cảnh này có chút im lặng, càng lai v i ệ c không từ nổi, hiện tại cũng biết h ậ thực. ăn mà không, mặc dù trong lòng không đồng ý nho nhỏ hành vi, thế nhưng là đồng ruộng vẫn là giống đối đãi hài đồng đồng dạng đối đãi lấy nho nhỏ, vẫn như cũng nhẹ dò hỏi, không thể ăn sáu. Nho nhỏ không chút do dự nói, dị thường d t khoát. Vậy ngươi còn ăn? Thứ sáu, cái miệng nho nhỏ một x ẹ p mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Thiện đưa ngươi ra ngoài, ngươi nói chuyện giữ lời. Nho nhỏ nhìn xem đồng ruộng, một bộ không tin hình dạng của ngươi, giữ lời. Tốt tốt tốt. Nho nhỏ lập tức sắc mặt nở rộ nụ cười, đá một cái bay ra ngoài bên người những cái kia dài thọ quả, thấy tất cả mọi người s ử n g sốt một chút. Nho nhỏ trước khi rời đi hướng về phía đồng ruộng phan nàn, những trái này đều ăn án, có thể hay không đổi điểm khẩu vị a 6 6 Khi nhìn đến giải thọ quả trong nay mắt, cậu ca nước bọt liền chảy ra, ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đống kia thành sơn giải thọ quả, trong miệng sột soạt sột soạt, soạt, soạt gầm nhẹ lấy. Khi nghe đến nho nhỏ lời nói phía sau, nội tâm nó cũng thiếu, ta ăn sáu, ta ăn sáu, ăn bao nhiêu cũng không chán. Lúc này một cước lại đạp đến cái mông của nó bên trên, dựa vào sáu, ngươi lại đạp ta xong rồi cái gì? Cho là cậu ca không có tính khí sao? Cao thủ phải có cao thủ phong độ. Chuyển kỳ phù đồ lúc này phách tuyệt thiên địa, một bộ duy ngã độc tôn cái thế phong thái. Cái này khiến cậu ca tức giận thẳng miết miệng, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ. s u chuyển kỳ phù đồ cùng cậu ca ngồi ở ở giữa, mà quy gia hầu ca còn có bát đại thiên vương bọn hắn thì ngồi ở hai bên, đồng ruộng ngồi ở quy gia bên người, mỗi người trước mặt đều có một đống đủ loại đủ kiểu linh quả. Quy gia bọn người vừa ăn vừa hướng chuyển kỳ phù đồ thỉnh r a o lấy, mà cậu ca đối với mấy cái này sự tình đặc biệt n ó n tâm, một bộ lao tiền b ố i bộ dáng, miệng c h ó như huyền sông, thao thao bất tuyệt, không có đại đạo chi hoa nở rộ, càng không đóa đóa đạo chi hoa s e n đầy bốn phía, chỉ có nước b ọ n phun tung tóe. nhưng mà vẫn như cũ khiến người khác nghe như si như say, đ á m chìm tại đạo chi thế giới. Ha ha sáu, ngươi một cái đồ chó con như thế nào tàn bộ tới đây? Đại địa chi chủ thanh em xa xa chuyển đến. Ai? Cái nào tinh trùng l ê n não, dám chửi v ớ i bản hoàng sáu? Ai? Ta là đại gia ngươi sáu. Làm cậu ca nhìn thấy đại địa chi chủ thời điểm, thật cung ngăn con rồi chết một dạng, mắt chó chừng nửa ngày. Hắc hắc, cái kia vị đại gia, đã lâu không gặp. Lão nhân gia ngài còn tồn tại à? Đồ chó con, ngươi rất hy vọng ta chết sao? Không có 6 không có 6 Lão nhân gia ngài thò cao ngất. cầu ca đầu liều mạng đông đưa, phù đồ gặp qua đại địa tiền b ố i 6. lúc này, phù đồ đứng dậy bái kiến đại địa chi chủ. tiểu tử ngươi không tệ a, đều phải đuổi kịp ta 6. tiền b ố i công tham tạo hóa, phù đồ xa xa không bằng. lời này đường con vịt rất là hài lòng, gương mặt hưởng thụ. đông ruộng không nghĩ tới, cái này con vịt lại có lớn như vậy bối phận, trong lòng đối với đại địa chi chủ căn nguyên càng là h i ế u k ỳ không quá điền giả cũng không có quá mức nghĩ tìm tòi dục vọng. lúc này, lại một đường kinh khủng cười to từ đằng xa truyền đến, ha ha điện tiểu tử, ngươi cuối cùng xuất hiện. nhanh, nhanh tiến đưa ta ra ngoài. b ả n Hoàng đã không thể chờ đợi 6. a 5 hai người các ngươi tiểu gia hỏa lúc nào lại xuất hiện? Thiên địa ấn kêu la hong sòn, cái này khiến cậu ca sắc mặt rất là khó chịu, quay đầu đi chỗ khác, không có phản ứng thiên địa ấn, coi như không thấy một hình dạng. Đoan t r ừ n g cùng đại ấn lại có chút thù ghét, Phu đô gặp qua thiên hoàng tiền cùng thế hệ, Phu đô lại nổi lên thân. t h ừ tiểu tử ngươi đừng dối trá như vậy, trong lòng bây giờ không biết như thế nào mang ta đầu a 6 Ha ha, tiền đối mắt sáng như l ố c 6 thiên hoàng đạo kim nhãn, trên mặt có điểm không nhịn được. Điền tiểu tử, nho nhỏ đâu? nhanh lên tiễn đưa ta ra ngoài 6. đồng ruộng nhìn trước mắt đội hình có điểm tâm kinh cũng có chút đắc ý quy ra hầu ca vô danh trong rừng thượng nô mèo con đại địa chi chủ thiên hoàng truyền kỳ phù đ ồ cầu ca bát đại thiên vương mèo cầu tài lại thêm chiến vương phổ một rõ ràng cùng vừa thu phục năm cái cường giả đây là cái gì dạng thực lực đây là cái gì dạng thế lực nếu như tính lại bên trên lựa nhỏ nho nhỏ tiểu vân a tiểu thổ đồng ruộng suy nghĩ một chút thì có cảm giác thành tiểu cực lớn đúng có vẻ như còn có một cái giao linh nhi đó là một cản trở không tính trong lúc bất chi bất giác đồng ruộng bên cạnh liền tụ tập một cỗ nhường bất kỳ thế lực nào đều sức mạnh hoảng sợ đồng ruộng nhìn trời một chút nơi đó chỉ có đồng ruộng có thể mơ hồ nhìn thấy ở nơi đó có một thân ảnh ngồi xếp bằng tại người ảnh bên cạnh 12 cái tượng đá tại chỉ nổi tượng đá đang thong thả mà hấp thu năng lượng màu vàng sẫm đồng ruộng hết thảy cũng là thế giới này mang tới không có thế giới đồng ruộng rất có thể còn tại đạo linh cảnh khổ khổ tranh độ rất có thể mỗi ngày đều tại dục huyết phân chiến có thể là vì lý tưởng của mình cũng có thể là là vì hy vọng của mình càng có thể là vì bảo vệ mình yêu quý người nhưng khả năng lớn hơn vẹn vẹn vì mình có thể sống sót nhưng mà đây hết thảy đều ở đây chính mình nhận được thế giới phía sau hoàn toàn thay đổi tiếp đó hết thảy đều là xuôi gió xuôi nước tâm tưởng sự thành mẫu chốt nhất mình có thể treo lên đánh hết thảy cao thủ đồng ruộng nhiều khi cảm giác hết thảy đều rất m ộ n g ả o thậm chí có điểm hoài nghi vì cái gì chính mình sẽ có được thế giới đồng ruộng nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên nghĩ đến khi xưa một cái ý nghĩ bây giờ tất nhiên tự có nhiều cao thủ như vậy tại như vậy có thể hoàn toàn thi hành 6. điện tiểu tử ta nhìn ngươi phía ngoài sơn ố c có nụt linh hoa ngươi vì cái gì không trồng ở mảnh thế giới này cậu ca đột nhiên vấn đạo, ăn, nuốt linh hoa cũng có thể kết quả, có thể ăn, đồng ruộng nghi hoặc. cậu ca nuốt nước miếng một cái, nội tâm im lặng, cảm tình người chồng đồ vật là xem có thể hay không ăn. quá mẹ nó xa xỉ, bất quá cậu thật tâm thích. nuốt linh hoa nếu như có thể trưởng thành đến hình thái cuối cùng, có thể sẽ trở thành thiên hạ đạo thứ nhất ăn, luân hồi hoa. cậu ca cuối cùng lại bổ sung một câu, chỉ là có thể. đồng ruộng mặc dù biết cái tin đồ này, thế nhưng là chưa từng có coi thành chuyện gì to tát, luân hồi hoa có luân hồi chi lực, đây không phải đùa i ỡ n hay sao? luân hồi là cái gì? không có người biết. Không có một cái nào sinh linh có thể nói ra cái gì là luân hồi, chỉ có tên, không có ý, như thế nào đi làm thật. Không quá điển g i vẫn như cũ rời đi thế giới trở lại sân cốc. Bây giờ nuốt linh hoa cùng ban đầu vẫn là giống nhau, cũng không có bất luận cái gì nhiều hơn nữa một màu dấu hiệu. Nhưng mà những vật khác đã triệt để thay đổi, quả t h ụ đã từ cơ khoảng cái chén ăn cơm đã biến thành đại thụ che trời giống như m à linh điển. r ư ợ ã g i g i không biết nên tính toán mấy phẩm, d ư ợ c đ i ề n bây giờ càng là kỳ hoa n ợ rộ, cổ d ư ợ c phiêu hương. Đông ruộng tuyển một gốc cường tráng nhất nuốt linh hoa, thần hồn chi lực lan tràn, đem mỗi một cây sợi rễ đều hiện đẩy thần hồn chi lực. tiếp đó đem chọn gốc nuốt linh hoa trừ tận gốc đi ra tại trong lúc này đồng ruộng đem căn này nuốt linh hoa hoàn chỉnh hình thái khắc cấn ở ba cái đạo linh trên thân một cây thật nhỏ sợi d ễ cũng không có thiếu hụt liền nuốt linh hoa mặt ngoài hoa văn đều giống nhau như lúc đồng ruộng kế hoạch tiếp theo chính là đem chính mình có thể tìm được thiên địa vạn vật đều khắc sâu tại mình đạo linh bên trên cái này cũng là một loại phương pháp tu luyện vạn linh cũng là đạo chỉ là loại phương pháp tại thời gian rất lâu bên trong là không có, có bất kỳ vi lực chỉ có đ a n g phong tạo cực mới có thể thể hiện ra u y năng giống thiên địa ấn dạng như cũng chỉ là đồ có hình dạng mà thôi vạn linh cũng không có bao nhiêu v lực đồng ruộng nhìn xem nuốt linh hoa phía trên sinh trưởng nho nhỏ một gốc nuốt linh hoa sợi rễ dị thường khổng lồ mấy ngàn lần cũng không chỉ dài nhất từng cây cần b a n h co khúc c ó hiệu ít nhất có hơn một dặm dài điền giả hiệu kinh ngạc một hồi không thể không cảm thán tạo hóa thần kỳ đồng ruộng đưa tay bắt được nuốt linh hoa lúc này run sợ một hồi từ nuốt linh hoa trên thân chuyển đến tiếp đó nuốt linh hoa tất cả sợi rễ múa lên 152 t h ứ 152 ư ơ chương mê say chi hoa nuốt linh hoa sợi rễ múa lên mà đồng ruộng cánh tay trái cũng có từng cơn sóng gợn phát ra cái này lượng điền g i cực kỳ h o n sợ đại phai mở chi lực trực tiếp tại tay trái hiện lên tại đại phai mở chi lực hiện lên thời điểm Nuốt linh hoa mặt ngoài hoa văn một chút phát sáng lên, tiếp đó tất cả sợi rễ trong nháy mắt cuốn lên liễu điển giã tay trái. Nuốt linh hoa thế mà đang hấp thu đại phai mở chi lực. Ta dựa vào sáu, đồng ruộng kinh trụ. Rất nhanh, đồng ruộng đã từng thu thập, bị t ồ n trữ tại tay trái cuốt bên trong đại phai mở chi lực bị gốc cây này nuốt linh hoa triệt để hấp thu. Mà lúc này đây nuốt linh hoa mặt ngoài hoa văn chạy xôi hào quang màu đen, thế mà thoát ly nuốt linh hoa mặt ngoài lơ lửng ở trên không. Đồng ruộng trên cánh tay trái là cấn vượng hoàng đạo văn lúc này cũng thoát ly tay trái, trực tiếp hiện hóa trên không trung. Một màn kế tiếp càng nhượng điển g ã kinh ngạc đến n g người. Phượng Hoàng Đạo Văn cùng nuốt Linh Hoa lên, Hoa Văn xoay tròn vũ động, một k i a một tia tiếp hợp đến cùng một chỗ, vô tận hào quang tại bắn ra, lực lượng kinh khủng tại tàn phá bừa bãi. Thế nhưng là không, có một tia tản ra, toàn bộ bị cái này mới Đạo Văn hấp thu. Quá trình này nhìn như rất là chậm c h ạ m nhưng lại cực nhanh, bất quá ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền triệt để hoàn thành. Bây giờ Đạo Văn càng thêm phức tạp, huyền ảo, nhìn xem cái này mới tinh Đạo Văn, phảng phất một chiếc gương, đồng r u ộ n g từ bên trong thấy được mình khi xưa hết thảy, từ xuất sinh đến trưởng thành sáu, Hoa t i ể u đồng bạn chơi độ sáu, tiến vào hậu thổ tông sáu, cuối cùng mới là bây giờ một màn này, cái này sáu. cái này đoàn đạo văn tạo thành phía sau bay về phía liễu điển giã tay trái lại lần nữa in vào liễu điển giã trên cánh tay trái tiếp đó cấp tốc mở rộng lan tràn rất nhanh tại điển giã xương cốt toàn thân thượng đô có cái c h ủ n g này đạo văn bao trùm cái này cũng không kết thúc cuối cùng những thứ này hoa văn lại dọc theo liên hệ thần bí cuốn lên liễu điển giã linh hồn cuối cùng càng làm cho ba cái đạo linh toàn thân đều chống rông xuất hiện những thứ này đạo văn tiếp đó nuốt linh hoa tránh thoát liễu điển giã tay trưởng một lần nữa đã rơi vào đại địa chi bên trên hô 6, giống như là hô hấp đồng dạng cả cái sơn c ố c linh khí trong nháy mắt bị gốc cây này nuốt linh hoa thu nạp cái này trực tiếp hình thành liêu nhất c ố linh khí phong bạo. hô 6, lần thứ hai hô hấp, tiếp đó trong sơn cốc tất cả linh vật, linh t u y ề n linh điển bao quát những thứ khác nuốt linh hoa thượng đ ồ có số lớn linh khí tràn ra, bị trong nháy mắt nuốt vào gốc cây này nuốt linh hoa bên trong, mà chút linh vật trong nháy mắt khô héo, linh điển trong nháy mắt t ẩ i hóa. ta dựa vào 6, đông ruộng bị một màn trước mắt trực tiếp dọa đến tỉnh táo lại, trong thế giới bắt đầu nguyên chi thủy không chút do dự hất vây mà ra, đáng tiếc vẫn là chậm. hô s lần thứ ba hô hấp theo nhau mà đến, cơ hồ là đồng thời, trong sơn cốc tất cả linh vật toàn bộ bị hút sạch linh khí cùng sinh mệnh chi tinh. Phúc một tiếng trở thành một bột l ọ c cuối cùng. Theo phong bạo bay khắp trời, mà linh điển triệt để trở thành phong thổ, liền quy ra bố trí đại trận cũng lung lay sắp đổ. Cuối cùng trực tiếp b t n át, hóa thành linh lực bị nuốt linh hoa thu nạp. Hỗ s bắt đầu nguyên chi thủy nhanh chóng tiêu hao, đồng d ộ n g không thể làm gì khác hơn là liên tiếp không ngừng mà từ trong thế giới nghiêng đổ ra bắt đầu nguyên chi thủy, đồng thời cũng có số lớn bắt đầu nguyên chi thổ. t h ô n vệ mấy chục lần, nuốt linh hoa mới có từng chút một trưởng thành, mà đệ bát sắc cũng bắt đầu hiện ra mà ra. 6 đồng dụng đã không biết nuốt linh hoa đến cùng thôn vệ bao nhiêu bắt đầu nguyên chi thủy cùng bắt đầu nguyên chi thổ, đệ bát sắc cuối cùng triệt để tạo thành. chẳng thể trách từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể để cho đệ bát sắc nuốt linh hoa xuất hiện ở thế gian cái này muốn bao nhiêu tinh khí hơn nữa là tối trọng yếu đệ bát sắc lại muốn hấp thu đại phai mở chi lực cái này 6. á nhìn xem đệ bát sắc triển để hình thành hơn nữa tản mát ra từng đợt mê v g u y ễ n màu sắc đồng ruộng thở dài ra một hơi cuối cùng kết thúc m à một cỗ đặc thù ba động từ nuốt linh hoa c h ạ y xuôi mà ra toàn bộ tuôn hướng liễu đ i ề n rã làm dịu đồng ruộng thể sắc tinh thần làm dịu đồng ruộng linh hồn là như vậy khiến người ta say mê nhưng mà đồng ruộng từ đ á y lòng phát ra một cỗ đương nhiên cảm giác giống như đây hết t h ả đều là cần phải cũng bởi vậy đồng ruộng cũng không có t r i ệ t để trầm mê chịu đến cố ba động này thoải mái đồng ruộng trong thân thể chư thiên vạn giới đều điên cuồng xoay tròn vô tận năng lượng trong nháy mắt bị những thứ này quang cầu hấp thu cố ba động này lại từ đồng ruộng trong thân thể chảy ra chuyển hướng h ư ơ n xa đột ngột biến mất ở hư không mà lúc này đây cũng kinh động đến hậu thổ tông tất cả mọi người bất quá chỉ có kỳ lần tổ vương đi tới nơi này mà kỳ lần khi nhìn đến nuốt linh hoa trong nháy mắt liền triệt để trầm mê đi vào những người khác đã sớm không cảm thấy kinh ngạc không có ai đến nhưng mà đều ở đây chú ý không biết đại sư huynh lần này lại có thể có động tĩnh lớn gì bây giờ đồng dụng tại tất cả hậu thổ tông đệ tử trong lòng đó là vô thượng tồn tại đại sư huynh không có động t í n h đó mới kỳ quái động t í n h càng lớn ngược lại càng bình thường bất quá nho nhỏ rất nhanh cũng ôm ha ha cười ở thiên hoàng trên đầu đến nơi này chủ nhân thế nào hoa 6. thật đẹp hoa 6. tiểu tiểu hoa ha ha cũng trong nháy mắt mê say mà thiên hoàng khi nhìn đến nuốt linh hoa thời điểm đã hoàn toàn ngây người trong miệng kêu to thiên đại tạo hóa a 6 bất quá tâm thần cũng rất nhanh bị hấp dẫn tiến vào nuốt linh hoa mê ễ n màu sắc bên trong cái này nhượng điển ã cả kinh cái gì tạo hóa đồng dụng cho là nuốt linh hoa biến hóa đã kết thúc thế nhưng là không đợi một hồi, nuốt linh hoa lại nổi lên biến hóa. tại nuốt linh hoa đỉnh c h ó p chậm rãi có một nổi lên từ trên phiến lá sinh ra. ở nơi này nổi lên hình thành trong nháy mắt. tiếp đó những thứ khác tất cả đóa hoa đều chập c h ậ n đứng lên. tất cả quang hoa đều hướng cái này nổi lên c h ả y xuôi. mà lúc này đây từ nuốt linh hoa bên trên hiện ra ba động đột nhiên mãnh liệt đứng lên. hô s hấp lực cường đại trong nháy mắt tới. so mới vừa càng thêm mãnh liệt mấy chục lần không chỉ. đông d u ộ n g không thể làm gì khác hơn là lại liên miên không dứt mà từ trong thế giới lấy ra càng nhiều thủy nguyên. lúc này cũng kinh động đến trong thế giới tất cả mọi người. bắt đầu nguyên chi thủy cùng bắt đầu nguyên chi tượng đất hai đầu cự long lượn vòng lấy sông ra thế giới nhường quy ra trở chỗ hữu nhân đ ô kinh h ã i chủ nhân 6. con mèo nhỏ âm thanh vang lên tại điện g i ã thần hồn bên trong đồng ruộng lập tức đem chính mình trong thế giới chỗ hữu nhân đ ô phóng ra cái này 6. ta dựa vào 6. đại địa chi chủ nhìn thấy nuốt linh hoa ráng v ẻ cảm nhận được cỗ này kỳ lạ ba động nước bọt không nhịn được chảy ra tiếp đó trực tiếp giống người mở dạng ngồi xếp bằng xuống cũng trong nháy mắt chầm mê đi vào chuyên kỳ p h đ ồ cậu ca cũng đồng dạng ngồi xếp bằng mà quy ra bọn hắn không có người có thể ngăn cản được nuốt linh hoa mê h u y ễ n rất nhanh liền trầm mê đi vào cái này nhượng điển g i kinh h ã i kỳ lân trầm mê đồng ruộng không có để ý nho nhỏ trầm mê ruộng giã ra không để ý thiên hoàng trầm mê ruộng giã ra không có nhưng là bây giờ chỗ hữu nhân đô là một cái trạng thái cái này nhượng điển ra không thể không kinh chuyện này rốt cuộc là như thế nào đồng ruộng biết mình chắc chắn không có nguy hiểm hơn nữa trước này chưa có hảo nhưng mà đối với những người khác đâu nhìn xem trên mặt mỗi người hỉ nộ ai ấ càng không ngừng chuyển đổi đồng ruộng bắt đầu lo lắng bất quá nghĩ đến thiên hoàng nói thiên đại tạo hóa điền gia hưu không biết nên không nên đánh đánh gây bọn hắn. một canh giờ sau, chỗ h ữ u nhân đô dần dần bình tĩnh lại, hơn nữa cũng không tự giác ngồi xếp bằng xuống, lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu, cái này nuông điền gia y lòng. hậu thủ tông các đệ tử nghe lệnh, tốc đến sơn gốc. đồng ruộng âm thanh tại hậu thủ tông bầu trời q u a n quẩn, cái này khiến tất cả mọi người, bất luận là đang làm cái gì, đều nhanh chóng thả xuống, nhanh chóng chạy tới đồng ruộng sơn gốc. khi bọn hắn đến phía sau, đồng dạng trầm mê đi vào, mà lúc này đây cũng có vạn cổ đại lục rất nhiều người hướng hậu thủ tông mà đến, khi bọn hắn tại viễn không nhìn thấy cái kia rực rỡ đến không cách nào hình dung đ ó a hoa phía sau, đồng dạng ngăn cản không nổi. liền như vậy trầm mê, mà người lại giống mất hồn một dạng, hướng đoá hoa tụ tập mà đến. Đông Dung an tĩnh nhìn xem, không có ngăn cản, điều này cũng làm cho càng Lai Việt nhiều vạn cổ đại lục tu giả lâm vào trầm mê, tụ lại đến rồi hậu thổ tông. Long 6, một tiếng đại đạo o a n h minh đột ngột tại trầm mê trong đám người vang lên, giống như nện ở liễu điển g i á trên linh hồn, cái này lượng điển giả trong nháy mắt t r ừ n g lớn hai mắt. 153 t h ứ 153 t r ư ơ chương một cái nụ hoa, nửa cái thế giới Long 6. Một tiếng đại đạo tiếng v a n h minh vang lên, một người mặc chiến giáp cực lớn hình người hư ảnh xuất hiện ở trên không. Đây là màu vàng chiến giáp, vô cùng hoàn mỹ kim sắt chiến giáp. chiến giáp mặt ngoài có hoa văn kỳ dị l ậ p l e mỗi l ậ p l e một lần, đại đạo liền theo cộng minh một lần. ở nơi này hư ảnh xuất hiện thời điểm, thiên địa hư không đều tựa hồ chấn động một cái, tiếp đó vô căn cứ có vô số tinh quang xuất hiện, quan chú đến nơi này cái hư ảnh trên thân, mà vô số đại đạo thần liên đồng dạng vô căn cứ hiện lên, cuốn lên cái này hư ảnh, cái này khiến hư ảnh càng lai việt ung thực. đạo âm ngủ ngủ, thiên âm t ừ n g trận, đại đạo vần quanh, màu vàng chiến giáp đem người hình trệt để bao k h chỉ lưu một đôi mắt, chiến giáp cũng không lộ ra cung tiền, ngược lại khiến người ta cảm thấy rất là nhẹ nhàng, cẩn thận dán tại hình người hư ảnh trên thân. phát họa ra mê người đ ư n g c u n g Đại đạo thần liên càng lai like việt nhiều, cuối cùng toàn bộ tiến nhập hư ảnh nội bộ, mà trên chiến giáp hoa văn cũng càng lai like việt phức tạp, càng lai like việt rằng là gì? Hư ảnh lúc này triệt để ngưng thực, một cỗ huy nghiêm, cường đại, bất khuất khí tức cường đại trong nháy mắt phát ra, mà cuối cùng Đại đạo thần liên vậy mà ngưng kết thành một cái dài trăm trượng ngắn cự kiếm, bị người này giữ tại ở trong tay. Đây hết thảy là như thế kinh người, thế nhưng là cái này cũng không từ trầm mê trạng thái tỉnh lại một người, thậm chí ngay cả nắm giữ cái này Đại đạo dị tượng bản thân đều không có giật mình tỉnh giấc, chỉ có điền dã nhất người đem đây hết thảy để ở trong mắt. Đây là đ i ể n Điểm Đại Đạo Dị Tượng, Nhân Hoàng Hình Bóng. Bây giờ phải gọi Nhân Hoàng. Đông Dụng lúc này có một hoang đường ý nghĩ. Khi xưa Nhân Hoàng rốt cuộc là một cái t r ị u vạn linh kính ngưỡng c ư n g giả, vẫn là thiên địa ban cho sinh linh một loại truyền thừa. Đông Dụng khi nhìn đến đây hết thảy phía sau cũng không dám xác định. Nước Linh Hoa vẫn tại hấp thu lượng lớn năng lượng, cái k i a nổi lên đã có thể nhìn ra là một cái nụ hoa hình thức ban đầu. Thứ 16 đóa hoa. Thứ 16 đóa. Cái này có gì ý nghĩa sao? Đông Dụng không nhịn được nghĩ. Đông d ộ n g chưa từng có nghe qua 16 có đặc t ù gì hàm nghĩa hoặc ý nghĩa. 6 Đông d ộ n g bài trừ hết t h ể tạp niệm. tinh tâm mà thượng thức lên nuốt linh hoa mỹ lệ ở đây tựa hồ có hết t h ể màu sắc chỉ cần có thể nghĩ tới màu sắc tại mỗi một đóa hoa thượng đâu có thể nhìn đến hơn nữa ngươi nghĩ thấy cái gì màu sắc trong mắt ngươi hoa sẽ xuất hiện cái gì màu sắc đông d u n g hoài nghi mỗi người trong mắt những thứ này hoa đều là hoàn toàn bất động thế nhưng là hoa vẫn là đồng dạng một đóa hoa không có bất kỳ cái gì thay đổi thế nhưng lại tạo thành vô số khác biệt chiếu d ọ i tiến vào trong lòng của mỗi người đây chính là những đóa hoa này sức mạnh những đóa hoa này cùng màu sắc khả năng hấp dẫn tâm thần của người ta để cho người ta giống như tiến nhập một cảnh không cách nào tự kiềm chế hoa vẫn là hoa nhưng là nhìn lấy hoa lại giống như đem chính mình chỗ người đã trải qua sinh đều chiếu lại qua một lần cái này nhuận điển giả không thể không nghĩ đến luân hồi chẳng lẽ đây hết thảy thật là luân hồi hoa mang tới luân hồi chi lượt sao nghi hoặc tràn ngập đồng ruộng não hải n h ư ợ n điển giả không nhịn được nghĩ tìm kiếm tinh t ư ở n g thế nhưng là lại không thể nào bắt tay vào làm chỉ có thể lặng lặng thưởng thức nhưng cái kia ba đ ộ n g u ộ t rửa lấy đồng ruộng hết đủ gân cốt cùng linh hồn cái này một thưởng thức chính là cửu thiên cái này cửu thiên nhuận điển giả trong thế giới bắt đầu nguyên chi thủy cùng bắt đầu nguyên chi thổ ra bất gần b ả thành ở trong đó có một nửa là bị đồng ruộng bên trong thân thể chư thiên vạn giới hấp thu. còn dư lại là bị nuốt linh hoa thôn h ệ mà trên bầu trời cái tia vô biên năng lượng màu vàng sẫm cũng bị đồng ruộng trên người chư thiên vạn giới hấp thu một nửa, mỏng manh rất nhiều, hấp thu nhiều như vậy năng lượng chư thiên vạn giới đã triệt để hình thành, đối với năng lượng hấp thu cũng lập tức trở nên c h ậ m lại, nhưng mà vẫn tại càng không ngừng hấp thu, chư thiên vạn giới nội bộ không gian không lớn, tràn đầy bất diệt đạo lực, đồng ruộng cảm giác bọn chúng bây giờ giống như hài đồng đồng dạng, muốn trở thành giải, là một cái lâu đời quá trình. lúc này nuốt linh hoa đã trưởng thành lên thành ba trượng, ba mảnh lá cây giống như chỉ thiên trường kiếm, liếc cắm trời cao, nhưng mà tất cả hoa đều không có biến hóa. vẫn là ban đầu lớn nhỏ nhưng mà cơ hồ tất cả năng lượng bị những thứ này nho nhỏ, nhỏ đóa hoa hấp thu mà thứ 16 á đóa hoa bao đã hoàn toàn căng phồng lên tới tùy thời đều có thể nổ phóng điền giả tâm đau vô cùng đau lòng một đóa hoa mà thôi cái này thôn phệ bao nhiêu thủy nguyên dòng giả thôn phệ gần tới một cái thành tục đại thế giới một nửa đây là bao nhiêu đây là bao nhiêu đây nếu là tạo hóa vật vật có thể tạo hóa bao nhiêu điền giả bất cảm tưởng tượng một cái nụ hoa nửa cái thế giới 6 từng tiếng triệt không tiếng động âm thanh đánh gãy l i ê u điền g i suy nghĩ đây là hoa nở âm thanh thứ 16 đóa hoa mở ra một chiếc lá ở mảnh này lá cây nở rộ trong ngay mắt có một cỗ đặc thù đạo vận sinh ra cỗ này đạo vận tiến vào liêu điển giã cơ thể k h ắ c vào liêu điển giã linh hồn tiếp đó truyền hướng thiên địa âm thanh truyền qua hư không r u n g mạnh bất luận là vạn cổ đại lục vẫn là vạn cổ đại lục bên ngoài tinh không vẫn là bến bờ vũ trụ những sinh mạng kia nguyên địa thậm chí là cái kia chiến hỏa không ngừng vũ trụ biên quan đồng loạt chấn động lên đại đạo hiện lên vạn đạo h ư n g thịnh đã từng cao xa vô cùng đại đạo tại thời khắc này triệt để hiện hóa thế gian là như thế thân cận p h ả n phất đưa tay liền có thể chạm đến đối với toàn bộ thế giới đồng thời phát sinh, nhường toàn bộ sinh linh rung động đến không nói gì, rất nhiều người nằm sấp trên mặt đất, trước đó không tin trời không tin số mệnh những cái kia duy ta người cũng không thể không thấp đầu cao n ạ o cảm niệm lấy hoàng thiên hậu thổ, cảm niệm lấy thiên uy h ạ o đẳng, mà có rất nhiều cường giả nhưng là tâm thần h u á i động, lớn tiếng khóc, đạo đang ở trước mắt, chính mình truy tầm vô số năm tháng lộ, cuối cùng thấy được tươi sáng nhất phương hướng. Ông 6. m ả n h thứ hai cánh hoa tràn ra, đại đạo đi theo kêu run, đại địa chào lên ra cam tuyển, hoàng thiên hạ xuống t ư n g t h ủ y toàn bộ vũ trụ nồng độ linh khí tại thời khắc này nhanh chóng đề thăng, đ ồ n g Dụng cảm nhận được, đây là trước đây thiên diệt từ thế giới của mình hấp thu cái kia ba thành bắt đầu nguyên chi thủy tại nhuận nuôi toàn bộ thế giới. Điền g i bất biết mình vì sao lại minh bạch, nhưng mà Điền g i á tâm bên trong có cái thanh âm nói cho Liễu Điền g i á đây hết thề vì sao mà phát sinh. A O 6 m ả n h thứ ba cánh hoa kèm theo một tiếng giống như Hải Nhi lúc sinh ra đ ờ i khóc nỉ non một dạng âm thanh tràng ra, một tiếng này khóc nỉ non nhường đại đạo lập tức i lặng, nhường vạn đạo lập tức im lặng. ở nơi này một tiếng phía dưới, đại đạo trầm i ẩn vào cao thiên, vạn đạo cũng đồng thời tiêu tan. Tam Tuyền g â m vào Thiên Địa, Tương t h ụ cũng sắp nhập vào Thiên Địa. Tựa hồ chỉ thì không muốn kinh động đến thanh âm này, hoặc như là trốn đi cẩn thận hiểu ra thanh âm này. Nhưng mà Thiên Địa Vật Đạo bây giờ trở nên lại càng dễ cảm ngộ. Ân, kèm theo một cái ngọt mềm nhẹ háng rộng, mảnh thứ bốn cánh hoa trải ra, giờ khắp này từ nuốt linh hoa bên trên truyền lại ra ba động êm ái đứng lên, đang quá điền ra hồn, mơn trớn Thiên Địa. Một tiếng này nhẹ Ân tại Thiên Địa bên trong quấn quẩn, truyền khắp mỗi một cái x ó xỉn, giống như là một loại vớt ve, vớt ve những nơi đi qua, trực tiếp vớt lên cái thế giới này thương tích, những vũ trụ kia biên quan chỗ bị đánh đến b ỡ nát không biết bao nhiêu năm tháng không gian. tại thời khắc này nhanh chóng gây dựng lại, khép lại, hơn nữa càng kiên cố hơn, bền bỉ. o a một tiếng ngạc nhiên thanh âm kèm theo mảnh thứ năm cánh hoa xuất hiện ở thế gian. Ngạc nhiên thanh âm nhượng đ i ề n dã linh hồn chấn động, rất nhiều thứ tự nhiên mà thành hồn nhiên thiên thành, sáng tỏ thông suốt. 6. Đông d ộ n g nhìn xem nở rộ cánh hoa, nghe hoa nở âm thanh, cảm thụ được âm thanh mang tới không đồng đạo vận, p h ả n phất tại nhìn mình sinh mệnh quy tích, từ thai nghén đến xuất sinh, từ tiếng thứ nhất khóc nhỉ non đến lần thứ nhất kiến thức bầu trời, từ đại thủ ắ t tay nhỏ học theo đến tự do tự tại chạy sáu, đây hết thề cũng là đã từng chính mình trải qua. bây giờ một lần nữa tái hiện, không nói ra được mộng ảo, cũng nói không ra thân thiết. khi xưa hết t h ể đều phảng phất tại trước mắt, cái này chẳng lẽ chính là luân hồi sao? cơm tối tả hữu còn có một chương, 154 t h ứ 154 ư ơ chương n g ụ âm, không được đầy đủ. mảnh thứ sáu cánh hoa ngay sau đó tràn ra, lần này không có bất kỳ cái gì âm thanh, càng không có bất luận cái gì đạo vận, chỉ có mê v i ễ n màu sắc lấp l o é cái này nhượng điển giã trong lòng không rõ có một loại không hoàn chỉnh, có một loại khuyết điểm chi tình. lúc này cả cây nút linh hoa cũng không có ba động tại tiếp tục phát ra, mà là an tĩnh nở rộ. tại sao có thể như vậy? Đồng Rộn tự nói, mảnh thứ b ả cánh hoa rất nhanh cũng đi theo nở rộ, vẫn không có bất kỳ lạ vận, nhưng mà loại kia để cho người ta say mê sức mạnh lại càng thêm cường đại, liền Đồng Rộn có chút hoang hốt. Tại mảnh thứ b ả cánh hoa tràn ra phía sau, Đồng Rộn nhìn thấy lại còn có hai mảnh nhỏ hơn cánh hoa, cái này hai mảnh cánh hoa bị mảnh thứ bảy cánh hoa đắp lên phía dưới, n h ư ợ g Điền g i a căn bản không có chú ý tới. Làm sao lại? k h á c 15 đóa hoa chỉ có 7 mảnh cánh hoa, như thế nào thứ 16 á đóa có 9 mảnh? Ở nơi này hai mảnh cánh hoa sau khi xuất hiện, cả cây hoa mê say chi lực trực tiếp đạt đến đỉnh điểm, màu sắc cũng rực rỡ đến cực h ạ đồng ruộng cuối cùng vẫn say mê tiến vào. Lúc này, đồng ruộng mi tâm ba động một chút, cố ba động này nhượng điền giả trong nháy mắt tỉnh táo lại. Vẹn vẹn vừa rồi trong nháy mắt ngắn ngủi chầm mê, nhượng điền giả cảm nhận được một loại không cách nào hình dung tuyệt vời nhất cảm thụ, đó là một loại cực hạn an bình cùng h ư thụ, làm cho không người nào hạn say mê cùng si mê. Cái này nhượng điền giả có một loại cực độ khát vọng, khát vọng liền như vậy đắm chìm tại loại này tuyệt vời trong cảm thụ, mãi mãi cũng không muốn tỉnh lại. Đồng ruộng nhìn trước mắt chi hoa, tràn đầy hiểu ra. Lúc này, còn dư lại hai mảnh cánh hoa run g run g đứng lên, xuyên thấu qua khe hở, đồng ruộng nhìn thấy tại hai mảnh dưới mặt cánh hoa có một điểm đen nho nhỏ. nhỏ. điểm đen giống như là hạt giống hoặc như là hòn đá một bên mặt ngoài rất là bóng loáng nhưng một bên khác có hoa văn dày đặc bên trên giống như là từ giữa đ ó đột nhiên cắt ra đồng dạng đồng ruộng còn nghĩ cẩn thận lại nhìn một chút thế nhưng là đã bị quang b o p h ủ theo cánh hoa rung động trong nháy mắt từ đồng ruộng trong thế giới lại có hai thành bắt đầu nguyên chi thủy cùng bắt đầu nguyên chi t h ổ không bị khống chế xuống ra bị cái này hai mảnh cánh hoa trong nháy mắt thôn vệ hấp thu mà mười hai tượng đã cùng cái t i ê g ngồi xếp bằng cao thiên thân ảnh cũng đều đồng thời đi tới ngoại giới cùng tồn tại tại b u n phía tượng đá trên tay đồ án bắt đầu lại một lần nữa phóng ra tia sáng. đó tại trong ánh sáng xuất hiện một thân ảnh mơ hồ những thứ này thân ảnh đồng thời nhìn về phía nuốt linh hoa một thế này cuối cùng tái hiện x ấ u một cái âm thanh mơ hồ truyền ra giờ khắc này cả cây nuốt linh hoa đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên điền giá h i u một lần xem đến rồi nuốt linh hoa toàn cảnh nhanh chóng tại đạo linh trên thân khắc xuống lúc này cả cây nuốt linh hoa phước 6. một tiếng nhẹ vang lên đột ngột từ mặt đất mọc lên nuốt linh hoa một đầu sợi rễ trong nháy mắt bật á t sợi rễ bên trong tất cả năng lượng đều nhanh tốc mà bị cái kia hai mảnh cánh hoa h thu cái này nhượng điền giá chừng lớn hai mắt không rõ làm sao lại phát sinh loại tình huống này phước á lại một cây sợi d ễ bật nát, p h ố c 6. p h ố c 6. rất nhanh, cơ hồ tất cả sợi d ễ đều liên tiếp bật nát, tất cả năng lượng đều bị cánh hoa thu nạp. Tiếp theo là rễ cây bật nát, 6. theo năng lượng không ngừng hấp thu, cái này hai mảnh cánh hoa trên thân xuất hiện mơ hồ thứ 9 vết tích, loại này giấu vết màu sắc đồng ruộng nói không nên lời, tựa hồ bên trong bao hàm tất cả màu sắc. Tiếp đó ba cái chỉ thiên phiến lá cũng đi theo bật nát, hóa thành ngập trời năng lượng, xông vào cái kia hai mảnh trong cánh hoa. Lúc này 16 cái đóa hoa đã thoát linh nuốt linh hoa m ô thể. Tại một sức mạnh không tên dẫn dắt phía dưới, những thứ khác đóa hoa đều quay trung quanh tại thứ 16 cái đóa hoa c h u n g quanh. Tiếp đó, đồng ruộng thấy hoa cánh từng mảnh từng mảnh mà bay xuống mà ra, thế nhưng là cũng không có hướng về đ ạ i địa, mà là tung bay, bay về phía cái kia cuối cùng một đóa hoa đang tung bay trên đường, cánh hoa từ thực trở nên hư ảo, cuối cùng trở thành một mảnh mê l y quang, hòa tan vào nảy hai mảnh trong cánh hoa. Giờ khắc này, mê viễn chi quang bay khắp trời, h u ộ n g điện d ã n h ấ t thời thấy người dại, bay xuống cánh hoa giống như là lưu l y ế n không rời. Tại bay xuống quá trình bên trong nhớ lại cuộc đời của mình, cuối cùng nhưng lại nghĩa vô phản cố u a y về nó cuối cùng số mệnh. tiếp tục tư dưỡng vậy cuối cùng ý nghĩa có lẽ bọn chúng hy vọng ý nghĩa sự tồn tại của mình có thể dùng loại phương thức này nhận được thực hiện lan quang toàn bộ phiêu tán rơi dụng mà ra cái kia hai bên trên mặt cánh hoa đệ cửu sắc cuối cùng triệt để thành hình cái sắc này màu bên trong có hoa cánh đang bay múa có quang mang đang du động có một cô hy vọng t r i lực tại hiển hóa sau cùng một đóa hoa lúc này bắt đầu chậm rãi xoay tròn mỗi xoay tròn một vòng thì có một cánh hoa nhẹ nhàng rời đi đóa hoa nhẹ nhàng rời đi một k h ắ c này kèm theo nó tràn ra khi thì xuất hiện âm thanh lần nữa vang vọng giữa thiên địa cái này giống như là luân hồi thanh âm im lặng thanh âm ông Ao, Ân, Hoa, 6. Bảy cánh cánh hoa bay múa, tại thiên không x ẹ t qua từng đạo mê ly quang ngân. Những thứ này quang ngân không nói ra được thần bí. Dần dần, quang ngân s e n lẫn thành liệu nhất phiến quang đạo văn. Đây là trước đây nuốt linh hoa cùng phượng hoàng đạo văn dung hợp sinh ra đạo văn. Ở nơi này quang đạo văn tạo thành phía sau, bảy cánh cánh hoa ủng thúc đạo văn, trực tiếp đầu nhập cuối cùng hai bên trong cánh hoa. Ngũ âm tại thời khắc này đồng thời vang lên, liên tục không ngừng, thời khắc không ngừng, chuyển hướng vô tận thời không. Quang, không cách nào nhìn thẳng ánh sáng lên, đồng dụng trong mắt, giờ khắc này toàn thế giới đều là giống nhau quang. khiến người ta say mê, để cho người ta mê l y Quang, quang phiêu tán rơi rụng, điểm điểm bay lên, toàn bộ bay xuống tiến liễu điển giã thể nội, cuối cùng dọc theo không rõ liên hệ tiến vào liễu điển giã mi tâm, cuối cùng hai mảnh cánh hoa chậm rãi bắt đầu chuyển động, chậm rãi mở ra, cuối cùng giống như là hai mảnh cánh đồng dạng lớn lên ở trung gian quang đoàn bên trên, cánh hoa rung động, giống như là tại vú cánh, mang theo trung gian quang đang chậm rãi bay múa, hoặc như là tại góc nhặt năng lượng, chuẩn bị xông lên trời, cánh hoa mang theo ánh sáng đoàn bay về phía liễu đ i n giã, vòng quanh đ i n ã bất ngừng mà bay múa, đồng r u n g đưa tay ra, sở về phía cái này đoàn ánh sáng. thế nhưng là tay giống như xuyên qua b ậ g nước, cũng giống là cái này đoàn ánh sáng tại cái khác thời không. đồng ruộng tay từ nơi này đoàn ánh sáng bên trong xuyên qua, không có đụng chạm lấy một điểm cánh hoa cảm giác, cũng không có mang theo một điểm gợn sóng. phảng phất hoa này cánh cũng hóa thành hư vô, mà cánh mang theo ánh sáng đoàn vẫn tại bay múa. thời gian dần qua bay về phía cao thiên, càng lai việt xa, cũng càng lai việt mơ hồ. cuối cùng biến mất ở phía chân trời. đồng ruộng ngơ ngác nhìn đi xa quang, vẫn như cũ đắm chìm tại quang mỹ lệ bên trong. nó con đường phía trước tại thiên không sao? đồng ruộng tự lẩm bẩm, không đúng. nay liền bay mất, cứ như vậy kết thúc. đ ồ n g r u n g Tựa Hồ đột nhiên tỉnh ngộ lại, cứ như vậy kết thúc, tiêu hao nhiều như vậy Thủy Nguyên, cuối cùng chỉ là vì để cho ngươi bay. Dựa vào 6. đ ồ n g r u ộ n g suy nghĩ lung tung, đối với cuối cùng cái tiêu bay đi cánh hoa có vô tận đ u á n niệm, cả đời này lại không tiết mới. Một cái tượng đá quang ảnh đột nhiên mở miệng nhẹ giọng thì thầm, truyền tiến liễu điển g i trong t h a i Cái này n h n g điển giả bị hù động cũng không dám động, miệng há có thể một ngụm nuốt vào toàn bộ thiên địa. Hy vọng dĩ h i ê n 6 ta đem một lần nữa truy tìm. đ ạ h ữ u có thể nguyện đồng hành 6 Nhìn xem 13 người sóng vai đi vào thế giới của mình, điển g nhất lúc chưa tỉnh ộ lại. cũng có chút không biết làm sao. cái này 13 người mặc dù đều đã v ỡ lạc, thế nhưng là vẫn là phía trước cũng là không cách nào hình dung tồn tại. coi như bây giờ còn sót lại điểm này chấp niệm đều có đại uy năng, kinh khủng để cho người ta giận x ô i hiện tại bọn hắn lại muốn một lần nữa truy cầu, cái này nhượng điển ra không biết nên khóc vẫn cười. các ngươi nếu là còn tại truy tìm, cái kia những người khác cố gắng cả đời tính là gì? tính là cái gì chứ? thậm chí ngay cả cái dám cũng không bằng. điên điên gì tượng tại cánh hoa bay đi thời điểm đã một lần nữa trở lại nàng khí hải, mà bây giờ chỗ h ữ u nhân đô vẫn như cũ đắm chìm tại trong mộng ảo không có tỉnh táo lại. đồng ruộng không thể làm gì khác hơn là thủ hộ ở đây. nhìn xem cánh hoa bay đi phương hướng, nơ ngẩn xuất thần. đột nhiên, tại điện g i á trên đỉnh đầu, hư không chấn động, một cái hắc động trong nháy mắt xuất hiện. đồng ruộng xuyên thấu qua xoay tròn hắc động nhìn thấy một thân ảnh trong nháy mắt tới. đồng thời một hồi như có như không tiếng ca cùng sóng lớn âm thanh từ hắc động hậu chuyển tiến đồng ruộng trong t h a i 155 thứ 155 t r ư ơ n ờ n g có cổ ẩ n phục nhìn luân hồi lặp đi lặp lại. qua n đại đạo sinh i ệ n duy ta đột tưởng, to lớn đạo âm từ hắc động phần cuối truyền đến, truyền tiến l u điện g i á trong t h a như hòa tan vào linh hồn đồng dạng, thời khắc vân v n g qua trong giây lát, bóng người này đã xuyên qua hắc động. mà hắc động trong nháy mắt khép kín, ước vạn năm truy tìm, chỉ vì đạp vào đường về. ở nơi này bóng người xuất hiện trong nháy mắt, một hồi tiếng thở dài tại điển g i á tới bên hai. ai s u cái này cuối cùng không phải ta nguyên c ơ hương, cuối cùng vẫn khó thoát chết tha hương tha phương vận mệnh. Đông Dụng nhìn thấy bóng người này, thật c ũ n g như là thấy quỷ, toàn thân lông tơ nổi lên, phía sau lưng ứa ra m ồ hồi lạnh. thế này sao lại là người? đây là một cái đầu người, một cái ba trượng lớn nhỏ đầu người. đầu người cùng cái cổ mà đoạn, m ặ t cắt dị thường rung v ứ c giống như là bị một đao chém xuống, có tiên huyết chưa khô, vẫn như cũ tàn mát ra khí tức cấm áp. trên đầu hai mắt nhắm chặt, thật sâu lõm xuống dưới, giống như là hai cái hắc động, có thể thôn phệ linh hồn của con người. trên đầu huyết nhục cơ hồi hoàn toàn khô cạn, chỉ có một tầng kim quang lưu động ra cẩn thận q u ấ n ở xương đầu bên trên, lộ ra kinh khủng dị h ư ờ n g tiện đưa ta tình cảm chân thành trở về ta cố hương, tặng ngươi ta chi chân t à n g một thanh âm tại điện g i trong lòng vang lên, trong lời nói có vô tận tang thương và giải thoát chi tình. cái này sáu. bất cần như vậy. vậy ngươi cố hương đang ở đâu vậy? điện g i tâm bên trong có chút im lặng. khi ngươi tương lai nếu có một ngày có thể dáng lâm ta nguyên cơ hương, đem ta chi vật đặt ở phương kia thiên địa liền có thể. có thể thành hay không, không bắt buộc. trong lời nói có vô hạn hướng tới. thưa ta, nếu có cơ duyên kia, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Đông Dụng cảm thán, bất luận cái đầu này sọ khi còn sống mạnh bao nhiêu, tại Tiêu v o n g phía sau vẫn như cũ muốn trở về cố hương, phần nhân tình này liền nhượng điền giá không có lý do gì không đáp ứng. h u n g hồ, còn có chân tảng. chân tảng. hơn nữa, Đông Dụng bản năng cho rằng cái đầu này sọ uy năng tuyệt đối phải mạnh hơn 12 tượng đã chủ nhân. đây là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, không nói rõ được cũng không tả rõ được. là tối trong yếu. Cái đầu này sọ có một cỗ đặc thù khí tức bộc lộ, Nhượng Điền dã cảm thấy một loại bi t r á n g cùng thọ tử h ồ bi chi tỉnh. Đồng d ộ n g không nhịn được nghĩ đến, cùng l à tranh độ người, không biết mình sau khi chết có thể hay không trở lại đã t ừ n g quyến l ế n chỗ. Nghe được Đồng d ộ n g trả lời, đầu người miệng hơi mở, một cái dương tử trong miệng h ư ơ n ra, giống lông vũ một dạng phiêu lạc đến liếu Điền i ã trên tay. Phần cuối có cổ ẩn phục, cẩn thận. Nói xong câu này không đầu không đuôi, đầu người bắt đầu cháy r ừ n g rực, tiếp đó hóa thành một trận khói xanh trôi vào trong dương. Đồng Dụng nhìn xem trong tay cái dương, thật lâu không nói gì, trong đầu nhưng là sôi trào không ngừng. Phần cuối có cổ ẩn phục, cẩn thận. đây là ý gì? phần cuối ở nơi nào? có cổ, có gì đó quái lạ, vẫn là có ý tứ gì, điền g i bất minh bạch, càng muốn không rõ. túi đầu nhìn xem cái dương trên tay, mặt ngoài rất là thô ráp, còn có một từng cái từng cái vết dạ, hồng đồng đồng, giống như là dùng bùn đất đun thành. đồng ruộng lấy tay vớt ve một hồi cái dương, tiếp đó chuẩn bị để vào mình trong túi trữ vật, thế nhưng là lúc này túi trữ vật lại không cách nào đem cái này cái dương thu vào đi. đồng ruộng thử rất nhiều, thế giới cũng không thể thu lấy, cuối cùng phát hiện chỉ có huyết hải mới có thể thu lấy, cái này nhượng điền g i đối với cái dương này cùng trong dương độ vật tràn đầy cho mong. sáu, lúc này đại địa chi chủ thanh tỉnh lại, ánh mắt bên trong vẫn như cũ có chút hoảng hốt, không nghĩ tới trên đời lại có xinh đẹp như vậy hoa, đáng tiếc cuối cùng vẫn là điêu linh sáu, điền giả nhất kinh, không phải bay mất sao? như thế nào là tàn l ù i con vịt, ngươi cũng nhìn thấy cái gì? ta thấy được nửa đời trước của ta sáu, ta cũng nhìn thấy sáu, đáng tiếc không nhìn thấy tương lai, tuyệt đối đừng vọng tưởng nhìn thấy tương lai. con vịt gấp rút, chỉ có hiện nay, nào có cái gì tương lai? đừng nghe giả sử nói hiệu nói vượng, con vịt lúc này rất là nghiêm túc. những người khác lúc này nhao nhao thanh tỉnh lại, cậu ca, truyền kỳ phù đổ. Thiên Hoàng, nho nhỏ sáu, bọn hắn đều thấy được tuổi của mình nhẹ thời gian, cuối cùng cũng là đóa hoa tàn lụi. Lục Tục Tu giả tỉnh lại, những cái kia không thuộc về hậu thổ tông tu sĩ khi nhìn đến như vực sâu mà đứng những cường giả kia đều d ọ a đến sắc mặt trắng bệnh, nhưng mà không có người nào dám có dị động, cũng đứng tại chỗ chờ. Chính bọn hắn thế nhưng là không mời mà tới, vạn nhất bởi vậy chọc giận tới hậu thổ tông, vậy cái này đoạn tạo hóa thế nhưng là thì trở thành tai nạn. Hậu thổ tông thế hệ tuổi trẻ cũng lần lượt tỉnh lại, trong mắt còn có mê l y ế n chi quang lấp l càng có hoang mang chi tình lộ rõ trên mặt giật vuôn biểu, bọn hắn hướng về phía đ i ề n giả nhất b á i mau rời đi, bọn hắn muốn đuổi nhanh trở về, đi nhớ chính mình nhìn thấy hết thảy. các ngươi cũng có thể đi. đ ồ n g d u ộ n mở miệng hướng về phía người của những tông môn khác nói đến, cái này khiến những người này m ẩ nơ. g tiếp đó thật sâu thở dài một ngụm, hướng về phía đ ồ n g d u ộ n cùng những cường giả kia ôm q u ề n túi đầu, cũng không phải là nhanh rời đi. đ ồ n g d u ộ n nhìn xem trở thành một phiến đất chết sơn cốc, trong mắt không nói ra được đau lòng, đây chính là không tâm huyết của mình à? 6 một đóa hoa nhường đây hết thảy thoáng qua thành khoảng không, những vật này đối với đ ồ n g Duẫn căn bản cũng không có nhiều chân quý, vốn không lại so đo. thế nhưng là cuối cùng hoa bay mất nay l i ề n tạo thành tiên minh trinh lệch trong thế giới thủy nguyên chỉ còn dư một thành mà cuộc sống mình rất lâu sơn cốc cũng hủy nay l i ề n nhượng đ i ề n giả có một loại t r ộ m ga không thành lại mất nắm t h ó c cảm giác bị thất bại nhìn trước mắt cảnh tượng có một chút xúc cảnh sinh tình cùng nén giận đại địa chi chủ tựa hồ nhìn ra liễu đ i ề n giả tâm tình yên tâm ở đây hủy liền xây một cái càng lớn đồ chó con liền thích đổ lộng những trận pháp này cái gì sáu cậu ca nghe được đại địa chi chủ mà nói sắc mặt tối sầm trong lòng lặng lẽ mà chửi mắng ngươi mới là đồ chó con sáu bất quá trên mặt một mặt ý cười yên tâm giao cho ta cậu ca vô đầu chó một hồi cam đoan, đồng ruộng đem bọn hắn đều đưa vào thế giới, nhưng mà thiên hoàng lưu lại cái kia đồng ruộng a, muội muội của ngươi nàng 6. một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, đồng ruộng cao mày nói xấu, ta muốn thu nàng làm đồ 6. ngươi không phải muốn thu nho nhỏ sao? nàng nơi nào cần ta dạy a 6 so với ta tổ tông khó phục vụ, ngươi có tổ tông, ách x thiên hoàng lập tức mặt đen, như thế nào? không ra hồn, truyền thừa của ta rất thích hợp muội muội của ngươi, đồng ruộng nhìn lên trời hoàng giống như cười mà không phải cười, ngươi nếu là làm muội muội ta sư phó. có phải hay không bối phận lớn hơn ta? Ách 6 không có 6. không có 6. Thiên hoàng trong lòng mồ hôi lạnh chảy ròng, này cũng người nào? Vì bối phận ngay cả mình em gái tiền đồ cũng không cần. Ta có một chuyện muốn thỉnh giáo, chỉ cần ta có thể trả lời, ta nhất định biết gì nói đấy. Nhân hoàng là một cái sinh linh vẫn là một loại truyền thừa. Nghe được đồng ruộng lời nói, thiên hoàng trực tiếp g ê n người. Thật lâu không nói, nhưng mà nội tâm của nó kinh đảo hải lãng. Ta không biết. Thiên hoàng lắc đầu. Vậy ngươi có tác dụng gì? Ách 6 ngươi có thể phụ trợ m ọ i m u i ta. đ ồ n g ruộng cuối cùng giải quyết dứt khoát, lúc này thiên hoàng k h á c thường không có bất kỳ cái gì phản đối. nói xong, đ ồ n g ruộng cùng thiên hoàng hướng điền điểm bích lạc phong mà đi. dọc theo đường đi tất cả nhìn thấy đ ồ n g ruộng cùng thiên hoàng người đều không m ì n h hành lễ, lộ ra rất là kính sợ. bích lạc đỉnh khí tượng đi qua những năm này phát triển đã triệt để thay đổi, khí tượng có chút h ủ n g vĩ. bởi vì điền điểm quan hệ. mặc dù đồng ruộng không có bất kỳ cái gì thiết bị, thế nhưng là vẫn như cũng nhận lấy hậu thổ tông tư nguyên trọng điểm chiếu cố, một đám đệ tử tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, còn có tân tiến đệ tử đô là ưu tiên cung cấp bích lạc phong c h ọ lựa, bích lạc phong phong chủ nhưng không có khách khí, vung tay lên, thiên tiêu tụ tập, để những người khác phong đều đỏ con mắt rớt. bây giờ bích lạc phong lầu các ít nhất có trước kia gấp 5 lần còn nhiều, hơn nữa càng thêm to lớn. đương điển giả nhìn thấy điền điềm thời điểm cũng không nhịn được n n ơ ngươi như thế nào cũng ở nơi đây, ta không có thể tới sao? thần tiêu giao cởi đi đến liêu điển g i bên người, điền điềm ở một bên n h môi. chế dâu lên đồng ruộng, có con dâu liền đã quên muội muội, nào dám, nhị thúc có thể để ta cho ngươi tìm một nhà khá giả, nhanh chóng gả. Hừ, ta chí tại tiết lộ, về sau chớ x c h chuyện này. Điền Điềm lập tức s ụ mặt, làm bộ xin khí, hoặc một ngụm lao khí hoành thu giọng điệu. Lúc này từ Điền Điềm căn phòng đi ra một cái khả ái gấu nhỏ, khi nhìn đến đồng ruộng thời điểm, con mắt nhất thời sáng lên lên, x o a t một tiếng nhảy dựng lên, trực tiếp rơi xuống l i ế u Điền dã trong l ự c càng không ngừng cọ sát đồng ruộng khuôn mặt, trong miệng ô ô m ặ t đ đã lâu như vậy, không nghĩ tới còn nhớ rõ ta, chỉ là vì cái gì ngươi dáng dấp mập như vậy. một đầu có một tia tổ máu đại địa chi gấu thiên hoàng tại bên cạnh liếc mắt nhìn 156 t h ứ 156 t r ư ơ chương hoàng thiên đại vận muội muội thiên hoàng tiền cùng thế hệ về sau sẽ cùng ở bên cạnh ngươi ngươi có gì cần cùng nghi vấn cứ việc hướng thiên hoàng mở miệng cảm ơn thiên hoàng tiền cùng thế hệ tiền bối hậu ái điền điếm nghe xong hân hoan nhanh chóng hướng thiên hoàng chào cái này khiến thiên hoàng rất là hài lòng lại có chút cảm khái không khỏi liền nghĩ tới lúc trước các ngươi thật sự rất giống a đ i ề m điếm nghe được thiên hoàng mà nói có chút không hiểu đ ấ u cái gì rất giống không có gì thiên hoàng lắc đầu nhưng mà đồng d ộ n g tựa hồ rõ ràng một chút, thẩm ý sâu sắc mà liếc nhìn thiên hoàng. muội muội, ngươi được đến tượng đá truyền thừa là cái gì? cái gì xấu? thiên hoàng nghe được đồng d ộ n g tra hỏi, vô cùng chấn kinh, hắn không nghĩ tới đ i ể m điểm thế mà cũng đã nhận được tượng đá truyền thừa. điển điểm tay bấm ấ t quyết, ở tại cái chán có một bộ đồ án hiển hóa, tại đồ án bên trong có một cái mờ ảo thân ảnh ngồi xếp bằng, có từng trận tụng kinh thanh âm truyền ra, thân ảnh như ngồi xếp bằng thời gian phân cuối, lại giống tại vô tận lâu đời đã t ư n g từng đ o ạ huyền ảo kinh văn âm thanh từng trận, thời khắc q u ẩ n ở trong lòng, làm dịu linh hồn. cái này khiến thiên hoàng trực tiếp trừng lớn hai mắt, tiếp đó trên mặt cười nở hoa. Hảo, hảo, hảo, không hổ là ta Thiên Hoàng nhìn chúng người xấu. Bắt đầu từ ngày mai, ta muốn một lần nữa an bài tu luyện của ngươi, ngươi quá yếu. Thiên Hoàng lúc này làm quyết định, vô cùng bá khí. Cái này h ư ợ n g điện giả không còn gì để nói, không quá điển g i cũng không có nói cái gì. Đồng d ộ n g biết, Thiên Hoàng có thể mang cho đ i ể n điểm, hơn xa là những thứ này, còn sẽ có càng nhiều. Như vậy cũng tốt, ít nhất mình có thể yên tâm cô muội muội này. Đồng d ộ n g mang theo Tần Tiêu giao rời đi Bích Lạc Phòng, mà Thiên Hoàng lưu lại. Cái này khiến Bích Lạc Phòng trong lúc nhất thời sôi trào. các đệ tử kích động dị thường, mặc dù cùng bọn hắn không có quan hệ, nhưng mà có điểm điểm cái tầng quan hệ này tại nhường thiên hoàng tiền cùng thế hệ tùy tiện chỉ điểm một chút, đều sẽ được lợi cả đời. mà thiên hoàng lưu lại bích lạc đỉnh tin tức như là mọc ra cánh, rất nhanh chuyển khắp hậu thổ tông. thiên hoàng tiền cùng thế hệ trở thành bích lạc đỉnh trưởng lão, ngươi có biết hay không? a, trưởng lão, vừa mới ngươi không phải nói thiên hoàng tiền cùng thế hệ tại thiên hỏa phong truyền đạo sao? a, có nói qua sao? đó là vừa mới, bây giờ là tin tức mới nhất, thiên hoàng tiền cùng thế hệ trở thành bích lạc phong vinh dự phong chủ 6 6 Lưu sư Minh, chúc mừng chúc mừng. Về x ó c nhưng phải nhớ kỹ sư đệ ta hả? Chuyện này, tông nội sư huynh đệ, bên ngoài tông thân huynh đệ, đại sư h i n h khách k í Lưu sư Minh, nghe nói Thiên Hoàng Tiền c ù n g Thế Hệ trở thành các ngươi bích lạc đỉnh trưởng lão. Không có. Nơi nào có loại chuyện này. Đừng nghe bọn họ nói bậy. Thiên Hoàng Tiền c ù n g Thế Hệ đẹp bị trời cao, nhân so mà d ạ y làm sao có thể làm một trưởng lão? Thiên Hoàng Tiền c ù n g Thế Hệ làm là chúng ta bích lạc đỉnh truyền đạo trưởng lão. Không phải trưởng lão. Đừng nghe bọn họ nói m bỏ Ta 66 Họ quả nhiên đầu heo k i a Đừng tưởng rằng ngươi là bích lạc phong đệ tử liền có thể như thế nào. Hôm nay còn muốn đánh nữa hay không? Tiểu gia hôm nay Cam Đoàn không đánh đánh gãy chân của ngươi. t h ừ cháu trai, đại gia hôm nay không rảnh. Ta sớm đổi tên, ta hôm nay muốn đánh gãy ngươi năm đầu chân, để cho ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ, ta đổi tên. Cháu trai s ư Minh, ngươi chờ ta một chút sáu. Nơi xa nhanh chóng chạy tới một người tại tôn s ư Minh bên t h a i thấp giọng nói vài câu. Ta dựa vào. Thật sự, sáu. Vương s ư Minh, ngươi xem hôm nay thời tiết thật tốt, để cho lòng người vui thích không muốn không muốn. Chúng ta cũng là không đánh nhau thì không c u n biết. Hôm nay ta làm chủ, dưới núi U Lam Vương, cùng uống mấy chén. nghe nói nơi đó gần nhất có mấy cái người mới a 6 cháu trai ngươi lại có ý đồ xấu gì 66? s ư phó có thể chuyển phong không một cái 12-13 tuổi tiểu đồng hướng về phía một cái ngồi xếp bằng lão nhân yêu đớt nói đến lão nhân giống như cây gỗ khô không có chút sinh cơ nào nếu như hắn ngồi bất động chắc chắn sẽ để người cho là hắn là khối đá bình thường tại phía sau lão nhân còn có một cái 17-18 t u ổ i khuôn mặt tuấn tú thiếu nữ đ ồ n g dạng ngồi xếp bằng cũng không để ý tới tiểu đồng một lòng tu đạo trên người có rất nhiều bụi bám cũng đã nhập định rất lâu Đây là hậu thổ tông phía sau cùng, tới gần kiếm chi thung lũng một cái sân phong, bình thường có rất ít người trải qua. Sân phong không cao, chỉ có ngàn mét, xem quen rồi hiện trợ, nhìn xem ở đây cũng có khác một phen tư vị. Danh con, càng lai việt không có chi khí. Sư phó, ngươi công tham tạo hóa, nếu không thì cũng ban thưởng cuốn thiên t ư hoặc thiên binh cho ta. Tiểu đồng lẹ lưỡi, nhìn ra được tiểu đồng cũng không én e g ạ i cái này sư phó. Ta chuyển cho ngươi công pháp người tu hành xong chưa? Không có sáu. Tiểu đồng nghe xong sư phó lời nói, lập tức củ d ũ tiếp đó đi đến đỉnh núi một bên, ngồi xuống. hai tay chống cằm, nhìn xem p h ư ơ n g xa cảnh tượng náo nhiệt ngơ ngác xuất thần. lúc này lão nhân mở ra không biết đón g bao nhiêu năm mắt, nhìn về phía tiểu đồng. tại mở mắt ra một sát na, có một loại mịt mở khí tức chảy xuôi. cỗ khí tức này xuất hiện rất ngắn, n g á y mắt thoáng qua. tại này cổ khí tức xuất hiện thời điểm, đồng ruộng sắc mặt đột nhiên mà biến, trực tiếp nhìn về phía ngọn núi này phương hướng. mặc dù thời gian ngắn ngủi, thế nhưng là đồng ruộng thần hồn chi lực tại từ nơi sâu xa có một tia cảm ứng, điều này nói rõ đồng ruộng linh hồn đã cường đại đến một loại mới trình độ. thật tiêu d a o nhìn thấy đồng ruộng dị thường, quan tâm hỏi, thế nào? không có việc gì. Ngươi trước trở về Sơn Cốc c h o ta, ta có chút sự tình phải xử lý. Ân. đ ồ n g d ộ n g ngự kiếm sông lên trời, Tần Tiêu Giao nhìn xem đ ồ n g d ộ n g bóng lưng, trong mắt có rơi xuống cũng có khẩu tâm. Ai? Cuối cùng theo không kịp bước tiến của hắn. Sáu. ư ơ n g Điền g i á đạp vào đỉnh núi thời điểm, lão nhân mở mắt ra, bất quá vẫn như cũ vô kinh vô hỉ. Ngươi đã đến. đ ồ n g d ộ n g xin ra mắt tiền bối. Ngươi lạ như thế nào phát hiện được ta? Hoàng t i ê n Đại Vận. đ ồ n g Dụng không có trả lời lão nhân, mà là hỏi một câu không rõ lời nói. Là. Lão nhân nhìn xem đ ồ n g Dụng, rất lâu mới trả lời. Không nghĩ tới truyền thuyết là có thật. Ngươi làm sao biết Hoàng Thiên Đại Vận? Hiện tại cái này trên đời biết Hoàng Thiên Đại Vận rất nhiều thiếu rất ít đi. Mội mội ta được nhân hoàng một dạng truyền thừa, khó trách. Ngươi muốn giết chúng ta, lão nhân cũng không có thể nghe ra đồng ruột lời nói bên trong chân chính hàng nghĩa. Không, ta chỉ là muốn nhìn một chút. Các ngươi đến cùng cùng những sinh linh khác có gì khác biệt? Ngươi xem qua, sau đó thì sao? Ta có thể chắc chắn, phương hướng của các ngươi sai rồi. Hừ, lão nhân không gợn sóng chút nào thần sắc tại thời khắc này đột nhiên biến sắc. Một cỗ tôn quý, h à n v i ễ n khí tức từ trên người tỏa ra. Thiên Hoàng trước tiên cảm nhận được cỗ này quen thuộc khí thế. trong nháy mắt đến liêu điển ra bên người là ngươi là ta thiên địa ấn cực tốc phóng đại hạo đ ã n g ra ba động ngập trời doa đến tiểu đồng run lẩy bẩy mà thiếu nữ kia cũng bị d ọ a đến mở hai mắt ra thiên hoàng tiền cùng thế hệ còn xin dừng tay ta có chuyện muốn nói đông duộn kịp thời mở miệng nghe được đồng duộn lời nói thiên hoàng nhìn một chút lão nhân trở lại liêu điển ra sau lưng lạnh lùng nhìn c h ằ m c h ằ m lão nhân thiếu nữ cùng h à i đồng kia chúng ta là thiên địa chính thống lão nhân rất là phẫn nộ đồng duộn lời nói giống như bóc ị c h lân của hắn các ngươi muốn thực sự là thiên địa chính thống cũng sẽ không rơi xuống hôm nay tình trạng này hừ Thiên có thiên quy, mà có địa đạo, cả hai cuối cùng không thể gặp nhau. Điền gia tâm bên trong thở dài một tiếng, thiên địa buồn nhất thể. Lão nhân nhìn chăm c h ằ m đồng ruộng, rất lâu mới mở miệng nói chuyện. Chúng ta sai chỗ nào? Nói xong câu đó, lão nhân khí thế rút nhanh chóng. Cái này khiến Thiên Hoàng cũng thật bất ngờ, hắn biết rõ lão nhân này tính tình, cùng trong hầm phân giống như hòn đá, vừa thối vừa cứng. Không nghĩ tới đồng ruộng mấy câu liền có thể nhường lão gia này thỏa hiệp, Thiên Hoàng rất là ngoài ý muốn. Hoàng Thiên Đại Vận cũng không phải để dùng cho chúng ta những sinh linh này tu luyện. Cái gì? Thiên Hoàng chấn kinh. Nói vậy. Lão nhân đồng dạng chấn kinh. 157 t h ứ 157 t r ư ờ chương quay về hoàng thiên đại vận trên danh nghĩa là dùng để trải vớt thiên hạ khí vận phúc cùng thường sinh vô thượng công pháp nhưng ta suy đoán loại công pháp này cũng không phải thiên địa giao cảm mà ra rất có thể là tầng thứ cao hơn cường giả cảm đ ộ ra cũng chỉ có đến rồi bọn họ cấp độ mới có thể đụng chạm đồ vật 6. mà các ngươi 6, rất có thể chỉ là vật thí nghiệm 6. đông d ộ n g nói xong nhìn một chút lão giả lại nhìn một chút thiên hoàng các ngươi mạch này không cam lòng như thế bởi vậy rời bỏ tín ngưỡng của các ngươi cùng tổ hấn đi lên không đường về nói vậy chúng ta là thiên địa chính thống thiên địa chịu vô thượng công pháp lão nhân hai lớn. Không có người có thể trưởng khống thiên địa khí vận, các ngươi lại muốn khống chế vốn nên thuộc về thiên địa cùng vạn linh khí vận, có thể còn sống, đã là vận hạnh, nói thế nào thiên địa chính thống? Hừ, lão nhân hừ lạnh, sắc mặt tuyệt không tự nhiên. Ngươi làm sao biết những thứ này? Ta biết không chỉ có riêng là những thứ này. Các ngươi một mạch, vì cái gì danh sương thiên vận, có thể luôn có điều xấu c ủ thân, ngươi nên biết nguyên nhân a? Lão nhân nghe đến đó, t h ầ n sắc biến hóa, mà tiểu đồng cùng thiếu nữ tiết nhưng là sớm đã kinh ngạc đến n g â y người. người. nhưng mà các ngươi lại lấy thiên địa chính thống tự x ư n g cầm thiên địa sở thụ làm t ê n hảo cường tự bắt đoạt những sinh linh khác khí vận tu luyện tiến cảnh mặc dù nhanh thế nhưng là cuối cùng làm lịch thiên địa khi xưa thiên địa đệ nhất t r u n g tộc bây giờ chỉ có sau cùng hai cái huyết mạch tồn tại 2 a i u lão nhân nhìn c h ằ m c h ằ m đồng ruộng ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ kỳ thực các ngươi đã sớm phát hiện vấn đề chỉ là không cách nào thoát khỏi vinh quang của ngày xưa cùng công pháp dụ h o a ca đồng ruộng ung dung mở miệng rất là bình tĩnh nghe đến đó lão nhân thở dài trên mặt cuối cùng lại trở nên bình tĩnh trở lại đồng ruộng nhìn một chút có chút sợ tiểu đồng cùng thiếu nữ kia Đây chính là thế hệ này thiên tử cùng thiên nữ, là bọn hắn vì cái gì không có tu hành hoàng thiên đại vận, điền ra thần hồn đ ả o qua hai người, đem hai người hết thảy đều rõ ràng giải. Chú định không có con đường phía trước công pháp, vì sao còn phải tu hành? Đông d ộ n g nhìn xem lão nhân, lắc đầu, vô số năm qua, lại có mấy người thấy được con đường phía trước? Mặc kệ trước đó như thế nào, các ngươi cũng là ta hậu thổ tông một m ạ c h liền để bọn hắn tiến vào hậu thổ tông tu hành a. Hậu thổ tông 6. hừ, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, nhưng mà ngươi không thể phủ nhận. không có hậu thổ tông các bậc tiền bối liều chết bảo hộ cùng che giấu các ngươi đã sớm tuyệt h ế t mạch lão nhân ánh mắt kích động có hối ứ c có hoài niệm có thất lạc càng có hối hận còn có có người để cho ta k h u ê n ngươi không muốn suốt ngày chỉ muốn câu 3 kết 4 tất cả mọi người các ngươi cộng lại lại có thể thế nào vượt ra khỏi r a n h giới cuối cùng như cũ n g sẽ có người một cái tát đập chết ngươi n h ó m g x u nghe liếu điển dã mà nói lão nhân cực kỳ hoảng sợ gương mặt run rẩy thật lâu nói không ra lời đông ruộng đợi nửa ngày lão nhân cuối cùng mở miệng để các nàng tự thành nhất phong tài nguyên ưu tiên không có ưu tiên không ưu tiên phàm tông môn ta đệ tử đối xử như nhau Ai Tốt ta, lão giả cuối cùng vẫn là đồng ý, nhưng mà đồng ruộng có thể cảm nhận được lão nhân nói ra lời này phía sau cả người đều b ư n g lòng quá nhiều, tựa hồ b ư n g xuống vô số 5 0 0 chấp niệm. Thiên hoàng tại bên cạnh vẫn không có nói chuyện, ngay từ đầu thiên hoàng đối với ba người này rất là i ử u thị, đến cuối cùng ngược lại bình tĩnh x u ố n g dưới. Ta vẫn có nghi vấn. Lão nhân lúc này nhìn về phía thiên hoàng, nói đi, lấy người hoàng sức mạnh, vì cái gì tộc ta vẫn cứ trường tồn lại? Không biết. Thiên hoàng trả lời rất thẳng thắn. Lão nhân nghe được thiên hoàng trả lời, một hồi t ị n h mịch, tiếp đó nhìn về phía liêu điện g i Nguyên nhân rất đơn giản, nhân hoàng cùng các ngươi cùng là nhất tộc, huyết mạch tương liên. Cái gì? Thiên hoàng trực tiếp lên tiếng kinh hô, mà lao nhân trực tiếp kinh hãi mở to hai mắt nhìn, giống nghe được trên đời chuyện khó tin nhất. Không có khả năng, không có khả năng. Làm sao có thể? 6. Lao nhân tự nói, t h ầ n hồn ba động dị thường k h liệt. Các ngươi có nghe nói nhân hoàng giết qua các ngươi nhất mạch người sao? Đông d u ộ n g lời nói nhường lao nhân trực tiếp lên người. 6. Đông d u ộ n g có thể biết đây hết thảy, hoàn toàn nhờ vào đại địa chi chủ. Đông d u y n g biết nó bối phận rất cao, thế nhưng là cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ cao như vậy. trước đây đồng ruộng v ì l i ễ u điện yên ổn truyền thừa chuyên môn thỉnh giáo đại địa chi chủ không nghĩ tới đại địa chi chủ cùng đồng ruộng nói rất nhiều tựa hồ rất nhiều thứ giấu ở trong lòng lâu liền nghĩ tìm người thổ lộ hết ra ngoài đồng dạng mà đồng ruộng nghe được đại địa chi chủ nói ra được đủ loại liên quan tới nhân hoàng bí mật lúc đó liền đem đồng ruộng kinh trụ 6. đồng ruộng truyền âm cho kỳ lân tổ vương chỉ có ngắn ngủn năm chữ hoàng thiên phong quay về thế nhưng là kỳ lân tại thu đến tin tức này thời điểm trực tiếp kinh hãi nhảy dựng lên nửa ngày nói không ra lời trong ký ức của hắn Hậu thổ t ê n là cửu phong, kỳ thực một mực là chỉ có tám phong. đệ cửu phong chỉ để lại một cái danh hiệu, một mực bị bảo lưu lấy. Kỳ Lân nhớ tới cha hắn lời nói hậu thổ tông, hoàng thiên vi tôn, nhớ kỹ, nhất định muốn bảo vệ tốt bọn hắn sáu. Thế nhưng là vô số năm tháng trôi qua, kỳ lân từ trước tới nay chưa từng gặp qua một lần hoàng thiên định đệ tử xuất hiện thế gian. Nhưng là bây giờ đột nhiên hoàng thiên phong quay về, nhường kỳ lân nhất thời cũng chân tay l u ô n cuống, hắn nghĩ có thể so sánh đồng ruộng nhiều. Bây giờ hậu thổ tông không bao giờ lại là trước kia hậu thổ tông, tiền nhân sớm đã chết trận, hoàng thiên đỉnh bí mật chỉ tại hậu thổ tông trong cao tầng mới có truyền thừa xuống. Bây giờ hậu thổ tông đệ tử chỉ có hắn cùng tông chủ cùng với tứ tổ, chúng sáu người biết hoàng thiên đỉnh sự tình, đệ tử khác chỉ biết là hậu thổ tông còn có một p h ò n g thậm chí ngay cả phong danh đ ô hoàn toàn không biết. Mà coi như như thế, thế nhưng là kỳ lân cũng không từng nghĩ muốn tôn hoàng thiên phong, nguyên nhân rất đơn giản, dựa vào cái gì? Kỳ lân như thế, những người khác cùng hoàng thiên phong càng không có một tia liên quan, càng không khả năng vô duyên vô cớ thượng tôn hoàng thiên núi. Kỳ lân tiếp vào đồng ruộng truyền âm. Suy tư rất lâu vẫn là đưa tới tứ tổ Hoàng Thiên Phong thật có truyền thừa này sao? Vì sao muốn tôn bọn hắn làm chủ? Hoàng Thiên Phong rốt cuộc là lai lịch gì? Các ngươi suy nghĩ nhiều, mặc kệ Hoàng Thiên Phong như thế nào, bọn hắn có thể mạnh đến cái tình t r ạ n g gì. Đồng Dung tất nhiên dám để cho bọn hắn trở về, tất nhiên có hắn ý nghĩ. Lùi một bước nói, coi như chúng ta muốn tôn bọn hắn làm chủ, nhưng là bọn họ dám đáp ứng không? Pháp tổ nói ra giải thích của mình, chính xác như thế. Có Đồng Dung tại, bọn hắn cường thịnh trở lại cũng không dám. Về sau như thế nào đối đãi Hoàng Thiên Phong? Kỳ Lân Tổ Vương v ấ n đạo, tứ tổ liếc nhau một cái. cũng không dám có cái gì thực chất tính ý kiến, bây giờ hậu thổ tông, không phải trước kia hậu thổ tông, bọn hắn cũng không phải chờ ý chí, hết thảy nghe theo láo tổ phân phó, tứ tổ cùng kêu lên nói đến, các ngươi lui ra, à. kỳ lân cũng phát hiện bọn hắn cùng một chỗ thương nghị không ra cái gì, không nói khác, liền nói phi hổ cái này tồn tại, mặc dù đồng ruộng là hậu thổ tông đệ tử, phi hổ là đồng ruộng t o ạ kỵ, thế nhưng là hậu thổ tông ai dám q u ả n phi hổ, mà những thứ khác tồn tại càng là lê gớm, kỳ lân thấy đều cùng gặp tổ tông một dạng, nào dám ở tại bọn hắn trước mặt nói nửa chữ không, kỳ lân rất mau tới đến rồi sân phòng, làm kỳ lân nhìn thấy lão nhân kia thời điểm. l i ề n biết chính mình may mắn không có thương lượng đi ra cái gì, không phải vậy thuần túy là tự tìm phiền phức. đây cũng là một cái cường giả cái thế. mẹ nó, bây giờ tùy tiện nhảy ra cũng là không treo chọc nổi cường giả, thế đạo này đều thế nào? như thế nào tất cả đi ra? kỳ lân nói thầm trong lòng, thế nhưng là trên mặt không có chút nào dám biểu lộ. kỳ lân bái kiến thiên hoàng tiền cùng thế hệ, bái kiến tiền bối. kỳ lân nói xong nhìn xem đồng ruộng, đồng ruộng thở dài, kỳ lân tiền bối, ba người bọn họ chính là hoàng thiên phong còn sót lại người, chúng ta một mực xin nghe tổ tiên dạy bảo, toàn lực phụ trợ hoàng thiên phong, đáng tiếc vẫn không có tìm được hoàng thiên đỉnh chuyển hừa. Kỳ Lân nói xong, trực tiếp nhìn về phía lão nhân này, kính sợ nói, tiền bối, có gì phân phó. Lão nhân mắt nhìn Kỳ Lân, sau một hồi lâu mới mở miệng, phụ trợ đừng nhắc lại, hậu thổ tông vì chúng ta hy sinh quá nhiều, là chúng ta thua thiệt hậu thổ tông, ta chỗ này có cuốn hậu thổ trải qua, không biết có thể hay không bổ t u c á c ngươi thiếu sót kinh văn. Điền g i i Nhất nghe hậu thổ trải qua ba chữ, nội tâm kích động vô cùng, đây chính là một quyển chân chính thiên công, 158 t h ứ 158 t r ư ơ chương thiên địa có đức thiên địa có đức, hoàng thiên hậu thổ, thiên địa, nói là thế giới này, đồng thời cũng là hình dung hai cuốn kinh thư, thiên, hoàng thiên truyền vạn đạo. Hoàng Thiên Đại Vật Kinh, mà hậu thổ dưỡng vật linh, hậu thổ đại đức trải qua. Nói đến Hoàng Thiên Đại Vận, không thể không nói khí vận cái này để cho người ta si mê đồ vật. Khí vận mà nói, xưa nay phiêu miểu mơ hồ. Nói lên khí vận, thiên có thiên vận, mà có đất vận, thú có thú vận, người có người vận, đế quốc có đế quốc chi vận. Bình thường đều sẽ cho rằng, vận tận thì vong. Tuyệt đại đa số tu giả đều sẽ c h o là mình vận khí kém, không có cơ duyên, đi tới lộ chỉ có thể một bước một cái dấu chân, chỉ có thể c ứ đạp thực địa mà gian khổ tiến lên, mà có rất nhiều người lại vận đạo không ngừng, luôn có cái cơ duyên này cơ duyên kia. Phi tốc tiến lên, đây chính là cái gọi là đại vận l ọ t mắt sinh người, thiên địa quan tâm hàng người. Mà khí vận chi lực cực ít cực ít có tu giả có thể trường khống, liền xem như 12 tượng đá vậy cường giả cũng không cách nào tụ lại khí vận chi lực. đương nhiên, đến rồi cảnh giới của bọn hắn, bọn hắn sẽ đối với khí vận kính sợ tránh xa. Chỉ có đến rồi bọn hắn cảnh giới kia, mới có thể sẽ minh bạch khí vận chân chính diện m ụ c Thậm chí bây giờ đại địa chi chủ đều đối khí vận có nhất định cảm ứng, nhưng mà hoàng thiên đại vận kinh lại có cái này công hiệu, có thể thao túng thiên địa khí vận. Thế nhưng là từ đại địa chi chủ nơi đó đồng dỗ biết. Hoàng Thiên Đại Vận Kinh cũng không c ó trong truyền thuyết tốt đẹp như vậy, thao t ú n g khí vận là lấy hao tổn linh hồn chi lực làm đại giá, loại này hao tổn cũng không phải bình thường hao tổn, mà là hao tổn bản nguyên linh hồn. Hơn nữa một đời chỉ có một lần sử dụng cơ hội, sử dụng phía sau, cực ít có cơ hội có thể sống sót. Hoàng Thiên Đại Vận Kinh, tên là Đại Vận, kỳ thực là một loại mượn thiên địa chi lực thuật nguyên rùa, chỉ là loại nguyên rùa là lấy khí vận làm cơ sở, lấy thiên địa đại đạo ra sức, người chúng bất luận mạnh yếu, sẽ rất sắp bị thiên địa đại đạo vứt bỏ thậm chí đào thải. Đại Địa Chi Chủ nói cho đồng ruộng. Hoàng Thiên Đại Vận mặc dù có để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật sức mạnh, nhưng mà cái này có rất nhiều tiền đề. Nguyên r ụ a giả cùng bị Nguyên r ụ a giả Tu Vi muốn không kém nhiều. Bị Nguyên r ụ a giả vô công đức ở Thiên Địa t ạ i vạn Linh, không phải vậy Nguyên r ụ a sẽ trong nháy mắt phản vệ. Đại đ i ệ u Chi chủ đồng thời còn nói cho Đồng r u ộ n g Hoàng Thiên Đại Vận Kinh là Thiên Địa sơ khai, Vạn Linh d i ệ n Hóa chính là cái kia đặc thù thời gian sinh ra đặc thù kinh văn. Vào lúc đó, Hoàng Thiên Đại Vận Kinh là không có có những thứ này sử dụng chối buộc. Lúc kia, Thiên Địa tuy có đạo, có thể Vạn Linh vô tự cường giả lật cây thành mây. trở tay thành mưa, động một tí chém chết nhất tộc, chủ tộc nhỏ yếu căn bản là không có cách tồn tại, thiên địa cảm giác vạn linh chi hoán niệm, hạ xuống hai trải qua. Hoàng Thiên Đại Vận Kinh cùng hậu thủ Đại Đức trải qua theo thời thế mà sinh, Hoàng Thiên một mạch cũng vô căn cứ xuất thế. kể từ Hoàng Thiên Đại Vận Kinh cùng phía sau Thủ Đại Đức Kinh hàng thế, những cái kia cổ chi đại ác lần lượt để tội, vạn linh mới có thể diễn hóa tồn tại. Cũng chính là vào lúc đó, Hoàng Thiên Đại Vận Kinh đặt vô thượng địa vị, nhưng mà đồng u ộ n g đối với loại thuyết pháp này có rất lớn h o à n nghi, hơn nữa đủ loại dấu hiệu cho thấy, đồng u ộ n g nờ tới rất có thể thật sự. mà hậu t h ổ Đại Đức trải qua nhưng là chú trọng đạo tu luyện. cảm ngộ thiên địa đạo lý, giao hóa vạn linh, hoàng thiên cùng hậu thổ hai bộ kinh văn là hỗ trợ lẫn nhau. tại trước đây, hậu thổ tu đức lấy đức cảm giác thiên, dẫn thiên uy lấy trừ ác. dạng này thì sẽ không chịu đến thiên địa cắn trả. thế nhưng là theo thiên địa thêm một bước diễn hóa, thiên địa thanh minh, vạn linh có thứ tự, loại công pháp này chắc là phải bị thiên địa thu hồi. lúc này căn cứ đại địa chi chủ nói, hậu thổ đại đức trải qua đột nhiên trở nên không cho vẹ t tất cả tu hành hậu thổ đại đức trải qua sinh linh đều bị xóa đi liên quan tới hậu thổ đại đức trải qua là tối trọng yếu k ý ức. hơn nữa không ngừng có điều xấu bung xuống tại hoàng thiên nhất mạnh trên thân. từ đó Hoàng Thiên Đại Vận Kinh không có hậu thổ đại đức trải qua phụ trợ, c h t để biến thành một loại hai bại đều chết công pháp. Chuyện này lại kiểm chứng liêu điển g i ã suy nghĩ trong lòng, nhượng điển g i ã có loại không nói ra được các bách, nhưng mà không đến cuối cùng, r ù ộ t g i ã g i không dám khẳng định chính mình suy đoán phải trang làm thật. Bây giờ Hoàng Thiên phong quay về, không biết hậu thổ đại đức trải qua có thể hay không bị bổ tu, không quá điển g i ã cũng không ô m cái này hy vọng. 6. Hoàng Thiên phong quay về tin tức dẫn nổi hậu thổ tông, cũng làm cho vạn cổ đại lục một trận gió lên vân d ũ n g nhường rất nhiều cường giả trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an, bọn hắn chưa thấy qua Hoàng Thiên Đại Vận Kinh. nhưng mà loại kia uy danh vẫn có ghi chép lưu truyền xuống trong lúc nhất thời có cường giả lẫn nhau liên hệ rất nhanh đã đạt thành bí ẩn liên minh c ù n g ứng đối hậu thổ tông đại thế đông d u ộ n n đang tại sơn cốc bên trong nhìn lấy hậu thổ trải qua cái này vẫn như cũ không hoàn chỉnh nhưng mà so hậu thổ tông hậu thổ kinh lại bổ toàn quá nhiều mà hoàng thiên đại vận kinh cũng tại đ i ề n g i á trong tay lão nhân tên là nằm ở phía trước hắn đem hoàn chỉnh hoàng thiên đại vận kinh cùng nhau giao cho liễu đ i ề n g i á đây không phải kinh văn mà là một quyển cổ phát mục giản mục giản chín p h i n đã bị hư hại rất là bồng đoán mỗi phiến bên trên k h ắ c đều vẽ lấy rất nhiều huyền ảo phức tạp hoa văn Những hoa văn này chính là Hoàng Thiên Đại Vận Kinh Kinh Văn. Phục hướng về phía trước đồng thời nói cho Đồng r u ộ n g Hoàng Thiên Đại Vận Kinh không có k h á c phó bản, một mực chỉ có nguyên bản tồn tại thế gian. Hơn nữa chỉ có những thứ này một giản có thể chịu tại Hoàng Thiên Đại Vận Kinh Kinh Văn. Đồng r u ộ n g đem một giản cầm ở trong tay phản phục do xét nhìn, một giản cầm ở trong tay rất là trầm trọng. Mỗi một phiến đều ít nhất có v à t g â n hơn nữa dị thường cứng rắn. Mặt ngoài đã sớm bị ma sát rất là bóng loáng, không biết đã trải qua bao lâu truyền thừa. đ i ệ n giả thần hồn chi lực tiến vào h tre. lập tức có vô số đạo văn cuốn quanh hướng đồng ruộng linh hồn vô tận lực lượng hủy diệt đang kích động, đồng ruộng dọa đến gần chết, thần hồn nhanh chóng thối lui ra khỏi mục giản. Đồng ruộng không thể làm gì khác hơn là dùng bất diệt đạo hồn tìm hiểu đứng lên, những thứ này sức mạnh n g u y n rủ đúng không diệt đạo hồn không có một tia biện pháp. Cũng may mắn đồng ruộng tu có bất diệt thần hồn chi lực, nếu là đ ổ i những người khác, rất có thể tại tìm hiểu quá trình bên trong liền bị lời nguyên này chi lực ma diệt. Khó trách nằm ở phía trước sẽ đem t r â n quý như vậy kinh văn hảo phóng như vậy giao cho đồng ruộng, chẳng thể trách tiểu đồng phục một đức cùng thiếu nữ phục một đời căn bản không có tu luyện hoàng thiên đại vật kinh. Không phải bọn hắn không muốn tu hành. mà là bọn hắn căn bản cũng không có thể tu hành, bọn hắn tu hành chính là tự tìm cái chết. Điền Giả Thần Hồn mặc dù cường đại, thế nhưng là vẫn như cũng dùng 3 ngày thời gian mới hoàn toàn cảm ngộ xong cái này 99 i n phiến thẻ tre. đ ư ơ n g Điền g i mở mắt ra một khắc, rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thiên địa muốn lấy lại bộ kinh văn này, vì cái gì nhất định phải là đại đức người mới có thể thúc giục loại này chú pháp. Thế này sao lại là cái gì thiên địa đại vận? Đây là thiên địa đại ác chi pháp. Tại kinh văn bên trong, Đông Dụng thấy được cơ hồ tất cả cường đại nhất thuật m g ư i l a nếu như tu vi đủ cường đại, đừng nói một cái chó má gì cường giả. chính là một cái thế giới thiên địa vạn linh đều có thể bị triệt để c h ú diệt. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, đây là một loại diệt thế phương pháp cực hạn diễn hóa, h ò a tiểu hỏa tính chất rất là tương tự. đ ồ n g d ộ n g nhìn xem Hoàng Thiên Đại Vật Kinh, cuối cùng vẫn là dùng bất diệt đạo lực phong ấn đứng lên, tiếp đó được thu vào tay trái cốt bên trong một cái trong không gian chân áp lại. đ ồ n g d ộ n g hy vọng vật này vĩnh cửu bị chính mình p h ụ đuổi. đ ồ n g Dụng chưa từng nghĩ qua tu luyện Hoàng Thiên Đại Vật Kinh, nhưng mà đ ồ n g Dụng muốn nhìn một chút kinh văn này đến cùng có cái gì thành c u đ n g d n g hồi tưởng đến Hoàng Thiên Đại Vật Kinh, mặc dù kinh văn ghi lại cũng là cực độ kinh khủng chú sát chi thuật, thế nhưng là điển g i á bất phải không nói. Hoàng Thiên Đại Vận Kinh quả thật có nó để cho người ta si mê mị lực. Hơn nữa ruộng Giá g i không cho rằng Hoàng Thiên Đại Vận là một loại gian ác chi pháp, pháp không tốt xấu, sinh linh có thiện ác mà thôi. Hiểu tương tận Hoàng Thiên Đại Vận Kinh, đồng ruộng phảng phất thấy được vỗ một cái không giống nhau Đại môn đang hướng về mình rộng mở. 159 t h ứ 159 ư ơ c h n ư ơ n g hơn một vạn cái trận pháp ngươi biết không? Tông môn có lệnh, bất luận kẻ nào đều có cơ hội bái nhập Hoàng Thiên Phong. Hoàng Thiên Phong thế nhưng là có cường giả cái thế toa chấn. Hơn nữa nghe nói người này cùng Thiên Hoàng Tiền cùng thế hệ có giao tình. Không tốt a toàn sư minh. Dù sao phong môn đái chúng ta không tệ xấu. ta liền nói nói chuyện, nói xong còn lắc đầu, đại t h á n đáng t i ế c nữ điệu. 6. trương sư huynh, nhưng có hứng thú bái nhập hoàng thiên phong. đại sư huynh đều lên tiếng, không có hứng thú. bây giờ rất tốt. 6. mặc dù tông môn phát ra lệnh dụ, thế nhưng là cơ h ộ không có người hành động. một phương diện bây giờ tất cả mọi người tu hành rất thuận lợi, một phương diện khác, tu giả cũng là rất chú trọng danh tiết, tóm lại không thể rơi xuống mấy phong người các loại c h ô i cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể từ truyền đạo phong nơi đó lựa chọn thế hệ tuổi trẻ đầu nhập hoàng thiên phong. mặc dù không có đời trung niên, thế nhưng là những hài đồng này, những phục hướng về phía trước càng kích động, càng n g thích, những cái này mới là khả tạo chi tại A. mà phục một đức ở nơi này, nhóm muốt bê bên trong bởi vì tuổi lớn nhất, mơ hồ có dê đầu đàn chi thế, nhưng mà cũng có không phục tùng, mỗi ngày cùng phục một đức chống đối, phục nhìn về phía trước tại trong mắt cũng chưa từng có nói cái gì, hơn nữa từ trước tới giờ không bao che khuyết điểm, hơn nữa còn chuyên môn ở tại bọn hắn chống đối thời điểm chỉ điểm những hài đồng này một chút phương diện c h i ê u thức khuyết điểm, cái này khiến bọn này hài đồng đánh càng là khởi kình. đ m ắ t nửa năm, hết thề đều tại tiến hành đâu vào đ y lấy. mà vạn cổ đại lục cũng lâm vào một loại khắc thường bình tĩnh. nửa năm này, đồng ruộng đều bồi tần tiêu giao bên người, xong thúc xong tê. đồng thời ruộng dã dã đem chính mình trong thế giới tất cả linh thụ, linh dược đều khắc họa qua một lần, tiếp đó là cấn vào ba linh trên thân. toàn thân cũng là loại cây này ác cỏ, nhường ba linh rất là bất mãn, không quá điển dã trực tiếp bác bỏ bọn họ tất cả yêu cầu. đem pi ra ngoại hình cũng khắc cấn tiến vào ba linh trên người thời điểm, c h ư t để nhường thiên địa hai linh cùng bạo, hướng về phía đồng ruộng chửi gầm lên. 6 mà sơn cốc cũng hoàn toàn trùng k i ế n cậu ca trời sinh tại trận đạo lĩnh vực có cực cao trùng tộc thiên phú, lần này đem sơn cốc bố trí giống như thiên hạ tuyệt địa đồng dạng, thiên hạ thập đại đại trận, trong sơn cốc liền hoàn mỹ bố trí ba cái, ngay cả thiên hạ thứ nhất sát trận cũng bày một góc, làm cho đồng ruộng mỗi lần tại sơn cốc bên trong cũng cảm giác mình c ổ lạnh bớt. đồng ruộng có đôi khi thật sự h o à n g nghi, cậu ca bố trí những trận pháp này, thuần túy là vì thí nghiệm lấy thủy nguyên vì dựa vào đại trận có bao nhiêu lực. quy gia cũng đồng dạng đem trước đây sơn cốc bố trí trận pháp lại bố trí một lần, cậu ca mặc dù đã sớm được chứng kiến đại trận này lực, thế nhưng là vẫn như cũ cảm thán, trận đạo không bờ. cần dùng toàn bộ tinh lực đi cầu tác, đồng ruộng đứng tại bầu trời, quan sát toàn bộ hậu thổ tông, một bộ vui vẻ phồn bình cảnh tượng. c ầ u ca, quy r a có thể bắt đầu a, tùy thời cũng có thể. Cậu gia lần này nhất định muốn làm một cái đại động tác đi ra, để các ngươi kiến thức một chút cái gì là chân chính t r ậ pháp. c ầ u ca nói xong trực tiếp tiêu thất, thân ảnh tại hậu thổ tông rất nhiều địa điểm đồng thời xuất hiện, đây là c ầ u ca tu vi quá cao, tốc độ quá nhanh sở t r í trong nháy mắt liền đem hắn luyện chế 999 cái trận bàn đánh vào cần vị trí. Những thứ này trận bàn mỗi cái đều có ba trượng lớn nhỏ, là lấy bắt đầu nguyên chi thổ vị vật chứa. Dung hợp bắt đầu nguyên chi thủy cùng bắt đầu nguyên chi mục, đồng ruộng lấy bất diệt đạo lực vì dây thừng, bệnh thành từng cái trận pháp đầu n ố i t h e n c h ố t Tiếp đó cầu ca thân ảnh tại điển giả bên cạnh một lần nữa hiện ra. Đây là trận thứ nhất, cửu chuyển tụ linh trận. Nói xong, đứng thẳng người lên, hai cái tay cho cùng tay đồng dạng đánh ra từng cái ấn quyết, ấn quyết dẫn dắt ra vô tận đại đạo chi lực. Sau đó cùng cửu chuyển tụ linh trận tương hòa đến cùng một chỗ. Vô n h sáu, thiên địa linh khí một hồi dung mạnh, tiếp đó chậm rãi hướng hậu thổ tông tụ lại, cuối cùng bị trận bản hấp dẫn loại bỏ. Tiếp đó tản vào hậu thổ tông mỗi một khối địa p ư ơ n g Phía dưới là vô cực sinh tử trận, thôn tính tiêu diệt h ô n trận. Thiên Long trận, vạn thọ diệt thế đại trận, Sơn môn khẩu đang bố trí một cái liền vòng xuyên không trận, trực tiếp đem người truyền tống vào thập phương câu diệt đại trận bên trong. Đối với 6. ở đây bố trí lại một cái vạn cổ đại nhật mê linh trận, còn có, ở đây bố trí một cái luân hồi đại trận, vùng nước này có thể bố trí một cái cựu tử mông lung đại trận, cái này rừng tây có thể bố trí một cái vạn mục hồi xuân đại trận, cái này địa hỏa chi m ạ c h mặc dù phẩm cấp thấp một chút, chỉ có thể luyện một chút sơ cấp đan dược, nhưng mà có thể bố trí một cái hủy thiên d i ệ đ thần hỏa đại trận, cái này đình nghỉ mát có thể bố trí một cái lục đạo thông ũ đại trận, 6 đ ồ n g d ụ n trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem, liền quy ra cũng là mắt trợn trắng, đ i ề n dã bất phải đã mau kêu ngừng, cậu ca, ngừng ngừng ngừng, người bố trí lại, chúng ta còn có chỗ đặt chân sao? Nhiều không? rất nhiều, đông rộn dị thường chắc chắn, ta chuẩn bị hơn một vạn cái trận pháp, cậu gia có chút vẫn chưa thỏa mãn, ít nhất bố trí lại một cái thiên hạ đệ nhất sát trận a. sáu sáu, tại cậu ca bố trí đại trận thời điểm, sớm đã đem tất cả hậu thổ tông đệ tử tu vi thấp dọa đến run như cầy sấy, động cũng không dám động một cái, liền sợ chính mình khai động, cũng sẽ bị vô biên đại trận trong nháy mắt xoắn thành bụi bay. mà rất nhiều những thứ khác tông môn cũng lần lượt nhận được tin tức, nhất thời l ặ n g ngắt như tờ. Ta dựa vào. Đan đỉnh tông trận đạo đại sư nghe nói thiên hạ đệ nhất sát trận bị bố trí tại hậu thổ tông, kinh hải trực tiếp nảy lên. Đây là hắn một mực mục tiêu theo đuổi. Vì khôi phục thiên địa đệ nhất sát trận, hoàn mỹ tái hiện thiên địa đệ nhất sát trận, hắn đã nhập m à giật mình. Nếu như không phải trở ngại chính mình chính là đan đỉnh môn lão tổ, hắn nghe được tin tức này, tuyệt đối trước tiên đi nhờ vào hậu thổ tông. Mà có rất nhiều môn phái, trực tiếp phái người đi tới hậu t ổ tông chúc mừng, chúc mừng hậu t ổ tông hộ sơn đại trận sơ thành. Vay anh liệt liệt h ộ sơn đại trận rốt cục vẫn là bị đồng ruộng cường g ạ i hủy bỏ rất nhiều, chỉ để lại cựu t r u y ể n tụ linh trận, vua cực sinh tử trận cùng thập phương câu diện đại trận, không phải vậy thật sự để cho người ta không dám tiến lên nửa bước. Hơn nữa nhiều chưa chắc là chuyện tốt, tự thân thực lực cường đại mới là hết t h ệ cơ sở. Bây giờ hậu thổ tông, nồng độ linh khí một ngày giống nhau, mà sơn cốc càng là nồng đậm đến làm cho người giận sôi trình độ. Hơn nữa đi qua đại trận chuyển hóa, t i ê n thiên tinh khí càng lai việc nhiều, tiến vào sơn cốc, giống như n ắ m chìm trong linh khí bên trong đồng dạng, cái này khiến ba con con chuột nhỏ đặc biệt t h í c h tại sơn cốc bên trong lại gọi lại n h y Kể từ đem ba con nuốt linh chuột ném tại sơn cốc bên trong, đồng ruộng cho tới bây giờ liền không có hỏi qua, mà sau nhiều năm, căn bản không có người gặp qua cái này ba con con chuột nhỏ. Hôm nay đột nhiên không biết từ cái tia xó xỉnh lại xung ra, bộ dáng đã đại biến, lông tóc càng có l ộ n lẫy, trên người màu sắc cũng càng sâu. Tiểu Hồng biến lớn, bây giờ có thông thường linh cậu đồng dạng lớn nhỏ, trên chân tóc đỏ nhiều hơn không ít. Tiểu Hoàng cũng gần như, kích thước so Tiểu Hồng nhỏ một chút, nhưng mà Tiểu Bạch lại nhượng điền g i rất kinh ngạc, thế mà nhỏ đi chỉ là càng thêm có linh tính. Đồng ruộng cẩn thận u ố t ve Tiểu Bạch, Tiểu Bạch chít chít m u Đồng ruộng chắc chắn. Tiểu Bạch tiềm lực so Tiểu Hồng Hòa Tiểu Hoàng lớn hơn rất nhiều. Những năm này đều đi chỗ nào? Tiểu Hồng đứng thẳng người lên, song chào tới lui ra dấu, mà Tiểu Hoàng Hòa Tiểu Trắng còn tại bên cạnh càng không ngừng gật đầu. Đồng ruộng lời nói tựa hồ c o n chuột nhỏ đều nghe hiểu, nhưng mà sáu. Con chuột nhỏ muốn biểu đạt, điền dãi nhất điểm cũng không có đ á n được. Cuối cùng Tiểu Hoàng gấp gáp rồi, trực tiếp giắt đồng ruộng ống quần, dùng sức hướng ra phía ngoài t ú m n Ngươi để cho ta đi với các ngươi. Ba con con chuột nhỏ cùng một chỗ gật đầu, tiếp đó dẫn đầu chạy như điên. Tiểu Hoàng chạy ở phía trước nhất, trên thân sáng lên một tầng hào quang màu vàng. Tiếng sáng chiếu xa chỗ, tất cả trận pháp đều không nhìn thẳng tiểu hoàng, nhường tiểu hoàng thông suốt, cái này nhượng điển giã kinh hãi sửng sốt một chút. Cậu ca, ngươi bày trận pháp gì? Như thế nào ngay cả một cái chuột đều khốn không được. Nói hiệu nói vượng, đại trận của ta kinh thiên động địa 6. ngươi đây là đang miệt thị ta 6. ta muốn cùng ngươi nói đạo nói. Cậu ca tức giận vô cùng mà bị đồng ruộng từ thế giới mời đi ra, mà những người khác cũng đi theo đi ra, đặc biệt là nho nhỏ, vừa nghe đến chuyện này, con mắt lập tức phát sáng lên. Nhưng khi cậu ca nhìn thấy tiểu hoàng tùy ý đi xuyên qua chính mình bày ra đại trận bên trong thời điểm, kinh hãi trực tiếp cầu cái cẩm đều rất xuống. Ta dựa vào sáu. Như thế nào là loại vật này? 160 t h ứ 160 t r ư ơ chương thiên hạ đệ tam c ậ u ca trong nháy mắt xuất hiện ở tiểu hoàng bên người. một chảo bắt được tiểu hoàng, mở cái miệng rộng, về sau theo ta lăn lộn sáu, bảo đ ả n g ngươi toàn được nhậu nhẹt tan ngon sáu. Tiểu hoàng liệu mạng dễ rửa, thế nhưng t r ê n h lệch quá lớn, chỉ có thể chi chim mà c ũ n thiếu, mà tiểu hồng hòa tiểu nhìn không đến c ậ u ca bắt được tiểu hoàng, liệu mạng hướng về phía c ậ u ca nhổ nước miếng, ngẫu nhiên tại nước bọt bên trong sẽ xen lẫn từng tia thần mang, trực tiếp xuất tại c ậ u ca trên thân, cái này khiến c ậ u ca cười càng vui vẻ hơn, càng bị v n h o nhỏ khi nhìn đến ba con con chuột nhỏ thời điểm. Con mắt liền thẳng, đặc biệt là tiểu bạch, nhỏ như vậy, lại vô cùng khả ái. A, ai đánh lén ta sáu? Nho nhỏ nhìn thấy cậu ca hành vi, vô cùng khó chịu. Thừa dịp cậu ca không chú ý, một cục gạch liền đập vào cậu ca trên ông. Nho nhỏ hướng về phía cậu ca cái mông một trận đập loạn, đập cậu ca chạy lên đường tới đều rũ cục lấy cái mông. Ta, đều là của ta sáu. Nho nhỏ kêu to, một màn này nhìn những người khác sau lưng trở nên lạnh lẽo. Tiểu tổ tông này thực sự là hài đồng tâm tính, tính tình vô thường, quá khó nắm lấy. Ba con con chuột nhỏ nhìn thấy tiểu tiểu hòa ha, ha thời điểm, đều ngẩn ra, t ò mò nhìn các nàng. chi chi sáu, dường như đang hỏi thăm nho nhỏ nàng là ai đồng dạng. nho nhỏ trái s ờ sở phải s ờ s ờ con mắt cười thành l i ê u nhất trang quyết răng. rất nhanh ba con con chuột nhỏ hòa tiểu tiểu đã đánh thành l i ê u nhất p h i ế n dị thường thân cận. chủ nhân, bọn chúng tên gọi là gì? con này gọi tiểu hoàng, con này gọi tiểu hồng, còn có cái này nhỏ nhất gọi tiểu bạch. sáu. cậu ca nghe xong mặt mũi tràn đầy kinh bỉ. đồng ruộng coi như không thấy cậu ca kinh b ị chi tình, hay là hỏi lên ba con con chuột nhỏ lai lịch. đồng ruộng nhìn cậu ca bộ dáng liền có thể chắc chắn ba con con chuột nhỏ chắc chắn không chỉ là có vẻ linh huyết mạch đơn giản như vậy. Cậu ca, cái này ba con con chuột nhỏ có cái gì đặc biệt? Vô cùng vô cùng đặc biệt. Thật không rõ, người rốt cuộc có bao nhiêu vật đạo? Liên loại vật này đều có thể nhận được. Cậu ca nhìn xem đồng ruộng, mắt chó bên trong tràn đầy kính nể. Bọn chúng không phải phệ linh sao? Bọn chúng không phải phệ linh. Vậy chúng nó là? Đồng ruộng vô cùng kinh ngạc. Cụ thể ta cũng là kiến thức được đ ờ i cái này muốn thỉnh giáo vị t r a Đối với thiên địa bí sử, vị gia biết đến so với chúng ta những bọn tiểu bối này nhiều hơn nhiều. Cậu ca khó được nghiêm chỉnh một lần, cái này khiến đại địa chi chủ rất là hưởng thụ. nhìn thấy đồng ruộng trông lại, đại địa chi chủ h ắ n g dọn g một cái, muốn nói đến những thứ này con chuột nhỏ lai lịch, muốn từ khai thiên tịch địa nói lên. nho nhỏ đuổi lấy con chuột nhỏ, lúc này cũng dừng lại, vền thanh nghe. Điền Giã tâm bên trong kinh ngạc, cái này ba con con chuột nhỏ có lớn như vậy lai lịch. truyền thuyết thế giới tạo ra, thiên địa hợp đại đạo, giao cảm mà sống vạn linh. đây là vạn linh một loại lên nguyên c h í nói, bất quá là không làm thật, không có người có thể nói rõ ràng. vạn linh cũng không phải một vạn loại sinh linh, mà là toàn bộ sinh linh một loại gọi chung, nhưng mà có thể chắc chắn, thế gian sinh linh tuyệt đối vượt qua một vạn loại. mỗi một cái chủng tộc thứ nhất đản sinh sinh linh được xưng là thủy tổ. Những thứ này thủy tổ phải thiên địa dựng d ụ c trời sinh vô cùng cường đại. Mỗi một cái đều trưởng khống nhiều loại đại đạo chi lực. Những sinh linh khác nguyên nhân tôn chi là trời, để bày tỏ vạn linh kính sợ. Đây chính là trong truyền thuyết thiên long, thiên mã, thiên nhân trở từ lâu tới. Lúc kia, mặc dù vạn linh mới sinh, thế nhưng là vì tranh đoạt thiên địa tài nguyên cùng địa bàn, lại chiến hỏa liên thiên. Lúc kia, có công nhận bách đại cường giả, thiên long cường đại, cả thế gian đều biết. Tại thượng cổ thời đại, thiên long nhất tộc thế nhưng là danh xưng thiên địa đệ nhất cường tộc. Thiên hạ đệ nhất, đệ nhị cao thủ đều ở đây Thiên Long nhất tộc. Những thứ này vẹn vẹn có Thiên Long một điểm huyết mạch mà thôi, cũng không phải thật sự là Thiên Long. Thế nhưng là tại khi xưa thời đại kia, chân chính Thiên Long chiến lực chỉ xếp hạng vị thứ 13. Đông d u ộ n g nghe đến đó, nội tâm đã kinh đảo hải lãng, cái này sao có thể? Thiên Long không phải là bị x ư n g là xưa nay chiến lực đệ nhất sao? Đại địa chi chủ ngừng một hồi, dường như đang hồi tưởng loại kia kinh thiên động địa đại thế, mà Thiên chuột bài danh thứ ba. o a 6 nho nhỏ lớn tiếng kinh hô, nhìn xem ba con con chuột nhỏ càng là yêu thích không buông tay, mà đ i ệ n d ạ nhất s ư n g sở. không nghĩ tới thiên chuột cư nhiên như thử cường đại, đồng dụng cho tới bây giờ không nghĩ tới chuột chi thủy tổ thế mà so long chi thủy tổ còn mạnh mẽ hơn, đây thật là có chút không thể tưởng tượng nổi. thiên chuột người mang ngũ đại thiên phú, ẩn thân, ôn độc, cực tốc, r ă n g n a n h cùng diện pháp chi quang. đến rồi thiên chuột tồn tại như vậy, ẩn thân cùng cực tốc đã không thể mang đến thực lực gì lên ưu như thế. nhưng mà thiên chuột ôn độc cùng r ă n g n a n h lại vô cùng đáng sợ. ôn độc, dính chi t ắ c hóa cốt tiêu hồn, hơn nữa vô k h n g bất nhập, để những người khác cường giả vô cùng e ngại. n g n a n h thiên chuột r a n g cửa, bị hắn t ế luyện trở thành vô kiên bất t i vũ khí. hơn nữa nghe nói cơ hồ có thể khắc chế thiên địa vật vật không có thứ gì có thể ngăn cản được g ă n g n a n phong mang rất là kinh khủng mặc dù có cường đại ôn độc cùng g ă n g nhan nhưng mà nhường thiên chuột có thể ngồi vững thiên hạ đệ tam cường giả bảo t ọ a cũng không phải bọn chúng mà là diệt pháp chi quang ôn độc cùng r ă n g n a n tất nhiên cường đại thế nhưng là cùng diệt pháp chi quang so ra đó chính là hạt gạo chi quang diệt pháp chi quang có thể lấn đạo diệt pháp vạn pháp bất chiêm thân tu đến trung cực cảnh giới có thể diệt đạo diệt pháp tạo thành vô đạo không gian đông duyện nghe đến đó tự nhiên biết vì cái gì thiên chuột mạnh như vậy có thể trở thành đệ tam cường giả vạn pháp bất c h i thân cái này k h ắ c chế thiên hạ tất cả tu đạo tu giả người tu đạo bất luận là giết địch vẫn là khác cũng là vận dụng tu đại đạo pháp tác tới thực hiện mất pháp chi quang nhưng là k h ắ c tinh của bọn hắn mà lại là gắt gao k h ắ c chế loại kia lại thêm chi thiên chuột có răng nhanh có thể phá cường đại phong ngự có ôn độc có thể hủy sinh linh thể phách lại thêm tốc độ cực hạn cùng ẩ n thân thuật tiên phú như vậy những thứ này một khi tổ hợp đến cùng một chỗ đã cường đại đến một loại kinh khủng hoàn cảnh bây giờ nữa đối bên trên đã mất đi đại đạo pháp t ắ c tu giả kết quả kia có thể tưởng tượng được chính là n g h i n ép hoàn toàn n g h i n ép đồng ruộng nghĩ không ra đối với thượng thiên chuột dạng này tu giả nếu như mình không có thế giới như thế nào mới có thể thủ thắng cái này ba con con chuột nhỏ ánh sáng trên người hẳn là diệt pháp chi quang bất quá vẫn còn giai đoạn sơ cấp không nghĩ tới loại thiên phú này tại một thế này lại lần nữa tái hiện thế gian cái kia đầu tiên là ai nho nhỏ giọng nghi ngờ lúc này vang lên cái này nhượng điển giã chấn động từ trong rung động trở về thần tới thiên chuột đã mạnh đến tình trạng như thế cái kia đệ nhất cường giả cùng đệ nhị cường giả là ai không có người biết bọn hắn rốt cuộc là ai thiên chuột tại cường thịnh nhất thời đại uy áp thiên địa ánh mắt chiếu tới vạn linh ú i đầu thế nhưng lại cho tới bây giờ đều chỉ dám tự x ư n g thiên hạ đệ tam hơn nữa theo như truyền thuyết thiên chuột mỗi lần đang nói đến đệ nhất và đệ nhị cường giả thời điểm đều vô cùng tính trọng cùng e ngại không phải chứ lợi hại như vậy nho nhỏ kinh ngạc đến n â i người đại địa chi chủ nói những thứ này sẽ không tại nhiều lời mà tiểu hoàng tiểu hồng tiểu bạch ba con con chuột nhỏ đứng tại nho nhỏ đầu vai tiểu bạch thỉnh thoảng lại dùng móng đ u ố t chỉ vào phương hướng rất nhanh một đoàn người đi tới kiếm chi tung lung biên giới đồng ruộng không nghĩ tới ba cái tiểu chuột lại có thể chạy xa như vậy thật là có điểm không thể tưởng tượng nổi con chuột nhỏ rất mau dẫn lấy tất cả mọi người đi tới địa điểm đây là hẻm núi cuối sân vòng kiếm chi hẻm núi ở đây đột ngột hết hạ Hết hạn chỗ vô cùng c h ơ n n h ắ n thẳng tắp đứng sừng sững lấy, phía dưới chính là sâu không thấy đáy kiếm khí thế giới. Tại thung lũng biên giới mấy thước chỗ có một khối ba trượng lớn nhỏ tảng đá lớn, trên tảng đá lớn có vết rách pha tạm, đây là lâu đời thời gian ở dưới ăn mòn. Lúc này Tiểu Bạch nhảy xuống nho nhỏ bả vai, chui vào bên dưới hòn đá, tiếp lấy Tiểu Hoàng Hòa Tiểu Hồng cũng từ cùng một nơi chui vào bên dưới hòn đá. Tất cả mọi người lúc này mới phát hiện tại dưới hòn đá có một một thước lớn nhỏ lỗ thủng, lỗ thủng đen ì tựa hồ có thể thôn vẹt hết thảy ánh sáng, lỗ thủng uốn lượn uốn lượn, một mực hướng dưới mặt đất kéo dài, giống như không đáy đồng dạng. Nhưng mà tại thần hồn phía dưới. cũng không có cái lỗ thủng này, tảng đá kia chẳng lẽ là bảo bối? 161 t h ứ 161 chương dẫn hồn nước mắt cái này khiến mỗi người đều rất kinh ngạc. chỗ hưu nhân đô thử một lần, đồng dạng phát hiện chỉ có hòn đá, cũng không có dưới hòn đá lỗ thủng. chẳng lẽ cái hòn đá này thực sự là bảo bối gì sao? đồng ruộng nhìn về phía những người khác vấn đạo, ở đây luận kiến thức, đồng ruộng ít nhất có thể là dẫn hồn huyễn châu. truyền kỳ phù đ ồ lúc này mở miệng, dẫn hồn h u y n châu. đ i ề n giác hiệu là lần đầu tiên nghe được cái này đồ vật, không biết dẫn hồn huyễn châu đến cùng có ích lợi gì. dẫn hồn h u y n châu là dẫn hồn địa nước mắt. dẫn hồn địa. đúng vậy. dẫn hồn đ ĩ a a 6 đại địa chi chủ cảm thán dẫn hồn đ ĩ a là rất thần kỳ một loại sinh linh dẫn hồn đ ĩ a không có người biết bọn chúng đến từ đâu càng không biết bọn chúng tại truy tìm cái gì từ mới sinh bắt đầu dẫn hồn đ ĩ a cũng chỉ là phi hành không ăn không uống lại càng không thu nạp thiên địa linh khí ròng rã phi hành 360 ngày tiếp đó tại trước khi tử vong một khắc này mới có thể dừng lại cánh dẫn hồn đ ĩ a tại tử vong phía trước sẽ chạy xuống một g i ọ t dẫn hồn nước mắt dẫn hồn nước mắt tại thoát ly dẫn hồn đ a một khắc này sẽ ngưng tụ thành dẫn hồn châu cái này dẫn hồn châu tồn tại dẫn hồn đ a toàn bộ tinh lực cùng nó cả đời kiến thức dẫn hồn châu kinh lịch 9980 m ngày sẽ một lần nữa dựng dục ra một cái mới dẫn hồn địa, mà mới dẫn hồn địa sẽ kế thừa dẫn hồn châu hết thảy. cứ như vậy, vòng đi vòng lại, một cái chết, một cái sinh. nhưng mà, bất luận sinh tử, bọn chúng đều ở đây một mực truy tầm cái gì? truyền thuyết, dẫn hồn địa trên thân bao hàm đại bí. cái gì, đông ruộng cùng tất cả mọi người kinh hô, trong lòng tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, chỉ có truyền kỳ phù đ ầ u cùng cậu ca coi như bình tĩnh. đại bí, cái gì đại bí? nho nhỏ phi thường tò mò, liên quan tới trường sinh bí mật. cái này s á đông ruộng n g n người. Tại sao lại là có liên quan trường sinh? 6. các ngươi không biết rất bình thường. Dẫn Hồn Địa Tử Viễn cổ thời kỳ liền đã tuyệt tích. Dẫn Hồn Địa không có bất kỳ cái gì sức mạnh, thế nhưng lại cũng cường đại vô biên. Làm sao có thể? Nho nhỏ tuyệt không tin tưởng. Đây là rất mâu thuẫn sự tình. Dẫn Hồn Địa chính là hư hảo chi thể, giống như b ậ c nước, không sợ hết thảy. Thậm chí ngay cả vạn đạo cũng không thể thương hắn một chút. Nhưng mà Dẫn Hồn Địa có thể tạo thành cực kỳ cường đại linh hồn huyễn cảnh, chỉ cần tiến vào Dẫn Hồn Địa huyễn cảnh, chắc chắn phải chết. Phàm làm y u toan tổn thương Dẫn Hồn Địa sinh linh, đều sẽ không hiểu chìm vào Dẫn Hồn Địa huyễn cảnh thế giới. cuối cùng linh hồn không rõ tiêu thất chỉ để lại một bộ nhục thể đã từng ta từng gặp một vị từ ngàn xưa bá chủ bởi vì phát hiện một cái dẫn hồn địa lưu toan bắt giữ linh hội kết quả linh hồn tiêu thất chỉ lưu một bộ nhục thân nghe đến đó đồng ruộng cùng quy r a bọn hắn đều nội tâm rung động thit vào một ngụ m khí lạnh cái này thật bất khả tư nghị mặc dù dẫn hồn địa là hư ảo chi thể thế nhưng là dẫn hồn nước mắt cùng dẫn hồn châu nhưng là chân chân thực thực chân thực chi thể hơn nữa dẫn hồn châu cứng rắn là chúng ta không thể tưởng tượng theo ta được biết không có ai đánh nát qua dẫn hồn châu càng không có người có thể ngăn cản dẫn hồn châu một lần nữa d ự n g d ụ c ra mới dẫn hồn địa Đại địa chi chủ nhìn một chút đồng ruộng, mà dẫn hồn Huyên Châu cùng dẫn hồn Châu lại khác biệt. Dẫn hồn Huyên Châu là từ vô số dẫn hồn Châu ngưng kết mà thành, là dẫn hồn Châu từ bỏ trùng sinh mà trở thành hình thái thứ hai, là vô số dẫn hồn Châu tinh hoa ngưng kết. Dẫn hồn Huyên Châu tạo thành cực kỳ khó khăn, từ cổ chí kim bị phát hiện dẫn hồn Huyên Châu không cao hơn số một bàn tay. Dẫn hồn Huyên Châu không có được bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ là sẽ hình thành một cái bình thường chẳng vực, nhưng tất cả linh hồn đều không thể rõ xét. Cái tảng đá này, rất như là dẫn hồn Huyên Châu hình thành chẳng vực. Dẫn hồn Huyên Châu nắm giữ cực kỳ cường đại h u y thuật. Loại này h u y ê n thuật tiên nhiên mê hoặc sinh linh thần hồn, cho dù là chúng ta đều không thể nhìn thấu sáu. Vậy ngươi ý là tảng đá kia bên trong có thể có dẫn hồn v i ê n Châu? Nho nhỏ phản ứng lại. Mèo con, mau đưa Viễn Châu lấy ra ta xem một chút. Nho nhỏ rất là vội vàng. Mèo con tiến lên, móng v u ố t huy động bên trong, tia lửa tung tóe, mỗi lần đều phát ra âm vàng kim loại thanh âm, mà hòn đá chỉ là khuyết tổn một chút chút ít khe. Mới cái này khiến chỗ h ữ u Nhân Đô rất kinh ngạc, không nghĩ tới cái tảng đá này thế mà cứng rắn như vậy. Hòn đá mặt ngoài bị mèo con bén nhọn móng v u ố t từng chút một chóc từng mảng, theo hòn đá thu nhỏ, càng lai v i ệ c cứng rắn. đá màu sắc cũng từng chút một biến hóa, từ màu xám đến màu nâu, tiếp đó một chút biến đỏ, đến rồi một trường lớn nhỏ thời điểm, tại trong viên đá giống như là có huyết dịch đang lưu động đồng dạng. Lúc này mèo con cũng không dám tiếp tục, không thể làm gì khác hơn là ngừng lại, nhìn về phía đồng ruộng bọn người. Cái này có thể dọa liễu đ i ề n giã nhảy một cái, chẳng lẽ cái hòn đá này thành tinh không thành? Như thế nào cảm giác giống như là tại lột ra cắt thịt một dạng. Nho nhỏ v o một tiếng xuất hiện ở hòn đá bên cạnh, dùng ngón tay dùng sức chọc ọ c phát hiện thật có chút ướt n h ẹ p chất lỏng, hơn nữa còn có một loại cảm giác cấm áp. Tại sao có thể như vậy? Đồng ruộng nhìn về phía đại địa chi chủ bọn hắn. Ai, tạo hóa khó g i không nghĩ tới à, không biết tảng đá kia được cơ duyên gì, thế mà tại hướng sinh linh di ễ n biến. Không nghĩ tới a, bất quá dù cho tảng đá kia hấp thu thiên địa tinh hoa cũng không khả năng có cái c h ủ n g này lựa gạt thần hồn hiệu của a. Chẳng lẽ là dẫn hồn Huyễn Châu mở ra linh trí? 6. cậu ca ở một bên lẩm bẩm, đáng tiếc 6. thế mà bị chúng ta cắt đứt cơ duyên. Nếu như lại có mấy trăm v n ă m nói không chừng thật có thể từ ngoan thạch trở thành một loại sinh linh, một loại bất khả tư nghị sinh linh. Vì cái gì đây? Nho nhỏ vấn đạo, sinh linh như vậy giống như ngươi, thiên sinh địa dưỡng, dự d ụ c thời gian cực kỳ lâu đời. là t ố i trọng yếu, một khi thấy hết, liền sẽ đánh gãy loại này tiến trình. Bên ngoài tầng này ra đá chính là bảo hộ nó duy nhất che chắn, bắt đầu phá hư thời điểm còn không có vấn đề, nhưng mà lúc này đã không cách nào để bù. Bây giờ chúng ta giống như lột da ngoài của nó. À, nho nhỏ mở ra miệng nhỏ, bị dọa đến dùng mình một cái, thật đáng thương. Có biện pháp gì không? Nho nhỏ tràn đầy thông cảm, cái này khiến những người khác tuyệt không thể ứ n g Như thế nào bổ cứu chúng ta cũng không biết, dù sao sinh linh như vậy quá mức thưa thớt, không có người có thể nói rõ. Liên đại địa chi chủ đều biểu thị không có biện pháp gì, cái này nhượng điển g i minh mạch. có thể thật sự hủy cái hòn đá này cơ duyên nhanh nhanh đem những này ra đá một lần nữa dán trở về nho nhỏ hướng về phía mèo con nói đến mèo con cũng không dám chậm trễ nho nhỏ tiểu tổ tông này móng vuốt vung lên trên đất ra đá nhao nhao phá toái thành bụi phấn tiếp đó một chút bám vào ở đỏ thấm hòn đá mặt ngoài chờ một chút đồng ruộng lên tiếng gọi lại mèo con tiếp đó từ trong thế giới lấy ra một chút bắt đầu nguyên chi thủy sống sót b ộ t đá trộn lẫn trở thành bùn hình dáng tiếp đó bôi ở hòn đá mặt ngoài. Những người khác nhìn xem Tiểu Tiểu Hòa đồng ruộng bọn hắn hành động, mặc dù bọn hắn không cho rằng như vậy thì có thể để cho hết thảy khôi phục, nhưng mà cũng không có nói thêm cái gì. Đồng ruộng đồng dạng không cho rằng phương pháp của mình có thể tạo được bao nhiêu tác dụng, nhưng mà hy vọng dạng này có thể có chút tác dụng. Chủ nhân, nếu không thì ta đem nó phóng tới Thiên Bi bên trong. Đồng ruộng nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý nho nhỏ ý nghĩ. Nguyên bản ruộng dã dạ dạng h ĩ tới đem tảng đá thu vào thế giới của mình, nhưng là muốn đến thế giới của mình đại đạo áp chế, vẫn bỏ qua. Bất quá nho nhỏ Thiên Bi bên trong tràn đầy thế giới bản nguyên, thật sự rất có thể nhường hòn đá khôi phục hơn nữa nhanh chóng trưởng thành. Nho nhỏ đem hòn đá thu vào tiên bi bên trong, cái này khiến phía dưới cửa hang lọt đi ra. Cửa hang rất nhỏ, không có không khí di động, càng không có năng lượng tiết lộ. Tiên tĩnh, thâm thúy. Đột nhiên, ba con con chuột nhỏ đột nhiên từ nhỏ trong động vẩn ra, cũng không lâu lắm, một tia cực kỳ tinh thuần l i f e force từ nơi này trong lỗ nhỏ tràn ra, đồng thời còn xen lẫn một tia năng lượng kinh khủng. Đang cảm thụ đến loại năng lượng này lúc, truyền kỳ phù đ ồ cầu ca, đại địa chi chủ đều chấn động. 162 t h ứ 162 t r ư ơ h ư ơ n g tinh thể dừng dậm ba con con chuột nhỏ hướng về phía đồng ruộng chi chim mà tiêu vài tiếng. hai cái chân trước dùng sức ra giấu, Tựa Hồ nói cho Đồng r u ộ n g đi theo bọn chúng đi vào trung. Ba con con chuột nhỏ khoa tay múa chân một hồi, tiếp đó quay đầu lại hướng vào trong lỗ nhỏ. Tảng đá kia có thể chính là thu nạp loại lực lượng này mới hướng về sinh linh chuyển hóa. Cậu ca có chút khẳng định nói, sinh mệnh chi năng cực kỳ tinh thuần, cực kỳ cường thịnh, tuyệt đối là từ ngàn xưa cao thủ thiên truy bách luyện mới có thể có. Mà s e n lẫn tại sinh mệnh chi năng bên trong cái kia sợi năng lượng ta chưa từng gặp qua, bất quá khá là khủng bố. ở bên trong Tựa Hồ có hủy diệt chi đạo, Đại địa chi chủ nói đến. Rụng dã ra đang suy tư, con vịt trong miệng hủy diệt chi đạo. Đồng ruộng cảm giác có chút quen thuộc, trong đó có một chút phai mở lực ý vị, bất quá không có phai mở sức mạnh, nhưng mà dạng này vẫn như cũ kinh người. Chẳng lẽ ở phía dưới có khoáng thế cao thủ không thành? Không thể xác định. Cho dù có, ta đoán chừng cũng có thể là tao n ộ vấn đề x ấ u Vậy chúng ta còn đi vào sao? Nho nhỏ hỏi đồng ruộng. Nho nhỏ sớm đã đã đợi không kịp. Nếu không phải là bởi vì đồng ruộng ở đây, đoán chừng đã sớm cầm thiên bi đ ậ p ra sơn phòng, đi theo con chuột nhỏ đi xuống. Tất nhiên ba con con chuột nhỏ có thể vào, vậy đoán chừng là không có nguy hiểm gì. Thiên chuột nhất tộc nhìn trời tài địa bảo mẫn cảm trình độ là gần với tụ bảo kim t i ể m nghĩ đến ba con, con chuột o n c nhỏ hẳn là ở phía dưới phát hiện vật gì tốt. Đại địa chi chủ nói xong, nhìn về phía đồng ruộng, khiếp sợ vừa rồi lao ra lực lượng kinh khủng, những người khác đều không muốn dùng thần hồn chi lực tới dò xét lỗ nhỏ. Mặc dù bọn hắn rất cường đại, thế nhưng là cũng không dám dễ dàng đi tiếp xúc hủy diệt sức mạnh. Nếu như không thể có vạn toàn chắc chắn, bọn hắn cũng không muốn dễ dàng đem mình đưa thân vào hiểm cảnh bên trong. Ở đây chỉ có đồng ruộng có thể không sợ loại kia hủy diệt sức mạnh. Đồng ruộng vận dụng bất diệt thần hồn, tham dò vào trong lỗ nhỏ, bất diệt thần hồn dọc theo lỗ nhỏ một mực hướng phía dưới. rất mau đuổi theo lên đám chuột trắng. Đông Dụng đang cùng theo con chuột nhỏ quá trình bên trong phát hiện đây không phải một cái sơn động, mà là một cái khe hở, một cái không biết từ nơi nào kéo dài mà đến khe nước to lớn. Đông Dụng nờ tới có thể là trước đây một kiếm chém ra kiếm chi thung lũng cường giả tại chém ra hẻm núi lúc đem sơn phong đánh rách tạt ơ i từ đó tạo thành cái này một cái khe hở. Bất quá đến cùng phải hay không nguyên nhân này, Dụng Dã Dã chỉ là nờ g tới, cũng không thể chắc chắn. Mà cái kia h n đ á lại vừa vặn ngăn ở khe hở mặt ngoài, đem khe hở phủ kín. Khe hở nghiêng hướng phía dưới, quanh co khúc khuỷu, lúc rộng lúc hẹp, cũng có chút tứ thông bát đ ạ t cảm giác. đ ồ n g Dụng phân ra một tia thần hồn, dò xét hướng những phương hướng khác, phát hiện cũng là tử lộ, cùng ngoại giới tiếp xúc cửa ra duy nhất chính là bị hòn đá hoàn mỹ phong bế chính là cái kia động khẩu n h ỏ nhỏ. Lúc này, đ ồ n g Dụng thật sự cho rằng có thể bởi vì hòn đá t í n h chất thật sự đem tràn ra năng lượng đều hấp thu, từ đó mới hướng về sinh linh chuyển hóa. Đạo này khe nước to lớn giống như là mê cung đồng dạng, đ ồ n g Dụng nếu như thần hồn không phải theo sát lấy con chuột nhỏ, thật có thể đã sớm lạc đường. Những thứ này trong cái khe vô cùng đen ám, không có một chút ánh sáng, thế nhưng là con chuột nhỏ tốc độ thật nhanh, h á c ám cùng công thông đạo cũng không có cho chúng nó tạo thành ảnh hưởng gì. càng hướng xuống càng sâu, cũng càng h á c ám. cứ như vậy, con chuột nhỏ một mực chạy gần một canh giờ. đột nhiên, phía trước xuất hiện điểm điểm sáng l ạ n g ánh sáng. ba con phía dưới chuột g ừ n g lại, chi chi mà lại kêu một hồi. tiếp đó ba con con chuột nhỏ trên thân lại sáng lên ánh sáng mang, sau đó tung người nhảy lên, nhảy vào phía trước sân động. đông rộn nhìn trước mắt to lớn sân động, nhất thời có chút không trở về được thần. ở đây vô cùng mực ảo, cũng vô cùng mê người, cũng tương tự càng thêm run g động. đây là một cái động rộng rãi, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đều là dịch thấu trong suốt giống như băng tinh vậy tinh thể. những thứ này tinh thể tổ thành l i ê u nhất cái tinh thể rừng rậm những thứ này bên trong tinh thể bộ có đủ loại màu sắc tia sáng đang du động nhưng mà không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động những ánh sáng này chiếu rọi mà ra làm cho cả động rộng rãi màu sắc lộng lẫy lộ đầy vẻ lạ những thứ này tinh thể có treo lủng lẳng tại động rộng rãi đỉnh chót có lớn có nhỏ đầu kịch liệt mà phần đuôi cực lớn thành hình mũi k h o a n giống như thiên nhiên tạo thành cây gai nhọn khổng lồ thẳng tắp chỉ đại địa mà động rộng rãi trên mặt đất cao thấp chập trùng đ ồ n g dạng cài răng l ự c đứng thẳng rất nhiều dạng này tinh thể chỉ là trên đất gai nhọn chủ thiên mỗi một cái tinh thể mặt ngoài đều do từng cái một lục phương thể ghép lại tạo thành, giống như linh ong tổ ong một dạng. đ ồ n g d u n n phát hiện, mỗi một cái tinh thể bất luận lớn nhỏ, tinh thể lên những thứ này lục phương thể khoảng thật tốt cũng là 8 0 m cái, hơn nữa mỗi một cái lục phương thể cũng là giống nhau như lúc hình dạng, chỉ là lớn nhỏ có khác biệt. Nếu như mỗi cái tinh thể đều bình thường lớn nhỏ, đ ồ n g d u n n có thể chắc chắn, ở đây tất cả tinh thể hình dạng cũng là giống nhau như lúc, không cùng một dạng có thể chỉ có bên trong tinh thể bộ du động quan thải. Tại những này tinh thể lên lục phương thể cùng lục phương thể nối tiếp chỗ vô cùng mệt m à Không có một chút không bằng p h ẳ n g chỗ, càng không có một điểm cái nước. Cái này h ư ợ n g điện giã rất là kỳ quái. Nếu như những thứ này tinh thể là thiên nhiên tạo thành, quả nhiên là quỷ phủ thần công. Điện giã thần hồn đ ã qua, phát hiện động rộng rãi đỉnh chót có 9999 c á i tinh thể, mà trên mặt đất đồng dạng có 9999 c á i tinh thể. đ ồ n g d ộ n g thần hồn ở đây quan sát rất lâu, mặc dù đ ồ n g d ộ n g cũng không biết những thứ này tinh thể đến cùng có tác dụng gì, nhưng mà đối với dạng này trời cao k ế tác, đ ồ n g d ộ n g cũng không muốn bỏ lỡ. Hắn đem tất cả tinh thể dựa theo hiện hữu vị trí cùng bộ dáng dùng bất diệt thần hồn tại thần hải trung cấu kiến đi ra. Đây coi như là đầu đôi tạo dựng. không có một kia khác biệt, nguyên bản đồng ruộng làm u ố n đem cái này khắc ấ n tiến ba cái đạo linh trên thân, thế nhưng là chính mình đối không gian pháp tắc không có một chút hiểu rõ, cũng không thể đem hiện tại nguyên trạng hoàn toàn khắc ấ n tiến đạo linh bên trên, cái này cùng một cái sinh linh khác biệt, đây là một loại tổ hợp, đồng ruộng chỉ có thể thông qua loại phương thức này tới tiến hành. Đồng ruộng làm như vậy chỉ là hy vọng đến tương lai chính mình nắm giữ không gian chi lực, lại đem những thứ này tinh thể khắc ấ n bên trên đạo linh c ơ thể. Đồng ruộng đem thần hồn mô phỏng gia vật này nhét vào thần hải trung lòng trên ngọn núi, sẽ không tại hỏi đến, có thể xa xỉ như vậy lãng phí bất diệt thần hồn, đoán chừng cũng liền đồng r u n g có thể làm ra đi ra. nhưng mà đồng ruộng hành vi nhường hắn đạo linh bất mãn vô cùng. Thiên vung tay nhỏ hướng về phía bầu trời dùng sức lơ một bên vung đẩy một bên tiêu to ngươi nếu là về sau còn dám l ộ n g những vật này đi vào ta liền cùng ngươi liều mạng. Đồng ruộng nghe xong ngày trong lòng có điểm phiền muộn như thế nào mình đạo linh như vậy 6? á u c có cá tính đối với có cá tính cho tới bây giờ không nghe nói tu giả đạo linh cùng tu giả đ ố i nghịch ta 6 ta là vì tương lai ngươi biết không biết ta biết cái r ắ m những thứ này gai nhọn có ích lợi gì thiên chỉ vào đồng ruộng làm ra những thứ này gai nhọn hướng về phía đồng ruộng giống to. Ngươi có biết hay không những thứ này thần hồn chi lực chân quý cỡ nào? Điền Giã nhất thường có điểm im lặng, hắn ban sơ chỉ là mang thả lạm chớ thiếu tâm tính mới làm ra những thứ này tinh thể. Mặc dù là làm ra những thứ này tinh thể mà tiêu hao rất nhiều bất diệt thần hồn, nhưng mà đồng ruộng cũng không có cân nhắc qua những thứ này tinh thể đến cùng có ích lợi gì. Nhất thời Điền Giã bất biết rõ làm sao trả lời này, đành phải có vẻ thối lui ra khỏi thần hải. Đồng ruộng loại hành vi này nhường thiên càng thêm khó chịu, bất quá cũng chỉ có thể đứng tại trên ngọn núi hung hăng chừng đồng ruộng làm ra những thứ này gai nhọn. Đồng ruộng thần hồn tiếp tục hướng phía trước, vượt qua mảnh này tinh thể rừng rậm, tại phía trước có một đường rẽ. trước đây đồng ruộng toàn bộ tâm tư đều ở đây chút tinh thể bên trên cũng không có dò xét đường rẽ sau cảnh tượng tại đ i ê n giác quẹo góc đạo trong nay mắt đồng ruộng một lần nữa bị kinh động đồng ruộng nhìn thấy tại động rộng rãi phần cuối có một thân ảnh mơ hồ ngồi xếp bằng 163 t h ứ 163 ư ơ chương không treo chọc nổi trận pháp đồng ruộng nơ g n g á c nhìn hồi lâu sau đó mới hồi phục tinh thần lại đây là một đầu dài trăm thước thông đạo tại cuối lối đi có một sinh linh đưa lưng về phía đồng ruộng ngồi xếp bằng mà phần cuối chốt nhưng là hỗn độn l a lộn vô biên đạo tắc s e lẫn căn bản là không có cách thấy rõ trong đó cảnh tượng Ba con c o n chuột nhỏ nhưng là ghé vào sinh linh này bên người, càng không ngừng phun ra nuốt vào lấy. Sinh linh này trên thân không có năng lượng ba động, càng không có bất luận cái gì đ ạ o tác, chỉ có huyết khí cuồn cuộn. đ ồ n g ruộng cách xa như vậy vẫn như cũ có thể cảm nhận được một loại b à n g bạc đến mức tận cùng huyết khí bị áp s ú c t ạ i người ảnh chung quanh. Loại này huyết khí nhỏ nhẹ ba động một chút đều sẽ nhường thân ảnh bên người không gian nổi lên từng đạo khé nước. Đồng thời một loại uy áp kinh khủng từ trong thông đạo một kia một luồng truyền ra. Đây là một loại bắt nguồn từ cấp độ sống lên uy áp. Uy thế như vậy không chỉ có tác dụng tại điển g i trên ụ c thể, càng tác dụng tại điển g i trên linh hồn. mặc dù sẽ không cho đồng ruộng tạo thành bất kỳ nguy hiểm nào nhưng mà vẫn như cũng nhượng điển ra rung động nhưng mà uy thế như vậy đối với những sinh linh khác mà nói nhưng là hủy diệt đồng ruộng đồng thời phát hiện uy thế như vậy chỉ có tới gần cái thông đạo này mới có thể xuất hiện lối rẽ tiến vào cái kia tinh thể rừng dậm chỗ uy thế như vậy liền sẽ tiêu thất đồng ruộng nhìn chăm chăm cái bóng lưng kia sinh linh này là hắn thấy qua cường đại nhất tu giả sinh linh này cấp độ sống rất xa cao hơn đồng ruộng so đồng ruộng thấy qua tất cả cường giả cũng cao hơn ra quá nhiều đồng ruộng thậm chí hoài nghi sinh linh này chắc chắn cũng đạt tới 12 tượng đã lúc còn sống trình độ giống như vậy tồn tại giai đoạn hiện tại đồng ruộng dù cho có thế giới h ộ thể, có đại phái mở chi lực, ruột dạ ra không muốn đi trêu chọc, im lặng chờ chờ đợi rất lâu, thấy kia thân ảnh không có một chút phản ứng, đồng ruộng mới thở phào nhẹ nhõm. Thần hồn hướng trong thông đạo chính là cái kia thân ảnh quét tới, đồng ruộng rất muốn nhìn một chút sinh linh này rốt cuộc là trạng thái gì. Thế nhưng là tại điện giả thần hồn tiến vào màu đen lối đi trong ánh mắt dị biến nảy sinh, thông đạo hai bên màu đen n h a m thạch bên trên đột nhiên bắn ra vô số đại đạo thần liên, những thứ này thần liên toàn bộ cực tốc mà q u n quanh hướng đồng ruộng thần hồn, tại những này thần liên những nơi đi qua, không gian đều bị cắt chém thành từng mảnh từng mảnh từng cái. Đồng Dụng bị dọa đến sợ mất mật, nhanh chóng thối lui ra khỏi màu đen thông đạo, nhưng mà vẫn như cũ n g bị một đầu thần liên quắt chúng. Đồng Dụng bất diệt thần hồn truyền đến một hồi nhò nhẹ đau đớn, giống như là bị roi rút chúng một d ạ n mặc dù không có tạo thành tổn thương, thế nhưng là cái này nhượng điển dã càng là kinh hãi, đây là lực lượng gì, lại có thể nhường bất diệt thần hồn đều cảm thấy đau đớn, đây là xưa nay chưa từng xảy ra sự tình. Lúc này Đồng Dụng mới nghiêm túc nhìn chăm chú lên cái này màu đen thông đạo tới, bây giờ trong thông đạo vẫn như cũ tràn ngập những thứ này đại đạo thần liên, không gian tại cực tốc mà pha toái, tiếp đó lại trong nháy mắt gây g ự n g lại, mặc dù như thế. thế nhưng là cái thân ảnh kia vẫn như cũ an ổn ngồi xếp bằng những thứ này thần liên cùng b ể tan tành không gian đối nó không có tạo thành một chút xíu ảnh hưởng tại nơi ảnh trung q u an h không gian dị thường củng cố thần liên liền nhất điểm không gian gợn sóng cũng không có kích lên liên đối ba con con chuột nhỏ cũng an ổn nằm d ạ p trên mặt đất v n t ạ i phun ra nuốt vào lấy cái gì thông đạo là dùng một loại không biết tên hòn đá màu đen kiến tạo ở nơi này đá màu đen bên trên khắc đầy phức tạp hoa văn lúc này hoa văn bên trong thần quang lấp l đạo tác máy liệt tước chừng chờ đợi một khắc đồng hồ thông đạo mới lần nữa bình tĩnh xuống đồng ruộng có chút do dự có phải hay không cưỡng ép xuyên qua ở đây suy tính thật lâu, đ ồ n g r u ộ n g vẫn bỏ qua ý nghĩ, thần hồn cấp tốc quay về. Ta ở bên trong thấy được một người cùng một cái trận pháp. đ ồ n g r u ộ n g mở to mắt, nhìn xem đại địa chi chủ bọn người nói đến. sống sót sao? không biết. bất quá, khả năng rất nhỏ. chủ nhân, mau dẫn ta đi vào sáu. nho nhỏ sớm đã chịu đựng không nổi vội vàng tâm tình, thực sự muốn đi vào nhìn một chút đến cuối cùng. sáu. đại địa chi chủ cánh vung lên, một mảnh màu vàng đất vầng sáng đem chỗ hữu nhân đô ba phủ. tiếp đó trong nháy mắt tiêu thất. đây là thứ gì? là không gian đại đạo nắm giữ được cảnh giới cực hạn m ớ i có thể thi triển một loại bước nhảy không gian chi pháp. Khi bọn hắn thời điểm xuất hiện lần nữa, đã tới tinh thể rừng dậm biên giới. Ha o sáu, ha sáu, quá đẹp, nho nhỏ thấy rõ ràng trước mắt tình hình, lên tiếng kinh hô, trong mắt có vô số hào quang lấp l ó Ở đây về sau là của ta địa bàn. Ha ha sáu, nho nhỏ nói xong cũng muốn xông vào đi, thế nhưng lại bị đại địa chi chủ một cánh ngăn lại, không thể vào sáu. Ở đây cùng nguy hiểm. Đại địa chi chủ biểu lộ rất là nghiêm trọng, cái này khiến nho nhỏ khó được không có phản đối, mà là ngoan ngoãn lui trở về. Con vịt, nơi này có nguy hiểm gì, r ộ t dã dã là tò mò. vừa rồi thần hồn của mình rõ ràng không có phát hiện nơi này có bất kỳ nguy hiểm. đây là một cái chúng ta không treo chọc n ổ i trận pháp, không có khả năng a. thần hồn của ta ở bên trong có thể thông suốt a. đồng ruộng nói xong, thần hồn trong nháy mắt xung ra, ở mảnh này trong r ừ n g lại dò xét một phen. nếu như ta nhớ kỹ không sai, đây là ngũ quang thập sát sai khoảng không đại trận. đại địa chi chủ lắc đầu, nói tiếp đến. nghe xong đại địa chi chủ mà nói, cậu ca cùng truyền kỳ phù đồ đều hít một hơi l h a n h khí, sắc mặt rất là chấn kinh. ngũ quang thập sát sai khoảng không đại trận, đây là cái gì trận pháp? đồng ruộng hiếu kỳ, trận pháp này là trong truyền thuyết một loại cấm kỵ trận pháp. một loại không cách nào phá trừ trận pháp, không thể nào. có cái gì trận pháp là không thể bài trừ, cũng không phải nói loại trận pháp này không thể phá trừ, chỉ là rất khó khăn, khó khăn đến căn bản là không có cách thực hiện. loại trận pháp này nghe nói là hai đại đội vòng trận pháp, một cái t o á i không diệt thể, một cái khác tiêu hồn và phách, muốn bài trừ, nhất thiết phải đồng thời bài trừ hai cái trận pháp. đã người thần hồn có thể tại trong trận pháp thông suốt, như vậy trước mắt trận pháp này hẳn là chỉ nhắm vào sinh linh thân thể trận pháp, chuyên môn diện sát sinh linh cơ thể. đối với thần hồn không có một chút thương tổn, hơn nữa thần hồn cũng không cách nào kích hoạt loại trận pháp này. Đại địa chi chủ nhìn trước mắt những thứ này để cho người ta mê miễn tinh thể. Ngừng một hồi nói tiếp đến, trong truyền thuyết ngũ quang thập sát sai khoảng không đại trận có tứ đại công năng ngũ quang mười màu sai khoảng không còn có thế giới. Thế giới nói là đại trận này bị kích hoạt phía sau sẽ hình thành một cái trận pháp thế giới. Cái thế giới này đại đạo pháp tắc sẽ để cho trận pháp u i lực kinh khủng được ra. Sai khoảng không một là nói đại trận này không chỉ có thể phá diệt không gian cũng là chỉ một cái khác liên hoàn trận pháp cùng đại trận này phải không tại cùng một cái không gian. Bước vào đại trận này không chỉ có phải bị đại trận này công phạt. còn có thể bị thuấn gian truyền tống tiến một cái khác diệt hồn đại trận. khi tiến vào diệt hồn đại trận phía sau lại sẽ bị thuấn gian truyền tống mà quay về. cứ như vậy tới lui ma diệt thể c ù n g hồn. t h ẳ n g đến tiến vào sinh linh hoàn toàn tiêu vong. tại trong trận pháp biến mất sinh linh toàn bộ tinh khí thần đều sẽ bị đại trận hấp thu. từ đó càng mạnh mẽ trận uy lực. loại trận pháp này chỉ có thể lấy bạo lực phá hư. hơn nữa nhất thiết phải trong nháy mắt phá vỡ toàn bộ trận pháp trận nhãn. theo lý thuyết nếu như muốn bài trừ trận pháp này, bên trong trận pháp này tất cả tinh thể nhất thiết phải bị cùng một thời gian phá thoái. chỉ cần có một cây tồn tại, đại trận trong nháy mắt sẽ khôi phục. cho nên nói đại trận này không có cách nào bài trừ danh hảo. Nhưng mà cái này còn không phải là đại trận này kinh khủng nhất chỗ. Cái gì? Nho nhỏ kinh hô, biến thái như vậy trận pháp còn không kinh khủng. Lợi hại nhất không phải không gian phá diệt cùng vừa đi vừa về truyền tống, mà là ngũ quang thập sắc. Ngũ quang thập sắc lại là cái gì? Nho nhỏ nghi hoặc. Nếu như chỉ chỉ là dạng này, trận pháp này còn không biết được xưng là cấm kỵ trận pháp. Cấm kỵ a? Đại địa chi chủ cảm thán. 164 t h ứ 164 t r ư ơ chương ngũ quang thập sắc trên đời này có thể xưng là cấm kỵ đồ vật không nhiều, nhưng bất luận là cái gì. chỉ cần dính đến cấm kỵ, tất nhiên là sinh linh không thể dễ dàng đụng chạm lĩnh vực, thậm chí có thể dính đến trường sinh cùng thế giới lai lịch nguyên thủy nhất lĩnh vực. chào ngươi dài dòng, cái này cùng ngũ quang thập sắc có quan hệ gì? nho nhỏ đối với ngũ quang thập sắc rất là hiếu kỳ, cho nên đối với đại địa chi chủ mà nói rất là có ý kiến. tốt tốt tốt, đừng nói đội, n à y liền nói. truyền thuyết, ngũ quang chính là ngũ hành chi quang, là ngũ hành tại tạo ra mới bắt đầu thời điểm tản ra quang. nhưng mà nơi này ngũ quang nhưng là cường giả thu thập ngũ hành chi quang, luyện hóa ra hủy diệt chi quang. dạng này ngũ quang chuyên môn d i ệ n sát sinh linh ngũ tạng cùng sinh linh trong cơ thể ngũ hành chi lực. Uy lực kinh khủng dị thường, cơ hồ không cách nào ngăn cản. Mà mười màu liền càng thêm huyền ảo phiêu miểu. Có truyền thuyết là mười màu đại biểu không gian mười cái p hương vị. Có truyền thuyết nhưng là mười màu đại biểu trời phía dưới tất cả màu sắc. Còn có một bản truyền thuyết, mười màu là bắt đoạt sinh linh 10 loại cảm giác hào quang. Dính chi t ắ ấ t mất. Thế nhưng là theo ta được biết, sinh linh cũng chỉ có lục cảm. Ta cũng không biết mặt khác tứ cảm là cái gì. Còn có một bản truyền thuyết, ngũ quang thập sắc đại biểu là 15 l o ạ i âm thanh. Đông d u n g nghe được ngũ quang thập sắc đại biểu 15 l o ạ i âm thanh, có chút cảm giác hoang đường. m ư ờ loại âm thanh, cái này cùng màu sắc có quan hệ gì? trước đây nhìn thấy những thứ này ghi lại thời điểm ta cũng rất nghi hoặc liền xem như ngũ quang liền xem như mười màu có như không gian không ngừng chuyển đổi thế nhưng là những thứ này cùng cấm kỵ có quan hệ gì có quan hệ gì nho nhỏ truy vấn về sau ta tra tìm rất nhiều điển tịch đã từng hỏi qua một ít lão nhân mới đại khái có một điểm khuôn mặt trước đây một vị sống vô tận lâu đời huyền quy tiền bối nói cho ta biết đại địa chi chủ nhìn một chút quy ra nói tiếp đến đại trận này mặc dù bị xưng là cấm kỵ trận pháp là bởi vì có thể bố trí loại đại trận này sinh linh tất nhiên là cấm kỵ cường giả chỉ có cấm kỵ cường giả mới có thể bố trí ra loại trận pháp này cấm kỵ cường giả liên quan tới cấm kỵ cường giả không phải ta có thể biết hiểu nói như vậy trận pháp này chúng ta là không qua được đồng d u n g hỏi gây khó dễ nếu như ta dùng thế giới đâu tốt nhất đừng dễ dàng nếm thử cấm kỵ cường giả thủ đoạn không phải chúng ta có thể suy đoán vạn nhất sáu cái kia con chuột nhỏ làm sao vượt qua đây chính là diện pháp chi quang lịch thiên chỗ chủ nhân ngươi nói người kia ở đâu đâu nho nhỏ tìm kiếm đ ư a n g à y cũng không có phát hiện nơi này có người ở phía trước trong thông đạo bất quá cái lối đi kia bên trong có đại trận thủ hộ rất là kinh khủng Đông ruột nói xong, đi đầu thả ra thần hồn hướng cái lối đi kia mà đi, nho nhỏ cũng không chút do dự, thần hồn cùng tại điển giả sau lưng rất nhanh liền đi tới liêu thông đạo vị trí. h o a 6. thật là khủng khiếp, đây là cái gì khí tức? Nho nhỏ cảm nhận được loại kia uy áp kinh khủng, v e o một tiếng cơi đến liêu điển giả cái cổ thử thượng. Tiếp đó n h ra cái đầu nhỏ cẩn thận nhìn xem thông đạo cùng trong thông đạo sinh linh, v ẹ n v ẹ n uy áp liền đã mạnh như vậy sao? Ta cảm thấy thần hồn bên trên giống như là chấn áp một phương thanh thiên sáu. Cậu ca nhìn xem ngồi xếp bằng thân ảnh cùng trên người huyết khí, rụt cổ một cái, cái lối đi này. chẳng lẽ chính là cùng ngũ quang thập sát sai khoảng không đại trận đồng bộ đoạn thiên vệ hồn đại trận đại địa chi chủ kinh hô có thể là a đồng ruộng nói xong thần hồn trực tiếp tiến vào lưu thông đạo không muốn sáu đại địa chi chủ nhìn thấy đồng ruộng hành vi cực kỳ hoảng sợ trong ngay mắt vô số đại đạo thần liên xông ra chấn áp hướng đồng ruộng đồng ruộng kích hoạt lên đại trận phía sau nhanh chóng ra khỏi l i ê u thông đạo thế nhưng là lần này bị thần liên rút chúng mấy trăm lần đau đồng ruộng niét miệng trực hiếu đồng ruộng không có cảm giác được bao nhiêu nguy hiểm thế nhưng là ở trong đường hầm đại trận bị kích hoạt thời điểm còn dư lại sắc mặt của mọi người đều c ó biến cái này sáu đây cũng quá biến thái Ta cảm giác trận pháp này có thể dễ dàng hủy diệt thần hồn của ta. Đại đ i ệ u Chi Chủ Kinh Thanh nói đến, Ma Cẩu Ca Hòa Tiểu Tiểu Nhân Thần Hồn sớm đã núp xa xa. Không đúng, ngươi làm sao có thể lui đi ra? Ngươi lại có thể lui ra ngoài? Làm sao có thể? Không phải a 6. Đại đ i ệ u Chi Chủ đối với đồng ruộng lại có thể từ trong trận pháp bình yên ra khỏi rất là không thể tưởng tượng nổi. Cái này có gì vấn đề sao? Điền Giả Tâm bên trong không hiểu. Trận pháp một khi bị kích hoạt sẽ hình thành một không gian riêng biệt s Không có cảm giác gì a. Chẳng lẽ là ngươi thần hồn nguyên nhân 6 u vẫn là đại trận này bị người cường giả này chấn áp lại đại địa chi chủ cũng không biết nguyên nhân cụ thể a nơi đó có đồ vật 26. đang lúc chỗ hưu nhân đô nhìn xem đồng ruộng thời điểm âm thanh nho nhỏ truyền đến cái này khiến chỗ hưu nhân đô cả kinh theo nho nhỏ ngón tay phương hướng tất cả mọi người nhìn phía cái tiên ngồi xếp bằng thân ảnh bên cạnh giống như thật có đồ vật giống như là kim loại gì chẳng lẽ là một kiện đại đạo thần binh hẳn không phải là quá nhỏ càng giống là một loại kim loại làm thành trang giấy chẳng lẽ ghi chép công pháp gì 6 thân h ồ n không thể tiến lên tất cả mọi người chỉ có thể bằng cảm giác n g tới đ ồ n g Dụng cẩn thận nhìn xem, phát hiện chính xác giống như là kim loại làm thành trang giấy, thật mỏng b à y ra trên mặt đất. Nếu như không phải nho nhỏ kích thước tiểu phi cao, thật sự rất khó phát hiện. Có thể đặt ở loại này cường giả bên người. t ấ t nhiên là tôi bảo cấp bậc đồ vật. Đáng tiếc a, có thể đứng xa nhìn mà không n h ư n phải. Có thể nhường tiểu bạch bọn chúng lấy ra a, nho nhỏ nói đến. Cái này khiến tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, như thế nào quên đi chuyện này, mặc dù mình không thể tiến bảo, thế nhưng là ba con con chuột nhỏ có thể a. Nho nhỏ, chuyện này giao cho ngươi a. đ ồ n g d ộ n g cười đối với nho nhỏ nói đến. Yên tâm, chuyện nhỏ. Giao cho ta. 6 nho nhỏ tại ngoài thông đạo hô to kêu to, r ằ n g c u a hơn một canh giờ, cũng không thể nhường ba con con chuột nhỏ từ trong tu luyện tỉnh lại. Tức giận nho nhỏ d ậ m chân, cuối cùng vẫn là đại địa chi chủ gia chủ ý nhường nho nhỏ dùng thế giới bản nguyên mới đưa bọn chúng ậ ra. Mặc dù dạng này cường giả tinh lực đối với con chuột nhỏ vô cùng vô cùng chất quý, nhưng là muốn luận đến đối tự thân trưởng thành, vẫn là thế giới bản nguyên trực tiếp nhất hữu hiệu nhất. Ba con con chuột nhỏ chỉ là ăn một tia thế giới bản nguyên, liền lười biến hướng về nho nhỏ trên thân bò, giống như là lại muốn ngủ gà ngủ gật d á n vẻ, dọa đến nho nhỏ nhanh chóng kỳ lý hoa lạp hướng về phía ba con con chuột nhỏ nói một trận. con chuột nhỏ sớm đã thông linh, có nhất định nhân tính. ba con con chuột nhỏ đều q u a y người xông vào liêu thông đạo bên trong. lúc này đồng ruộng mới phát hiện, bọn chúng cũng không phải thẳng tắp đi tới, mà là lượn quanh một cái cô tuyến. tựa hồ đây là một loại xuất nhập trận pháp đường đi. ba con con chuột nhỏ tại đi tới cái thân ảnh kia bên người, cũng không có đi lấy cái kia kim loại t r ă n g giấy, mà là đầu d ạ m xuống đất hướng về phía thân ảnh dùng sức đập lấy đầu. tiếp đó hai cái chân trước chắp tay trước ngực, giống như là tại tế bái cái này sinh linh nhất giống như. đồng thời trong miệng còn chít chít mà đều, âm thanh rất có quy luật, giống như một loại đặc thù nam nữ, giống như là tại đọc t ế văn. cái này thấy điền d ã i nhất sững s ở sừng sốt một chút, không nghĩ tới con chuột nhỏ thế mà lại còn loại chuyện này. bất quá đại địa chi chủ cùng quy r a bọn hắn nhìn xem đây hết t h y ngược lại không có một điểm ngoài ý muốn. đồng d ụ n g như có điều suy nghĩ, xem ra tế bái tiên tổ cũng không phải người phát minh đồ vật, thú loại đồng dạng sẽ tế bái tổ tiên mình. ba con con chuột nhỏ ư ớ c c h ừ n g tế bái có nửa canh giờ mới kết thúc, tiếp đó ba con con chuột nhỏ cùng một chỗ hợp lực kéo lên này cái kim loại trang giấy, lại dọc theo một loại đặc thù đường đi ra liếu thông đạo. một lần này đường đi cùng tiến vào đường đi lại khác biệt, nhưng vẫn là một loại hình cung đường đi. nho nhỏ cướp từ ba con con chuột nhỏ trên lưng cầm qua kim loại trang giấy làm trang giấy rời đi con chuột nhỏ trên thân màn sáng thời điểm nho nhỏ, nhỏ lảo đảo một cái suýt chút nữa bị mang theo ngã xuống tới địa bên trên đây là vật gì như thế nào nặng như vậy 165 t h ứ 165 t r ư ơ n ờ n g ta thả chết chứ không chịu khuất phục trang giấy chỉ có một thước v ư n g v ắ n mỏng như cánh ve thế nhưng lại có vạn cân trọng nho nhỏ nắm trong tay suýt chút nữa t ộ tay đây là một loại rất đặc biệt đồ vật giống như là kim loại tại mặt ngoài có kim loại sáng bóng di động thế nhưng là cầm tại nho nhỏ trong tay lại giống như tơ lụa một dạng mềm n h ắ n k i n h bạc hơn nữa nho nhỏ có thể tùy ý n con x o a n ắ n Nho nhỏ lật qua điều tới nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra manh mối gì, tiếp lấy tay đẩy răng cắn, sau đó dùng thế giới bản nguyên dụng h c cuối cùng thậm chí ngay cả thiên bi đều đã vận dụng, thế nhưng là không chút phản ứng nào có, cái này khiến nho nhỏ rất tức giận. Cái gì đó, chính là trương phá khăn tay đi 6. Nói xong trực tiếp ném cho đại địa chi chủ, đại địa chi chủ cẩn thận từng l y từng t í dùng hai cánh nâng nho nhỏ trong miệng phá khăn tay, kích động toàn thân run rẩy. Đây là bảo bối a 6 chân chính bảo bối a 6 Bảo bối, đây coi là bảo bối gì? Nho nhỏ rất là coi thường, tiếp đó bay lượn khắp nơi, hy vọng còn có thể phát hiện chút gì. Tiểu nha đầu chớ nói nhảm, đây là Đại đạo chân kim, Đại đạo chân kim ngươi biết không? Phá khăn tay sáu, nho nhỏ cũng không bay đầu lại, vẫn tại tìm kiếm. Nho nhỏ thái độ làm cho Đại địa chi chủ rất là b ự q u ấ t nếu là đ ổ i những người khác vừa nghe nói đây là Đại đạo chân kim, đã sớm không từ thủ đoạn đi lên tranh đoạt, nào giống nho nhỏ tự như, chẳng thèm ngó tới. Tại lúc này Đại địa chi chủ trong mắt, nho nhỏ chính là điển hình có mắt không trọng, bỏ lỡ thiên đại cơ duyên điển hình. Bất quá Đại địa chi chủ rằng con đường này, thần hồn quan sát, Đại đạo thần hỏa đồ lớn, tứ hàng chi thủy ba p h ủ vân vân vân vân. thậm chí ngay cả tinh huyết ngâm loại chiêu số này đều đều thử một lần, thế nhưng là cái này khăn tay vẫn không có nửa điểm phản ứng. vì ra n g ư ơ i cơ duyên chưa tới a, loại vật này luôn luôn đều cũng có người có duyên có được, người có đức có được sáu. cậu ca nói xong trực tiếp giành lấy đại đạo thần kim, tiếp đó miệng lẩm bẩm. cậu ca ở một bên đã sớm chờ đỏ mắt không thôi, vội vã không nhịn nổi, tuy cũng là sống vô số năm tháng lao n g a n đồng, thế nhưng là đối với cấm kỵ cường giả đặt ở đổ bên người ai có thể không điên cuồng? cũng chính là ở đây đều là người mình, nếu như là những người khác, lấy cậu ca tính tình đã sớm lột mở chân chó c ư đoạn, ngươi một cái đ ồ chó con sáu. Đại địa chi chủ mặc dù đối với đồ vật bị đồ chó con c ấ p đi có chút khó chịu, bất quá cũng chính là trên đầu môi công phu. Ở đây nếu quả thật có người có cái cơ duyên này nhận được thứ gì, đại địa chi chủ cũng là sẽ rất vui mừng. Đương nhiên, nếu có người có thể được cái gì, tất nhiên sẽ có phần của nó. Đồng ruộng nghe rõ ràng cậu ca trong miệng nói thầm mà nói thời điểm, trực tiếp im lặng. Đây là cái gì cùng cái gì à? b ả o bối à, cậu ca là một cái đại từ đại thiện chi cậu, phẩm b ư n g đi đang, đức cao vọng trọng, đức p h ố i thiên địa chín. g ư ơ i nhanh chóng h i ệ n linh a trên đời này nếu như còn có ai có thể xứng đáng với ngươi, vậy cũng chỉ có cậu ca ta 6 Chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo ta. Ta bảo đảm về sau mang ngươi toàn được nhậu nhẹt n g n ngon, chơi hết thiên hạ 66. Cậu ca thì thầm nửa ngày, cái này khăn tay vẫn không có phản ứng, cậu ca cũng không nổi chí, còn nghĩ tiếp tục dùng thứ ba tức không nát miệng lưỡi tiếp tục mê hoặc dưới đi thời điểm. Truyền kỳ phù đồ bây giờ nhìn không nổi nữa, nắm lấy tay lùa. Ngươi một cái chó ghẻ cũng dám nói mình đức cao vọng trọng, không sợ bị xét đánh chết. Dựa vào sáu, ngươi nghĩ đánh nhau không thành, cậu ca há mồm liền t á n Ngươi một cái chó chết, đi một bên 66. Đông ruộng ở một bên nhìn xem, trên mặt nhộn nhạo mỉm cười, chờ chỗ hữu nhân đô thử một lần. cũng không có ai có thể từ nơi này khăn tay lên đến một chút đồ vật. vật này vẹn vẹn một cái tôi bảo mà thôi, căn bản không có cái gì khác thành kiểu lãng phí một cách vô ích cậu ca ta đây sao lắm lời thủy sáu. cậu ca không cam tâm, bất quá nó vẫn là để chỗ hữu nhân đô trong lòng đồng ý chỉ n g ư ơ i đầu này chó con, cũng dám phỏng đoán tại bản đế. đột nhiên một cái lao khí hành thu âm thanh nhớt ớ i giống như một trận u gió thổi qua, nhường cậu ca trong nháy mắt toàn thân lông chó dựng thẳng, cái đuôi đều triệt để nổi lên, tiếp đó trực tiếp cứng tại tại chỗ. m à đại địa chi chủ truyền kỳ phù đồ cùng quy ra bọn người ở tại thanh âm này vang lên thời điểm. đều cảm giác có một cỗ to lớn khí thế một mực áp chế ở thần hồn của bọn hắn bên trên, để bọn hắn toàn thân căng cứng, động cũng không dám động. m ồ hôi lạnh trong nháy mắt ở m ư ấ p đầy toàn thân. ở đây chỉ có tiểu tiểu hòa đồng ruộng không có loại này cảm giác. nho nhỏ là do ở có thiên bi tự động h ộ thể, loại áp lực này muốn nhỏ nhiều. hơn nữa nho nhỏ khi nghe đến âm thanh cùng cảm nhận được loại áp lực này thời điểm, trực tiếp trốn vào thiên bi bên trong. mà đối với đồng ruộng, loại áp lực này đối với hắn bất diệt thần hồn căn bản không có cái gì ảnh hưởng. các n g ư ờ i đam nhóc con này lại dám đánh bản đế chủ ý, chán sống đúng không sáu? khăn tay bay múa. tại đại địa chi chủ trên thân mắt nhìn nhỏ yếu như vậy cũng dám tới đây thực sự là ă n t i ê n quân gan loại địa phương này là các ngươi loại này sâu kiến có thể tới chỗ sao cái này khăn tay mở miệng một tiếng nhỏ yếu mở miệng một tiếng sâu kiến rất là c u n g vọng thế nhưng là bình thường động một chút lại s ù lông c ậ u ca lúc này đàng hoàng nghe liền đầu cũng không dám ngẩng lên chớ đừng nhắc tới chế d ễ u lại chủ nhân cái này sáu người sáu quá mạnh mẽ chúng ta liền một điểm phản kháng còn lại sáu mà cũng không có thượng lô tại trong linh hồn đức quảng dị thường khó khăn hướng về phía đồng r ộ n g truyền âm đồng ruộng nơi tay khăn vừa phát ra âm thanh thời điểm liền kinh ngạc t r ừ n g lớn hai mắt. đồng ruộng không nghĩ tới cái này khăn tay một dạng đồ vật thế mà cũng có linh hồn. đây là cùng thiên địa ấn một dạng đồ vật đều sinh ra linh hồn, hơn nữa linh hồn đều cường đại dị thường, chỉ là thiên hoàng ở nơi này khăn tay trước mặt giống như sâu kiến mà thôi. các ngươi dám can đảm xâm nhập ở đây, hãy d à y bản đế thanh tịnh, ta phải trừng phạt đám các ngươi, bằng không bản đế uy nghiêm ở đâu xấu. các ngươi nói, bản đế làm như thế nào trừng phạt đám các ngươi xấu? người con chó nhỏ này tể, lại dám lừa gạt bản đế, bản đế quyết định để cho ngươi hôi phi yên diệt xấu. khăn tay vừa nói một bên bay múa. mỗi người bên cạnh đều dạo qua một vòng, giống như là ở một cái cái địa điểm bình, bất quá cũng không có động thủ. tại nó bay đến đồng ruộng bên người thời điểm, đồng ruộng đột nhiên đưa tay ra, một cái nắm được khăn tay. n g ư ờ i cái này nhỏ yếu sâu kiến, lại dám dùng như thế sáu. khăn tay thanh âm phách lối đột nhiên ngừng lại. đồng ruộng bắt lấy cái này khăn tay phía sau, trên tay nhẹ nhàng vừa khởi động, một cỗ đại phai mở chi lực tràng ra, đưa khăn tay cả bá khỏa, nhường khăn tay nói được một nửa trực tiếp không dám lại nói mở miệng. lúc này ấ n áp tại những người khác về linh hồn hùng vĩ khí thế cũng trong nháy mắt tiêu tan, cái này khiến chỗ hữu nhân đô đại s u ấ t một hơi. Bất quá nhãn thần bên trong vẫn như cũ l ò n g còn sợ hãi. Đồng d ộ n g có thể cảm nhận được cái này, k h ă n Tay có một cỗ tâm tình sợ hãi tại l a n tràn. Hơn nữa liên đối k h ă n Tay bản thể cũng run lẩy bẩy. Cách nửa ngày, k h ă n Tay thanh âm run rẩy mới nhớ tới. Người sáu, người sáu, người nửa ngày cũng không nghe được cái gì nói tiếp. Vật này ta muốn sáu. Đột nhiên, Đồng Dụng trong khí hải mà mở miệng nói chuyện, âm thanh trực tiếp tại điển giá trong đầu vang lên. Cái này nhượng điển giá s ứ c sờ. Thiên đ i ệ u nhân ba linh sinh ra cũng có một đoạn thời gian, Đồng Dụng đồ tốt vô số, thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua ba linh hỏi Đồng Dụng phải qua cái gì. Không nghĩ tới. mà lại muốn cái này k h ă n tay, không đợi đồng ruộng đồng ý, một cái tay nhỏ đột ngột từ đồng ruộng trong thân thể r i ra, một phát bắt được k h ă n tay, tiếp đó lại rút vào khí hải. Ta thả chết chứ không chịu khuất phục sáu, k h ă n tay tại bị tay nhỏ nắm lấy trong nấy mắt, phảng phất thấy trước mình vận mệnh kịch liệt lay động, một cú kịch liệt linh hồn ba động bắn ra, 166 t h ứ 166 ư ơ chương môn hộ đại đạo chân kim k h ă n tay kịch liệt phản kháng, thế nhưng là một chút tác dụng cũng không có, mà tay nhỏ giống như tuyên cổ v ĩ n h hẳn, đưa k h ă n tay tóm chặt lấy, vừa mới còn không có thể một thế vô cùng cường đại t a y khan, không có nổi lên một điểm bọt nước liền bị mà thu vào khí hải. Khi Tay Khan bị Tay nhỏ kéo vào đồng ruộng khí hải, thời điểm liền bị đồng ruộng khí hải dọa sợ. Trong khí hải tràn ngập cái chủng loại kia khí thế, Khan Tay rất là tin tưởng. Hơn nữa nó từ nơi này chút khí thế bên trong cảm nhận được một cỗ thời gian chi lực, cái này khiến nó rất là run g động. Thời gian chi lực a, thời gian sức mạnh, nó từng hưu hạnh gặp qua loại lực lượng kia để nó sợ hãi, càng làm cho nó hướng tới. Nếu như chủ nhân cũng đi đường này, cũng nhất định sẽ nắm giữ thời gian sức mạnh a. Nhưng khi nó cảm nhận được mà trên người tán phát ra bảng bạc bất diệt khí cơ thời điểm, Khan Tay trải qua vô số năm tháng rèn luyện ra linh hồn vẫn là bị dọa đến ố n g giống. Bất diệt. bất diệt, bất diệt, đây mới thật là bất diệt, cực kỳ lâu, k h á n tay mới giật nảy mình mà tỉnh táo lại, nó không cách nào hình dung thời khắc này nỗi lòng, kích động, h ư ỡ n g vấn, sợ hãi, run g động, vân vân vân vân, có lẽ mỗi loại tâm tình đều có, đây là một loại rất phức tạp cảm thụ. bất luận là chủ nhân đi lộ, còn là tu luyện thời gian cường giả đi lộ, bọn hắn mục đích duy nhất không phải liền là bất diệt sao? mà không diệt một mực là chủ nhân truy cầu, cũng là chư thiên vạn giới tất cả cường giả mục tiêu cuối cùng. thế nhưng lại chưa từng có nghe nói ai thành công qua. mà không diện người đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, nhường khăn tay căn bản là không có cách thể ứ n g càng không cách nào t h n tưởng. người thả chết chứ không chịu khuất phục, mà vừa giày vừa nặng âm thanh vang lên đang giận trong biển. khăn tay giật nảy mình mà run một cái, nhanh chóng giảng giải mở miệng. làm sao có thể? ta chưa từng có nói qua như thế không chịu trách nhiệm lời nói. có thể cho ngài vĩ đại như vậy nhân xóa tay, là ta vinh hạnh lớn nhất. khăn tay thái độ trong nháy mắt có biến hóa long trời lở đất. ta tu hành vô số năm, chính là vì chờ chờ giờ khắc này, chờ đợi người vĩ đại phát hiện được ta giá trị. n g à i mắt sáng như nước, tại chư thiên vạn giới bên trong liếc mắt liền thấy được ta tồn tại. Tại vô tận sinh linh bên trong liếc mắt liền nhìn ra ta đối với ngài sùng bái. Ngài tồn tại là chư thiên vạn giới đèn sáng, lại còn chỉ dẫn chúng ta ra sức hướng về phía trước hy vọng 6. Ngài vĩ n ạ n chiếu sáng chư thiên 6. Ngài anh tuấn rung động vạn giới 6-6. t h ỉ n h vĩ đại cường giả thu ta làm g a Để cho ta đi theo ngài cước bộ đi qua chư thiên, đạp biến vạn giới 6. Chứng kiến cái này đến cái khác thuộc về ngài uy hoàng 6. Đông duộng nghe trợn mắt hốt h ộ m đây chính là vừa mới phách lối đến xem thường hết thảy cái kia khăn tay sao? Cái này 6 cái này 6 Như thế nào đều như thế cái tính tình. Ngươi với ta làm gì dùng? m à vừa d ậ à y vừa nặng âm thanh vang lên, vẻn v ẹ n lời nói liền để cực lớn vô biên khí hải nhấc lên kinh thiên sóng biển. Đông d u n g làm chủ nhân trong nháy mắt liền rõ hiểu rõ mà tâm tư, đây là mà cố ý làm như thế. Ta chính là c h ư Thiên Vạn Giới đứng đầu nhất pháp bảo, có thể vì chủ nhân chinh chiến c h ư Thiên. Khăn tay nhìn xem mà, kiến giải không có một chút biểu lộ, không thể làm gì khác hơn là nói tiếp đến. Ta đã trải qua vô số đại chiến, hiểu rõ c h ư Thiên rất nhiều bí mật, có thể vì chủ nhân b à i y u giải n ạ n Ta thông hiểu vô số công pháp điển tịch, có thể vì chủ nhân cung cấp rất đại tiện lợi. k h a n Tay dừng một chút, nhìn xem xếp bằng ở trụ trời trên mà không có hứng thú chút nào dáng vẻ, lại nói tiếp đi đến. Ta có một khi, chính là vô thượng luyện thể chi pháp. Chủ nhân của ta chỉ tu luyện đến rồi đệ lục chuyển, liền đã thành vì cấm kỵ cường giả. Nếu như có thể tu luyện tới đệ cửu chuyển tất nhiên trở thành bất diệt cường giả sáu. Ngươi tồn tại chính là vì truyền thừa loại công pháp này à? Mà khi nghe đến k h a n Tay mà nói lúc, nhìn nó một mắt. Đúng vậy, k h a n Tay cũng là dứt khoát, trực tiếp thừa nhận. Về sau đi theo ta. Loại công pháp này chưa hẳn thích hợp ta, bất quá ta có thể tham khảo một chút. Ngươi có thể tiếp tục tìm kiếm thích hợp truyền thừa người sáu. k h a n Tay nghe được mà mà nói, trực tiếp s ử n g sốt. Tại ý nghĩ của nó bên trong, dạng này công pháp mỗi người đều biết chân n h ư ợ c sinh mệnh, tuyệt sẽ không hướng người khác tiết lộ. Tha bị người trong thiên hạ chết mất, cũng chỉ có ta có thể độc chiếm. Mặc dù k h a n Tay biết, đó cũng không phải hoàn toàn ích kỷ, vẹn vẹn tu giả thế giới một loại bất đắc dĩ tự mình bảo hộ. Thế nhưng làm mà hành vi vẫn như cũ để nó rung động. k h a n Tay không khỏi nhớ tới chủ nhân của mình, t ư ơ n g tại nó chủ nhân càng lai việt cường đại quá trình bên trong, chủ nhân nỗi lòng cũng tại từng chút một biến hóa, có một đoạn thời kỳ cùng hiện tại đồng ruộng rất giống. chủ nhân một mực nói ta không có mạnh giả chi tâm, chẳng lẽ đây chính là chủ nhân nói mạnh giả chi tâm sao? k h a n tay trong lòng yên lặng suy nghĩ, bất quá ngoài miệng lại không có nhà rỗi, ngài lòng dạ còn cao hơn trời, so mà còn dày hơn. vĩ đại như vậy lòng dạ nhường tiểu nhân mặc cảm, càng làm cho tiểu nhân cảm động đến rơi nước mắt, liền là có chủ nhân ngài loại tồn tại này mới khiến cho tu đạo ngày càng hương thịnh, càng làm cho vạn linh có thể truy cầu chân ngã. tiểu nhân nhất định muốn đại chư thiên vạn giới tất cả tu giả cảm tạ chủ nhân rộng so chư thiên vạn giới ý chí. 6 đông d u n g nghe đến, đột nhiên phát hiện, nguyên lai vượt mông ngựa cũng là một môn học vấn cao thâm a. không có nhất biết t r t chỉ có càng sẽ c h ụ Điền Giã thần thức trực tiếp đang giận Hải h i ệ n hiện ra, mắt nhìn mình đạo linh, tiếp đó nhìn về phía Kha Tay. Kha Tay khi nhìn đến đồng ruộng thời điểm, ngông ngựa thần công p h n g ra, bất chấp tất cả, một trận cùng trụ. Cuối cùng nghe đồng ruộng chính mình cũng ngượng ngùng, mau đánh đoạn m ắ t Kha Tay t h u ố c ngựa lại pháp. Ngươi nên có danh tự a. Kha Tay trầm mặc một hồi, t i tiên Thanh Lu. Thanh Lu, đây là ta chủ nhân đặt t ê n sáu. a, vậy ngươi về sau còn gọi Thanh u cảm tạ, Thanh u nhẹ nói đến. lời nói rất là bình tĩnh, cái này nhượng Điền Giã có chút khác thường. vừa mới con ngựa kia cái dám v ố n là như thế nhiệt liệt sụp sôi nhưng là bây giờ như thế nào cảm giác đột nhiên giống biến thành người khác một dạng ta có chút không rõ giống chủ nhân ngươi dạng như cấm kỵ cường giả là gì lại ở chỗ này hơn nữa ta đoán không lầm chủ nhân của ngươi cũng đã vẫn là ga đồng ruộng nói xong thở dài một cái là cảm khái cái thứ hai là đối trưởng sinh có chút không rõ kính sợ đồng ruộng chính mình cũng không biết tại sao lại đột nhiên có cái chủng này suy nghĩ đúng vậy chủ nhân đã v vẫn lạc thanh ũ nói có chút nhẹ là dạng gì địch nhân có thể để cho cấm kỵ cường giả v vẫn lạc cụ thể nguyên nhân gì ta cũng không tin tưởng Trước đây ta và chủ nhân đã trải qua một hồi huyết chiến, cuối cùng chủ nhân mặc dù đánh chết đối thủ, thế nhưng là cũng là thâm thụ trọng thương. Chờ chúng ta về tới đây thời điểm, ta bởi vì tổn thương quá nặng, liền lâm vào ngủ say. Mà khi ta khi tỉnh lại, phát hiện ta chủ nhân linh hồn đã biến mất không còn tâm tích. Ta đã hao hết thủ đoạn, cũng không có phát hiện chủ nhân linh hồn đến cùng đi nơi nào. Hơn nữa, chủ nhân lưu lại cho ta một cái đoạn ký ức, để cho ta đem hắn vô thượng công pháp truyền thừa xuống, không thể để cho chủ nhân mạnh này đến hắn ở đây liền chết để đoạt tuyệt. Cuối cùng, chủ nhân để cho ta không được động sơ nhục thể của hắn, nhưng nhục thể của hắn tiếp tục chấn thủ cánh cửa này. m ô n hộ cửa gì nhà đồng ruộng kinh ngạc ở đây nào có cái gì m ô n hộ m ô n hộ tại cuối lối đi 167 t h ứ 167 t r ư ơ chương đen đồng ruộng nhìn về phía cuối lối đi nơi đó hỗn độn cuộn một mảnh xương ngủ thỉnh thoảng có hào quang kỳ dị ở mảnh này trong hỗn độn phát hiện đồng ruộng nhìn một hồi căn bản không có phát hiện cửa gì nhà không khỏi nghi ngờ nhìn về phía thanh lú cái kia mảnh hỗn độn là một nơi kỳ dị không gian vô cùng hỗn loạn cánh cửa kia t ọ a lạc tại cái kia mảnh hỗn độn ở trong m ô n thông hướng nào đồng ruộng phi thường tò mò thông hướng vận rủi chi địa vận rủi chi địa là đó là nơi nào không biết không biết chủ nhân của ta p h ụ mệnh chấn thủ nơi đây vô số năm thế nhưng là chúng ta một lần cũng không có đi vào ta chỉ nghe chủ nhân nói qua nơi đó là vận rủi khởi nguyên là một mảnh nhường hắn đều sợ hãi chỗ cái này s ấ u điền gia tâm bên trong tràn đầy kinh hãi địa phương nào thậm chí ngay cả cấm kỵ cường giả đều sẽ sợ hãi loại địa phương này sẽ có dạng gì tồn tại vận rủi khởi nguyên đồng ruộng nhìn xem cái kia mảnh hỗn độn tự lầm bầm có người đi ra sao không có môn này đã sớm bị t r ấ n phong vô tận năm tháng từ chủ nhân t r ấ n thủ bắt đầu chưa từng có phát hiện có sinh linh xuất nhập qua đồng ruộng tao mày rất lâu cũng không có nói gì trong đầu hắn suy nghĩ la l ộ n chủ nhân ngươi r ố t cuộc mạnh cỡ nào không biết mặc dù ta là chủ nhân luyện chế pháp bảo thế nhưng là độ cao của hắn cũng không phải ta có thể hiểu rõ chủ nhân ngươi thật sự chỉ tu luyện đến đệ lục t r u y ề n là công pháp gì thế mà cường đại như vậy cửu huyền chân giải thanh u nói xong không biết từ nơi nào lấy ra một bản đ è n kĩ sách mỏng sách mỏng bay về phía đồng ruộng ngàn vạn không thể x ấ u thanh u vẫn chưa nói xong đồng ruộng không chút do dự nhận lấy cái này sách mỏng đây là một loại không biết tên vật chất màu đen luyện chế thành sách đ ồ n g Dụng Kỳ thực đối với Thanh u u nói tới vô thượng công pháp là rất đỏ con mắt, tu luyện tới đệ lục chuyển chính là cấm kỵ cao thủ. Dạng này công pháp có thể so sánh mình đã từng gặp tất cả công pháp đều mạnh lớn a. Coi như mình không tu luyện, những người khác vẫn là có thể tu luyện a. đ ồ n g d ộ n g ngơ ngác nhìn trong tay cựu huyền chân giải, tại b i a chỉ có một dòng bay phượng múa chữ lớn, đây là một cái điển g i á bất biết chữ, cái chữ này có một loại đặc thù đạo vận lưu truyền, có thể đ o ạ n hồn phế người. đ ồ n g d ộ n g nhìn thấy cái chữ này thời điểm, toàn bộ linh hồn liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ triệt để hấp dẫn tiến vào cái chữ này sinh ra đạo vận bên trong, căn bản là không có cách tự kiểm chế. đ i ệ n giả nhất đ ứ n g chính là dòng giả c ự u t i ê n đại địa chi chủ bọn hắn khi nhìn đến đồng ruộng trạng thái lúc có chút im lặng dưới loại trạng thái này n h ậ p định thâm nhưng thật là lớn c ự u thiên thoáng qua mà qua cũng không có cho đồng ruộng lưu lại thời gian nào â n ký thế nhưng là chỉ có đồng ruộng cùng thiên địa nhân ba linh biết bọn hắn đã trải qua cái gì c ự u thiên nhượng đ i ệ n giả phản phất đã trải qua vô tận năm tháng giống như đã trải qua 9 lần luân hồi mỗi lần luân hồi đều nhượng đ i ệ n giả đối với cái này d n g bay phượng m u i chữ lớn sinh ra một cái bay vọt thức nhận thức càng là nhượng đ i ệ n g i sinh ra một loại ả o giác c thế tích lũy đổi lấy một đời rực rỡ cái chữ này có một loại ma lực kỳ dị. Tại Điền Giã nhìn thấy cái chữ này thời điểm, toàn bộ linh hồn không có lực phản kháng chút nào, liền bị hút nhếp tiến vào cái chữ này sinh ra đạo vận bên trong, cũng không phải đồng r u ộ n g chủ động lĩnh hội. Đồng r u ộ n g linh hồn giống như tiến nhập một cái thế giới, một chữ hình thành thế giới, một cái hắc ám thế giới, một cái chỉ có đồng r u ộ n g thế giới. Trong thế giới này, đồng r u ộ n g trở nên có máu có thịt, không ở có thế giới h ộ thể, lại lần nữa trở thành một người bình thường. Mà cái thế giới tràn đầy hủy diệt sức mạnh, Tại Điền Giã trở thành huyết n ụ c nhân thể phía sau, hắc ám chậm rãi chuyển động, hình thành liêu nhất cái m à i thế luận. Tại thời khắc mà vô tình nghiền ép lấy đồng u ộ n g hết thảy. nếu như đổi thành những người khác, trong n g á y mắt có thể liền bị cái này trùng lực lượng gạt bỏ, mà đồng dụng linh hồn không giống nhau, bất diệt chi hồn, mặc cho cái này m à i thế luận nghiền ép, cũng không có một tia phá diệt. Hồn bất diệt, chiều cao t ồ n nhưng mà nhục thân tàn phá cực lớn đau đớn, linh hồn bị đánh m à i cực độ đau đớn, đều thời khắc tác dụng tại điển i ã trong linh hồn, hơn nữa bị vô hạn phóng đại. Đồng dụng theo bản năng có một loại trực giác, đó cũng không phải một loại huyễn cảnh, mà là rõ ràng, nếu như mình không tiếp tục kiên trì được, chính mình thật sự sẽ bị ma diệt đi hết thảy. Nhưng mà đồng dụng minh bạch, đây hết t h ệ cũng là giả, cũng là một chữ mang cho mình, đối với mình, đây đều là ả o giác. đồng ruộng bảo vệ chặt lấy bản tâm, mặc cho mài thế vòng rèn luyện, hắn muốn nhìn một chút, cái chữ này đến cùng có cái gì huyền bí? Một năm, hai năm sáu, trăm năm, ngàn năm sáu, lục thân bị triệt để ma diệt, chỉ còn lại linh hồn, mài thế luận vẫn còn tiếp tục, tất cả sức mạnh đều ở đây toàn lực mà ma diệt đồng ruộng linh hồn, lại là v à n năm, thoáng qua mà qua, mài thế vòng sức mạnh vô không bất nhập, hoàn toàn rót vào đồng ruộng linh hồn, nhưng mà mài thế luận vẫn như cũ ma diệt không liếu đ i ể n giã linh hồn mảy may. Đột nhiên, tại điện giã linh hồn bên trong có một tia lực lượng vô danh bị mài thế vòng sức mạnh từ đồng ruộng trong linh hồn ma diệt mà ra. Đây là một loại điền g i á bất biết đến đạo chi sức mạnh, bên trong s e n lẫn một tia màu đen. Cái này chủ lực lượng cực kỳ cường đại, cực kỳ cứng cỏi. Mỗi ma diệt một tia đều phải kinh lịch mấy vạn năm thời gian, thậm chí càng lâu. Ở nơi này chủ lực lượng bị ma diệt thời điểm, đồng ruộng tâm thần du n g mạnh, đồng ruộng có thể chắc chắn đây không phải linh hồn chi lực của hắn. Đây là vật gì? Linh hồn chỗ sâu nhất lúc nào xuất hiện loại vật này? Cái này chẳng lẽ cũng là sai lầm cảm giác? Điền g i á bất dám khẳng định, nhưng mà ở nơi này chủ lực lượng bị ma diệt thời điểm, đồng ruộng cảm giác mình linh hồn thông suốt một điểm, thanh minh một tia, giống như trừ đi vẻ lo lắng, trừ đi một tầng g xiềng. Theo thời gian trôi qua, Đông Rộng tại mài thế luận phía dưới thấu thị linh hồn của mình, phát hiện cái kia trùng lực lượng tràn ngập toàn bộ linh hồn, sớm đã cùng linh hồn hòa làm một thể. Mà ở trước đó, Đông Rộng chưa từng có phát hiện cái này trùng lực lượng tồn tại, cái này chẳng lẽ chính là cái này chữa sức mạnh thực sự? Linh hồn giống như là quang minh, mà trùng lực lượng phản phất như là quang minh ở dưới bóng tối. bất luận quang minh như thế nào cường đại, loại này bóng tối đều cùng quang minh cùng ở tại. Nhưng là bây giờ, một chữ sinh ra đạo vận tại ma diệt loại này bóng tối, n h ờ loại này quang minh càng thêm tấu triệt, càng thêm rực rỡ. làm m i thế luận cũng đã không thể ma diệt loại này cùng linh hồn hòa làm một thể bóng tối thời điểm mai thế luận đột nhiên sụp đổ đồng ruộng lục thân càng là đột nhiên từ tàn phá bên trong khôi phục sau khi khôi phục n ư c thể tràn đầy lực lượng cường đại đây là bị mai thế luận rèn luyện một cái thế phía sau hình thành cường đại lục thân đồng ruộng còn chưa kịp cảm thụ loại thân thể này cường đại cỡ nào hai cái m à i thế luận chống r ô n g xuất hiện một lần này m à i thế luận mỗi một cái sức mạnh đều tăng lên gấp 10. n lục thân trong nháy mắt bị ma diệt mà trong linh hồn bóng tối lần này bị số lớn ma diệt mà ra c u n q u ộ n khói đen xông vào phía chân trời. Tại mai thế vòng nghiền ép hạ tối hậu trở thành một loại đồng r u ộ n g chưa từng thấy qua buồn nguyên nhất năng lượng loại năng lượng này bị cái chữ này sinh ra thế giới thu nạp. 6. làm c ị u luân hoàn h không thời điểm đồng r u ộ n g linh hồn bị đánh mài chỉ còn lại lúc đầu một phần mười lớn nhỏ thế nhưng là đồng u ộ n g biết bây giờ linh hồn tuyệt đối so với trước đó cường đại không biết bao nhiêu đồng r u ộ n g có loại g i ấ c nộ muốn chân chính bất diệt trong linh hồn không thể có một kia một hào bóng tối tồn tại đồng r u ộ n g thấu thị linh hồn của mình phát hiện tại chính mình linh hồn chỗ sâu nhất vẫn như cũ có một tí hám có một tí bóng tối không có bị ma diệt tựa hồ cảm nhận được cái này một chút bóng mờ tồn tại. bầu trời lại t r ố n g rông xuất hiện một cái cái mài thế luận trước tám cái luân hồi mài thế luận đồng thời xuất hiện hết thảy 45 cái vắt ngang giữa thiên địa cùng tổ thành liêu nhất cái hùng vĩ c h ữ lớn đây là bịa cái trước kia chữ tại tạo thành phía sau trực tiếp hướng đồng ruộng linh hồn nện như điên mà đến 168 t h ứ 168 ư ơ chương vô biên tạo hóa như một vệ ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất đồng ruộng linh hồn ở nơi này đạo quang phía dưới ầm vang pha toái trở thành một chút xíu từng sợi tại điên dã linh hồn sau khi vỡ vụn đạo ánh sáng này xuất tại cái kia cuối cùng một chút bóng mở bên trên sóng lớn cái t i ê n hất chiều cuốn q u ậ n chế mất thiên địa thế này sao lại là một tia cái này một tia giống như một cái thế giới ẩn chứa vô tận hắc ám cùng vô cùng đạo tắc một cái chữ lớn che khuất bầu trời che phủ hết thảy hắc ám bị ma diệt đạo tắc bị phân giải cuối cùng hết thảy đều bình thản trở lại trở thành một loại bản chất nhất đ ồ vật tiếp đó bị cái chữ này nuốt chửng hấp thu 6. không biết đã trải qua bao lâu đồng ruộng bất diệt chi hồn chậm rãi gây dựng lại một tia một tia tiếp hợp mỗi một tia đều thuần tịnh vô h ạ mỗi một tia đều cực độ rực rỡ đương đ i ề n d ã linh hồn gây dựng lại sau khi hoàn thành đồng ruộng mở mắt trong mắt trắng đen rõ ràng tinh m ị chống rỗng giống. giống như là vạn cổ đại lục bên ngoài tinh không một dạng đông ruộng chậm rãi lắc đầu trong ánh mắt thời gian dần qua có một tia ánh sáng loại này hào quang như một vệ ánh sáng chiếu sáng toàn bộ thế giới quang chi có thể đạt được thế giới một mảnh sáng tỏ không biết đã trải qua bao lâu đông ruộng thở phào một hơi cuối cùng nhớ lại hết thảy đông ruộng vội vàng xem xét linh hồn của mình phát hiện linh hồn trong vắt không có một tia tạp chất tại linh hồn thập phương có 10 cái chữ cổ vần quanh ngăn cách hết thảy thời khắc duy trì linh hồn tinh khiết như một Đồng d ộ n g n ơ ngác nhìn cái này chữ c ổ đây là b ị t chữ. Đồng d ộ n g đến bây giờ cũng không hiểu cái chữ này là có ý gì. c ù n g nói là chữ, không bằng nói đây là một bộ dị thường phức tạp đồ án. Một loại nói không nên lời đạo lý xen lẫn thành đồ án, một loại có thể thôn vệ hắc ám đồ án, có thể phân giải bóng tối đồ án. đã trải qua cái hình vẽ này t ẩ y lễ, Đồng d ộ n g đối với linh hồn hiểu rõ có thể nói đã đạt đến một loại trình độ tương đối cao. Nguyên lai like, bất diệt chỉ là giả tượng, muốn chân chính bất diệt chỉ có đơn thuần như một, mà đơn thuần như một cái là điểm xuất phát. Đồng d ộ n g nhanh chóng tiến nhập khí hải, bây giờ Đồng d ộ n g linh hồn thập phương có chữ cổ vần quanh. Tại Thanh Du nhìn thấy đồng ruộng linh hồn thời điểm, trực tiếp dọa đến lên tiếng kinh hô. Không có khả năng 6. làm sao có thể 6. Ngươi có thể nói cho ta cái gì? Đồng ruộng nhìn chăm chú khăn tay, hắn đối với Thanh Du không có nói với mình cái này chứ cổ có gì đó quái lạ tức giận phi thường. May mắn tự có bất diệt hồn, nếu không mình h ẳ n phải chết. Loại này lửa giận hình thành liệu nhất loại uy áp kinh khủng, trực tiếp tác dụng ở khăn tay bên trên, nhường khăn tay bên trên trực tiếp nứt ra từng đạo đường vân nhỏ. Uy lực như thế, quả thật kinh khủng. Ta vừa muốn nói cho ngươi không thể nhìn trang b ị a thời điểm, linh hồn của ngươi đã tiến nhập chân giải thế giới, ta sáu. điền g i ã nhức nhĩ chính xác như thế trước đây thanh u đúng là còn có lời muốn cùng chính mình nói nghĩ tới đây đồng ruộng thu hồi bị áp tại sao lại như thế cái chữ này lại là cái gì ta cũng không biết ta chưa bao giờ dám trực tiếp cái chữ này nghe ta chủ nhân nói cái này không phải chữ mà là một bộ nguyên thủy thần đồ bản vẽ này rất là tà tính có thể nuốt cắn người linh hồn liền chủ nhân cũng không dám nhìn thẳng sáu chủ nhân từng theo ta nói qua nếu như có thể chịu đ ự n g lấy cái này đạo đồ t ẩ y luyện sẽ có vô biên tạo hóa sáu đồng ruộng nghe xong trong lòng kinh hãi tiếp tục vấn đạo đây không phải cửu huyền chân giải không phải Cửu Huyền Chân Giải là tiền nhân lĩnh hội bản vẽ này mà lập nên vô thượng công pháp. Đây có thể nói là Cửu Huyền Chân Giải tổng cương. 6. đ ồ n g Dụng nội tâm có chút buồn bực, chính mình quá liều lĩnh, l ô mãng, về sau muốn thường xuyên chú ý thế giới này nhưng có lấy quá nhiều bí mật. Ngươi thay đổi, lúc này mà mở miệng hướng về phía đ ồ n g Dụng nói đến, ngươi cũng thay đổi 6, đ ồ n g Dụng thuận miệng trở lại, biến ngươi một cái quỷ. Ta 6. ngươi mẹ nó hủ chết lao từ 6. ngươi nếu là chết, chúng ta toàn bộ đều muốn đi theo người chết. Ngươi cái này ngu bê năm. đ ồ n g Dụng nhìn xem đột nhiên tức miệng mắng to mà trực tiếp trợn mắt h mồm. trên mặt đất mắng to thời điểm thần hải trung trời cũng thay đổi những ngày qua lạnh nhạt cũng cùng theo mắng to thậm chí liền vạn niên đều bất động một lần huyết hải chi linh người lúc này đều lên tiếng mắng to đứng lên bất quá lật qua điều tới chính là một câu nói ngươi cái này ngu bê năm đồng ruộng bị tam linh mắng toát ra m ù hôi lạnh mà khăn tay cũng bị tam linh biểu hiện sợ người người bất quá trong nháy mắt liền nhịn không nổi nội tâm cũng thiếu liên đối khăn tay đều đi theo run rẩy đồng ruộng cùng tam linh vốn là một thể tam linh là đồng ruộng tinh khí thần thăng hoa đồng ruộng chết tam linh hẳn phải chết nhưng mà tam linh tiêu vong chỉ có thể trọng thương đồng ruộng cho nên một lần kinh lịch này chính xác dọa sợ tam linh, đặc biệt là đương điển giã linh hồn bị ma diệt ra hắc khí thời điểm, tam linh trên thân đồng dạng có hắc khí bị ma diệt mà ra, cuối cùng hư không tiêu thất. Cái này lúc đó liền đem tam linh dọa ngộ. n g 6. đồng ruộng bị tam linh mắng nửa ngày, đột nhiên cảm thấy có đồ vật gì tại chính mình trên mặt bò nha bò, linh hồn nhanh chóng quay về, lưu lại tam linh vẫn tại m ắ n g to. đ ư ơ n g điển giã mở mắt ra, liền thấy nho nhỏ mở to con mắt, dùng tay nhỏ tại chống đỡ đồng ruộng mí mắt. Chủ nhân, ngươi dọa sợ ta s u chúng ta đợi ngươi ngày, ngươi đột nhiên mở mắt ra lại nhắm lại, nhưng làm ta sợ hết hồn. Còn chưa kịp giảng giải. nho nhỏ lại không k ị p chờ đợi nói ra miệng chủ nhân công pháp đâu nhanh cho ta xem đông ruộng cười khổ đem i ể u huyền chân lấy ra ngoài tuyệt đối không nên nhìn bịa đồ án đông ruộng nói xong vẫn có chút không yên lòng lại dùng bất diệt chi lực trực tiếp đem trang b ị a triệt để che phủ đứng lên nho nhỏ một cái tiếp nhận ha ha sáu ta nho nhỏ lật qua điều tới nhìn hồi lâu chủ nhân vì cái gì cái này không thể nhìn người tu vi không đủ nhìn chỉ có thể hại người a nho nhỏ ĩ u môi c ờ nhẹ một tiếng bất quá nho nhỏ nhìn hồi lâu ngay từ đầu cao hứng mừng mừng đến phía sau t r o mày tiếp theo chính là mặt đen lên n ĩ môi, cuối cùng phát điên một dạng một cái vứt bỏ. đây là vật gì? vì cái gì ta một chút cũng xem không hiểu. a 5 a 5 a 5 đại địa chi chủ mặt mũi tràn đầy đau lòng mà nhặt lên bị nho nhỏ vứt bỏ kiểu huyền chân giải, trong lòng co quắp một trận, tiểu tổ tông này thực sẽ gây chuyện, nếu không phải là đồng ruộng ở đây, chỉ bằng chuyện này đã đủ tiểu tổ tông ngơi ư đi lớp ra 6. á không được, về sau vô luận như thế nào cũng muốn thật tốt quản quản tiểu tổ tông này. đại địa chi chủ nhìn hồi lâu, đồng dạng cũng không có phát hiện manh mối gì, từng chữ đều có không nói ra được về nào, thế nhưng là luôn cảm giác thiếu đi một chút gì. giống cách tần xa, thế nhưng là cũng không cách nào chẳng đến, cái này khiến đại địa chi chủ trong lòng cực độ không cam lòng. truyền kỳ phù đ ồ cũng giống như thế, c ậ u gia cũng giống như vậy. cuối cùng cựu huyền chân giải truyền một vòng, trở về lại liêu điền giã trên tay. đông d u ộ n g nơ g ngác nhìn hồi lâu, phát hiện mình cũng xem không hiểu. 6. đ i ể n giã h i u lấy ra khăn tay, hỏi thăm liên quan tới cựu huyền chân giải lên văn tự. đây là đại đạo chân ôn, lấy các ngươi cảnh giới còn không có tư cách tiếp xúc. 6. đại địa chi chủ cảm thấy rất là xấu hổ, chính mình thế mà không biết một cái đại đạo chân ôn, nơi này tạm thời không phải là các ngươi có thể tới. hay là trước trở về rồi hay nói a, k h a n Tay mà nói nhường chỗ hữu nhân đô bị đả kích, bất quá cũng không có phản đối. ở đây chính xác không phải bọn hắn có thể đặt chân chỗ. khi tất cả người sau khi rời đi, k h a n Tay bên trên phát ra một vệt ánh sáng, quang xuất vào dưới mặt đất, liền thấy khe hở trong nháy mắt khép lại. Đại địa chi chủ mang theo tất cả mọi người trong nháy mắt trở lại l i ê u Sơn Cốc. đ ồ n g r u ộ n g nhìn thấy Giao Linh Nhi cùng Tần Tiêu Giao còn có điển đ i ể m đều ở đây, Giao Linh Nhi một bên nước nở một bên lau nước mắt, Tần Tiêu d a o hòa điển đ i ể m thì tại bên cạnh càng không ngừng ăn ủi. tại Giao Linh Nhi nhìn thấy đ ồ n g r u ộ n g thời điểm, đột nhiên khóc lớn lên tiếng. xem những người khác như không trực tiếp bổ nào h vào liêu điển giã bên cạnh ôm đồng ruộng chân quỳ xuống a 6 t ô 6 chủ nhân ngươi trở lại rồi ngươi nhất định muốn mau cứu mẹ ta a 6 nhất định muốn mau cứu mẹ ta v ă n n g ư ơ i 6. chủ nhân v ă n người t ơ i 1 h 9 thứ 169 t r ư ơ c h n ư ơ n g thiên trường địa cựu đồng ruộng nhanh chóng kéo dao linh nhi mặc dù g i a o linh nhi là đồng ruộng t h ể ước chi b ụ ộ c thế nhưng là đồng ruộng đối với cái này một cách tinh quái nữ hải vẫn là rất yêu thích chưa từng có đem nàng xem như người hầu mà là đem nàng xem như hòa điển điểm một dạng muội muội đối đ ã i mau dậy đi chuyện gì xảy ra Thật tốt cùng ta nói một chút. Nếu như ta có thể làm được, nhất định sẽ giúp ngươi. Lúc này, Đại địa Chi chủ bọn hắn đều đã lùi đến vừa nhìn Giao Linh Nhi. Mẹ ta phải chết sáu, mẹ ta phải chết sáu. ô ô ô ô ô sáu. Giao Linh Nhi vừa nói một bên khóc trở thành nước mắt người. Cái gì sáu? Đông d u ộ n g nghe được Giao Linh Nhi mà nói chấn động trong lòng. Hay là ta tới nói a sáu? Tần Tiêu Giao nhìn thấy Giao Linh Nhi tâm lực lao lực quá độ bộ dáng, thở dài, nhẹ nói đến. Ngao Con lúc này thổi m g ụ khí, cuốn lên một cơn gió màu xanh lá. Từng cơn gió nhẹ thổi qua. Giao Linh Nhi lập tức trong nháy mắt lâm vào ngủ say, bất quá trong miệng vẫn tại thì thảo. đ ồ n g d u ộ n g nghe rõ ràng, Giao Linh Nhi một mực tại hô hào mẫu thân. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Linh Nhi mẫu thân bị người á m toán, đã trúng tuyệt độc. đ o á n c h ừ n g không còn sống lâu nữa sáu. Trúng độc gì? Nghe Linh Nhi muội muội nói, trúng cái gì Thiên Trường Địa Cửu chi độc. Thiên Trường Địa Cửu. đ ồ n g d u ộ n g nghe xong nghi hoặc, không biết đây là cái gì độc. Thiên Trường Địa Cửu, mà Đại Địa Chi chủ chờ tất cả mọi người nhưng là cực kỳ hoảng sợ. Đây là cái gì độc? đ ồ n g Duong hỏi hướng Đại Địa Chi chủ bọn hắn thiên hạ tuyệt độc, lợi hại như vậy, vô cùng lợi hại. từng để cho thiên hạ cao thủ nghe tin đã sợ mất mật, vậy làm sao giải cứu? rất khó, bên trong chi hẳn phải chết, đã có cực kỳ lâu không có nghe được danh tự này, không phải đã sớm tuyệt truyền thừa sao? làm sao sẽ lại xuất hiện? sáu, loại độc này có cái gì đặc điểm sao? loại độc này vô sắc vô vị, giống như nước, sẽ không khiến cho m à y may dị thường, rất khó đề phòng. cái này cũng là một loại kỳ độc, luận lịch sử, so với ta đều xa xưa hơn nhiều. đại địa chi chủ nói thở dài, bất quá, tại ta thời đại kia liền sớm đã t u y t tích. Loại độc này là hái trăm loại sinh linh chi tâm huyết, cùng trăm loại linh thảo chi trùng, còn có trăm loại cây t ố i chi diễm nước, đồng thời chắt lọc trăm loại sinh linh chi thi khí, đi qua cực kỳ phức tạp thủ pháp luyện chế mà thành. Những vật này có linh vật, cũng có vật tầm thường, bất quá đều thuộc về cấp thấp đồ vật, trong thế giới khắp nơi có thể thấy được. Chỉ cần có độc phương, những vật này rất tốt thu thập, khó thì khó ở đây độc thủ pháp luyện chế cùng quá trình. Nghe nói mỗi một loại đồ vật sử dụng số lượng cùng sử dụng thứ tự, cùng với sử dụng thời cơ đều hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa loại độc này tại luyện chế sau khi hoàn thành còn cần dùng không gian chi đạo thanh nén, không gian chi đạo thanh nén. Cái này có gì tác dụng? Bị không gian chi đạo t h a i nén phía sau, loại độc này liền không gian đều có thể thẩm tấu s á u Lợi hại như vậy, đồng ruộng rất là giật mình. Loại độc này còn có cái gì tác dụng? Loại độc này đối với có máu có thịt có linh hồn sinh linh hữu hiệu, người chúng thần hồn sẽ lâm vào vĩnh cửu ngủ say. Hơn nữa sẽ chậm rãi ăn mòn ngũ tạng cùng huyết đ ủ Loại này tiến trình căn bản là không có cách dùng ngoại lực đánh gãy. Hơn nữa loại độc này còn có một loại kỳ dị gây hào hành tác dụng, để cho người ta có thể nhìn thấy tự mình nghĩ thấy hết h ả y Hơn nữa sẽ chết vô thanh vô tức, càng không có bất luận cái gì đau đớn. Thật không có giải cứu chi pháp. Chuyển t u y ế t là không có có. Đại địa chi chủ cuối cùng thở dài một tiếng. Đồng rộng sau khi nghe được t a o mày, nếu là thật như đại địa chi chủ nói tới, hắn thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Không đúng, nếu là thật là như thế này, cái k i t luyện chế loại độc này người không phải cũng khó thoát khỏi cái chết? Đây cũng không phải là chúng ta có thể biết. Thật chẳng lẽ không có giải cứu chi pháp sao? Tần tiêu giao tại đ i ề n giả bên cạnh nói nhỏ, nhìn ra được tần tiêu giao cũng rất thương tâm. Thiên hạ không có giải không được độc, một cái thanh âm sâu kín truyền đến. Chỗ hữu nhân đô nhìn về phía bay múa giữa không trung tay khăn, xin tiền bối chỉ giáo. các ngươi nói tới chi độc cùng ta trong ấn tượng một loại độc rất là giống nhau chỉ là ta không dám xác định thôi vậy thì xin tiền bồi tiến đến d ò xét nhìn một phen điền đ i ể m nghe được một đầu khăn tay nói chuyện cũng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc bất quá nàng nghĩ tới giao linh nhi mẹ a n g uy trước tiên mở miệng thanh u nhìn thấy điền đ i ể m hòa điền dã đứng gần như thế hơn nữa những người khác nhìn điền đ i ể m trong ánh mắt có một loại yêu thích chi tình trong lòng đối với nàng hòa điền dã quan hệ cũng có nhất định ngờ tới có thể nhìn thấy thanh u đồng ý ruộng dã ã thở dài m ộ t n g ụ m nếu như ngay cả thanh u cũng không có cách nào cái kia đồng ruộng thật sự không biết nên như thế nào mặc dù đồng ruộng chỉ có chiến lực, thế nhưng là nói đến độc chi một đạo, đó là ngay cả bên cạnh đều chịu không đến. h u n g chi chế độc dễ dàng giải độc khó khăn, giải độc có thể so sánh chế độc khó hơn nhiều lắm. Bất quá, các ngươi có cảm giác hay không đến kỳ quái? Chiếu các ngươi nói tới, loại độc này nhất định chân quý dị thường, tại sao lại dùng tại tiểu nha đầu này mâu thân t r ê n t h â n Nghĩ đến mẹ ruột của nàng tu vi cũng không cao được đi đâu, chiêu tài đồng tử lúc này đột nhiên nói đến. Nhìn thấy những người khác cũng đều gật đầu, đồng ruộng lúc này cũng có chút tỉnh táo lại, thẩm nghĩ trong lòng, chính xác như thế. Chân quý như vậy độc dược, đừng nói là giao linh nhi mâu thân. chính là toàn bộ giao tộc đều có thể đ ố c diện nhưng mà vì cái gì vẹn vẹn đối với giao linh nhi mẫu thân ra tay đâu ở đây chẳng lẽ có vấn đề gì sao tần tiêu giao nghe xong những thứ này lời của tiền bối rất là ân cần hỏi han những người này cái nào cũng là sống vô số năm lao n g a n đ ồ n g luận tâm trí chỉ có thể dùng yêu dị để hình dung l ô n g mi đều là chống không bọn hắn không có khả năng vô căn cứ lung tung nở tới nhìn xem tần tiêu giao ánh mắt quan tâm đông ruộng cười cười lắc đầu biểu thị mình cũng không dám xác định chủ nhân đáng suối không phải cũng có thể để cho người ta ngủ say sao nho nhỏ đột nhiên tại bên cạnh chen vào nói nho nhỏ vẫn luôn suy nghĩ lấy thiên trường địa cựu có thể để người ta ngủ say, cái này cùng nàng uống đắng suối không phải giống nhau sao? đương nhiên, nàng đem thiên trường địa cựu loại độc dược này khác hiệu quả tự động không để ý đến. Đắng suối, thanh d u cùng đại địa chi chủ bọn hắn một tiếng kinh hô. Thanh d u càng là kích động, bay thẳng đến đồng ruộng trước mặt, ngươi được đến rồi đ ắ n g cây. Ân, làm sao ngươi biết? Đồng ruộng rất giật mình, đáng cây sự tình đồng ruộng đã sớm quên ở sau, cũng chưa từng có cùng các người nói qua. Nguyên nhân căn bản là đáng cây bị hế a thu lấy. Còn nữa, r ộ t ra không biết đ ắ n g cây ngoại trừ có thể giải đáng tuyển chi lực, còn có cái gì những tác dụng khác? Ngươi thật có đáng c â y Thanh U càng thêm kích động. Có a, không phải liền là một gốc cây sao? Có cái gì ngạc nhiên? Nho nhỏ tự nhiên cũng nghe ra Thanh U tâm tình kích động, bất quá tại trong nội tâm nàng đáng c â y cùng thông thường cây không có khác nhau. Ngươi một cái tiểu nha đầu biết cái gì? Thanh U thấy không nhìn nho nhỏ, lại một lần truy vấn đồng ruộng. Ngươi thật sự có đáng c â y Ách sáu, hình như là thật sao? Ở nơi nào? Nhanh sáu, mau dẫn ta đi xem sáu. Cái này không nóng nảy, bất quá ta thật sự rất ế u k ỳ Ngươi là làm sao biết ta có đáng c â y Đáng t u y n chi lực chỉ có đáng c â y có thể giải. các ngươi thấy đắng suối mà vô sự, tất nhiên là đắng c â y tác dụng. Điền g i nhất nghĩ, mặc dù quá trình cũng không phải như thế, bất quá cũng gần như. Đắng c â y ở nơi nào? 6. Cái t i a 6. Mạng ngươi quan trọng 6. Hay là trước cứu mạng quan trọng a? Nếu là thật có đắng c â y còn sợ gì đ ộ c Thanh u rất là khẩn cấp. Đắng c â y có thể giải độc. Đông d ộ n g không nghĩ tới đắng c â y còn có loại này công hiệu. Nói nhảm. Đắng c â y không chỉ có thể giải độc. Thế gian này, liền không có đắng c â y giải không được độc. Không phải chứ? Đông Dụng hòa tiểu tiểu đều thất kinh, đặc biệt là nho nhỏ, trực tiếp t r ừ n g lớn đôi mắt nhỏ. trong mắt tràn đầy hơi thải, đáng cây là của ta sáu, là của ta, không phải chủ nhân sáu. nho nhỏ đột nhiên tiêu to, vừa kêu một bên tay nhỏ dùng sức b ã i động, n g ư ờ i sáu, ngươi đồng ruộng c ờ i khổ đối với nho nhỏ, nhiều khi đồng ruộng đều là do tiểu h à i tử một dạng dỗ dành, sùng ái. 170 t h ứ 170 t r ư ơ chương hại khổ thiên hạ tu giả đắng cây ở nơi nào? thanh Lũ nói, một cỗ to lớn linh hồn chi lực trong nháy mắt quét ngang toàn bộ hậu thổ tông, nhưng mà cũng không có phát hiện đắng cây tồn tại. không cần tìm, tại trong thế giới của ta. nhanh 6. mang ta đi nhìn. Thanh U đối với đồng ruộng có thế giới cũng không có bất kỳ ngạc nhiên. Tại ý nghĩa của nàng bên trong, giống đồng ruộng dạng này cứng, giả không có thế giới mới khiến cho người ngạc nhiên. Đồng ruộng p h ấ t tay đem chỗ hữu nhân đô thu vào mình thế giới, chỉ còn lại tần tiêu giao, địa điểm cùng mê man trên đất giao linh nhi. Đây là bởi vì các nàng tu vi quá thấp, không thể tiến vào thế giới. Cầm sạch lưu tiến vào đồng ruộng thế giới phía sau liền hoàn toàn ngây dại. Không đúng, không đúng. Thế giới của ngươi không phải hậu thiên thế giới. Thế giới của ngươi sáu. Cái này sao có thể? Lại có thể có người có thể luyện hóa nguyên sinh thế giới 6 Cái này sao có thể? Thanh U bay tại điện giã bên người, giống như là nhìn xem đồng ruộng, nhìn từ đầu đến chân tiếp đó lại nhìn thấy đầu. Ngươi lại dám luyện hóa một phương nguyên sinh thế giới, ngươi đây là tìm đường cho ta, không có người có thể cứu ngươi, không đúng s ấ u Ngươi là làm sao sống được? Thanh U đối với đồng ruộng có thể còn sống vô cùng giận mình. Ngươi nói cái gì? Ta vì cái gì không thể sống? Luyện hóa nguyên sinh thế giới, tất nhiên sẽ thần hồn câu diện, không người có thể may mắn thoát khỏi, không phải chứ? Thế giới này là ta kế thừa, không phải ta luyện hóa. Nghe Liễu Điện Giã giảng giải, Thanh U không nói gì thêm. Cách nửa ngày, Thanh U mới nói đến. ngươi vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn 6. thế giới của ngươi 6. không nói chính ngươi tự giải quyết cho tốt a 6. đồng ruộng bị thanh lưu nói không hiểu đ ấ u nguyên sinh thế giới cùng tế luận ra thế giới đến cùng khác nhau ở chỗ nào đồng ruộng vấn đạo khác nhau quá lớn nguyên sinh thế giới đại đạo là hoàn chỉnh lớn nhất một cái khác nhau chính là nguyên sinh thế giới có thể sinh ra sinh linh mà ngày sau thế giới trừ phi trưởng thành đến nguyên sinh thế giới trình độ bằng không không thể sinh ra sinh linh nhưng mà hậu thiên thế giới muốn vào hóa thành tiên thiên thế giới là gần như không có khả năng chờ ngươi tương lai đang lâm đỉnh cao nhất người tự nhiên là mi m ạ c h Thanh U nói một hơi, nhộn điện ra trực tiếp không nói chuyện có thể hỏi. Cầm Sạch l ũ nhìn thấy cái kia chống trời một dạng bắt đầu nguyên chi cây thời điểm, triệt để g â y dại. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Thế mà đem nguyên sinh thế giới phát triển tiến trình đánh gãy hơn nữa triệt để dừng lại ở ban đầu giai đoạn 6. Cái này muốn nhiều cường đại mới có thể làm được đây hết thảy. Thanh U lẩm bẩm, nàng nhìn thấy để cho nàng cũng không dám tin tưởng. Tiền bối, nơi này có bí ẩn gì sao? Quy gia rất muốn biết, cái này dù sao thân quan đồng ruộng an uy, những chuyện này tốt nhất nên biết s đã biết chưa chắc là chuyện tốt. sáu. đồng ruộng không có ở bắt đầu nguyên chi trên cây tìm được a liền tiểu thổ cũng không có bóng dáng đồng ruộng ngược lại không lo lắng bọn chúng hội xuất sự tình gì tâm niệm vừa động đồng ruộng phát hiện a hỏa tiểu thổ bọn chúng thế mà lạc đường cái này nhượng đ i ể n dã có chút dở khóc dở cười may mắn tự mình phát hiện sớm không phải vậy hai tiểu gia hỏa này không muốn biết lạc đường tới khi nào lúc này a hỏa tiểu thổ đang r ơ lên một khối đá tại bắt đầu nguyên chi trên biển loạn xạ bay lên một hồi bay đến đông một hồi bay đến tây thế nhưng là càng bay càng xa chúng ta bay đến chỗ nào nha tiểu thổ nhìn xem mịt mờ biển cả không có một điểm biện pháp nào va va a nha 6, Nhà 6. h ế A vừa nói, vừa dùng tay chỉ phía trước. Nhưng ta cảm giác chúng ta như thế nào càng bay càng xa A 6 Nha nha nha nha nha nha s Đồng ruộng có thế giới này vô hạn rộng lớn, cũng không so đồng ruộng sinh trưởng thế giới tiểu, thậm chí lớn hơn rất nhiều. Đối với vạn cổ đại lục bên ngoài tinh không, điền g i nhất thằng cho rằng trống vắng v ô n g ngẩn, thế nhưng là cùng thế giới của hắn so ra, đây cũng là đồng dạng thôi. Chỉ là ở trong thế giới của mình, đồng ruộng chính là chỗ thể. Đồng ruộng động niệm ở giữa liền có thể đến hắn nghĩ tới bất kỳ địa phương nào. Hỗ tại h A hòa tiểu đất trên thân đều có hắn lưu lại thần hồn là cấn, dạng này tìm kiếm thì càng đơn giản. Không quá đ i ể n dã đã từng thử qua tìm kiếm thế giới phần cuối, thế nhưng là cũng không có đem cái này thế giới phần cuối tìm được. Mỗi lần đến rồi biên giới thế giới, nơi đó cũng là một mảnh mê mang. Hơn nữa có một loại không rõ lực lượng thần bí ngăn cản đồng ruộng tiếp tục thâm nhập sâu. Đồng ruộng nhìn một hồi, trong lúc niệm động đem hai thằng nhóc còn có hòn đá truyền thống về bên cạnh. Hòn đá là cái kia hoài nghi trong đó t h a i nén có sinh linh hòn đá, không biết hai thằng nhóc làm sao lại r ơ lên hòn đá khắp nơi bay loạn. Nha nha nha nha nha sáu, ai nhìn thấy đồng ruộng bọn hắn, trong miệng vui sướng tê, dường như đang nói cho tiểu t h ngươi xem, ta nói phương hướng là đúng à? Trở về nhanh như vậy a 6 ê a, mau đưa người cây cho ta xem một chút sáu. Nho nhỏ ôm lấy Hê a, hướng về phía nó vui vẻ nói: Nha sáu. ê a sáu. ê a vừa nói một bên s ợ lấy cái chán, tiếp đó liền thấy Hê a cái chán rực rỡ hào quang, một cái cây nhỏ tiểu thụ từ Hê a cái chán chậm rãi bay ra, tiếp đó chậm rãi phóng đại, rất nhanh, một gốc vô cùng tươi tốt đại thụ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đáng cây đối với đồng ruộng trong thế giới thủy nguyên tựa hồ không có một chút hứng thú, l ỡ lửng giữa không trung, bản căn thác tiết sợi dễ như rồng. Thực sự là đáng cây s Thực sự là đáng cây s Thanh nhìn thấy gốc cây này, tiếng nói cũng thay đổi. chỗ hữu nhân đô có thể cảm nhận được nàng kích động, đáng c â y có chân quý như vậy, chư thiên vạn giới chỉ có một gốc. ngươi nói chân quý không chân quý, một gốc, sáu, đừng nói là đồng ruộng. nghe được chư thiên vạn giới chỉ có một gốc, liền đại địa chi chủ bọn hắn đều hít một hơi lanh k í mặc kệ nó có cái gì tác dụng, vẹn vẹn số lượng này liền đã chân quý không hơn được nữa. thanh l u vòng quanh đắng cây bay lượn đường này, cuối cùng tháo xuống một mảnh đắng lá cây tử, thu vào tay khăn bên trong. đáng â y a đáng â y ngươi hại khổ thiên hạ tất cả tu giả a sáu. thanh u cảm thán nói đến, cái này khiến chỗ hữu nhân đô chấn kinh đến tột đỉnh. Thanh U sẽ không vô duyên vô cớ nói lời này, tất nhiên có hắn nguyên nhân, nhưng mà lại có thể ảnh hưởng đến tất cả tu giả, cái này khiến cho h ữ u Nhân Đô không dám tưởng tượng. Xin tiền bối chỉ điểm 6. không có gì tốt chỉ điểm, chờ các ngươi đến đó cái cảnh g i ớ i tự nhiên sẽ minh bạch. Không đến được, nói cũng là vô ích 6. Bất quá các ngươi có thể mỗi người lấy một mảnh đắng lá cây phiến tất k ỹ về sau nói không chừng sẽ dùng đến. Thanh U nói xong lại đối đồng ruộng nói đến, đắng lá cây có thể giải tất cả độc, một mảnh liền có thể cứu t r ư ớ cái tiểu cô nương tiên mẫu thân. Đối với nàng mà nói, cái này tạo hóa quá lớn 6 bất quá ta hay là muốn xác nhận một chút, các ngươi nói thiên trường địa c ử u có phải hay không ta biết chất độc kia phương 6. rất nhanh tất cả mọi người lại lần nữa xuất hiện ở liêu sơn gốc mẹ con đánh thức tại ngủ say giao linh nhi mẹ ngươi đ ọ c không có gì lớn 6. lập tức liền có thể trị hết không cần lo lắng nhìn thấy giao linh nhi tỉnh lại đồng ruộng trước tiên nói đến thật sự 6. thật sự đi quá tốt rồi cảm tạ chủ nhân ô 6. t ô 6. nhìn thấy giao linh nhi vừa khóc đứng lên tần tiêu giao hòa điền điểm nhanh chóng ăn đuổi mà ruộng d ã rã chỉ có thể lắc đầu cười khổ đồng thời ruộng d ã rã có một loại linh ngộ Tu giả lại như thế nào, đồng dạng cũng là si n h linh, như cũ sẽ rơi lệ. 171 thứ 171 chương bí mật m è o con mang theo g i a o linh nhi rất nhanh là đến giao tộc tổ địa. Đối với cái này bên trong, m è o con đã từng tới không chỉ một lần, chỉ là mỗi lần cũng là vì tới thuận ít đồ, thuận một chút thiên tài địa bảo các loại đồ vật, sau đó liền sẽ rời đi, cũng không có xâm nhập quá sâu giao tộc tổ địa. Mặc dù bị phát hiện nhiều lần, thế nhưng là mỗi lần m è o con đều sẽ có kinh vô hiểm đào thoát. Bây giờ suy nghĩ một chút, m è o con đều cảm giác đến khi xưa tự có nhiều hoang đường cùng vô tri không sợ. m è o con đến rồi hôm nay tu vi. mới biết được một điểm giao tộc nội tình cùng quá khứ. Đồng thời, giao tộc hòa tiểu mèo cũng là yêu tộc, hơn nữa giao tộc hòa tiểu miêu tổ tộc quan hệ tốt hơn, cũng bởi vậy mèo con khi xưa hành vi cũng không có đưa tới t h a i hoạ ở đầu. Mèo con liếc nhìn lại, thấy được đã từng bị chính mình chiếu cô qua những địa phương kia, nhớ lại khi xưa từng màn, lắc đầu, khoe miệng lộ ra một nụ cười, đồng thời cũng vì giao tộc mà cảm thấy nhẹ n h ẹ t i ế p t ớ ố i long mạnh mẽ và kinh khủng đại danh tử, giao long chi hậu duệ. Thế nhưng là chân chính biết giao chính là long sinh linh nhưng là c ư cái này nhìn như là một cái làm cho không người nào có thể tiếp nhận sự tình. thế nhưng là đây cũng là thiên chân vạn s á t sự thật giao chính là long 6. lúc trước mèo con không biết thế nhưng là kể từ hắn đột phá tổ vương sau đó quy ra sẽ rất nhiều ngày mà bí mật cũng lớn tất cả nói cho hắn đây là chỉ có bọn hắn những cường giả này mới có thể biết đến đồ vật long mặc dù cường đại thế nhưng là cũng có nó hạn chế lớn nhất hạn chế chính là mỗi sinh ra một lần đời sau đ ạ n sinh hậu đại đều sẽ cởi hóa một lần cấp độ sống đều sẽ trong lúc vô hình cởi hóa rất nhiều thằng đến giao tộc xuất hiện mới đình chỉ loại này cởi hóa hơn nữa đây không chỉ là tại long tộc xuất hiện cái này cũng là những cái kia khác sinh linh mạnh mẽ đồng dạng sẽ trải qua, căn bản là không có cách tránh. Thế nhân đều nói, r ồ n g sinh đồng, phượng sinh phượng, con chuột nhi tử sẽ đào đỗ. Thế nhưng là chỉ có đã cường đại đến mức độ nhất định sinh linh mới hiểu được, long c ù n g long sinh đi ra ngoài cũng không phải đồng dạng long, mặc dù cũng là long, thế nhưng là sinh ra hậu đại rất có thể là trùng. Ngược lại là những cái kia vô cùng nhỏ yếu sinh linh sinh hạ hậu đại sẽ không xuất hiện cải hóa, ngược lại có nhất định tỷ lệ sẽ xuất hiện sinh mệnh tầng cấp tiến hóa, đây chính là cái gọi là phản tổ. n g h e con biết, đây là thiên địa một loại hạn chế cùng công x i ề n nhưng mà thiên địa cũng không có chuyện để tuyệt long hy vọng mỗi cái giao long đều cũng có tiến hóa làm chân long một tia hy vọng 6. n g è o con đỉnh chỉ suy nghĩ lung tung lần này tới giao tộc n g è o con có nhiệm vụ quan trọng tại người một là vì cứu chữa giao linh nhi mẫu thần đồng thời cũng là xem như tiên phong tới điều tra có tồn tại hay không lấy âm như gì ngẹo con nghĩ tới đây liền hướng giao tộc tổ địa xâm nhập mà đi đồng thời có giao linh nhi giận dắt cũng không có kinh động bất luận cái gì giao tộc giao tộc tổ địa là một mảnh rộng lớn sơn mạch thần phong thẳng nhập phía t r ê n trời kỳ phong đá lẩm r ở n thần mục s ắ t i ê n thỉnh thoảng có giao long bay vút lên cự dít gào chấn thiên càng có i a o long ở trên trời kịch chiến, lân phiến phiêu tán rơi rụng, huyết thủy rội rơi, giống như là tử địch đồng dạng. Tại quyết tử đấu tranh, ngheo có biết, cái này vẹn vẹn tại diễn võ, tại tỷ đấu mà thôi. Cái này cũng là yêu tộc đối với nhân tộc, tàn khốc hơn chỗ. Không sống muốn chết, là giao tộc thậm chí toàn bộ yêu tộc đối đại tộc quần đệ nhất phát tác. Mà trong dãy núi có đầm nước trải rộng, thỉnh thoảng thì có một mảnh hồ nước khổng lồ, xanh lam như thanh, hồ nước chợt nhìn lại, trông không đến phần cuối, như là biển. n h e o có biết, những hồ nước này là giao tộc thú con sinh hoạt chỗ chơi đùa. n g h u o con quay đầu nhìn một chút ở tại trên lưng giao linh nhi. Giao linh nhi trong tay nâng một phó thủ khăn, khăn tay bên trên để một cái đắng cây chi diệp. Khăn tay không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, cùng phổ thông khăn tay không có khác nhau, mà khăn tay lên lá cây nhưng là có không ra ý vị phát ra, để cho người ta rất dễ dàng xem nhẹ kéo lấy lá cây khăn tay. Làm lại là như vậy thanh u ý tứ, một loại tê liệt thủ đoạn của đối thủ mà thôi. Khăn tay tự nhiên là thanh u mà đồng ruộng cùng những cường giả khác đều tiến vào khăn tay trong thế giới, khăn tay cũng là một phương thế giới, chỉ là tuyệt không hoàn thiện. Khăn tay trong thế giới một mảnh hoa vu, chỉ có vô tận sa mạc, không có lục sắc, không có đầm nước, càng không có núi non trùng điệp. cơn nữa đại đạo khó hiểu, không thể nào cảm thụ. Cái này khiến vừa tiến vào đồng ruộng vô cùng kinh ngạc. Thế giới của ngươi tại sao như vậy? Như thế h o a n vu, như thế nào liền khỏa thảo cũng không có. Hậu thiên thế giới sơ kỳ chính là như vậy. Không thể nào, đồng ruộng nghĩ đến liêu chiến vương. Trong thế giới của hắn thế nhưng là có núi có nước. Ngươi nói, hẳn là từ trên đại thế giới lấy ra. Hơn nữa các ngươi không rõ hậu thiên thế giới cùng tiên thiên giữa thế giới khoảng cách sâu bao nhiêu. Thanh ũ chi linh thế mà cũng là một cái khăn tay dạng linh thể. Bây giờ liền phiêu tại điển ra bên người. Tu giả muốn sáng tạo một cái hậu thiên thế giới, là dị thường chật vật. giống con này tiểu ô quy là một cái vực cảnh t u giả cũng chính là chạm tới giới chi cảnh biên giới, mà con vịt thì tại giới chi cảnh đỉnh phong, tại giới chi cảnh b y tầng trời a. nghĩ đến bị vây vô số năm, giống con này chó có thể nhiều nhất tại giới chi cảnh tầng thứ sáu. thanh u bình tĩnh nói, nhường con vịt bọn hắn liên tiếp gật đầu, đây nếu là đ ổ i tại bình thường, ai dám nói như vậy, bọn hắn đã s ố ớ n g nổ. can đoan có thể đem nói lời này sinh linh nổ hải cốt không còn. thế nhưng là tại thanh u trước mặt, bọn hắn liền triệt để t ú n g đ n g nhìn tầng thứ 6 u cùng tầng thứ ả chỉ có một tầng t i ê n t r c h l ệ c h nếu như nếu là tự chiến. con này con vịt có thể đánh 100 con chó có thể đều không độ khó gì mà cẩu ca nghe xong nhưng là gật đầu không ngừng tiền bối nói là sáu tiền bối nói là sáu cái này nhượng điền giã có chút bất ngờ điền giã nhất thẳng cho là cẩu ca mặc dù so sánh lại đại địa chi chủ kém thế nhưng là cũng chính là vi hồ kỳ vi loại bộ dáng này không nghĩ tới lại có trên l ệ c h lớn như vậy mà ta thế giới này nhưng là thế giới cảnh một tầng thiên pháp bảo thanh l u nói tiếp đến hậu thiên thế giới muốn tới ba tầng trời đại thành chi cảnh mới tính cho vẹn chỉ có đến rồi đại thành chi cảnh mới có thể có chúng ta thấy những cái kia cơ bản ngũ hành chi lực hiển hóa mới có thể sinh ra cấp thấp sinh linh, giống hoa cỏ cây tối. Muốn thành tựu tiên thiên thế giới như vậy hiệu quả, nhưng là tuyệt đối không thể nào. Nơi này có rất nhiều bí mật, không phải chúng ta có thể hoàn toàn hiểu. Nhưng mà, liền xem như bây giờ, giống bọn họ cùng ta mà nói, cùng sâu kiến không có khác nhau. Thanh U nói xong nhìn một chút Đại Địa Chi Chủ bọn hắn, mà ta đối với thế giới của ngươi mà nói, cùng sâu kiến cũng không có khác nhau. Thanh U dừng một chút, hướng về phía đồng ruộng nói đến. Đồng ruộng sớm đã nghe mộng, đây là hắn lần thứ nhất đối với Cao Thâm những cảnh giới này có một cái hệ thống nhận biết. v ư cảnh 6 tầng trời, v ư cảnh. lấy không gian chi đạo làm cơ sở, xuyên qua tu chi đạo, tạo thành một cái không gian lĩnh vực. Tại trong lĩnh vực, người sáng tạo chính là trong lĩnh vực vương, chủ t r ư ở n g hết thể đạo tác. Những thứ này vượt cảnh cường giả đồng dạng x ư n g là v ự c t chủ. Sau đó, nhưng là g i ớ i cảnh bảy tầng trời, g i ớ i cảnh lấy vực làm cơ sở, tạo dựng một cái giới, đây là vực một loại thăng hoa. Tại giới này bên trong, người sáng tạo chính là l n đạo, hơn nữa có thể b à i xích người khác đạo. Dạng này cường giả được x ư n g là giới chủ. Từ vực cảnh đến giới cảnh chỉ có 6 tầng trời c h ê n l ệ c h thế nhưng l à ở đây nhưng là trời và đất khác nhau, cường đại vô biên cùng còn kiến hôi vi miệu khác nhau. v ự c cảnh chỉ cần trưởng k h ô n g không gian chi đạo liền có thể tạo thành, mà giới cảnh nhất thiết phải trưởng k h ô n g không gian chi đạo cùng ngũ hành chi đạo. Nắm trong tay đạo càng nhiều, v ự c càng cường đại, càng kiên cố. Ở đây nói tới đạo cùng tu giả nói tới đạo lại có khác nhau rất lớn. Tổ vương cảnh phía trước sửa kỳ thực cũng là pháp, là đạo chỗ biểu hiện ra sức mạnh. Mà tổ vương cảnh mới thật sự bắt đầu chạm đến đạo uy năng. Thanh U còn nói thêm câu lời nói nhượng điển g i á đặc biệt tốt kỳ. Tất cả tổ vương có thể tu thành cùng nắm trong tay thứ nhất đại đạo cũng là không gian chi đạo, đây chính là Thanh U nguyên thoại. 172 t h ứ 172 t r ư ơ chương đi ra h u n sớm muộn vẫn phải. đ ồ n g Dụng vô cùng mới biết, thế nhưng là truy vấn phía dưới, Thanh U chỉ nói là vấn đề này nàng cũng không tin tưởng, nàng chủ nhân trước nói cho nàng biết thời điểm Tựa Hồ rất là k i ê n kỵ, cái này Tựa Hồ dính đến một ít cấm kỵ 6. 6. điền g i nhất thường có điểm im lặng, thiên địa này có vẻ như có rất nhiều cấm kỵ a, không quá điền giả cũng sẽ không truy vấn, ở phương diện này, đ ồ n g d ộ n g vẫn là rất tôn trọng bọn hắn những người này, mặc dù bọn hắn rất nhiều đều là mình k h ế ước tôi tớ, thế nhưng là đ ồ n g d ộ n g cũng không có từng nghĩ muốn ép buộc bọn hắn cái gì, mà đ ồ n g Dụng cái này chủ phương thức cũng làm cho những người này từ đáy lòng cảm thấy yên tâm. đồng thời cũng thành tâm đối đãi đồng ruộng cùng người đứng bên cạnh hắn. 6. Thanh U tiếp tục giới thiệu những cảnh giới này, tại giới cảnh sau đó nhưng là thế giới cảnh ba tầng trời. Thế giới, giới không ngừng diễn hóa, càng là giới hình thái cuối cùng. Thế giới là dùng hoàn chỉnh đạo bệnh ra trung cực chi giới, ở trong thế giới của mình, chính mình là c h ỗ t tể, chi phối lấy hết thảy. Nhưng mà muốn đem giới diễn biến thành thế giới nhưng là muôn vàn khó khăn. Giới cảnh tu lục đạo liền có thể thành, mà thế giới cảnh tu vạn đạo chưa hẳn có thể thành. Đây chính là t n h lệch. Thanh U âm thanh lại rằng giặc truyền đến, đánh vỡ liêu điển ra suy nghĩ. Cái thế giới này giới cảnh cường giả n g h ĩ đến có rất nhiều, thế nhưng là những người này rất khó có người có thể đột phá giới chi cảnh tiến vào thế giới chi cảnh. Thế giới cảnh không chỉ là muốn hiểu thông vạn đạo đơn giản như vậy, muốn thành tựu thế giới, nhất định phải thu được thế giới chân ý. Thế giới chân ý chỉ có người đã trải qua mới có thể sáng tỏ, mà loại chân ý chỉ có trước tiên thiên đại thế giới mới nắm giữ, cũng chỉ có trước tiên thiên đại thế giới mới có thể truyền thừa. Muốn thu được loại này truyền thừa, nhất thiết phải thông qua trước tiên thiên đại thế giới khảo vấn. Loại này ngày tháng mà khảo vấn được xưng là phá thiên hỏi một chút, nhưng mà phá thiên hỏi một chút càng nhiều hơn chính là hủy diệt. cũng không phải truyền thừa, chỉ có tại hủy diệt sống sót mới có thể từ trong hủy diệt lĩnh ngộ thế giới chân ý chỗ hưu nhân đâu nghiêm túc nghe, liền nho nhỏ đều không núc đích, đặc biệt là đại địa chi chủ bọn hắn càng không dám lỗ hỏng một chữ. phá thiên hỏi một chút sức mạnh rất phức tạp, nó không chỉ là đại đạo sức mạnh mang tính chất hủy diệt, trong đó còn bao hàm có thiên địa sinh linh tín niệm chi lực trở. phá thiên hỏi một chút cha hỏi không chỉ là tu vi, càng quan trọng hơn, cha hỏi là ngươi tồn tại quá trình, cùng ngươi tồn tại quá trình bên trong mang cho cái thế giới này giá trị. nói đơn giản một chút chính là chuyện xấu làm càng nhiều, sinh linh giết càng nhiều, càng không có khả năng vượt qua sáu. Tại sao sẽ như vậy? Đồng ruộng vấn đạo, tu giả vốn là trộm lấy thiên địa tinh khí, đánh cắp các nhỏ yếu sinh linh sinh tồn chi cơ một đám sinh linh. Tu giả quen thuộc dạng này sinh tồn chi đạo, thế nhưng là dạng này sinh tồn chi đạo là cùng thiên địa bản tâm, vạn linh dự tính ban đầu là cùng nhau vi phạm. Đừng tưởng rằng chỉ cần mình cường đại liền có thể không nhìn hết t h y xem hết t h y làm kiến hôi, đi ra huấn, sớm muộn phải còn phải. 6. vốn cho rằng có thể cao cao tại thượng, xem nhỏ yếu sinh linh như sâu kiến, đối bọn hắn cùng lấy cùng đoạn, thế nhưng là đến cuối cùng lại phát hiện mình con đường phía trước bị bảy kiến cỏ này chi phối lấy 6 thực sự là tạo hóa vô thường a. Đông d ộ n g lặng lặng nghe, chẳng thể trách giống Đại Địa Chi chủ bọn hắn đều rất ít ra tay, hơn nữa còn thường xuyên ra tay trợ giúp phạm tục bên trong sinh linh. Nguyên lai có những nguyên nhân này, có thể ở Phá Thiên hỏi một chút sống sót, ước bên trong k h 6 Cũng bởi vậy Phá Thiên hỏi một chút cũng được xưng là Thiên Diệt, chịu đựng được đại thế giới khảo vấn mới có thể thành tựu thế giới. Một bước này chặn rất rất nhiều tu giả, để bọn hắn cả đời dừng lại ở g i ớ i chi cảnh. Thiên Diệt, Đông Dụng trải qua, bất quá bị trong thế giới cự chỉ trong nháy mắt h phục. Cái này cũng Nhượng Điền đã nhìn trời d i ệ n có chút phiêu hốt cảm giác, bất quá. đi qua vô số các bậc tiền bối cố gắng vẫn là phát hiện một chút có thể tăng thêm tại phá thiên hỏi một chút sống sót xuống phương pháp phương pháp gì chỗ hưu nhân đô rất kích động càng muốn biết đệ nhất phương pháp chính là tu vi cực độ mạnh đồng dụng trực tiếp im lặng cái này gọi là phương pháp gì đệ nhị trùng phương pháp có công đức lớn cùng vạn linh phải vạn linh kính ngưỡng tại thời khắc mấu chốt có thể được vạn linh không tiếng động đ a m mê bảo hộ sinh linh như vậy tại phá thiên hỏi một chút phía dưới rất dễ dàng còn sống sót còn có mặt khác một chủ n g phương pháp cái này chủ n g phương pháp tất nhiên có thể thành công thanh u ngừng lại một chút trong lời nói tựa hồ có cực kỳ hâm mộ càng có một tia kinh n Đây là cái gì phương pháp? Chỗ Hưu Nhân Đô vô cùng kinh ngạc, khẩn cấp muốn biết, đây chính là liên quan đến tương lai của bọn hắn đại sự. Ngay cả có Viễn Siêu thế giới cảnh tu vi cường giả tới cường lực đam mê bảo hộ, càn quét phá thiên hỏi một chút. Đồng d ộ n g nghe xong trong lòng hơi động, đây không phải là chính mình lúc trước trải qua sao? Trước đây Đồng d ộ n g kế thừa thế giới, có thiên diệt tạo ra, thế nhưng là cuối cùng bị một ngón tay thuận vụ. Cái này chẳng lẽ chính là đệ tam trùng phương pháp? Cái kia đến cùng phải hay không thế giới cảnh tu giả đâu? Bất quá, cái này trùng phương pháp có thể sẽ nhường tu giả thiếu đi thiên địa khảo vấn, mà lưu lại một chút t h a i h o à n g ầ m a n h 6 u cái này nhượng đ i ệ n dã sợ hết hồn, sẽ có tai họa ngầm gì? không biết. 6. đồng ruộng trợn trắng mắt, đây không phải nói vô ích sao? đồng ruộng cười khổ, sửa sang lại suy nghĩ. sau cái kia đâu? thế giới tu luyện thế nào đâu? đồng ruộng rất muốn biết, dù sao hắn cũng nắm giữ thế giới, mà lại là một vị tìm lấy, r u ộ n dã ra muốn vì thế giới của mình làm chút cái gì, để nó trở nên càng cường đại. khi ngươi tu vi đến rồi, một cách tự nhiên liền biết tu luyện như thế nào. 6. đồng ruộng có chút buồn bực, chính mình cũng không biết tu luyện như thế nào thế giới, mở rộng thế giới A hơn nữa mỗi người tu luyện thế giới phương pháp có thể đều tồn tại khác biệt, bất quá đơn giản là ngộ đạo cùng vô tận năng lượng thu hoạch, đây là một cái g i y vò quá trình, vô tận năm tháng cũng chưa chắc có thể tăng lên một tầng thiên. Đông d ộ n g đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, thế giới cảnh ba tầng trời có thể trường sinh sao? không thể, thanh ũ không chút do dự phủ định liễu điển ra ý nghĩ, nguyên lai thành tựu thế giới cũng không thể trường sinh. Đông d ộ n g cao mày, không nghĩ tới muốn trường sinh, thế mà khó khăn như vậy, cái này vẹn vẹn trên đường trường sinh một đám người, tại tu đạo trong thế giới, được xưng là đạo đồ. thanh ũ lúc này còn nói ra n h u n đ i n g bọn hắn càng trợn mắt hốc mồm lời nói. mà còn có mặt khác một đám người, bọn hắn theo đuổi là thực sự ta, ta không diệt chính là trường sinh. Mạch này rất là thưa thớt, bất quá cường đại d ị thường. Hơn nữa tu luyện của bọn hắn hệ thống nhưng là rất đơn giản. Tiên kỳ lấy thôn phệ vô tận linh lực tới ngao luyện lục thể, trung kỳ lấy vạn đạo rèn luyện lục thể, hậu kỳ lấy chư thiên vạn giới tới ma luyện thể phách, cuối cùng đạt đến pháp bất sâm, thể bất diệt, hồn trường tồn. Bất q u á mấy người này quá ít, hơn nữa con đường này quá khó khăn. Đám người này, bởi vì bọn họ loại này lý niệm được xưng là cung độ 6 c n g độ 6 cái này 6 mặt khác, theo như truyền thuyết ở nơi này, hai con đường bên ngoài còn có con đường thứ ba. 173 thứ 173 c h c lộ, đại gia chúc mừng năm mới. Con đường thứ ba. Đây là cái gì lộ? Ta chỉ biết có con đường này. Thế nhưng là trên con đường này người đi đường rốt cuộc là dạng gì? Ngay cả ta chủ nhân cũng không tin tưởng. Mà ta biết hết thề đều là chủ nhân nói tới, hắn cũng không biết con đường này rốt cuộc là dạng gì. Đây hết thề chỉ là bọn hắn nhất mạch kia c ổ lao truyền thừa. Nhưng mà con đường này lên tu giả là chư thiên vạn giới công đ ị c h nhưng là thiên chân vạn s á c hơn nữa, chư thiên vạn giới những cái kia đứng tại đỉnh phong cường giả cùng ký kết huyết thệ mi nước, chỉ cần con đường này lên tu giả xuất hiện, nhất thiết phải cùng g i ế t chi, bất luận trả giá loại nào đại giới sáu. thật có chư thiên vạn giới đại bi thế sao, đại địa chi chủ kinh hô, nghĩ đến ở đây chỉ có đại địa chi chủ biết huyết thệ nghiêm trọng cùng ý nghĩa, ngươi lại có thể biết thanh lưu ngoài ý muốn, may mắn nghe ta sư huynh nhắc qua sáu, r u n g gia thật bất ngờ, không tìm được đại địa chi chủ lại có sư huynh, mắt nhìn đại địa chi chủ, đồng ruộng trong mắt có ánh sáng m à lóe lên một cái rồi biến mất, không quá điền g i đối với thanh u nói tới đám tu giả này càng hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là dạng gì tu giả? Sẽ dẫn tới vạn giới bất chấp hậu quả đích thực thảo phạt, điền g i á tâm bên trong rung động. 6. Thế giới cảnh sau đó là cái gì cảnh giới? Siêu thoát sao? Đồng ruộng tiếp tục vấn đạo. Là. Siêu thoát có thể trường sinh sao? Siêu thoát vẹn vẹn trường sinh điểm xuất phát 6. Dựa vào 6, điền g i á h ữ u một lần động, đây hoàn toàn đánh vỡ liêu điền g i á trong lòng trường sinh khái niệm. Cái kia siêu thoát sau đó đâu? Lại là cảnh giới gì? Không biết. Thanh U lần này trả lời càng d ứ t khoát. Ngươi cho là ta có thể biết sao? 6 đồng ruộng cùng đại địa chi chủ bọn hắn thật lâu không thể từ thanh u nói những lời kêu bên trong lấy lại tinh thần trước đó bọn hắn cho là thế giới là phần cuối nhưng mà thanh u một phen bây giờ mới phát hiện đây chỉ là điểm xuất phát mà thôi đa tạ tiền bối chỉ điểm 6, tất cả mọi người bao quát đồng ruộng đều không người hướng thanh u cúi đầu đây là phát ra từ thực tình đạo giả không mở người dẫn đường cho chỉ điểm so với mình đau khổ tìm tòi tìm tòi mạnh quá nhiều đạo loại vật này huyền diệu khó giải thích dựa vào chính mình lĩnh ngộ không muốn biết tiêu phí bao nhiêu kinh lịch nhưng mà có thể tại người từng trải trong lòng chính là câu nói đầu tiên có thể b ỗ n g nhiên thông suốt sự tình. đặc biệt là rất nhiều ngày mà bí mật đã sớm tiêu tan ở vô tận trong năm tháng, chỉ dựa vào kẻ đến sau chính mình truy tìm, độ khó so thành tựu thế giới đều khó khăn. 6. lúc này nghèo con truyền âm nói cho đ ồ n g d ộ n g hắn đã mang theo dao linh nhi đi tới giao tộc tổ địa. Đại địa chi chủ bọn hắn vẫn chưa thỏa mãn, nhưng mà cũng chỉ có thể tạm thời dừng lại. Thanh U nơi tay khăn trong thế giới ngưng tụ ra một mặt pháp cảnh, mặt này pháp cảnh có thể vô thanh vô tức quan sát đến ngoại giới hết thảy và đích thân tới kỷ cảnh không có bất kỳ cái gì khác nhau. đ ồ n g Dụng từ pháp cảnh trông được đến, đây là một tòa hùng vĩ địa đường. điện đường thời khắc tản ra xưa cũ cảm giác tang thương cùng một loại như c ó t như không đạo vận. Làm căn sáu, tại giao linh nhi cười ở phi hổ trên lưng xuất hiện thời điểm, gầm lên một tiếng vang lên, trấn cả tòa đại điện đều đi theo rung động. ở đây tụ tập không ít người, có giao tộc ba tổ, còn có một cái xế triều lao phụ nhân, đồng thời còn có một chút giao tộc tộc nhân. một cái bình thường trung niên phụ nhân nằm thẳng tại điện đường ở giữa, hô hấp đều đặn, ngoài miệng mang theo nụ cười an t ư ở n g một tiếng gầm này chính là chỗ cao thượng thủ xế triều lao phụ nhân phát ra, làm cho tất cả mọi người tâm thần cự chiến, nhưng mà cũng không nhận được tổn thương gì. bao quát m è o con ở bên trong chỗ hữu nhân đô minh mạch, đây là lao phụ cũng không có bất kỳ sát tâm. Không phải vậy bằng vào một tiếng gầm này, liền có thể giết chết tất cả mọi người, đương nhiên m è o con ngoại trừ. m è o con đương nhiên biết lao phụ nhân này là ai, nhớ năm đó chính mình thế nhưng là bị lao phụ nhân này dạy dỗ suýt chút nữa muốn tự sát. Đồng thời m è o con nghĩ cũng nhiều hơn, đây coi như là ra b à i phủ đầu sao? Bất quá thực sự là vô vị xấu. Lấy bây giờ con m è o nhỏ kiến thức cùng mỗi ngày tiếp xúc cao thủ, m è o con đối với hành động như vậy ngược lại có thể bình tĩnh nhìn nhau. Đội trước đó, m è o con tuyệt đối sẽ cho rằng đây là một loại khinh miệt, một loại vũ nhục. khẳng định muốn cùng giao tộc làm theo con mèo nhỏ ý nghĩ hổ ra thân phận bây giờ cùng địa vị và các ngươi chấp n h ậ t quá đi phần s 6 u sáu linh nhi không thể làm cản con không xuống tại giao linh nhi cưới ở mèo con trên thân xuất hiện thời điểm lúc đó liền để ba tổ cùng bà lão này tâm thần run mạnh linh nhi là cái gì tu vi mà bay hổ lại là cái gì tu vi thế nhưng là linh nhi lại có thể cưới ở phi hổ trên lưng mà bay hổ cũng cam nguyện để cho nàng cưới điều này nói rõ cái gì những người này người người đều sống vô số năm nghĩ lại liền muốn đến ít nhất chứng minh linh nhi địa vị tại điện giả bên cạnh còn là rất cao cũng không có bởi vì tu vi thấp mà không có tồn tại cảm. bất quá một mã thì một mã, bộ dáng hay là muốn làm một chút. cũng bởi vậy có một tiếng gầm này. giao linh nhi nhất thời có chút động, phát hiện nguyên lai like là nói mình thời điểm, nàng lộ ra đặc biệt ủ khuất. nàng cúi đầu nhìn một chút mẹo con, lại nhìn một chút bà lão kia, nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. con không xuống. lúc này giao chính dũng nhẹ giọng hô quát. giao linh nhi một l ộ c c ộ c nhẹ xuống tới, đầu nhỏ của nàng nhất thời không chuyển qua tới, chẳng phải cưỡi phía dưới m ẹ con sao? có cái gì đi sáu? nhân gia thường xuyên tới 6 không sao 6. Không sao, n h è o con lúc này mở miệng, phi hổ gặp qua giao tiền b ố i 6. Đạo hữu khách khí 6, lão phụ nhìn thấy phi hổ thái độ, cũng là khẽ giật mình, đây hoàn toàn không phải nàng trong ấn tượng phi hổ. Lão phụ nhớ rất rõ ràng, đa phi hổ còn không có thành tựu tổ vương thời điểm liền dám đối với chính mình nhẹ răng chớn mắt, hô to mình là lão yêu bà, mà bây giờ lấy phi hổ thân phận và địa vị ngược lại x ư n g nàng là tiền bối, để cho nàng ít nhiều có chút cảm khái. Phi hổ phụng mệnh đến đây cứu chữa linh nhi mẫu thần, đạo hữu mời lên ngồi 6. tạ tiền bối hảo ý, vẫn là cứu người quan trọng 6 u Giao Linh Nhi đã sớm đã đợi không kịp. Nghe được mẹ con nói như vậy, trực tiếp liền muốn bổ nhào vào mẹ nàng trên thân. Không thể, Giao Chính Dung kéo lại Giao Linh Nhi. Loại độc này rất là bá đạo, không thể nhiễm. Ta có thể cứu ta nương sáu. Không thể hồi não. Giao Chính Dung bất khẽ. Mặc dù trong lòng của hắn so với ai khác đều nghĩ cứu sống Linh Nhi mâu thần, thế nhưng là hắn biết loại độc này căn bản khó giải. Ta có thể cứu ta nương sáu. Linh Nhi tránh thoát cha mình đại thủ, đi tới nằm ngang phụ nhân bên người, cầm trong tay là cây liền hướng trong miệng nàng l p đầy. Giao Chính Dung vốn định đánh gãy, nhưng khi nhìn đến lao tổ của mình t ô n g đối với mình nhẹ nhàng lắc đầu. cũng chỉ có thể dừng lại, nhìn mình nữ nhi hành động, đồng thời, giao linh nhi hành vi cũng làm cho ngồi ở vị trí đầu lao phụ nhân cho mày, nàng nghĩ mãi mà không rõ, một mảnh lá cây làm sao có thể giải cứu thiên trường địa cựu loại này ngày tháng mà tuyệt động, ma mèo con nhưng là một mực quan sát đến tất cả mọi người, nơi này có rất nhiều hắn hiểu biết người, trong đó nó chỉ nhiều nhìn mấy lần một cái bình thường trung niên, trung niên một thân bạch bào, mặt trắng không d â u là một cái khó gặp mỹ nam tử, cưng nghị trên khuôn mặt có một đôi bén con mắt, chỉ là bây giờ sớm đã trở nên làm đạm, lúc này dù cho nhìn thấy mèo con cũng vẫn tại từng ngụm từng ngụm uống rượu, quen thân mùi rượu cách rất xa đều rất h n g người. nhìn xem người này, m è o con ở trong lòng khẽ thở dài một cái. Mà khác, m è o con cũng không phát hiện có giá trị gì manh mối. Tại đ á g cây chi diệp bị giao linh nhi vui vào m ẫ u thân nàng trong miệng, bất quá m ấ y hơi thời gian, giao linh nhi m ẫ u thân nguyên bản an t ư ở n g gương mặt đột nhiên bắt đầu có một tia rất là thần tình thống khổ. Ngay sau đó, nàng đột nhiên ngồi dậy, mở mắt ra trước tiên liền thấy giao linh nhi mở to mắt to, mặt mũi tràn đầy mong đợi ghé vào bên cạnh mình. Linh nhi, ngươi cho mẹ ăn cái gì? Như thế nào khổ như vậy? Lương sáu, n g ư ờ i đã tỉnh. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Giao linh nhi nói, nước mắt lại một lần nữa chảy xuống. n ư ơ n g chính là ngủ một giấc, ngươi làm sao còn khóc? ô sáu sáu, tại linh nhi mẫu thân chưa tỉnh lại, chỗ hưu nhân đôi tròn vắng, nho a nho a lên tiếng kinh hô, cái này trực tiếp đem vừa tỉnh lại phụ nhân dọa đến có chút không biết làm sao. đặc biệt là nhìn thấy lao phụ nhân kia, nhường linh nhi mẫu thân càng thêm chấn kinh. cái này sáu, làm sao có thể? đây là cái gì l à c â y cái này sáu, thật bất khả tư nghị sáu, sáu, m è o con đem mỗi người biến hóa đều thấy rõ, bất quá cũng không có phát hiện cái gì. một hồi phân loạn đi qua. Chúa h ữ u Nhân Đô suy tính tới Linh Nhi mâu thân thức tỉnh lúc lời nói, cái này lại làm cho tất cả mọi người nhao nhao lâm vào suy xét. Ngồi ở vị trí đầu lao phụ càng là cao mày. n g h con hồi tưởng đến lời vừa rồi nữ, có thể để cho chúng độc giả chúng độc phía sau cũng không biết mình đã chúng độc, hoặc là bình thường là quen biết ư ờ i không chút nào phòng bị chi tâm, hoặc là tu vi cao gia quá nhiều, để cho căn bản là không có cách phát giác. Nếu là cái trước, dùng như thế tuyệt độc, đồng dạng khẳng định có thâm cửu đại hận, không phải vậy tất nhiên sẽ không sử dụng chân quý như vậy độc dược. Nếu như là cái sau, e rằng sự tình liền phức tạp rất nhiều, rất có thể thực sự là hướng về phía đồng ruộng mà đến. Bất quá tại hết thảy không có tra ra manh mối phía trước, ai cũng không dám kết luận. Thế nhưng là bất luận là một loại nào tình huống, bây giờ tình hình thực tế là một mảnh lá cây liền có thể giải cứu một mực bị cho rằng là tuyệt độc t i ê n trường địa cứu. Ngay tại chỗ hữu nhân đô tự hỏi thời điểm, hư không chấn động, tiếp lấy vô căn cứ dâng lên một mảnh nầm vụ, trong nháy mắt tràn ngập đầy toàn bộ đại điện. 174 t h ứ 174 t r ư ơ chương giao n ạ o chúc mừng phát tài. Hồng bao lấy ra, tại hư không d u n g một cái nháy mắt, m è o con cùng lao hậu kia quanh thân không gian kịch liệt ba động, đồng thời có đại đạo pháp tác rủ xuống, thậm chí áp sập chúng quanh không gian, nhưng là bọn họ vẫn không có tới k p p h á t đi. phu phu sáu, phu phu sáu, phu phu sáu, liên tiếp n g a xuống tiếng vang lên, giao tộc mọi người tại niêm h đến xương ngủ d à y đ ặ c trong nháy mắt liền bị phong bế hết thể cảm giác. Tiếp đó lâm vào ngủ say. Thiên trường địa cửu quả thật bá đạo. Ngay sau đó đột ngột tại đại điện bầu trời xuất hiện một cái đen tủi lùi luyện rựa gấm, luyện rựa gấm hồ nước thả ra ước vạn quan hoa, một cỗ hấp lực sinh ra, rất mau đem tất cả đồng v ụ toàn bộ hút vào cái này luyện rựa gấm. Khi tất cả đồng v ụ đều bị hút vào luyện rựa gấm sau đó, cái này màu đen luyện dược c ấ m từ từ hư đạo, cuối cùng giống như vượt qua không gian bình thường biến mất. Nhưng mà tại luyện d rựa c ấ m biến mất thời điểm, không gian một cơn chấn động. Ba cái tu giả đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện ở giữa, không có khả năng sáu, không có khả năng sáu, thiên trường địa cựu không có khả năng bị người phá giải sáu, đây không có khả năng sáu. Một cái ông lão đứng giữa trong miệng một m ự c thấp giọng hô lấy, mà khác hai người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Nhưng khi ba người bọn họ thấy rõ trong đại điện lại còn có hai người thanh tịnh, hơn nữa một người trong đó còn lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn họ thời điểm, nhưng là dọa đến hồn phi p h h tán. Lão giả lúc này bờ môi đều đánh run rẩy, thậm chí tâm thần có chút hoảng hốt, hắn ngơ ngác nhìn còn thanh t ỉ n h chính là cái kia phụ nhân cùng cái rượu kia đồ. Đây là hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới, thậm chí tại hắn ở sâu trong nội tâm chưa từng có nghĩ tới sẽ có một màn này. Thế gian này thật sự sẽ có sinh linh có thể ngăn cản được thiên trường địa cửu. Sinh linh như vậy mạnh đến bao nhiêu? Mà lao giả bên người hai người cũng là trung niên bộ dáng, một cái một thân màu vàng kỳ vụ, trên quần áo có thêu một đầu ngựa mặt lên trời gầm thét cự long. Dù cho có quần áo che đ ậ y người này thân thể mạnh mẽ vẫn như cũng nhiều người xem có thể cảm nhận được tràn đầy nổ tung một dạng sức mạnh. Một người khác chính là một bộ thương nhân bộ dáng, một thân trường bảo màu tím, trên trường bảo điểm xuyết lấy cái này tiếp theo cái kia màu vàng phương lô đồng tiền. Đây là phàm tục thế giới thông dụng tiền vật. ở tại trên lưng đồng dạng mang theo một cái màu vàng đồng tiền, đồng tiền dùng một cây dây đỏ buộc lên, xem xét chính là một cái bảo bối. Người này rất gầy, giống như một cái trên cây trúc mang một cái khô héo thật to đầu người, đồng thời k h ỏ e miệng thời khắc mang theo nụ cười ấm áp, nhưng mà phối hợp bộ dáng này, ngược lại khiến người ta cảm thấy trong lòng có chút phát lạnh. Bọn hắn đồng dạng chấn kinh cùng một phiến lá cây liền hiệu thiên trường địa cửu, đây là trải qua khảo nghiệm tuyệt độc, không phải vậy bọn hắn sẽ không tiêu phí cái giá cực lớn m ờ i ra đ ầ lão. nhưng là bây giờ bọn hắn càng khiếp sợ chính là ở trên thiên d à i địa cựu phía dưới một cái trước đây trong mắt bọn hắn, sẽ như chết vậy tiểu bối thế mà một chút cũng không bị ảnh hưởng cái này khiến bọn hắn nhất thời không chắc người này tu vi thật sự bọn hắn tự hỏi lấy bọn họ cái này thân đạo hạnh chỉ cần nhiễm đến thiên trường địa cựu tất nhiên nếu như người khác một dạng rơi vào trạng thái ngủ say mà người này lại bình yên vô sự nhưng mà tu vi của người này lại có vẻ rất yếu nhưng mà bọn hắn lại nghĩ tới trước đây thấy người này giống như là một cái u linh nhất giống như từ xuất hiện bắt đầu liền không có nói bất kỳ lời nói càng không có người nói chuyện cùng hắn. Cho dù là cái kia tu vi cao nhất lao phụ nhân xuất hiện thời điểm, hắn vẫn như cũ không nhìn, tự mình uống rượu của mình, giống như không khí đồng dạng, đủ loại hành vi càng làm cho bọn hắn càng là c h ầ n c h ừ Trên cơ bản bọn hắn đã ý thức được 6. u bọn hắn lần này triệt để c ắ m thậm chí bọn hắn nghĩ tới đây hết thảy có thể cũng là một cái bẫy, một cái đối phó bọn hắn cả bẫy. Cũng bởi vậy, hai trung niên nam nhân bây giờ đè xuống hết thảy r ấ n kinh luôn luôn đ ể phòng trước mắt rượu này đ ồ Đồng thời, bọn hắn đối với cái kia trước đây chúng độc phụ nhân bây giờ thế mà cũng có thể vô sự cũng đồng dạng t r ấ n kinh. Bất quá, thoáng qua bọn hắn liền nghĩ đến loại kia lá cây. trong lòng đột nhiên nhiều hơn nóng hừng hực. 6. giao nạo, g giao tộc đã từng nổi bật nhất thiên tiêu, không có cái thứ hai. Tại hắn tồn tại những năm kia, các tộc thiên tiêu bị đệ t h ở không nổi. Hắn sáng tạo ra giao tộc thậm chí yêu tộc thậm chí vạn cổ đại lục tất cả chủng tộc từng cái tu luyện thần thoại, bị yêu tộc tiền bối công nhận là là vô số năm qua yêu tộc mạnh mẽ nhất tiêu, thậm chí là có hy vọng xung kích siêu thoát tu giả. Thế nhưng là tại hắn sáng chói nhất thời đại, đột nhiên mai danh nhận tích, thiên hạ lại không tung tích ảnh. Cuối cùng hết t h ể nguyên nhân vẫn là truyền ra, giao tộc thiên tiêu số 1 vi tình sở khốn, liền như vậy trầm luân. cái này ở ngay lúc đó vạn cổ đại lục nhấc lên kinh thiên phong bạo về sau giao tộc nhiều hơn một cái cả ngày mượn rượu giải sầu nghèo túng n a m nhân thiếu một cái hái h huyết sắt vạn i ả m thiên chi tiêu tử tại trong đại điện dâng lên xương mù dày đặc thời điểm giao n g ạ o đã bị dọa đến trực tiếp thanh tỉnh lại đây là hắn không biết bao nhiêu năm tháng sau lần thứ nhất thanh tỉnh nhưng khi đồng vụ tán đi lộ ra tại chính mình hết thảy trước mắt nhường hắn tâm thần vô tận rung động thế nhưng là hắn lại không có biểu hiện ra một điểm liền như là hết thảy trước mắt trong mắt hắn cũng giống như mây khói đồng dạng quả nó là tiêu tan vẫn là bốc lên giao n ạ o mắt liếc đồng dạng làm bộ chấn định phụ nhân. đối với cái này dáng dấp rất thông thường tiểu bối có một tia chắc chắn 6. giao nạo g từ đối diện ba người trên nét mặt biết bây giờ là hắn trang b ứ c thời gian nếu như trang hảo chỗ hưu nhân đô có thể sống sót bình an vô sự nếu như trang không tốt kết quả tất nhiên không thể suy nghĩ mặc dù mình chán trường nhiều năm như vậy thế nhưng là chính mình cũng không hy vọng tộc nhân của mình có cái gì sai lầm giao nạo g hồi tưởng đến qua lại hết thảy từ chính mình xuất hiện đến bây giờ chính mình không có nói qua một câu nói hơn nữa cũng không có người từng chú ý chính mình đây chính là tốt nhất đột phá khẩu giao nạo lại hòa bình lúc một dạng rượu vào miệng tiếp đó lời nhắc mà tựa vào trước đây chính mình một mực dựa vào chỗ ánh mắt trở nên càng thêm ảm đạm cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn xem đột nhiên xuất hiện ba người bất quá gao i ngạo trong lòng phi tốc sôi trào muốn tìm ra chính mình tại sao lại bình yên vô sự nguyên nhân loại này tuyệt độc ngay cả mình lão tổ đều không thể ngăn cản chính mình vì cái gì có thể ngăn cản 6. d ư d ừ lão chúng ta bây giờ nên làm cái gì muốn ta ra tay thử một chút h n sao không thể tuyệt đối không thể các ngươi bọn này hố bít sáu có thể chịu được thiên trường địa cựu cường giả là chúng ta có thể tiết độc sao nếu thật là bởi vì hắn tu vi quá cường đại mà ngăn cản được t i ê n trường địa cựu ý lực, vậy một khi chọc giận dạng này cương i ả ba người chúng ta tất nhiên chịu không được lựa giận của hắn. Nếu như không phải, cái này rất có thể là một cái bẫy, tất nhiên có chúng ta không cách nào tưởng tượng tồn tại sáu. Không muốn chết, liền thành thật một chút sáu. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, đối với đây hết thảy nhìn như không thấy. Hắn không phải là giao tộc người, hoặc hắn căn bản là không có đem đây hết thảy để ở trong lòng. Vậy chúng ta làm như thế nào? Dược lao sáu, l à mẹ nó a làm sáu, chờ lấy sáu, dược lao có chút rất bất lực. Lúc này. một bộ hình ảnh quỷ dị xuất hiện, ba cái cường giả bị một cái tiểu đồ da sợ cứ như vậy lẳng lặng r ằ n g co, i a o nạo g uống vào rượu của mình, mà dược lao cùng mặt khác hai cường giả nhìn xem dao nạo g uống rượu, không dám có bất kỳ cử động. 6. đ ồ n g duộng tất cả mọi người bọn họ nơi tay khăn bên trong nhìn xem đây hết thảy cũng có chút im lặng. tại ba người xuất hiện thời điểm, liền bị chín đại thiên vương nhận ra được, người này tên thuốc vô hận, đến từ đế minh cổ tinh, đám c h ì m độc đạo một đời tạo nghệ cực cao, có độc tôn chi sưng, nhưng mà có rất ít người biết tu vi của hắn so với hắn độc đạo tạo nghệ cao hơn, cái kia một tôn thuốc cấm chính là hắn chứng đạo chi khí. Huy lực cực mạnh người này tính tình cực kỳ cẩn thận cẩn thận người mặc long bảo người chính là thái nhất tinh vực giao tộc người tên là giao trường sinh là một cái rất cường đại nhân tài mới nổi mặt khác người gầy kiệt nhưng là tiền đại vượng đến từ chớ luôn nguyên địa n ă a n g hông đồng tiền chính là một cái lạc bảo kim tiền 6. nghe nói u i năng vô h ạ 6. lạc bảo kim tiền lợi hại sao nho nhỏ đối với cái kia lạc bảo kim tiền đặc biệt hiếu kỳ nghe tên liền lợi hại bảo vật này đối pháp bảo bên trong có thần kim các loại pháp bảo có cường đại quá n h i ề u tác dụng thậm chí có thể để cho mất đi hiệu lực cố hữu rơi bảo danh x ư n g hơn nữa cơ hồ tất cả tu giả luyện chế pháp bảo đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít gia nhập vào thần kim bởi vậy có thể nói loại này pháp bảo vận dụng làm uy năng vô hạn siêu một tiếng nho nhỏ bay đến liêu điển g i trên bờ vai g i á đồng ruộng tóc liền vùng l ê n tiểu chủ nhân 6. ta m ố n g chủ nhân 6. ta m ố n 6. 6. bất quá tất cả mọi người mặc dù chú ý cái này ba cái cưng giả nhưng là bọn họ đối với cái này một m ư ơ uống rượu người lại tràn ngập tò mò ngay từ đầu bọn hắn cũng cho rằng là rượu này đổ trộn lẫn heo ăn hổ bất quá về sau từ bỏ ý nghĩ này quy ra bọn hắn mặc dù lâu không cùng giao tộc qua lại nhưng mà đối với người này vẫn là có ấn tượng đã từng không ai bằng giao tộc tiên tiêu số 1. t hắn tại sao lại không nhìn loại đồ này tiền bối ngài biết không nguyên nhân rất đơn giản sáu thanh u mở miệng làm cho tất cả mọi người lập tức dựng l ỗ t h a i lên 175 t h ứ 175 t r ư ơ n chương 3 nước tiểu trước giải quyết 3 người bọn hắn lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ thanh u nói đến xin tiền bối ra tay 6-6. Thuốc v ô hận nhìn c h ầ m t h ằ m từng ngụm uống rượu giao n ạ o nhị được động thủ xúc động, bây giờ tất nhiên đến trình độ này, kia cái gì kế hoạch không so đo vạch cùng mình cũng không có bao lớn quan hệ, ngược lại đồng ruộng cùng ta cũng không nhận biết, càng là không có cự hận. Nhưng mà nếu như không thể biết rõ một mảnh lá cây, vì cái gì có thể giải mình tuyệt động, cái kia đời này chắc chắn ăn không ngon, ngủ không yên. Lúc này, nguyên bản tại cái kia tiểu nha đầu trên tay phổ thông khăn tay đột nhiên bay lên. tiếp đó đột nhiên một cỗ cường đại đến để bọn hắn căn bản không có lực phản kháng chút nào hấp xả chi lực đột nhiên tác dụng ở trên người của bọn hắn để bọn hắn trong nháy mắt giống như là chuyển đổi không gian đồng dạng xuất hiện ở một mảnh khác không gian d ư ợ n g lao tại cự lực tác dụng đến trên người mình trong nháy mắt liền biết lần này mình đại hoa tới thậm chí nghĩ tới mình kết quả chính mình cuối cùng vẫn là bị hố tiến bảo bọn này hố hàng bọn này hố bích hàng 6. lần này thật bị bọn này hố hàng hố chết 6. trước đây chính mình cả kia loại truyền thừa vô thượng dụ hoặc đều đối phó kiên quyết không có bước vào mảnh này cường giả phân mộ thế nhưng là lần này vẫn là không có chịu đựng được bọn này hố hàng cho ra điều kiện x ấ u chính mình một thế cẩn thận 6 u cuối cùng bị một đám hố hàng hại chết 6 u thuốc vô hận ba người bị thanh u giam cầm trên không trung không dám chút nào có gì độc gì thuốc vô hận cắn răng nghiến lợi nhìn xem hai người khác trước đây bọn hắn chỉ nói vạn cổ đại lục người mạnh nhất cũng chính là giới cảnh tuột cùng tu vi căn bản không có nói lại có thế giới cảnh mẹ nó thế giới cảnh pháp bảo chẳng lẽ không phải thế giới cảnh bọn này hố hàng 6 u thuốc vô hận bây giờ hận không thể đem mình tất cả độc dược đều dùng ở tại bọn hắn trên thân s u ta có lời hỏi ngươi Thanh U lời nói truyền vào thuốc vô hận trong t h a i xin mời ngài nói. Cam Đoan ngưỡng ngài hài lòng xấu. Thuốc vô hận cho tới bây giờ mới dám nhìn thẳng vào đồng ruộng đám người này. Một cái tuổi trẻ tiểu mập mạp cười ha hà đứng ở chính giữa, một tiểu nha đầu hai mắt tỏa sáng, một mực nhìn chằm chằm ba người bọn họ, giống đ ó i bụng ác lang nhìn xem ô n n u bé t h ỏ trắng đồng dạng, lúc nào cũng có thể sẽ đem bọn hắn xé nát bấy. Ba nước tiểu độc mới từ gì mà đến? Ba nước tiểu? Đó là cái gì? Thuốc vô hận bị hỏi ngẩn ngơ. Mẹ nó, ba nước tiểu là cái gì? Ta làm sao biết cái gì ba nước tiểu độc phương? Như thế không có cấp bậc tên tại sao có thể là Ta Beta? Thuốc vô hận trong lòng cái kia cấp b c t a sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Vắt hết ó c hắn cũng không nghĩ đến ba nước tiểu cái tên này là cái gì, càng không có nhớ lại chính mình ở nơi nào nghe nói qua. Ta sáu, ta sáu, thực sự không biết cái gì là ba nước tiểu sáu. Thiên Trường Địa c ử u độc phương ngươi đến từ đâu? Nghe được Thiên Trường Địa c ử u thuốc vô hận trong lòng có cực độ không m n bất quá vẫn là từ đem hết t h ể đều nói ra. Là ta trong lúc vô tình từ một cái động phủ lấy được, chỉ có một tờ Đại Đạo Thần Kim vì giấy độc phương cùng một bản Tâm Đắc 6 n g ư ơ lai, like, thiên trường địa cựu độc mới là thuốc vô hận một lần xuất hành bên trong ngẫu nhiên thu được. Sát thực nói là trước đây hắn một lần xuất hành, gặp được một đám trẻ tuổi tu giả tại t ầ m bảo, dưới tâm huyết dân chào, thuốc vô hận liền ẩn thân trên không cùng một chỗ đi theo đám bọn hắn đi tới. Kết quả trong động p h ụ phát hiện không thiếu bảo bối, nhưng mà chân quý nhất bị thuốc vô hận thần không biết quỷ không hay cho trộm. Một trương đại đạo thần kim luyện chế trang giấy, trên trang giấy ghi lại một phần vô danh độc phương. Đồng thời còn có một bản không biết người nào nghiên cứu độc phương lưu lại bút ký. Lúc đó thuốc vô hận giống như lấy được í bảo, chuyên tâm nghiên cứu vô số năm tháng, đi qua lần lượt quên sống chết m ế n thử. Cuối cùng luyện chế được thiên trường địa cựu loại này tuyệt độc, cũng là bởi vì khổ tâm nghiên cứu tờ này của Phương mới có thuốc vô hận bây giờ độc đạo tu vi. Nói xong, thuốc vô hận chợt vật lấy ra một c h ư ơ n g đại đạo thần kim giấy. Thanh U tại thuốc vô hận lấy ra đại đạo thần kim thời điểm liền biết thuốc vô hận nói không sai biệt lắm thật sự. Bây ngấn đạo kim 6. cái này có thể so sánh chất độc này Phương chân quý a, cũng chỉ có độc quân tồn tại như vậy sẽ như vậy xa xỉ. Thanh U lộ ra rất là cảm khái, đồng thời trong lời nói cũng có một tia kính trọng chi tình m ộ lộ. Độc quân, Đông d ộ n g đối với Thanh ngũ trong miệng độc quân rất là h i u kỳ. Các ngươi không phải muốn biết cái kia tiểu giao vì sao lại bình yên vô sự sao? Bây giờ sẽ nói cho các ngươi biết. Thuốc vô hận nghe lời này một cái, lập tức dựng lỗ t h a i lên. Hắn vẫn luôn rất khiếp sợ với mình, đáng tự hào nhất độc dược sẽ không công hiệu. Cái độc dược này tên là ba nước tiểu. h á Người nào đặt tên chữ đều có thể cùng nhà chúng ta chủ nhân tương để t ị n h luận 6. Không có trình độ 6. Vừa nghe đến danh tự này, nho nhỏ trực tiếp liếm môi, hơn nữa hòa điển g i so sánh một phen. Đông u ộ n g trận trắng mắt, nội tâm có chút im lặng. Ta đặt tên trình độ rất kém cỏi sao? Ha ha s Thanh U cười khan vài tiếng, nói tiếp đến. Tại nói cái này ba nước tiểu phía trước đầu tiên nói rõ Độc Quân A. Độc Quân, một cái thế giới cảnh tột cùng tồn tại. Được vinh dự thế giới cảnh bên trong đệ nhất nhân. Thu vi của hắn không chỉ có tuyệt cao. Một thân độc đạo càng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Độc Quân là một cái nhân vật truyền kỳ. Độc Quân sinh tại một cái vinh quang tri tộc. t h ứ sinh ra liền bị ký thác kỳ vọng cao. Nghe nói người này ba tuổi tu đạo, thế nhưng lại là một cái phế vật. Mà hắn bảo huynh lại tiên sáng v à t trợ. Chịu khổ 10 năm, vô số thiên tài địa bảo trồng chất phía dưới, cũng chỉ là một cái luyện khí một tầng t u vi, một mực không cách nào đột phá. Được xưng là gia tộc xỉ nhục, nhận hết tuổi nhạo và nhục mạ. Mặc dù huynh trưởng của hắn hết sức bảo vệ cho hắn, nhưng là vẫn bị kỳ tông tộc ngoại phóng. Mà kỳ huynh dài một nộ chi phía dưới cũng thuận theo r ờ i đi tông tộc. Cũng may mắn bọn hắn bị ngoại phóng, thanh ư đột nhiên cảm khái một câu. Cũng chính là vào năm ấy, gia tộc kia gặp biến đổi lớn, gần như bị diệt môn, chỉ có hắn cùng kỳ huynh dài cùng với một chút trẻ nhỏ bị cao thủ cứu. Tiếp đó chính là ẩn nhẫn 30 năm, đ ộ c quân mới đạp phá luyện khí một tầng. Mà lúc kia, hắn cùng kỳ huynh i bị trước đây diệt kỳ tộc cửa thế lực phát hiện, kỳ huynh vì bảo hộ hắn chết chiến cho nên tam hải bị phế. cũng chính là ở nơi này một lần đ ộ c Quân triệt để thức tỉnh từ đó đ ộ c Quân như khốn long vào thiên r u n g động thiên hạ một trận chiến lấy lực lượng một người diện sát cùng giai cao thủ ngàn người ba năm giết thiên hạ thế hệ tuổi trẻ không dám tự mình ra ngoài hắn tốc độ tu hành càng là siêu tuyệt tại thân h à n h cảnh sáng tạo ra năm ngày để thăng năm tầng trời vô thượng kỳ tích ta dựa vào sáu quy ra những người này bị dọa đến tôn u gia nói t ụ bọn họ đều là người từng trải biết mỗi tăng lên một tầng thiên có bao nhiêu khó khăn m ộ t n ngày tăng lên một tầng thiên cái này mẹ nó sáu tuyệt đối là cầm thú cấp bậc tồn tại chính là thuốc vô hận bọn hắn nghe nói như thế đều bị dọa đến t r o n g mắt đều phải rơi ra tới so với bọn hắn bị thanh lũ bắt được thời điểm còn muốn cho bọn hắn kinh hãi thu vi một đường đột nhiên tăng mạnh trăm năm bước vào tổ vương cảnh lại dùng ba trăm năm bước vào v ự c cảnh ngàn năm bước vào giới cảnh sáu vạn năm bước vào thế giới cảnh sáu đông d u n g hoa tiểu tiểu ngược lại không có cảm giác được cái gì nhưng mà những người khác bị dọa đến triệt để xí ngốc đồng dạng 176 t h ứ 176 t r ư ơ chương độc quân vạn năm bước vào thế giới cảnh vạn năm bước vào thế giới cảnh 6 đây giống như diệt thế đạo lôi trực tiếp đánh vào quy ra trong lòng của bọn hắn nhường quy ra những cao thủ này hoàn toàn xin lốc đây là triệt triệt để để bị kinh hãi vạn năm vạn năm thời gian này rất dài sao thời gian này không có chút nào dài đại địa chi chủ đã từng một giấc đi nằm ngủ qua hơn 7 0 0 n n ă m cái này còn vẹn vẹn nghỉ ngơi một chút 6 đây tuyệt đối là chư thiên vạn giới đều ít có biến thái 6 không phải biến thái đây là đạo chi hóa thân 6 mà lại là biến thái nhất cái chủng loại kia đạo chi hóa thân thế gian thiên tài vô tận nhiều có mấy cái dạng này không có ta lần đầu tiên nghe được dạng này 6 dựa vào 6 dựa vào sáu, dựa vào sáu, cậu ca lớn tiếng kêu gọi sáu, ta tại tổ vương cảnh ngây người ba vạn năm sáu, tiếp đó một mực tại vực cảnh lãng động sáu, ta sáu, không thể so sánh, không thể so sánh, người so với người, hù chết người, ai sáu, một hồi tiếp một trận thở dài thở ngắn, nghe điền dã nhất sững sờ sững suốt một chút, chỉ có những kinh nghiệm kia qua cương giả mới biết được đ ộ c quân tu hành tốc độ biến thái cùng đáng sợ, thanh u chờ chỗ hữu nhân đô bình tĩnh một điểm sau đó mới tiếp tục mở miệng giảng thuật đ ộ c quân truyền kỳ, đ ộ c quân từ thức tỉnh bắt đầu sáng tạo ra cái này đến cái khác thần thoại. cái này đến cái khác kỳ tích, thế nhưng là đối với trong lòng của hắn cũng không trọng yếu, thậm chí ngay cả k i u gia hắn đều có thể buông tha, hắn duy nhất cố gắng chính là nhường huynh trưởng của hắn khôi phục, có thể tiếp tục cầu đạo. chủ này đạo hắn về sau cả đời con đường. độc quân, thế nhân vẫn cho là độc quân là độc chi một đạo người m ạ nhất. n h xưa nay chưa từng có, quen bán đức đại. thế nhưng là có rất ít người biết độc quân đang đạo tạo nghệ muốn so độc đạo tạo nghệ mạnh hơn nhiều. cái gì sáu, thuốc vô hận kinh hô. độc đạo chỉ là độc quân đang nghiên cứu đan đạo nhàn hạ thời điểm tẩy máy tiểu đạo thôi. sáu, tất cả mọi người nghe đều đã không lời nào để nói. chỉ có thể thở dài ra một hơi. Thanh Du dừng dừng, dường như đang hồi ức thứ gì. Kỳ thực ta cũng không bội phục độc quân, ta bội phục hơn độc quân huynh trưởng. Dù cho độc quân nhận hết l ạ n h lùng và vũ n h ụ c dù cho gặp biến đổi lớn, dù cho gặp mọi loại nguy cơ sinh tử, vẫn như cũ có thể đem độc quân mang về chính đạo, không để cho độc quân bởi vì hắn gặp quá khứ mà dưỡng thành cái gì lòng dạ nhỏ m ọ n các loại thói quen. Ngược lại để cho trở thành một cái đỉnh thiên lập địa, trọng tình trọng nghĩa, được người kính ngưỡng nam nhân. Nếu như không có hắn, chắc chắn không có độc quân quật khởi cùng với thành t ự u tương lai, càng không khả năng nhường độc quân thuận lợi vượt qua thiên vấn, thành t ự u thế giới. Ai sáu. chỉ là đáng tiếc. Sau đó thì sao? Nho nhỏ nghe có chút m ê y mẩn. Về sau đ ộ c Quân cuối cùng hắn toàn lực cũng không có thể khôi phục kỳ huynh dáng dấp đạo thể. Cuối cùng tại đ ộ c Quân Thành t i ể u Thế Giới cảnh phía sau tiêu vong. đ ộ c Quân ở tại huynh trưởng Tiêu Vong phía sau tự x ư n g đ ộ c Quân, ý vị cô độc người. Không nghĩ tới bị thế nhân x ư n g là đ ộ c Quân. 6. tất cả mọi người nghe cũng đều có chút thổn thức, không biết là cái gì một loại tư vị. Ba nước tiểu chính là đ ộ c Quân Thành Tự Thế Giới cảnh phía sau kỳ tác. Nói lên ba nước tiểu, cái này cũng là một đoạn truyền kỳ. Đó cũng không phải cái gì t u độc, tương phản loại độc này cực kỳ hào giải. hơn nữa phi thường tốt để phòng nhưng mà đối với không hiểu rõ cùng không biết ba nước tiểu người loại độc này cùng tuyệt độc không hề khác gì nhau cái gì không có khả năng tuyệt đối không có khả năng thuốc vô hận cực độ chấn kinh căn bản là không có cách tiếp nhận chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên hạ tuyệt độc độc lật ra không biết bao nhiêu tu vi so với chính mình cao cường giả thế mà rất tốt để phòng hơn nữa rất tốt giải cái này sao có thể đây tuyệt đối không có khả năng tiền bối n g ư ờ i có phải hay không nhớ l ộ n việc quan hệ trong lòng mình tín nhiệm thuốc vô hận lúc này cũng không để ý chính mình chính là t ù nhân không chút do dự phản bác cho rằng là thanh u nhớ lộn, có cái gì không thể nào, thanh u rất là bình tĩnh. ách sáu, đừng nói là đồng ruộng, nghe được tuyệt độc rất tốt giải, hơn nữa rất tốt đề phòng. chỗ hữu nhân đâu có chút phản ứng không k ị p cái này sáu, cái này sáu, thuốc vô hận còn nghĩ phản bác, thế nhưng là cũng không biết như thế nào đi phản bác. tiền bối, ta nếm thử vô số lần, cũng không có tìm được một loại phương pháp giải độc, làm sao có thể rất tốt giải đâu. cái này sáu, đây cũng quá sáu, quá sáu, thuốc vô hận rất muốn bây giờ, lập tức, lập tức liền biết giải cứu phương pháp, hơn nữa tự mình thử một phen. Thanh U đối với thuốc vô hận rất bình thản, không có làm khó thuốc vô hận ba người, hoặc có lẽ là căn bản là không có đem bọn hắn ba người để ở trong lòng. Ngươi lại như thế nào tránh ba nước tiểu chi độc? Bẩm tiên bối, văn bối có một kỳ bảo, chính là tích độc châu. A, cũng là hiếm thấy. U Ngô phi thường thưa thớt, ngươi lại có thể nhận được U Ngô tâm đan, cũng là vận mệnh của ngươi. Tuy U Ngô không có gì lớn năng lực, nhưng mà thể nội t h a i ngén tâm đan đúng là một cái không phải bảo bối. Tiên bối pháp nhãn như thần. U Ngô, tâm đan, tích độc châu. đ i ệ n Giác h u đã biết một cái tươi mới sinh linh, đây là hắn trước đó chưa từng nghe qua. Ba nước tiểu kỳ thực rất tốt để phòng, hơn nữa vô cùng đơn giản. Các ngươi không phải một mực rất hiếu kỳ vì cái gì cái kia giao tộc tiểu gia hỏa không chúng ba nước tiểu chi độc sao? Nghĩ sáu, nghĩ. Xin tiền bối chỉ giáo, thuốc vô hận thứ nhất g ậ t đầu. Đó là bởi vì rượu có thể để phòng loại độc này. Ách sáu, thuốc vô hận trong lúc nhất thời cảm giác mình đầu có chút không đủ dùng, chính mình phụng làm vô thượng chi độc đồ vật lại bị rượu k h ắ c chế. Mặc dù cái kia giao tộc người toàn thân n g i rượu, thế nhưng là cái này sáu, cái này sáu, cái này sáu, quá má nó để cho người ta không thể đó nhận. Thuốc vô hận lúc này nội tâm có chút phát điên. bất quá sáu nghe được bất quá hai chữ thuốc vô hận ánh mắt một chút sáng người lên hắn hy vọng bất quá sau đó là hắn kỳ vọng lời nói bất quá thuốc vô hận vẫn là triệt để thất vọng bất quá rượu có thể đề phòng lại không thể giải bá nước tiểu độc hơn nữa nơi này có một cấm kỵ chúng cái này độc phía sau tuyệt đối không thể nhiễm rượu không phải vậy chắc chắn phải chết tại sao lại dạng này điền ra bất minh cho nên tất nhiên rượu có thể đề phòng loại độc này chứng minh rượu hẳn là khắc chế loại độc này cái kia dùng rượu tới giải loại độc này cũng là phải sự tình đây chính là loại độc này chỗ thần kỳ đối cứng uống rượu người làm loại độc này tất nhiên sẽ vô hiệu nhưng mà người c h ú n g độc một khi uống rượu sẽ lập tức dẫn phát nội hỏa cái gì làm sao có thể nội hỏa thật sự có thể bị dẫn động sao đại địa chi chủ kinh h ã i bọn hắn vẫn luôn biết có loại này hỏa nhưng xưa nay chưa thấy qua này hỏa đương nhiên chỉ cần là sinh linh thể nội tất nhiên có thể sinh ra nội hỏa chỉ là tuyệt đại đa số trạng thái dưới nội hỏa với thân thể người không chỉ có vô hại ngược lại có thể trợ sinh linh trừ lệnh khu ách đông r u ộ g lần đầu tiên nghe được nội hỏa mà nói loại này hỏa có cái gì đặc biệt sao nói xác thực nội hỏa kỳ thực cũng không phải một loại hỏa mà là sinh linh trong cơ thể một loại tinh khí chỉ là loại tinh khí có hỏa ấm áp cùng thiêu đốt tính chất. Nay hỏa vô hình vô chất, cơ bản không cách nào khơi mào. Quán cổ thông kim, ta cũng chỉ biết ba nước tiểu có thể khơi mào sinh linh trong cơ thể nội hỏa. Nay hỏa một khi bị khơi mào, cực kỳ bá đạo, lấy sinh linh huyết đục làm tuổi, lấy sinh linh căn cốt làm m ố i từ thể nội thiêu đốt, căn bản là không có cách nào dập tắt, đến chết phương ngừng. Thậm chí linh hồn cũng là nội hỏa nhiên liệu, cái này cũng là ba nước tiểu người thứ hai chỗ thần kỳ. 177 t h ứ 177 t r ư ơ chương bảo hộ nước tiểu đồng tử cái kia còn có cái gì khác thần kỳ sao? Ba nước tiểu đối với tu vi càng cao cường giả độc tính càng mạnh. Ngược lại đối với những cái kia luyện khí kỳ tu giả tác dụng rất nhỏ. Đối với phổ thông người phạm tục càng là căn bản vô hiệu. Ta dựa vào sáu. Đây là cái gì độc mạnh như vậy? Phản sinh linh a loại độc này thật có tính khí a chuyên môn c ù n g cao thủ đối nghịch a. Tại sao lại dạng này? Đồng dạng một loại độc còn có thể phân chia tu vi thuốc vô hận lúc này bị loại độc này triệt để kinh hãi. Mặc dù hắn tại độc chi một đạo cũng có một điểm thành tích, thế nhưng là chưa từng có cân nhắc qua dạng này đi sáng tạo một loại độc, một loại đặc biệt như vậy độc. Hậu thế nghiên cứu vô số năm. cũng không hiểu rõ độc quân l à như thế nào làm được. chúng ta cũng không cần đoán m ỏ vậy loại độc này thật sự rất tốt giải. thuốc vô hận hỏi dò. phi thường tốt giải. hơn nữa giải dược khắp nơi đều là. thuốc vô hận lúc này đều phải khóc. hắn mỗi lần nghĩ đến chính mình vì nghiên cứu chất độc này phương không m à n g sống chết, bỏ ra vô số tinh lực, bỏ ra vô số chân quý bảo bối, cũng không có tìm được một loại giải độc chi pháp. nhưng là bây giờ, có người nói cho hắn biết, giải dược khắp nơi đều là. cái này khiến hắn làm sao chịu nổi. thuốc vô hận bây giờ vô cùng hoài nghi. mình rốt cuộc có hay không độc chi một đạo thiên phú. cái kia giải dược rốt cuộc là cái gì? nước tiểu, nước tiểu, cái gì nước tiểu? Nghe thấy loại giải d ư ợ c tất cả mọi người triệt để b ó tay rồi. Đây là giải d ư ợ c đây coi như là giải d ư ợ c đây coi như là cái gì giải d ư ợ c Thuốc vô hận lúc này triệt để mở bỉ, mẹ nó, không mang theo dạng này. Đây coi là chuyện gì? Tiền bối, ngươi không phải đang chơi ta đi? Thuốc vô hận mang theo tiếng khóc nức nở, chật vật vấn đạo. Đồng thời, thuốc vô hận cũng tại trong lòng một hồi h o á n thầm, chẳng lẽ đ ộ c quân nhàn rỗi không chuyện gì, thích uống nước tiểu? Cái này sáu, cái yêu thích cũng quá mạnh, ta làm sao có thể s o s u Ngươi có thể tự mình nếm thử một chút. 06. 06. 06. Độc quân lão nhân r a ông ta xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Ta sa sa không bằng 6. x sa sa không bằng. Thuốc vô hận trực tiếp mắt tròn tròn, nhanh chóng lắc đầu. Ha ha 6. ha ha 6. Nho nhỏ bị thuốc vô hận dáng vẻ trực tiếp làm cho phi cười. Vậy tại sao nước tiểu có thể giải? Nho nhỏ ở một bên hiếu kỳ. Trước đây độc quân tiêu phí gần 300 năm thời gian mới sáng tạo ra loại độc dược này, mục đích đúng là vì bức bách những cái kia khinh lục nhân tộc cường giả uống nước tiểu, để giải nhân tộc bị nục mối thủ. 6 giống bọn hắn cái t ầ n g thứ kia cường giả, không phải một loại độc dược liền có thể triệt để giết chết. Nhưng mà loại độc dược này lại có thể để bọn hắn lơ m ử n g lo sợ, không thể không uống nước tiểu. Đây chính là độc quân khả năng của. Là bởi vì nội hỏa quan hệ sao? Là. Mặc dù ba nước tiểu không thể đối với cường giả như vậy tạo thành hủy diệt tổn thương, nhưng mà loại độc này không hiểu thì sẽ vẫn luôn tồn tại thể nội. Một khi gây nên nội hỏa, cho dù là những thế giới tiêu cảnh cường giả cũng tuyệt không có thể còn sống. Cho nên loại độc này một khi xuất thế, cao thủ người người cảm thấy bất an, mỗi người đều sẽ chuẩn bị nước tiểu để phòng đ o n nhất. đồng dụng trong đầu tưởng tượng thấy cái loại người này người đều chuẩn bị rất nhiều đi tiểu tình hình có chút dở khóc dở cười mà thứ nhất chúng cái này đ ộ c nghe nói chống lại vạn năm lâu cuối cùng vẫn là lấy uống nước tiểu mới tới loại độc này h o a á su ba g i á nho nhỏ lúc này đột nhiên kinh hô lên dạng gì nước tiểu cũng có thể sao nho nhỏ vấn đạo cũng không tự nhiên nhân tộc nước tiểu hiệu quả tốt nhất hảo 6. hảo 6. hảo ha ha 6. nho nhỏ đột nhiên cười rất vui vẻ người 6. muốn chết vẫn là muốn sống nho nhỏ bay đến thuốc v ô hận phách lôi vấn đạo nghĩ sáu sống Thuốc vô hận kỳ thực trong lòng còn rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi, thế nhưng là nho nhỏ đột nhiên tới một màn như thế, nhường thuốc vô hận không biết nên làm như thế nào. ở đây nhìn xem liền tiểu nha đầu này khó tin cậy nhất. Giao gia đại đạo hồn thể, không phải vậy giết chết ngươi. Cái này sáu, thuốc vô hận nhìn về phía đồng ruộng, hắn biết ở đây cao thủ tụ tập, thế nhưng là làm quyết định vẫn là đồng ruộng một người dáng mạo tầm thường này tiểu mập mạp. Mặc dù đồng ruộng nội tâm đối với độc chi một đạo có chút chơ chẽn, không quá điền giả cũng biết là thuốc có 3 phần độc. Tất nhiên độc tồn tại cái này thế gian, tất nhiên có đạo lý riêng, cũng có hắn giá trị. bên cạnh mình tạm thời còn không có độc chi một đạo cao thủ, lưu lại thuốc vô hận cũng là một loại cơ duyên, nói không chừng về sau sẽ có đại dụng. chính ngươi lựa chọn. bất quá làm địch nhân của ta, ngươi biết kết quả, đồng ruộng sao cũng được nói đến, trên mặt còn tràn đầy đủ cười. bất quá nhìn xem đồng ruộng đủ cười, nghe đồng ruộng lời nói, thuốc vô hận nội tâm giật nảy mình mà dùng mình một cái. ta thần phục, thuốc vô hận không có lựa chọn, cho nên hắn không chút do dự lựa chọn duy nhất đường sống. thuốc vô hận giao ra đại đạo hồn thể, vốn là hắn là phải giao cho đồng ruộng, thế nhưng là nho nhỏ trực tiếp không chút do dự đ ứ mất. Thuốc vô hận nhìn xem không có một chút đau lòng đồng ruộng, có chút không biết được rốt cuộc là cái gì thành kiểu, không phải đồng ruộng vi tôn sao? Như thế nào loại chuyện này là có thể tùy tiện cấp sao? Mình hôn thể không đáng giá như vậy sao? Đồng ruộng là thực sự không quan trọng, nho nhỏ cầm cùng mình cầm không có cái gì bản chất khác nhau, nói không chừng lấy nho nhỏ tính tình, nàng cầm ngược lại càng tốt hơn một chút. Nhanh, nhanh, nhanh sáu, giao ra tất cả ba nước tiểu. Không, ta xem vẫn là gọi thiên trường địa cửu a. Cái tên này muốn hơi hơi dễ nghe một chút. Không có nhiều, vật này thật sự vô cùng khó luyện chế sáu. Thuốc vô hận lấy ra chính mình đen t h i l ù i dược đỉnh đổ ra tất cả ba nước tiểu, ba nước tiểu phô thiên cái địa, nhìn nho nhỏ lòng tràn đầy vui vẻ. Thế nhưng là đây hết thể xem ở quy ra trong mắt của bọn hắn nhưng là mặt khác một phen cảnh tượng, bọn hắn trong lòng bây giờ đều ứa ra hơi lạnh, tiểu tổ tông này sẽ không bắt bọn hắn hạ độc chơi à? Nghĩ tới đây dạng tình cảnh, c h ỗ hữu nhân đôi nhìn về phía đồng ruộng, cực kỳ không được tự nhiên. Chính là cậu ca dạng này đau đầu, lúc này trong lòng cũng giật giật, nghĩ đến như thế nào hòa tiểu tiểu giữ gìn mối quan hệ. Nho nhỏ lúc này tại điện giã cùng những người khác trên thân là phiêu, cuối cùng trực tiếp tập trung vào mặt khác hai cái còn bị giam cấm cao thủ. nho nhỏ trực tiếp bắt lấy hai nâng ba nước tiểu liền hướng trên người hai người này đ ậ tới, cái này khiến thuốc vô hận càng làm mở to hai mắt nhìn, nội tâm lại là kinh đảo hải lãng, như thế nào nàng sẽ không chuyện. Giao trưởng sinh cùng tiền đại vượng dọa đến thần hồn tất cả bước lên, chúng ta thần phục, chúng ta thần phục sáu. Thế nhưng là điểm này dùng cũng không có, vẫn như cũ bị đập vừa vặn. Nhìn xem hai người bọn họ lâm vào ngủ say, nho nhỏ xem xét đường này, mới đúng thuốc vô hận nói đến, ngươi nhanh đi làm điểm nước tiểu tới. Cái này sáu, thuốc vô hận trong lòng cũng có chút bước lên khí lạnh, đối với tiểu nha đầu này nhận biết trong nháy mắt tăng lên một cái độ cao. đồng ruộng ở một bên nhìn ngược lại là say xương ngon lành, ruộng dã dã muốn nhìn một chút, dạng này kinh diễm cổ kim đ ộ ọ c dược là có hay không là nước tiểu liền có thể hiểu. không quá điền dã vẫn là báo cho nho nhỏ, một phương diện đồng ruộng biết nho nhỏ làm loạn tính tình, một phương diện hắn cũng không muốn nho nhỏ tùy tiện gây chuyện, nho nhỏ không được hồ nháo. nhớ kỹ, loại vật này tuyệt đối không thể đối người mình sử dụng. nho nhỏ đ h ú i môi, khoát tay trả lại, đã biết, yên tâm đi. 6. nhìn xem bị rót đại lượng nước tiểu phía sau tỉnh lại giao t r ư ờ n g sinh cùng tiền đại vượng, nho nhỏ tự nói, quả nhiên hữu dụng, về sau xem ai còn dám trêu chọc ta 6 u muốn hay không đem hai người bọn họ giết chết, giữ lại không còn tác dụng gì nữa a nho nhỏ đột nhiên hướng về phía đồng ruộng v ấ n đạo, chúng ta thần phục sáu, chúng ta thần phục sáu, chúng ta thần phục 6-6. ta xem ở các ngươi muốn như vậy làm ta tôi tớ mặt trên, ta liền gắng gượng làm nhận lấy các ngươi a liền phong các ngươi vì bản hoàng ngồi xuống bảo hộ nước tiểu đồng tử a tiểu tiểu tiểu vung tay lên quyết định tên của bọn hắn, giao trường sinh trong hai người lòng đang run rẩy, bất quá chỉ có thể tiếp nhận, t ạ chủ long ân, người chủ nhân kia có thể hay không thay đổi tên, cái này không có chút nào bà khí, biểu hiện không được ngài ủy phong a. các n g ư ờ i đang chất vấn bản hoàng đặt tên tiêu chuẩn sao? 66, 178 thứ 178 chương là đủ đồng ruộng nội tâm muốn cười à? bất quá cứng rắn đình chỉ, kém một chút biệt xuất nội thường bảo hộ nước tiểu đồng tử, cái này phong h à o cũng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. kỳ thực điển giả tâm bên trong cũng có rất nhiều liên quan tới đ ộ c quân nghi vấn, hơn nữa rất h i ế u kỳ đ ộ c quân còn có cái gì truyền kỳ chi độc lưu truyền trên thế gian, bất quá bị nho nhỏ cái này cái này đánh x i ê n cũng liền để ở trong lòng, chờ có thời gian hỏi nữa. thanh u thả ra tất cả mọi người. Giao Nạo nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở Giao Tộc Đại Điện một đám người, trong đó còn bao gồm Nguyên Lai like đầu độc ba cái cường giả, cái này khiến Giao Nạo mí mắt trừng n g ẩ y g i a o Nạo cũng không hề rời đi ở đây tự mình đảo tẩu, ở đây cũng là tộc nhân của hắn, hắn không thể đi thẳng một mạch. Hơn nữa, từ khăn tay phiêu khởi đến lấy đi ba cái cường giả hắn đều nhìn ở trong mắt, hắn cũng đoán được một cách đại khái. Câu tiên bồi cứu ta tộc nhân 6. đại ân vĩnh thế không quên 6. Nho nhỏ, nhỏ nhìn xem đầy đất người, cười con mắt đều cong, lập tức chỉ huy chính mình ngồi xuống bảo hộ nước tiểu đồng tử bắt đầu giải cứu bọn họ. Không được h ố nháo. Đây là dao linh nhi tộc nhân, đ ồ n g r u ộ n g cũng không muốn nho nhỏ dùng nước tiểu cứu tình bọn hắn. đ ồ n g r u ộ n g lấy ra mấy chục phiến đắng cây chi diệp, đưa cho Giao Nạo. g Giao đứng Nạo g n g h ệ k h ấ t cho mỗi một người đi phía dưới. Thuốc vô hận nhìn xem những lá cây này hung hăng nuốt n ư ớ c miếng, mặc dù trong lòng của hắn đối với loại cây này diệp rất là h i ế u kỳ, thế nhưng là hắn vẫn cứng rắn đình chỉ. Lúc này chính hắn một thủ phạm vẫn là an tĩnh chút tốt hơn. Rất nhanh tất cả mọi người lần lượt tỉnh lại, Giao bà bà mẹ chồng thứ nhất, nghèo con người thứ hai. Giao bà bà mẹ chồng nhìn trước mắt đám người này, đây đều là cao thủ trong cao thủ. Giao c ả m cảm ơn các vị đại ân sáu. may mắn quy ra cùng giao cản cũng là người quen cái này cũng tránh khỏi rất nhiều l ú n g túng đông r u ộ n bọn hắn tại giao tộc nhận lấy long trọng nhất tiết đại lao tổ tùy thời cùng đi tiểu bối thay nhau phục dịch một phen chiêu lại xuống ngược lại để giao tộc lấy ra không thiếu chân tặng nho nhỏ thích nhất giao tộc một loại long huyết quả loại vật này muốn trưởng thành cần thu nạp long khí nghe nói chỉ có giao tộc tổ địa khả năng s ố n g dài loại trái cây này có rất nhiều k ỳ hiệu xây nhan thẩm mỹ là một loại trong đó hơn nữa cảm giác đặc biệt một nào nho nhỏ mở miệng một tiếng ăn bụng tròn g r ụ n rã ra không biết nho nhỏ là bởi vì long huyết quả khẩu vị hảo còn là bởi vì nghe nói loại vật này có thể xây n h a n thẩm mỹ mà ăn uống thả cửa, ngược lại đồng ruộng ăn một miếng sẽ không muốn ăn. Vật này so với mình trong thế giới trồng đi ra ngoài quả kém nhiều lắm. Còn gì nữa không? Ta có thể mang một ít đi sao? Có thể sáu. Giao càn một lời đáp ứng. Cái này khiến nho nhỏ lại cao hứng lên, ăn càng thêm ra sức. Giao Linh Nhi tại bên cạnh nhìn mắt trợn trắng, đồng thời cũng không biết nói gì. Mấy vạn năm tích lũy bị ngươi ăn một bữa hết sáu. Còn nghĩ đóng gói sáu? Bất quá, Giao Linh Nhi cũng không dám ăn nhiều, ăn một cái đã đủ nàng luyện hóa thời gian thật dài. nào giống nho nhỏ có thể không chút kiên kỵ ăn uống thả cửa, không được, ta muốn cố gắng tu luyện, không phải vậy có đồ tốt cũng không dám ăn, quá khó chịu sáu. Giao Linh Nhi thầm hạ quyết tâm, tại Giao tộc ở lại ba ngày, đồng ruộng đã sớm ngấp nhị, không phải Giao tộc không tốt, mà là Giao tộc quá nhiệt tình. Nhượng Điền Giả cảm thấy có ăn chút gì không cần, đặc biệt là Giao tộc cẩn thận chọn mười vị Giao tộc gia nhân thời khắc h ầ u h ạ đồng ruộng, Nhượng Điền g i triệt để không có cách nào tại tiếp tục lây người. Nho nhỏ ngược lại là chơi rất vui vẻ, đặc biệt là Giao tộc giỏi về cất giữ bà bối, nho nhỏ trong 3 ngày phần lớn thời gian cũng là tại Giao tộc trong bảo khu vừa qua. mỗi phát hiện một cái bả bối, nho nhỏ đều sẽ hô to gọi nhỏ đưa cho đồng ruộng nhìn một lần. Bất quá tại đồng ruộng xem ra, nho nhỏ cái gọi là bả bối cũng là chút trông thì ngon mà không dùng được đ ồ vật. Đồng dạng cũng liền những thứ này tiểu nha đầu đưa thích. Cuối cùng, nho nhỏ vẫn chưa thỏa mãn, lưu luyến không rời cáo biệt giao tộc, làm chỗ h ư u nhân đô về tới hậu thổ tông, thuốc vô hận cảm thụ được hậu thổ tông bên trong đậm đà tiên thiên tinh khí, trực tiếp chạy xuống nước b ọ n Đây là tiên thiên tinh khí sao? Thuốc vô hận bằng mọi cách xác nhận, cuối cùng chắc chắn đây chính là tiên thiên tinh khí. Ở đây quả thực là tu đạo cực hạn chi địa a, càng là kéo dài tuổi thọ tốt nhất chi địa. nếu là về sau một mực ở nơi này, lần này chỉ mỗi mình cũng lỗ, ngược lại là đã kiếm được a. nếu là biết có loại địa phương này, ta đã sớm đưa tới cửa. tội gì bị đám kia hố hàng hố một lần, chẳng thể trách thần toán tử cậu gia đạo nhân nói ta đại nạn không chết, tất có đại phúc. quả thật ứng nghiệm, ta vẫn cho là hắn chính là một cái lừa đảo. nguyên lai là ta vào trước là chủ, trách lầm hắn sáu, mà bảo hộ nước tiểu đồng tử hai người càng làm ừ n g rỡ như điên, cảm thụ được đồng đậm đến giận sôi thiên địa tinh khí, trong bọn họ tâm c n g hỉ, đây là bọn hắn tạo hóa a. đều nói c ầ u phú quý trong nguy hiểm, quả nhiên không sai. cũng liền mang theo đối với bảo hộ nước tiểu đồng tử chức vị cũng không còn lời o n giận nho nhỏ tại hậu thổ tông ngây người chưa tới một canh giờ liền sẽ không ngồi yên được rồi thừa dịp điền g i á bất chú ý chính mình vụn t r ộ m ôm ha ha rắt ra ngoài mà chín đại thiên vương bọn hắn coi như cái gì cũng không biết cái gì cũng không thấy lưu tại hậu thổ tông không đi mà thuốc vô hận giao trường sinh tiền đại vượng cũng đều là cái kẻ ra đời nhìn những người khác đều không có phản ứng cũng n g h ĩ lại bất động đồng ruộng truyền âm nói cho kỳ lân chính mình lại thu ba cái cao thủ về sau cũng là hậu thổ tông hộ pháp kỳ lân nghe được tin tức có chút chết lặng cao thủ đã đủ nhiều nhiều hơn nữa bao nhiêu cũng không cái gọi là ngược lại không cần tông môn nuôi đương nhiên hậu thổ tông cũng nuôi không nổi chính mình ngược lại tu vi thấp nhất cũng không can thiệp được bọn hắn lại không dám quản bọn họ mà q u ả n xem bọn hắn làm k h g i ó gì cứ như vậy đi kỳ lân cũng là rất là lưu manh bất quá lần này đồng ruộng nói cho kỳ lân có thế giới cảnh cao thủ truyền đạo hắn cũng có thể tham gia cái này khiến kỳ lân sướng đến phát r ồ rồi thế giới cảnh đó là chính mình trong giấc n g cảnh giới a có cao thủ như vậy truyền đạo giải h o ặ c hắn chờ đợi một ngày này thế nhưng là quá lâu đã sớm sáng tỏ tịch tử rồi là đủ có thể mang lên cái kia bốn cái tiểu gia hòa sao kỳ lân đối với kiếm tổ pháp tổ bọn hắn vẫn là rất để ý cái này 6, á u rụng dã dã không dám khẳng định tứ tổ không đến tổ vương cảnh không biết ở trong thế giới của mình có thể hay không tiếp tục kiên trì được không quá điển dã vẫn đồng ý 6. tứ tổ lần thứ nhất tiến vào đồng ruộng thế giới quả nhiên gánh không được đồng ruộng thế giới đại đạo huy áp bất quá có đồng ruộng bảo vệ cũng miễn cưỡng có thể tại điển i ã trong thế giới đặt chân thanh ưu treo cao trên trời khó hiểu sâu xa hà m ý không ngừng từ tay khăn bên trong chảy ra đây là chín huyền chân giải áo nghĩa chín huyền chân giải là s e n vào đạo đồ cùng quần đồ ở giữa một loại truyền thừa, chiếu cố hai đạo trưởng, lại có bản thân đặc điểm. Này truyền thừa cực kỳ lâu đời, lâu đời đến căn bản là không có cách ngược dòng tìm hiểu. Đại địa chi chủ, truyền kỳ p h u đồ, cầu ca, thiên hoàng, nằm ở phía trước, quy gia, hầu ca, vô danh, thượng lô, trong rừng, chín đại thiên vương, thuốc vô hận ba người, kỳ lân, kiếm khí pháp đan tứ tổ đều ở đây nỗ lực lĩnh hội. Đông ruộng có ba linh, chính mình căn bản muốn không cần p h ế tâm tư gì, hơn nữa Đông r u n g đã sớm bắt đầu lĩnh hội chín huyền chân giải, là t ố i trong yếu. đ ồ n g Duộn có thể nói đem 9 h u y ề n chân giải mâu trải qua, cái kia thần bí đạo đồ đã ấn khắc tiến vào linh hồn, đối với 9 h u y ề n chân giải cũng có rất thông suốt hiểu rõ. đ ồ n g Duộn g có đôi khi cũng rất nghi hoặc, vì cái gì n h ằ m vào linh hồn đạo đồ sẽ bị tìm hiểu ra luyện thể vô thượng công pháp. Cái này không phải không nhượng Điền Giã cảm khái, những thứ này tiền bối thật là có đại tài a. 179 t h ứ 179 ư ơ c h n ư ơ n g nộ ra c ộ n g lông cựu huyền chân giải tại thân thể rèn luyện bên trên đúng là đ ồ n g Duộn thấy qua tối cường công pháp. Điền Giã h u nghĩ tới mình cái kia đại mộng chư thiên cũng không biết đến cùng cái nào lợi hại hơn một điểm. Hai cái này công pháp có tương tự chỗ. cũng là thôn vệ ngoại giới linh khí tới khai phát thân thể bảo tàng. bất quá, cửu huyền chân giải là đem tất cả lực lượng đều dung nhập gần quốc mới đủ lấy cơ thể làm chủ, mà đại n g c chư thiên là tạo thành thế giới, lấy thế giới tới tổn chữa tự thân tinh khí thần, cuối cùng hóa thân chư thiên vạn giới. đông duộng nghĩ tới đây, đột nhiên có loại hoang đường cảm giác, sẽ không chư thiên vạn giới chính là chỗ này sao tới a? đông duộng chính mình cũng bị ý nghĩ của mình g i ọ a cười, cái này sao có thể? 6. đông duộng ngược lại là vô cùng muốn tu luyện cửu huyền chân giải, bất quá bây giờ thân thể của mình có thế giới c h ấ n áp, lại có đại n g chư thiên hình thành rất nhiều không gian. muốn tu luyện cửu huyền chân giải dị thường khó khăn, bởi vì ngoại giới tinh khí một khi tiến vào đồng ruộng thể nội, ngoại trừ tiến vào khí hải, chín thành chín đều bị đại m ộ n g chư thiên không gian thu nạp, có đôi khi đem những này không gian x ư n g là cường đạo không có chút nào quá đáng, cái này cũng nhượng đ ị n lấn ã trực tiếp không có tu luyện cửu huyền chân giải tâm tư. đồng thời ruộng dã dã phát hiện, cánh tay trái của mình cùng tay phải đi qua đạo văn tế luyện, bây giờ cũng không biết đến cùng mạnh đến cái gì trình độ, cửu huyền chân giải cùng đại m ộ n g chư thiên cũng không thể nữa đối bọn hắn có bất kỳ dù là một tia tăng lên. Bất quá đại mộng chư thiên hình thành không gian vẫn tại hấp thu năng lượng mà trưởng thành, m ấ u chốt nhất là tiến vào những thứ này không gian cũng là đi qua luyện hóa sức mạnh, nắm giữ bất diệt tính chất. Cái này n u ư ợ n điển giả đối với đại mộng chư thiên càng thêm nhìn chúng, đồng thời cũng có càng nhiều mong đợi hơn. Thanh Du truyền đạo kéo dài suốt 3 tháng, 3 tháng này điển g i nhất thẳng ở tại bên cạnh, một bên tại cảm ngộ, một bên cũng tại suy xét tương lai của mình, về sau con đường của mình đến cùng đi như thế nào. Đồng dụng trạng thái đã triệt để lệ hướng hắn biết con đường tu luyện, hắn đều không biết đạo linh cảnh về sau chính mình nên đi như thế nào. Tiếp tục đúc đạo đài, hướng năm ngày vẫn là mặc cho đạo linh tự nhiên phát triển. mặc dù mình trạng thái bây giờ có thể rất an nhàn mà tu đạo, thế nhưng là mình con đường phía trước lại một mảnh mê mang, căn bản cũng không có một điểm phương hướng. Đồng ruộng suy tư hồi lâu, cũng không có một đầu mối gì. Sáu, có đôi khi đồng ruộng liền suy nghĩ, phải chăng muốn tìm chút gì phương pháp ố n nắn trạng thái của mình? Thế nhưng là lấy đồng ruộng kiến thức, cũng không có tìm được phương pháp gì tới chấn áp thế giới của mình, trừ phi mình cường đại đến có thể chấn áp một cái thế giới tình cảnh. Nhưng là bây giờ chính mình một khi rời đi thế giới, có vẻ như chính mình cái gì cũng biết mất đi, chẳng là cái thá gì. A, mình còn có phụ tá đắc lực, cái này mới là chính mình coi trọng nhất. cũng là hắn trung cực nội tình chỗ càng đem tới phương hướng. Đông ruộng đối với hết thảy đều rất m g mang, bất quá có một chút điền g i nhất nhất định phải đi làm, đó chính là đem toàn thân đều tế luyện thành cánh tay trái như thế. Mặc dù ruộng giả g i không biết làm như vậy đến cùng có thể làm cho mình biến thành cái dạng gì, rốt cuộc là phúc hay là h ọ a Quản nó chi? Là phúc thì không phải là h ọ a là h ọ a thì tránh không khỏi. Điền g i tao rộng, cái này cũng là hắn một loại ưu thế. Đông ruộng sớm kết thúc nộ đạo, không phải là bởi vì hắn nộ ra được cái gì, mà là căn bản không nộ ra cái gì, thậm chí ngay cả quặng lông đều không nộ đến. Dù cho có ba linh tồn tại, cũng giống như vậy, ba linh cũng không so đồng ruộng tốt hơn chỗ nào. Một mặt là bọn hắn vừa t h a i nén g mà ra, một phương diện khác hỏa điển g i á gặp gỡ cũng có quan hệ. Tu giả, tu luyện đắc đạo. Đồng ruộng là cơ bản không có tu luyện. Nếu có thể đắc đạo vậy thì chân kỳ quái. 6. Đồng ruộng rời đi thế giới, mà những người khác nhưng là tiếp tục lưu tại điển giả trong thế giới tiêu hóa 3 tháng này cảm ngộ cùng đạt được. Đồng ruộng chuyện thứ nhất chính là đi nhìn nhìn điển điểm cung điển diêu, cùng với bọn họ h n huyên rất nhiều. Bây giờ điển điểm kể từ đi qua nuốt linh hoa hoa n ợ cựu sát sự tình phía sau, một ngày một cái biến hóa. đặc biệt là tại Điền Niên ổn trên thân, một loại hùng vĩ, xa xăm, tôn quý khí tức càng lai việt nồng đậm. Cái này khiến phục hướng về phía trước cùng Thiên Hoàng Cơ hổ đối với Điền Điểm như hình với bóng, thời khắc bảo hộ lấy nàng. Phục hướng về phía trước kể từ khi biết khi xưa Nhân Hoàng là bọn hắn một mạch phía sau, biết Nhân Hoàng cũng họ phục sau đó, liền từ bỏ hết thảy thành kiến, đối với Điền Điểm dị thường để bụng. Thế nhưng là Đồng r u ộ n g cũng không cho rằng đây là một kiện chuyện tốt, hắn có thể cảm thấy Điền Điểm có càng lai việt lạnh lùng xu hướng, đây là Điền Điểm sức mạnh tăng trưởng quá nhanh, linh hồn chịu ảnh hưởng, không cách nào hoàn toàn khống chế đưa đến. nhưng mà ruộng dã dã bất lực, đây hết t h ể cũng là muội muội nàng duyên phận, chỉ có thể mặc cho Điền đ i ể m trưởng thành. Mà Điền Diêu bây giờ cùng Kỳ Đồng một sư phụ một sư muội cũng mắt đi mày lại, hơn nữa gần nước ban công, chỉ là không biết phải không có nguyệt. Nghe đồng ruộng tại bên cạnh hắt hắt cười không ngừng. Đồng ruộng vừa trở lại sơn cốc, lại có Hạ Thị Tam Anh bọn người đến đây, cuối cùng tất cả mọi người tại sơn cốc bên trong ngồi trên mặt đất, Điền g i á h ữ u lấy ra nồi lớn làm cơm tập thể. Mùi thơm nước mũi linh m ễ hương vị lượn lờ tại s ơ cốc, ăn rất nhiều, có rượu có thịt có quả, nói chuyện rất nhiều, cười cười nói nói còn có ngửa mặt lên trời thét giải. tất cả mọi người mãi cho đến đêm khuya không nỡ mà tán đi làm chỗ hữu nhân đô tán đi phía sau trong sơn cốc chỉ còn dư tần tiêu giao còn làm bạn tại điển gia bên người đông duộn nhìn trước mắt tần tiêu giao là xinh đẹp như vậy mê người như vậy sáu điển gia nhất bên cạnh trở về chỗ vừa mới cái kia mê người như tuyết ra thịt như nước một dạng vòng eo cùng khiến người ta say mê từng lớp từng lớp khói cảm một bên vuốt ve tần tiêu giao phiêu tán nhàn nhạt thoang t h o n g tóc mềm ngủ trên giường nửa ngày không ao ước uyên ương không t i ệ t i n đông d n h ì n xem trong ngực mình vừa ngủ mỹ nhân nhẹ giọng trêu chọc n h ộ tần tiêu d a o mí mắt ừ n g n g ha ha sáu lại đến sáu không muốn s a u sáu, không thể không cảm thán tu giả cơ thể, tối thiểu nhất thể lực là tiêu xài không được. Đông d ộ n g cùng Tần Tiêu giao hai người dòng g i ã đại chiến đến giữa trưa ngày thứ hai mới lưu luyến không rời mà kết thúc l ư ê u chiến đấu. đúng, lần trước để cho ngươi đưa về cái gì ngươi đều đưa sao, đều để người đưa trở về. Phu hoàng đối với ngươi cho đồ vật rất là quý trọng. Mẫu thân bây giờ cùng phụ Hoàng quan hệ cũng hòa hoãn rất nhiều. vậy là tốt rồi sáu, Đông d ộ n g nắm chặt lại Tần Tiêu giao tay, p h ụ Mẫu cùng thế hệ sự tình chúng ta không tiện đúng tay, đặc biệt là tình cảm như vậy r ố i dám. thuận theo tự nhiên a. ân, ta minh bạch. Ta chỗ này có hai cái g i ả i thọ quả ngươi cũng đưa trở về a. Không đến tổ vương cảnh tuyệt đối không nên ăn. Bất quá, nghe cũng có không nói ra được chỗ tốt sáu. Ân, ta đã biết. A, đúng sáu. Nho nhỏ trong khoảng thời gian này vô cùng lo lắng trở về tìm ngươi rất nhiều lần. Bất quá ngươi một mực tại tu luyện, xem ra rất gấp. Ha ha sáu. Nàng có thể có cái gì việc gấp, Điền Giã bất để ý nàng có rốt cuộc là chuyện gì sao? Không có cụ thể nói, bất quá nghe nàng nhắc tới bảo bối gì bảo bối sáu. Cái này nhượng Điền g ã rất là kinh ngạc. Nho nhỏ lúc nào đối với tầm bảo cảm thấy lương thú. nàng không phải vẫn đối với cướp bảo bối có hứng thú sao? ta đã biết sáu sáu nho nhỏ sáu đồng ruộng linh hồn truyền âm muốn biết nho nhỏ đến cùng làm cái gì? hoa sáu chủ nhân ngươi kết thúc tu luyện ta nhớ ngươi muốn chết rồi đồng ruộng có chút bất đắc dĩ nho nhỏ có thể nói ra lời này lấy nàng tính tình đoán trường lại cần đồng ruộng rút nàng chối đi. ngươi lại phát hiện bảo bối tốt gì chủ nhân lần này nhưng rất khó lường ta phát hiện một cái siêu cấp đại bảo bối a 180 t h ứ 180 t r ư ơ chương dọa nước tiểu người truyền thuyết siêu cấp đại bảo bối h a h a chín ta lợi hại 6 ngươi ở đâu? ta không biết chính ta ở nơi nào. Bất quá ở đây khắp nơi đều là thủy sáu. Đông duộn s ạ m mặt lại, cái vật nhỏ này lại không biết chạy địa phương nào đ i n đi. Đông duộn dọc theo linh hồn cảm ứng rất nhanh xác nhận nho nhỏ vị trí, cái này nhượng đ i ề n giả có chút sinh khí lại không còn gì để nói. Đông duộn mấy phen xác nhận, cuối cùng mới dám chắc chắn, nho nhỏ thế mà chạy đến cách giới chi hải đi. Cách giới chi hải, một cái khác Đông duộn hướng tới chỗ. Đây là một mảnh vô biên hải vực. Đây là bảo hộ vạn cổ đại lục vô biên hải vực. Phương này hải vực cực lớn vô biên, còn q u n toàn bộ vạn cổ đại lục đem vạn cổ đại lục bảo hộ ở trung ư ơ n g Mảnh này hải nước biển. đáng chát chát mạt t a n h nhưng là lại tràn đầy thiên địa tinh khí. ở trong biển đồng dạng có vô tận sinh linh nghỉ lại sinh tồn. những sinh linh này bị vạn cổ đại lục lên sinh linh x ư n g là hải tộc. hải tộc sinh linh bên trong có cực kỳ nhỏ yếu, mà có trời sinh liền cường đại dị thường. nhưng mà ở đây tu đạo sinh linh lại rất ít, càng nhiều hơn chính là dựa vào động vật trời sinh bản năng. những cái kia có thể tu đạo cũng là cực mạnh hải tộc sinh linh hậu duệ có trong biển vương giả chi x ư n g ở mảnh này cách giới chi h ạ i bên trong có rất nhiều thần sơn bảo đảo, những địa phương này cơ bản đều bị rất nhiều một lòng cầu đạo cường giả chiếm cứ lấy. cũng có một chút cực kỳ cường đại thế gia cổ tộc ở đây chuyên tâm tu luyện, không hỏi thế sự. c á c h giới Chi Hải mặc dù tràn đầy rất nhiều nguy hiểm không biết, nhưng mà ở đây cũng có số vô tận kỳ ngộ cùng bảo tàng. Đồng thời càng có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi truyền thuyết lưu truyền đại lục, thậm chí là toàn bộ thế giới. Từ đại địa chi chủ nơi đó, đồng ruộng đối với vạn cổ đại lục toàn cảnh xem như có một cái toàn diện hiểu rõ. Vạn cổ đại lục là một khối cực lớn vô biên lục địa, nó lơ lửng tại tinh không vô tận bên trong, kinh lịch 5 tháng vô tận tẩy lễ. Đã từng rất nhiều cao thủ đều đối khối đại lục này làm qua cận kẽ tìm kiếm. Vạn cổ đại lục có thể chia làm ba cái bộ phận. cái này ba cái bộ phận rất là rõ ràng. tại vạn cổ đại lục ở giữa mới thật sự là đại lục ngũ đại địa vực, đông tây nam bắc t r u n g nam vực. cái này nam vực chỉ là một mơ hồ phân chia, cũng không có cụ thể vạch ra phương vị. từ vị trí địa lý nói, trung vực vị trí tương đối khác bốn vực là cao nhất, hướng bốn phía phóng xạ, bốn vực độ cao cũng là dần dần hướng ra phía ngoài giảm xuống. từ phong mạo đã nói, trung vực rất rộng, đông vực nhiều thủy, nam vực nhiều núi, tây vực nhiều m ụ c bắc vực nhiều thú. tại vạn cổ đại lục o ạ i vi chính là v ờ n quanh một vòng cách giới chi hải, mà vạn cổ đại lục phía ngoài nhất nhưng là cách giới sơn mạch. đầu này sơn mạch còn cuốn toàn bộ vạn cổ đại lục một vòng, ti khe hở không lọt. trước đây đồng ruộng nghe được có dạng này sơn mạch thời điểm quả thực bị sợ một cái n h ả y cái này cỡ nào sao to lớn sơn mạch ra. mà một cái truyền thuyết một mực lưu truyền vô số năm tháng, truyền thuyết vạn cổ đại lục là một cái bị cắt chém đi ra ngoài lục địa, bị một cái cực lớn vô biên hơn nữa vô cùng cường đại đại trận bảo hộ lấy. đại trận chính là lấy toàn bộ vạn cổ đại lục làm cơ sở, lấy cách giới chi sơn vì bên cạnh mà b ố thiết. đồng ruộng sau khi nghe được tin tức này không biết nên tin tưởng vẫn là không nên tin tưởng, quá làm cho người ta bất khả tư nghị. một cái đại trận cực lớn đến so vạn cổ đại lục còn lớn hơn, bản thân cái này cũng đã là một cái chuyện bất khả tư nghị. tại cách giới chi sơn bên trên cũng có h ì nhiều bình nguyên, cũng có vô tận sinh linh, hơn nữa nghe nói nơi này sinh linh so vạn cổ đại lục còn cường đại hơn. bất luận một loại nào, đại địa chi chủ nói cho đồng ruộng, những sinh linh này cùng nam vực sinh linh kỳ thực là m ở dạng, cùng tổ trung tông, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân ngăn cách hai đầu. nam vực, cách giới chi hải cùng cách giới chi sơn, cái này ba cái bản khối cùng hợp thành vạn cổ đại lục. nếu như 10 phần vạn cổ đại lục, cách giới chi hải muốn chiếm được năm thành, cách giới chi sơn cùng nam vực cơ bản lớn nhỏ tương đương. bất quá, nhiều khi nói đến vạn cổ đại lục cơ bản đều là nói trung ương n a m vực, cũng cơ bản chỉ cần nhắc lên n a m vực, đều sẽ lấy vạn cổ đại lục sương chi. đối với vạn cổ đại lục có rất nhiều truyền thuyết, càng có rất nhiều bí mật. lịch sử đã sớm tiêu tan tại lâu đời thời gian bên trong, không thể nào khảo chứng, chỉ có truyền thuyết lưu lại, một mực tại được truyền tụ. truyền thuyết vạn cổ đại lục là một mảnh chỗ không may, là cường giả phân mộ. đối với cái này cái truyền thuyết không có người biết đến cùng nguyên nhân vì cái gì, liền đại địa chi chủ cũng không tin tưởng. Bất quá đã trải qua thanh lưu sự tình, đồng ruộng nở tới có thể là bởi vì vận rủi đất duyên cớ. đương nhiên cái này vẹn vẹn nở tới. 6. còn có truyền thuyết nói vạn cổ đại lục là một vị vô thượng cường giả từ một cái vô thượng chi địa lấy ra một mảnh thánh địa đạo tổ, dùng để sắp đặt cái này vô thượng tồn tại phân mộ. Đối với cái này cái truyền thuyết, d ụ n g dã dã chỉ có thể kinh hãi. Vô thượng cường giả, loại này cường giả phân mộ tất nhiên cũng là người tiên. Vạn cổ đại lục đến cùng địa phương nào có thể tính được vô thượng chi địa? Có thể phối vô thượng cường giả c h ô n xương đâu? Đồng ruộng n g h không ra, cũng không có người có thể nghĩ đến. đồng thời đồng ruộng rất muốn biết đến cùng cái gì là vô thượng đâu. Sáu, còn có một bản truyền thuyết càng nhượng tiền g i á không thể tin cũng không dám tin tưởng. Vạn cổ đại lục là một giọt nước mắt từ vô tận thời không rơi xuống, từ đó hình thành một mảnh đất thần thánh. Vạn cổ đại lục hết thể đều là giọt này nước mắt hình thành, cách g i ớ i chi hải là nước mắt kinh lịch vô tận năm tháng phía sau lưu lại một điểm nước động. Mà vạn cổ đại lục sinh linh nhưng là trước đây giọt này nước mắt thủ hộ giả hậu nhân. Trước đây đồng ruộng nghe được cái này truyền thuyết, cảm giác mình đều muốn bị sợ t ệ ra quần. Những thứ này tiền nhân tiên h i ề n cũng quá mẹ nó có thể nói vậy. cái này cách g i ớ i chi hải nếu là thật là g i ọ t nước mắt lưu lại phía sau tạo thành vậy cái này nước mắt trước đây có bao nhiêu cực lớn vậy cái này rơi lệ tồn tại đến cùng có bao nhiêu sao to lớn hình thể vậy cái này rơi lệ tồn tại đến cùng có bao nhiêu cường đại sáu dạng này cường giả sẽ mẹ nó rơi lệ s á 6 lúc đó đồng ruộng đồng thời ở trong lòng thần thánh cầu nguyện ông trời phù hộ ta là vô cùng vô cùng k í n h trọng loại này vĩ đại cường giả tuyệt đối không có bất luận cái gì khinh nhẫn chi tâm 6 còn rất nhiều truyền thuyết không quá điển giả cảm thấy đều cùng vạn cổ đại lục lai lịch không có bao nhiêu quan hệ cũng liền quên đến rồi một bên mặc dù Đông Vực cùng cách giới Chi Hải liền nhau, nhưng mà vẫn như cũ có vô số bên trong đường đi. Đông d ộ n g tốc độ rất nhanh, dần dần Đông d ộ n g cảm giác đâm đầu vào gió có một chút tầm n ú cảm giác, đồng thời còn có từng trận thanh mặn hương vị. ở bên trong Đông d ộ n g còn cảm thấy vẻ khổ sở. bất quá Đông d ộ n g cười khổ, nho nhỏ đang nhanh chóng di động, bây giờ hẳn là tại hướng bắc v ự c phương hướng mà đi. từ nhỏ Tiểu Hương cao thải liệt tiếng trả lời bên trong, Đông d ộ n g chỉ nghe được Hương phấn cùng kích động, sẽ không có nguy hiểm gì, không quá điền g i vẫn như cũ nhanh chóng hướng nho nhỏ vị trí chạy tới. Đông d ộ n g chỉ có thể không ngừng điều chỉnh phương hướng, một mực đi theo nho nhỏ vị trí đi tới. mặc dù điền g i bất c ắ t tiếp cận nho nhỏ, thế nhưng là nho nhỏ giống như đang chơi chơi chỗ tìm, thế mà không ngừng tới lui vòng quanh, cái này lượng điền g i hoàn toàn im lặng. mặc dù đồng ruộng thần hồn đã từng bao trùm qua toàn bộ vạn cổ đại lục, thế nhưng là đồng ruộng cái này còn là lần đầu tiên đi tới cách giới chi hải. nhìn xem b ê n ngông vô bờ nước biển, nước biển nuốt l ụ đ b a bắn tung váy lên vô số bọt nước, bọt nước tại đ ạ o dương phía dưới chiếu dọi ra đủ các loại hào quang, dị thường rực rỡ, cũng dị thường mê người. đứng tại bờ biển, nhìn xem nước trời tương liên, chân trời phảng phất ngay tại phần cuối của biển, n h ư n g bất luận cái gì thấy sinh linh đều cảm xúc bành trướng, mà lúc này đồng ruộng trong lòng càng là không nói ra được kích động cùng mở rộng. giống sáu, Điền d ã nhất âm thanh thét dài, tiếng gào như sấm, đánh tan trên trời nhàn nhã đám mây, tiếp đó truyền lại hướng cách giới chi hải chỗ sâu. Điền d ã nhất bên cạnh cảm thụ được cách giới chi hải bao la hùng vĩ, một bên đuổi theo nho nhỏ. Chủ nhân sáu, người tới chỗ nào? Nhanh lên a 6 ta liền muốn thành công rồi 6. Đại bảo bối a 6 h a a s a a ta 6 ta 6, ta 6. đồng ruộng l ắ t đầu, tốc độ lại tăng lên một thành, thế nhưng là đương đ i ể n dã nhìn thấy nho nhỏ thời điểm triệt để đen đen cả mặt, đây chính là ngươi nói bảo bối, lớn không lớn, chủ nhân, lớn không lớn, 6. ta liền nói là một cái đại bảo bối a, 181 t h ứ 181 t r ư ơ ờ n g cá lớn đồng ruộng nhìn xem hưng phấn đến sắc mặt đều đỏ đồng đồng nho nhỏ, nhìn xem nàng vui vẻ đến trong mắt đều tràn đầy đủ cười, đồng ruộng trong bụng điểm này nộ khí lập tức tan thành mây khói, đồng ruộng cười khổ nhìn xem nho nhỏ, đây không phải là con cá sao, không phải cá, không phải cá, ngươi gặp qua cá dài sừng sao, 6 Đồng ruộng cảm giác bị nho nhỏ hỏi lại hỏi cả người cũng không tốt. Cá dài sừng thú thật kỳ quái sao? Cá còn có chân dài đây này. Đây là một đầu to lớn cá lộ trên mặt biển ít nhất có dài vạn trượng, đây vẫn là một bộ phận. Đồng ruộng đoán chừng nếu là toàn cảnh ít nhất phải lớn gấp đôi tả hưu. Vây cá như lao, lập l o e dị thường ánh sáng chói mắt màu, tựa hồ có thể c h ạ n phá hết thảy ngăn cản. Thế nhưng là tràn đầy một loại đoạt thiên địa tạo hóa mỹ cảm, giống một kiện tác phẩm nghệ thuật mở dạng. Mỗi một cái lân phiến đều có một trượng lớn nhỏ, tại thân cá bên trên lại có vẻ lại nhỏ vừa mịn bí mật. Lân phiến chỉnh thể hiện lên kim hoàn sắc, nhưng mà phía trên lại hiện ra một loại đặc biệt màu đỏ. cho nên tạo thành kim hồng giao nhau, lại không ngừng chạy kỳ cảnh. Một đôi sừng thú liếc cắm vào thiên, lập loè sâu kín h à n g quang, nho nhỏ ôm thật chặt một cái sừng phân nhánh. Một đôi mắt cá í t nhất có trăm trường đại, nhưng nhìn tại toàn bộ thân thể bên trên rất là phù hợp, giống dở dạng g n g ạ s e n đ ồ n g dạng. Trong ánh mắt thỉnh thoảng có u quang từ chỗ sâu phát ra, lại biến mất trong mắt. Cá lớn càng không ngừng phá sóng tiến lên, một hồi xông vào đáy biển, một hồi lại xông ra mặt biển, nho nhỏ mỗi lần đều sẽ phát ra thoải mái cười to. Đây là một đầu đ i ể n dã bất biết cá, đồng thời đồng ruộng vô cùng k i n ngạc, thứ này lại có thể là một đầu có tổ vương cảnh tu vi cá. chỉ là không biết vì cái gì bị nho nhỏ phát hiện hơn nữa dính lên. Đông d ộ n g nhìn ra cá lớn rất muốn vứt bỏ nho nhỏ, thế nhưng là vẫn luôn không thành công. Chủ nhân, mau giúp ta thu phục nó, ta muốn mang về sáu. Sáu, Đông d ộ n g cười khổ lắc đầu, nho nhỏ thật bị làm hư, thấy cái gì yêu thích liền nghĩ chiếm thành của mình. Ha ha đâu, Đông d ộ n g phát hiện ha ha không ở nho nhỏ bên cạnh, sợ hết hồn, sẽ không vì bắt cá đem ha ha đều vứt bỏ ở trên t i ê n bia bên trong ngủ đâu. Liên biết ngủ cũng không chơi với ta sáu. Nho nhỏ vừa nói vừa trách móc đứng lên. Sáu, nhìn thấy nho nhỏ tới giúp đỡ. cá lớn đột nhiên không chạy, thế mà ngừng lại. cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. không muốn ăn ta. ta đói thật lâu, trên thân đều không thịt, cũng không tốt ăn. một hồi bé gái đồng âm truyền đến, đại khái chỉ có 7, 8 t á tuổi, cái này nhượng điển dã ngẩn ngơ, cũng làm cho nho nhỏ s ứ n g sờ. người còn biết nói chuyện, quá tốt rồi sáu. theo ta hôn a sáu. về sau cam đoan ngươi toàn được nhậu nhẹ tan ngon sáu. ta chỉ muốn về nhà sáu, chỉ muốn ăn no sáu. ô ô sáu. cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi sáu. ô ô sáu. nói một chút, to lớn nước mắt từ trong mắt cá lội đi ra. lệch cạch lệch cạch nện ở trên mặt biển, toé lên vô số giọt nước. Nước mắt này rời đi mắt cá phía sau nhanh chóng ngưng kết, trở thành một loại kết tinh một dạng đồ vật, điền giả thần hồn đ ã o qua. Tiếp đó lập tức t r ừ n g lớn hai mắt, nhanh chóng thu lấy tất cả nước mắt. Loại vật này thế mà rất giống linh thạch, bên trong ẩn chứa linh khí khổng lồ, có thể so với cực phẩm linh thạch, thậm chí càng tốt hơn nhiều, nhưng mà so linh thạch phức tạp hơn hơn. Trong này còn có những thứ khác khí tức chảy xuôi. Cái này 6. u Đây là cái gì cá? Lại có loại năng lực này? Đồng d ộ n g cho tới bây giờ không nghe ai nhắc qua thế gian có cá có cái chủ n g à y năng lực. Chúng ta sẽ không ăn n g ư ơ i Nho nhỏ chỉ là thích ngươi, đồng ruộng nhanh chóng giàn giải. Tấn 6. Tấn 6. nho nhỏ tại bên cạnh nhanh chóng g ậ t đầu. Trước đây nho nhỏ kể từ rời đi hậu thổ tông, mang theo ha ha tự mình du đ ã n g bất chi bất d ắ c càng chạy càng xa, cuối cùng đi đến cách g i ớ i Chi Hải. Nho nhỏ mừng rỡ như điên phía dưới mang theo ha ha một mực xâm nhập, trong lúc vô tình gặp con cá này trên mặt biển chơi đùa. Nho nhỏ nhìn thấy con cá này lần đầu tiên thích con cá này, con cá này quá đẹp, hơn nữa màu sắc cũng đặc biệt phù hợp nho nhỏ thẩm mỹ. Nho nhỏ ba lần m ố n lượm tưởng thu phục con cá này cũng không có thành công, bởi vậy trở về nhiều lần. muốn tìm đồng ruộng hỗ trợ, thế nhưng là đồng ruộng tại nội đạo, nho nhỏ cuối cùng không thể làm gì khác chính mình nên thử. nho nhỏ có thiên b i h ộ thể, cá lớn chỉ có tổ vương tu vi thế, nhưng là cầm nho nhỏ không có biện pháp nào. mà nho nhỏ phi thường yêu thích con cá này, vì không thương tổn đến con cá này, vẫn n h ỉ lại thân cá bên trên, mà không có sử dụng thiên b i chấn áp. ta đói, ngươi còn có loại đồ vật này sao? cá lớn đột nhiên hỏi nho nhỏ. có, ta còn nhiều sáu. nói, nho nhỏ liền lấy ra số lớn bản nguyên, cá lớn nhìn thấy nhiều như vậy bản nguyên, cái mũi h ú t một cái liền đem tất cả bản nguyên toàn bộ nuốt vào. cuối cùng còn lộ ra một bộ vô cùng biểu tình h ư n g thụ. 6. đồng ruộng nhìn trước mắt hình ảnh bất đắc dĩ lắc đầu, vừa mới vẫn là c u nhân, đảo mắt lên ăn, hơn nữa một cái uy một cái ăn, giống như ở chung được rất lâu hào bằng hưu đồng dạng. thế giới của con nít nhỏ thật sự rất đơn giản, nhưng mà cũng tốt khó lý giải a 6 đồng thời ruộng dã r ã n g n ờ tới, lấy nho nhỏ năng lực là không thể nào ở trong nước bắt lấy cái này cá lớn, đoán chừng là nho nhỏ dùng bản nguyên dẫn dụ cá lớn, cuối cùng con cá này chịu đựng không được dụ hoặc mới bị ba lần bốn lượt nho nhỏ bắt lấy. nhưng mà đồng ruộng còn có một cái khiếp sợ chỗ. nhìn con cá này vẫn chỉ là ấu niên, nhiều nhất là loại kia cá con mầm thời kỳ, thế mà thì có tổ vương cảnh tu vi. Nếu là trưởng thành, cái này muốn nhiều cường đại, chỉ là không biết nàng là còn có hay không tộc đàn. Nếu có tộc đàn, vậy cái này sự tình như n g lớn lắm. Quả nhiên nói cách giới chi h ạ i so nam vực nguy hiểm nhiều, tuy tiện một con cá đều có tổ vương cảnh tu vi. Đông Du nghĩ n g đi nghĩ lại liền có chút đau đầu, xử lý như thế nào tốt hơn đâu? Nho nhỏ lại lấy ra nhiều lần bản nguyên, cá lớn mỗi lần đều ăn một miếng quang. Ta ăn no rồi, loại vật này ăn ngon thật sáu. Sáu, Điền r a bất biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi có danh tự sao? Không có. Ngươi còn có thân nhân sao? Không có. Cá lớn nghe đồng ruộng vấn đạo thân nhân, trong giọng nói tràn đầy tị mịch. Ngươi có thể hóa hình sao? Không thể. Ta tu vi còn quá yếu sáu. Sáu, đồng ruộng nghe xong l ื i mắt. Vậy ngươi có thể đem cơ thể trở nên nhỏ chút sao? Cũng không thể. Ta tu vi còn quá yếu sáu. Sáu, đồng ruộng thật có chút rất bị đả kích cảm giác. Ta chỗ này còn có càng ăn ngon hơn. Ngươi có muốn hay không ăn sáu? Ân. Cá lớn nghe được còn có càng ăn ngon hơn. Con mắt nhất thời sáng lên lên, cẩn thận nhìn một chút đồng ruộng. cuối cùng vẫn là nặng nghề gật gật đầu ăn ngon bao nhiêu đủ ta ăn không ta rất có thể ăn 6. 6. mà nho nhỏ con mắt cũng giống vậy phát sáng lên đồng ruộng nghe được cá lớn không có người thân trong lòng đột nhiên có thu phục con cá này ý nghĩ nếu như nàng có thân nhân cái kia đồng ruộng tuyệt sẽ không có ý nghĩ này nguyên nhân rất đơn giản nhỏ như vậy thì có tổ vương cảnh tu vi nếu là vạn nhất đến lúc tung ra một đám lao tổ đoán chừng đồng ruộng đều phải n g h e hơi mà chạy đi mang người ăn đủ đồng ruộng bày ra thế giới đem cá lớn trong nháy mắt thu vào thế giới lúc này đồng ruộng mới biết được nho nhỏ vì sao lại ưa thích cái này cá lớn Mỹ lệ, xinh đẹp vô cùng. Đây là địa phương nào? Cá lớn nhìn xem phía dưới đen t ủ i lủi bắt đầu nguyên trí thủy. h o a sáu, thật là lớn hải a. Bất quá nước biển như thế nào bẩn như vậy, đều tối sáu. Ngươi liền không thể thật tốt thanh lý phía dưới sao sáu? Thế mà bị một con cá khinh bỉ. Cái này nhượng điền g i nghe xong nội tâm một trận run g động, im lặng la lên. Đồng luôn vô kỷ sáu, đồng luôn vô kỷ sáu, không thể sinh khí sáu. Ta không muốn đi vào sáu, ta không muốn đi vào sáu, quá bẩn sáu, quá bẩn sáu. Điền g i bất chú ý cá lớn dây rùa. trực tiếp đem cá lớn ấ n vào bắt đầu nguyên chi trong biển. Tại cá lớn tiến vào trong biển trong nháy mắt, liền thấy cá lớn đột nhiên dừng lại d ã y rua, ngơ ngác sửng sốt hồi lâu. Tiếp đó một đầu đâm vào bắt đầu nguyên chi trong biển. Nửa ngày, cá lớn đột nhiên lại từ bắt đầu nguyên chi trong biển vừa nhảy ra, vọt lên bầu trời. Hoa sáu, hoa sáu. Đây là cái gì thủy? Đây là cái gì thủy sáu? Ta thích, ta rất ưa thích sáu. kích động kêu to không ngừng truyền đến. 182 t h ứ 182 t r ư ơ ờ n g cá từ trên trời tới nho nhỏ tiến vào thế giới phía sau bỏ chạy đi vườn trái cây. rất mau dẫn lấy một đống linh quả cùng linh dược đến nơi này. tiếp đó tại cá lớn trước mặt dùng sức k h o e k h o a n g lấy. đây là linh lung chân châu, chua chua ngọt ngọt, ta thích ăn nhất. đây là tử kim quả, cũng tốt ăn g 6 đây là thanh long sáu, cũng ăn thật ngon sáu. đây là thủy tinh cựu s ắ c lê, đặc biệt ngon sáu. đây là địa i long quả sáu. đây là cái gì vạn thọ tham gia, ăn vẫn được sáu. đây là g i ả i thọ quả sáu, ăn không quá ngon sáu. đây là đại đạo chân long trứng sáu, ta ghét nhất ăn cái này sáu. đặc biệt khó ăn sáu. nho nhỏ giống nhau như vậy giới thiệu đứng lên, hơn nữa còn có thể thỉnh thoảng lợi bình phía dưới mỗi cái đồ vật khẩu vị. 6. ta thích ăn t h ị 6. không ăn chay 6. 6. đồng ruộng trực tiếp bó tay rồi. đây là cái gì cá? thế mà cái ăn, ăn rất ngon, không tin ngươi ha ha cái này khó ăn nhất 6. nho nhỏ trực tiếp đem cái kia đại đạo chân long trứng ném cho cá lớn, cá lớn chỉ n ế m thử một miếng liền bị kinh hãi. ăn ngon, ăn ngon. như thế nào ăn ngon như vậy 6? á còn muốn ăn 6? bất quá nho nhỏ chuẩn bị tiếp tục đốt cho cá lớn linh quả thời điểm bị đồng ruộng ngăn trở. trong mấy thứ này ẩn chứa quá nhiều linh ự c không thể một lần ăn quá nhiều. Đồng r u ộ n g lo lắng cá lớn tu vi và thân thể sẽ bị những linh lực này n no ó b ạ o Cá lớn tựa hồ cũng cảm nhận được vừa rồi chính mình ngăn quả bên trong có quá nhiều tinh khí, gật đầu đáp ứng l i ế u điển ra yêu cầu. Vậy ta có thể thu lại về sau từ từ ăn sao? Con i ê u sáu, tuy tiên ăn, tiểu tiểu tiểu vung tay lên, không có chút thương tiếc nào. ấ n sáu, ấ n sáu, cái kia cho ngươi thêm lên một cái tên a. Hảo sáu, hảo sáu, cá lớn bây giờ triệt để thích ở đây hòa tiểu nhỏ, điền dã tâm bên trong cảm thán, tiểu hài tử chính là dễ lắc lư a. Ta gọi đ i ề n tiểu tiểu, n g ư ờ i lớn như vậy. liền k ê u ruộng đại đại a ân 6. vậy ta gọi ruộng đại đại 6. bất quá vì cái gì không gọi cá đại đại 6. bởi vì ta gọi điền tiểu tiểu a 6 nho nhỏ nói chuyện đương nhiên a ruộng đại đại thế mà gật đầu mỗi lần đều đập lên số lớn nước biển đi chúng ta đi chơi đi 6. nho nhỏ nói bay thẳng đến lớn lớn trên đầu tiếp đó tại một hồi tiếng cười nói bên trong đại đại nhanh chóng bơi về phía phương xa tại cá lớn tiến vào thế giới thời điểm đại địa chi chủ bọn hắn còn tại cảng ộ nhưng mà thanh u lại không có nho nhỏ hô to gọi nhỏ nhường thanh u có chút hiếu kỳ cũng cùng theo đến nhưng khi thanh Lũ nhìn thấy con cá này thời điểm vẫn s ữ n g s ờ tại chỗ làm nho nhỏ các nàng chạy vô ảnh vô tung thời điểm thanh u mới thức tỉnh tới tiếp đó chính là từ chú ý từ mà cảm thán đ ư a n g này thật không biết ngươi làm sao lại nhận được loại cơ duyên này 6. cơ duyên của ngươi người, người tiên q u ã n g lịch tiên 6. kế thừa thế giới vẫn là như vậy thế giới luyện hóa đang suối nhận được đ ă n g cây nhận được sinh tức cây những thứ này cũng không tính là ngươi thậm chí ngay cả loại sinh linh này đều có thể nhận được không đúng loại cá này làm sao có thể xuất hiện ở đây không phải a Như thế nào không thể xuất hiện ở đây? Đồng Dung ộ nghi hoặc. Truyền thuyết này cá từ trên trời tới sáu. Không thể nào. Đây là cái gì cá? Đồng Dung ộ kinh hãi. Dẫn đường chi cá. Dẫn đường chi cá. Có tác dụng gì sao? Đây đều là ta chủ nhân trước để lại cho ta ký ức. Ta chỉ biết loại cá này chân quý dị thường. Đến cùng có tác dụng gì? Dẫn đường gì? Ngươi đi hỏi ta chủ nhân trước cá sáu. Sáu. Điền g i a nhất lúc bị Thanh ngũ lời nói làm khó rồi. Thanh ngũ chủ nhân trước không phải đã chết rồi sao? Để cho ta đến hỏi một người chết. Bất quá Thanh ũ cuối cùng căn dặn Đồng Dung. Ngươi nhất định muốn thiện đ ã i con cá này sáu. n à y c á cũng không đến phiên ngươi đang lâm đỉnh cao nhất, tuyệt đối không nên để cho nàng xuất hiện ở đây cái trên đời. Đông d ộ n g mặc dù vô cùng kỳ quái cũng đặc biệt hiếu kỳ, nhưng là vẫn một mực nhớ kỹ Thanh U lời nói. Sáu, a, đúng, ta một mực có một ý hoặc, ngươi nên cũng có thể giống Thiên Hoàng một dạng hóa hình mà ra, trở thành một loại khác sinh mạng thể a. Thiên Hoàng h ò a Thanh U một dạng cũng là pháp bảo, hơn nữa bởi vì bọn họ cường đại linh hồn, có rất nhiều thời điểm cùng phổ thông sinh linh không hề khác gì nhau, cũng có thể giống sinh linh nhất dạng hành tẩu thế gian. Đông Dụng kỳ thực vẫn muốn hỏi, chỉ là gặp Thanh U từ trước tới giờ không hiện hóa, nghĩ đến là có hắn nguyên nhân. lúc này vừa v ậ n tả hữu không người liền hỏi lên đúng vậy thanh u âm thanh có vẻ hơi xa xăm bất quá ta cùng hắn lại có chỗ khác biệt thiên hoàng là thiên địa ấn tự chủ đản sinh linh hồn mà ta nhưng là chủ nhân cứu trợ một tia đáng thương t à n hồn sáu vì tồn tại được tự nguyện cùng pháp bảo tương hợp trở thành khí linh kỳ thực ngươi cũng có thể đem t a cho rằng một cái nắm giữ pháp bảo chi thân sinh linh đồng ruộng nghe xong có chút cảm xúc tu giả lộ kỳ thực tràn đầy gian khổ nói không chính xác có một ngày liền vỡ lạc vì tại trên đường trường sinh đi càng xa tồn tại càng xa xưa tu giả làm ra rất nhiều có thể x ư n g hoang đường đ ế n thử Thanh U loại trạng thái này chính là một loại trong đó. Nguyên nhân rất đơn giản, tu giả phát hiện đồng dạng tu vi cấp độ phía dưới, pháp bảo linh hồn có thể tồn tại càng xa xưa. Hơn nữa pháp bảo dù cho không l à n h l ặ n đi qua thời gian khá dài, cũng có thể tự chủ thu nạp thiên địa tinh khí mà chậm rãi khôi phục lại. Nhưng mà sinh linh ở phương diện này cũng rất thê yếu, này liền có đem sinh linh chuyển hóa làm pháp bảo hoặc khí linh nếm thử. Bản thể của ta là cựu vĩ thiên loan, Thanh U cuối cùng nói xuất thân của hắn. Ngươi còn có lần nữa khôi phục thân thể có thể sao? Quá khó khăn. Ta sớm đã cùng một phe này pháp bảo trở thành một thể, muốn khôi phục đ ư c thân, chưa hết bóc ra ban đầu tản hồn. đây cơ h ộ i là không thể nào sáu, ân, ta hiểu được sáu, có cơ duyên kia, nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ giúp cho ngươi. Thanh Du trầm mặc rất lâu, nhẹ giọng hướng Đồng d ộ n g nói câu cảm tạ, cái này n h ư ợ n đ i ể n giả có chút không được tự nhiên, cùng Quy r a bọn hắn cùng một châu ngốc lâu, loại này cảm tạ đã rất lâu không có ta nghe đến, đến rồi. Còn có, ngươi mới vừa nói ta chiếm được này cái gì âm thanh cây, đây là cây gì? Ta tại sao không có ấn tượng? Đồng d ộ n g đem mới vừa nghe được nghi vấn hỏi lên, ngươi không biết nghỉ nơi cây? Không biết, ngươi thật không biết? Thật không biết? Ngươi xác định chính mình không biết? Sáu. Thanh U liên tục đề ra nghi v ấ n đồng ruộng, cuối cùng cũng không dám chắc chắn đồng ruộng đến cùng biết vẫn còn không biết rõ nghỉ ngơi cây rốt cuộc là thứ gì, cái này khiến nàng vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Ta đang có một việc muốn cầu ngươi. Thanh U trầm mặc hồi lâu đột nhiên mở miệng nói đến. Người một nhà. Nói thẳng liền tốt, không có cái gì cầu hay không. Đồng ruộng có chút bất ngờ, không biết Thanh U sẽ có sự tình gì. Ta muốn cầu một đóa sao sinh hoa. Sao sinh hoa? Đây là hoa gì? Đồng ruộng chưa nghe nói qua sao sinh hoa loại hoa này. Sáu. Người là thật á u Ha ha sáu. Đồng ruộng ha ha cười cười, lộ ra hàm răng trắng đóa. ta giống như thật không có gặp qua loại hoa này 6. á 6 thanh u mang theo đồng ruộng đi tới hắn nói tới sao sinh hoa trước mặt, đây chính là sao sinh hoa 6. á 6 đây chính là như lời ngươi nói sao sinh hoa. 183 t h ứ 183 t r ư ơ chương sống yên ổn hoa đây chính là ngươi nói sao sinh hoa. là 6. đồng ruộng nhìn trước mắt nhà trên c â y đây là nho nhỏ tại chính mình thế giới cứ điểm a. đây không phải cuốn thiên đ ằ n g sao? cuốn thiên đ ằ n g thanh u n g h ĩ hoặc, đó là các ngươi thế giới này sinh linh cách gọi a 6 có thể a, đồng ruộng nói đến, ngươi cần ngươi liền ngắt lấy tốt, cần bao nhiêu liền trích bao nhiêu. Bất quá hoa này đến cùng có tác dụng gì đâu, đồng dụng rất h i ế u kỳ. Xem ra ngươi cũng không biết cái này h o a tác dụng a? Không phải vậy ngươi sẽ không để cho nho nhỏ đem cái này sinh tức cây gậy đ ằ n g thành loại dáng vẻ này xấu? Càng không khả năng tùy ý nho nhỏ lãng phí những thứ này sao sinh hoa xấu? Càng không khả năng đáp ứng như vậy rứt khoát xấu. Đồng dụng cười ha ha, nghe nói loại hoa này có thể sa o hồn sa o mệnh xấu. Sa o hồn sa o mệnh, thanh lũ khẽ nói. Nói như vậy các ngươi chỉ làm mà biết không rõ. Ách xấu, s á c thực nói, đồng dụng chính xác không biết, chỉ biết là một chút mơ hồ truyền thuyết, cụ thể dùng như thế nào thật sự không rõ ràng. Hơn nữa. r ụ n g Dã Dã cho tới bây giờ không nghĩ tới sử dụng Quấn Thiên đẳng loại tác dụng này, thậm chí đã sớm đem Quấn Thiên đẳng q u ê n đến rồi sau đầu. Điều này cũng không có thể quái đồng ruộng. Đồng ruộng kể từ tu đạo đến nay, một mực thuận buồn xuôi gió, cũng bởi vậy không giống những cái kia cái gì đẳng cự đầu một dạng đều sẽ lưu lại rất nhiều hậu chiêu. Xin tiền bối chỉ r i á o 6. Kỳ thực ta cũng không có gặp qua sao sinh hoa. 6. Tại trong thế giới của ngươi vừa nhìn thấy gốc cây này hoa thời điểm ta cũng không dám xác định. Chủ nhân của ta từng theo ta c ặ n kẽ nói qua sinh tức cây cùng sao sinh hoa, nhưng cái này cũng là bọn hắn nhất mạch kia các bậc tiền bối lưu lại. trên thế giới này thực sự thấy qua sao sinh hoa mở đoán c h ừ n g thật không có sáu ta quan sát rất lâu mới khẳng định gốc cây này dây leo chính là trong truyền thuyết sinh t ứ cây thanh lu nói xong có một chùm quang mang từ khăn tay bên trên chiếu xạ mà ra tại trong ánh sáng có một k h ả a chỉ có trăm mét cao cây trên cây có trăm đóa hoa đóa hoa chập t r ờ n tại mỗi cái trong đóa hoa có một nho nhỏ hắc ám hắc ám chậm rãi xoay trở lấy đồng thời càng không ngừng n g ả y lên như là trái tim đồng dạng mỗi nhảy lên một lần đều sẽ thôn nạp thiên địa thập phương tinh khí hoa cùng quân thiên đằng hoa giống nhau như lúc mà lá cây cũng cực kỳ tương tự, liền trên vỏ cây màu sắc cùng hoa văn đều cơ hồ một dạng. chỉ là đồng ruộng trong thế giới trong đó a hoa không có cái kia nhảy lên h á c á m đây chính là chủ nhân nhất mạch kia truyền thừa xuống thành thụ nghỉ ngơi cây bộ dáng. cái này sáu, có chút không giống nhau a, đồng ruộng có chút nghi vấn. ngươi một buổi này còn không có chuyện để thành thụ, nhưng chắc là cũng sắp sáu. cái này nghỉ ngơi cây cùng sao sinh hoa đến cùng có tác dụng gì? Dưỡng hồn, sinh thể, thanh u có chút kích động, cũng có chút mong đợi. Dưỡng hồn, sinh thể, có ý tứ gì? Đồng Dụng có thể cảm nhận được thanh lũ loại kia linh hồn ba động, cũng có thể minh bạch d ự n g hồn cùng sinh thể mặt chữ ý tứ, thế nhưng là vẫn có chút không rõ ràng cho lắm. Hơn nữa cái này có chút vượt qua đồng d ộ n g ngoài dự liệu. Nói đơn giản một chút, sao sinh hoa có thể tàn hồn thanh nén, để cho một lần nữa hoàn chỉnh. Hơn nữa vì cái này linh hồn d ư n g dục ra một bộ thân thể mới, thân thể này là đạo thể, là chân chính đạo thể. 6. Đồng d ộ n g nghe nói như thế, trực tiếp kinh trụ. Mặc dù Đồng d ộ n g không có bao nhiêu tuế nguyệt kinh lịch, thế nhưng là nghe rõ U nói chuyện, lập tức nghĩ tới sao sinh hoàng lịch tiên c đ ồ n g Dụng nghĩ tới sao sinh hoa có thể t h a i nén linh hồn, nhưng cái này cũng không n h ư ợ n điển g i ã biết bao kinh ngạc. Trên thế giới này có thể t h a i nén linh hồn đồ vật có rất nhiều, vẹn vẹn có thể giúp t à n hồn trùng sinh một bộ cơ thể. Này liền n h u ợ n điển g i ã không thể tưởng tượng, cái này quá nguy tiên, cái này không cảm tưởng tượng. căn cứ đ ồ n g Dụng biết, linh hồn cùng nhục thể chính là sống dựa lẫn nhau, mặc kệ đến rồi cảnh giới gì, linh hồn không thể rời bỏ nhục thể, không phải vậy như thế nào đi nữa, đều sẽ dần dần tiêu vong. Hơn nữa cái này tin vong tốc độ sẽ rất nhanh, nhưng mà nhục thể đã cường đại đến cảnh giới nhất định, dù cho thiếu đi linh hồn, nhục thân vẫn như cũ có thể t r ư n g tồn, bảo trì hỏa tính. thế nhưng là thiếu đi tồn tại động lực cùng một khối đ á không có gì khác nhau quá lớn nhưng mà nhục thể cũng không khả năng sẽ một lần nữa sinh ra linh hồn sinh linh nhục thể cùng linh hồn là một loại một t r ọ i một quan hệ không có cao thủ gì có thể đánh vỡ loại này đối ứng sức mạnh thậm chí có cường giả ngờ tới dù cho đến rồi bất diệt tình cảnh cũng vẫn như cũng như thế giống những cái kia cái gì linh hồn đoạt x á trùng sinh chi loại thuần túy là tốt đẹp chính là người vọng liền linh hồn là cái gì cũng không thể hiểu rõ h ấ u triệt ngươi đoạt nhà một cái dám a mà ở trong chiến đấu đến rồi tổ vững cảnh liền có thể tích huyết c h ù n g sinh thế nhưng là cái này cũng là có một hạn độ Mỗi lần trùng sinh đều ở đây tiêu hao những cao thủ này nội tình cũng sinh mệnh bản nguyên, số lần càng nhiều, cao thủ như vậy như cũ sẽ tiêu vong. Dù cho cảnh giới cao hơn cường giả, đồng dạng sẽ như thế. Tích huyết trùng sinh, nghe như hưng hống, thế nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ, không có người nguyện ý sử dụng. Mà sống linh đ ụ c thể trong năm tháng sẽ từ từ suy bại, loại này suy bại không cách nào ngăn cản. Hơn nữa loại này suy bại sẽ dẫn đến linh hồn đồng dạng đi theo suy bại. Làm loại này suy bại đến rồi mức độ nhất định, sinh linh liền sẽ tiêu vong. Mà tu giả tu luyện mục đích đúng là chỉ hóa loại này suy bại, m à đến hướng đi bất diệt. mà đã cường đại đến mức độ nhất định, nhục thể suy bại tan vỡ. Thế nhưng là linh hồn có thể thông qua thủ đoạn khác còn sót lại tiếp. Giống thanh u có thể chính là chỗ này loại tình huống. Nhưng mà nàng tàn hồn vì tồn tại được, lựa chọn phương hướng nhưng là trở thành khí linh. Nhưng mà bây giờ sao sinh hoa cũng không chỉ có thể t h a i nén tàn hồn khiến cho hoàn chỉnh, càng có thể vì cái này tàn hồn d ự n g dục ra một bộ nhục thể. Nay liền lịch thiên đến cực hạ, đây căn bản cũng không phải là dượng hồn a. Sao sinh hoa liền cùng mẫu thân một dạng, mà tàn hồn liền vì thai nhi, tàn hồn lại bị mẫu thân d ự n g dục một lần, tàn hồn không tàn phế, một lần nữa hoàn chỉnh. hơn nữa lại có một bộ hoàn chỉnh thể phách cái này 6. u cái này 6. u điên ra bất cảm tưởng tượng loại vật này làm sao có thể dưới con đường lớn tồn tại được m ỗ u chốt t à n hồn không chỉ biết giữ lại ký ức thậm chí tại thai nén g bên trong sẽ để cho t à n hồn trở nên so trước đó càng mạnh mẽ hơn hơn nữa còn sẽ cho cái này cường đại linh hồn phối hợp một bộ đạo thể mẹ nó đạo thể a đạo thể là cái gì đạo chi cơ thể liền bốn chữ này liền đầy đủ chứng minh hết thảy cùng đạo thể so sánh những cái kia đồng ruộng nghe nói bên trong những cái kia cường đại thể chất cái gì bá thiên thánh thể cái gì phượng hoàng thánh thể cái gì chín âm huyền thể vân vân vân vân cũng là cầu thí thậm chí ngay cả cầu thí cũng không tính đại địa chi chủ tại điển giả bên người xem như tu vi cao nhất sinh linh thế nhưng là thân thể của hắn cũng không thể xưng là đạo thể a cùng đạo thể so sánh đây chẳng qua là nhục thân phàm thai đông duộng dùng sức lắc đầu trong đầu kích động đến sôi trào, thế nhưng là cũng suy nghĩ ngàn vạn thứ này tuyệt đối không phải tồn tại thế gian 6. đông duộng hô hấp dồn dập nhìn chăm chăm trước mắt cuốn t i ê n đẳng đây là một loại làm cho không người nào có thể sánh bằng dụ hoặc loại cám dỗ này không có ai có thể ngăn cản Đồng Rụng nghĩ đưa tay chạm đến một chút trước mắt sao sinh hoa, nhưng mà Đồng r ộ n g vừa định đưa tay ra, thần hồn của hắn lại đột nhiên ở thời điểm này tiến nhập một loại tỉnh táo dị thường trạng thái, thậm chí là lạnh nhạt, vô hỉ vô bi, vô tình không tự. Một loại vô tận lạnh nhạt khí tức truyền ra, nhường một bên thanh lũ kinh hại đến run lẩy bẩy. Quyển thứ hai lập tức bắt đầu, cho ta thủy mấy chương A, Mỗi ngày chỉ có thể viết ra một chương, rất xin lỗi, nhưng là vẫn hy vọng có thể có nhiều người hơn thích ta viết, hơn nữa lưu lại điểm dấu chân, không cầu cái gì phiếu đề cử các loại, lưu cái lời là được, cảm tạ. 184 thứ 184 chương ngọn tượng chi thụ loại khí tức này, thanh u chưa từng có cảm thụ qua. Nhưng mà thanh u có thể chắc chắn, dù cho đã trải qua vô tận thiên tiếp, thậm chí tại nàng tiền n h ậ m chủ nhân đem nàng tế luyện đến thế giới cảnh thời điểm, trải qua thiên diệt cũng không có lúc này lạnh nhạt khí tức để cho nàng sợ hãi. Khí tức như vậy liền chủ nhân của nàng đều khó có khả năng nắm giữ. Cái này 6. u thanh u cảm giác mình mồ hôi lạnh đều phải tại loại này dưới khí tức lưu quang. May mắn loại khí tức này đến nhanh, đi cũng nhanh. Tại loại này lạnh nhạt sau khi biến mất, thanh ũ trong lòng thở dài ra một hơi. Thanh ú nhìn trước mắt cái này tiểu mập mạp liền cùng như là thế quỷ, trong lòng đối với đồng ruộng càng phát cảm giác đáng sợ. Đồng ruộng đang suy nghĩ chạm đến sao sinh hoa thời điểm, một mực vờn quanh tại linh hồn thập phương bức kia đạo đồ, xác thực nói là thập phúc đồng dạng đạo đồ, tựa hồ cảm ứng được liễu đ i ề n giả kích động đến tột đỉnh tâm tư, trong nháy mắt chấn động một cái, chính là chỗ này một chút chấn động, nhượng đ i ề n giả kích động nỗi lòng đạo mắt trở nên tỉnh táo. Chấn động sau đó cũng không có kết thúc, tiếp lấy thập phương đạo đồ trung vị tại đồng ruộng linh hồn đang phía dưới đạo đồ chậm c h ạ p xoay tròn, tại đạo đồ xoay tròn thời điểm, đồng ruộng cảm giác tựa hồ có đồ vật gì bị cái này đạo đồ bắt giữ tiến vào đạo đồ bên trong. Bất quá rất nhanh loại này xoay tròn t ự u đỉnh chỉ xuống dưới. Tiếp đó một vệt ánh sáng từ đạo đồ bên trên sinh ra. Tại đ i ề n g i còn chưa phản ứng kịp thời điểm trực tiếp xạ tiến liễu đ i ề n g i ở vào đạo đồ trung ương trong linh hồn. Đồng ruộng ngơ ngác cảm thụ được đạo ánh sáng này mang cho mình rung động. Đây là một đoạn ấ n ký, một đoạn u mê ký ức liên quan tới q u ấ n thiên đằng hoặc gọi là âm thanh cây ký ức, cũng có thể là còn có tên khác. Không quá đ i ề n g i n mỹ mạch, ân ký là liên quan tới chính mình trước mặt gốc cây này dây leo, cũng tương tự đến từ gốc cây này dây leo. Đồng ruộng cảm thụ xong đoạn ký ức này, đối nhau hơi thở cây lai lịch có một cái hoàn toàn hiểu rõ, đồng thời cũng có một loại rất sâu xúc động. sinh tức cây mở sao sinh hoa, sao sinh hoa kết an bình quả, đ ờ i đ ờ i kiếp kiếp phù hộ c n ta. Đây chính là sinh tức cây tồn tại nguyên nhân. 6. sinh mạng ý nghĩa là cái gì? Tu giả theo đuổi là bất tử bất diệt, là trường sinh, là vĩnh hằng. Thế nhưng là đối với chúng sinh, đối với những cái kia ước ước vạn p h ả n tục chúng sinh, sinh mạng cuối cùng ý nghĩa cuối cùng là sinh mạng kéo dài cùng hy vọng chuyển t h ừ a Bất kể là sinh linh gì đều cần t h a i nén đời sau, đều mong mỏi nắm giữ đời sau. Đời sau không chỉ là bọn hắn huyết mạch kéo dài, càng là trong lòng bọn họ chưa hoàn thành nguyện vọng một loại kéo dài, một loại tiếp nhận. s u ố một đời sinh mạng thai nén g không thể rời bỏ mẫu thể tại mẫu thể thai nén g đời kế tiếp quá trình bên trong sẽ dị thường huyền diệu từ mẫu thể từ cùng cái này sinh mệnh đến đóng sinh mệnh sinh ra một loại m ộ n g tưởng một loại hy vọng một loại tốt đẹp chính là tâm nguyện những thứ này tốt đẹp chính là ý nguyện cũng là một loại sức mạnh một loại vi miệu nhưng là lại vô cùng thần kỳ sức mạnh một cái sinh linh sinh ra loại lực lượng này có thể sẽ rất nhỏ yếu thế nhưng là chư thiên vạn giới vô tận sinh linh cùng sinh ra lại cực kỳ t ư ở n g đại đã cường đại đến một loại nghịch thiên tình cảnh xác thực nói là một loại vượt qua ngày tình cảnh nhưng mà loại này siêu việt cũng chỉ là phương diện nào đó. sinh tức cây chính là chỗ này chút vô tận sinh linh ý nguyện đi qua năm tháng vô tận tích lũy cùng thuế biến mà sinh ra sinh mệnh chi vật. sinh tức cây, mộng tượng chi thụ, sao sinh hoa, hy vọng chi hoa, an bình quả, mỹ hảo chi quả. 6. Trước đây, đối với cuốn thiên đ ằ n g bên trong có nhất ti bất diệt sức mạnh, đồng ruộng tìm rất nhiều cổ tịch, cũng không có tìm ra một điểm liên quan tới cuốn thiên đ ằ n g bên trong bất diệt lực lai lịch ghi chép, liền cùng quy r a bọn hắn nói tới một dạng, không có người biết vì cái gì một gốc cây trời sinh sẽ có bất diệt chi lực. đồng ruộng tiêu hóa song sinh tức cây lai lịch đối nhau hơi thở cây bên trong cái kia nhất ti bất diệt lực lai lịch cũng đã rất là rõ ràng sinh tức cây kế thừa những thứ này ý nguyện sức mạnh bởi vậy nó vừa xuất hiện liền tồn tại nhất ti bất diệt sức mạnh cái này ti bất diệt chi lực là loại ý này, nguyện à y n trực tiếp hiện hóa mà chỉ cần những thứ này ý nguyện tồn tại sinh tức cây liền sẽ vĩnh hằng tồn tại vĩnh viễn không có khả năng hoàn toàn tiêu vong đây chính là cái này nhất ti bất diệt chi lực có thể tồn tại nguyên nhân cũng chính là cái này nhất ti bất diệt chi lực mới có thể nhường sinh tức cây một lần nữa tại điển g i trong tay chúng sinh 6 đã trải qua vừa mới đạo đồ mang cho kinh nghiệm của mình. đ ồ n g Dụng ẩn ẩn có một loại hiệu gia, đây là đạo đồ mang cho đ ồ n g d ộ n g một loại linh ngộ. Sinh Tức Cây lại nghịch thiên thì phải làm thế nào đây? Như cũ không thể mang cho Tu giả trường sinh, chỉ có tự thân mới là hết t h ệ căn bản. đ ồ n g d ộ n g tâm tình bây giờ rất bình tĩnh, đối đãi Sinh Tức Cây cũng không có lúc mới bắt đầu c ù n g n h ậ t giống như đối đãi một kiện bình thường nhất thứ gì đó, lặng lặng nhìn xem, thưởng thức. Cái này rất có thể là đạo đồ mang tới ảnh hưởng, không lấy vật thì không lấy kỳ bi. Sinh Tức Cây mở sao sinh hoa, sao sinh hoa kết an bình quả, đời đời kiếp kiếp phù hộ con ta. đ ồ n g Dụng trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, câu nói này ngược lại nhượng điển dã càng không bỏ xuống được, càng có cảm xúc. thật sự như trong sách nói tới, thiên hạ phụ mẫu đều là giống nhau, khả kính, khả ái, cái này cũng nhượng Điền Giả suy nghĩ trôi giạt đến quê hương của hắn, không biết hai người bọn họ lão nhân g i vừa vặn rất tốt. 6. Thanh U một mực cung kính phiêu tại Điền Giả bên cạnh, một câu nói cũng không dám nhiều lời. Mặc dù đồng ruộng tiếng nói rất thấp, thế nhưng là Thanh U nghe nhưng là nhẹ nhàng đau khổ, nghe được đồng ruộng lời nói, để cho nàng trong lòng chấn động m n h liệt. Thanh U cũng biết câu nói này, nghe nói những lời này là an bình quả hình thành thời điểm, thiên địa chuyển gia đạo âm, nhưng mà Thanh ngũ cho tới bây giờ liền không có nói cho quá Điền g i thế nhưng là đồng ruộng đột nhiên liền biết cái này khiến nàng có chút suy xét không qua tới càng muốn không rõ gốc cây này sinh tức cây là như thế nào phá diện đồng ruộng mặc dù biết sinh tức cây lai lịch thế nhưng là một đoạn kia trong vết tích cũng không có liên quan tới sinh tức cây vật gì khác càng không có liên quan tới sinh tức cây là như thế nào bị hủy hư nguyên nhân hồi chủ nhân là ở tranh đoạt bên trong bị hủy hư ân loại này lịch thiên đổ v à t hiện thế tất nhiên sẽ gây nên dị thường thảm thiết tranh đoạt đoán chừng lại là một hồi kinh thiên động địa huyết sát đà. đồng ruộng nhẹ nói đến nhưng mà thanh du nghe vẫn là ra l i ễ u điển dạ trong lời nói một tiêu ý vị n h à m chán đối với chính là chỗ này loại ý vị, n h à m chán ý vị, đem vô số cường giả không màng sống chết tranh đoạt sinh tức cây thảm liệt quá trình nhìn là một đám người n h à m chán đang làm chuyện n h à m chán, cái này 6. u thanh lũ không biết thế nào sẽ có loại cảm giác này, bất quá cái này khiến thanh lũ nội tâm lạnh run rẩy, cái này muốn nhiều lạnh nhạt mới có thể có cảm xúc này, cái này cần bao nhiêu trướng mắt sinh tức cây cùng sinh tức cây công hiệu lịch thiên mới có thể có loại tâm tình này, cái này 6. u chủ nhân, trận này tranh đoạt không chỉ là thảm liệt, mà là một hồi vô biên hạo kiếp, một trận chiến này cơ hồ trư thiên vạn giới cường giả đều tham dự. trong trận chiến này trực tiếp biến mất cấm kỵ cường giả đều nắm chắc vạn càng có tầng thứ cao hơn sinh linh vẫn là vô số kể một trận chiến này trực tiếp tan vỡ trước tiên thiên đại thế giới gần n n hủy diệt vô tận sinh linh trận này tranh đoạt càng là mở ra sau đó kéo dài mấy vạn năm vạn giới đại chiến sinh tức cây một mực có sức mạnh thần bí bảo hộ tại lúc đó không người có thể dung chuyện thế nhưng là vô tận sinh linh bị hủy diệt hình thành sát khí cùng q á n niệm g h lại hình thành liêu nhất cố lực lượng cường đại hơn chính là cố lực lượng này tan vỡ bảo hộ sinh tức cây thần bí c h í lực hơn nữa trực tiếp phá hủy sinh tức â y đ ồ n g r u y ệ n nghe xong vẫn như cũ một bộ phong khinh văn đạm cách một hồi lâu mới mở miệng đến ai sáu, đáng tiếc ra, nào có cái gì lực lượng là có thể siêu việt này, cuối cùng sẽ bị thiên c h ô ước t h ố c sáu. Vạn sự vạn vật cũng phải có tồn tại chi đạo. 185 t h ứ 185 ư ơ n chương hoang mang sương ngủ thiên sáu, đ ồ n g ruộng cuối cùng có một loại không nói ra được cảm thái. đ ồ n g ruộng lúc này vẫn là không có từ đạo đồ mang cho hắn loại kia tỉnh táo hoặc có lẽ là trong lệnh l ù n g triệt để tỉnh táo lại, có đạo đồ ảnh hưởng. đ ồ n g ruộng đối đai chuyện này có một loại biến hóa đặc biệt, cũng bởi vậy nói ra lời nói này, có lẽ đ ồ n g ruộng có thể nói ra lời này cũng hoàn toàn là chịu đạo đồ ảnh hưởng. Điền Giã Nhất Thẳng đứng n g ẩ n n g ơ rất lâu mới hoàn toàn từ đạo đồ ảnh hưởng bên trong triệt để khôi phục. Sau khi khôi phục Điền Giã Nhất Thẳng đứng ngơ ngác đường này, cuối cùng dùng sức lắc đầu, tiếp đó nhìn về phía Thanh Lu, trong mắt có không r a cổ quái. đ ồ n g d u ộ n g lại muốn tại hỏi ít c h u y ệ n Tình, bất quá nho nhỏ lúc này tại Điền Giã trong linh hồn đồ nào. Chủ nhân 6. Chủ nhân 6. Chủ nhân 6. Chủ nhân 6. nhanh, nhanh, 6. đại đại buồn ngủ, phải trở về đem nó ổ nhỏ mang tới, không phải vậy nó ngủ không được 6. Nhanh lên a, người ở đâu a 6 6 đ ồ n g Duẩn có chút im lặng, một con cá ngủ cũng muốn ổ. Chủ nhân 6. chủ nhân 6. tới 6. tới 6. Đông u ộ n g đành phải thỏa hiệp. Bất quá, thật to bốn tại nơi nào đâu. Đại Đại nói nó biết. 6. đ ồ n g u ộ n g trực tiếp thả ra Đại Đại, chỉ thấy Đại Đại một tiếng ầm vang nhập vào cách giới Chi Hải bên trong, đập lên cao mấy trăm thước sóng lớn. Thế giới cũng có thế giới không đủ, đ ồ n g u ộ n g mỗi lần chỉ cần đi vào thế giới, nếu như lại xuất thế lần nữa giới, tất nhiên còn có thể tại cùng một cái địa điểm. Quy gia nói đây là đ ồ n g u ộ n g tu vi không thấp có thể triệt để khống chế thế giới tạo thành, đến tương lai đ ồ n g r ộ n g tu vi cường đại, liền có thể thay đổi loại này khuyết điểm. Xuất phát sáu, nho nhỏ vẫn như cũ đứng tại thật to trên đầu, nhảy cân hoan hô. Đại đại phá sóng tiến lên, tốc độ cực nhanh, đồng ruộng không thể làm gì khác hơn là đuổi theo sát, mà thanh đ ư cũng cùng nhau bị đồng ruộng mang ra ngoài. Đồng ruộng phát hiện thật to tốc độ càng lai vượt nhanh, hơn nữa có mao hơn su thế, thậm chí ẩn ẩn đã ảnh hưởng đến đại đại quanh thân không gian, cái này n h ư ợ n điển g i vừa lại kinh ngạc một cái t r ậ n Một mực đi có một nhiều thời thần, dần dần tại phía trước xuất hiện một mảnh rộng lớn mê vụ, mê vụ sôi trào, dưới ánh mặt trời cũng rất khó coi t ấ u ba thước khoảng cách. đ ồ n g Dụng nhìn trước mắt mê v ụ liền nghĩ nhường Đại Đại bọn hắn đi vòng, thế nhưng là chỉ thấy Đại Đại g i e o h ọ một tiếng trực tiếp một đầu va vào mảnh này mê v ụ đ ồ n g d ộ n g nhìn thấy Đại Đại mang theo nho nhỏ tiến nhập mảnh này mê v ụ cực kỳ hoảng sợ. d ộ n g Dã d a không dám do dự, đi theo vọt vào mê v ụ Khi tiến vào mê v ụ trong n g á y mắt, đ ồ n g d ộ n g cảm giác có sức mạnh thần bí liều mạng muốn đi trong cơ thể của mình chui vào. Thế nhưng là c ố lực lượng này tại đụng chạm lấy đ ồ n g d ộ n g cánh tay phía sau chấn động, tiếp đó giống như bị kinh sợ dọa động, trong ngay mắt lui lại, m ộ t mực bảo trì tại điển dã ba trượng bên ngoài, hình thành liêu nhất cái không gian độc lập. Cái không gian này một mực bao quanh đồng ruộng, bất luận đồng ruộng tốc độ có bao nhanh, cái không gian này từ đầu đến cuối h ò a điển giã đồng bộ. Đồng ruộng từ một điểm này liền đánh giá ra cái này mê vụ có cực lớn có thể nắm giữ ý thức, rất có thể thật sự là một chuyện pháp bảo, có khí linh khống chế pháp bảo. Mặc dù đồng ruộng tốc độ rất nhanh, thế nhưng là ruộng giã ra rất nhanh đã mất đi đại đại h ò a tiểu tiểu nhân dấu vết. Mảnh này mê vụ quả nhiên cùng quy gia bọn hắn nói một dạng, có thể cách trở thần hồn chi lực. đ n g ruộng vốn định sử dụng bất diệt thần hồn tìm kiếm đại đại h ò a tiểu tiểu, bất quá nghĩ đến quy r a còn nói qua mảnh này mê vụ chỉ cần không cần c ư n g lực, căn bản sẽ không gặp nguy hiểm. nhưng mà nếu như lâm vào mê vụ phía sau sử dụng bạo lực liền sẽ dẫn bạo mảnh này mê vụ mê vụ sẽ sinh ra hủy diệt công kích đồng ruộng nghĩ tới đây đành phải thôi không quá điền dã căn bản vốn không lo lắng an toàn của các nàng có nho nhỏ thiên bi tại lại có chính mình t ư ơ n g ứng căn bản không cần lo lắng đồng ruộng quay người rất nhanh liền ra mảnh này mê vụ đồng ruộng ra mảnh này mê vụ mới phát hiện ở phía xa có một tòa thần đạo lơ lửng ở phía xa có không ít người bay lượn trên không trung đồng ruộng phát hiện bọn hắn mà trên đảo thần cũng có rất nhiều cường giả phát hiện l i u điền dã đ dã ra m ặ c kệ bọn hắn nghĩ đến là có người nào tại tìm tòi hoặc mang theo hậu b ố i tại tìm cơ duyên Đông Dụng nhìn xem mảnh này mê v ụ hồi tưởng đến Quy gia bọn hắn nói với mình liên quan tới mảnh này mê v ụ đủ loại chỗ thần kỳ. Đây là một mảnh thần kỳ mê v ụ mang. Mảnh này mê v ụ xuất hiện rất nhiều năm tháng. Mảnh này mê v ụ phảng phất chống rông xuất hiện tại cách giới chi hải bên trên, không có người biết nó từ chỗ nào lý lai, lại l à như thế nào sinh ra, càng không có người biết nó đến cùng có tác dụng gì. Mảnh này mê v ụ hiện lên một cái hình cầu, trên mặt biển có trường phương viên mấy trăm r ằ m lớn nhỏ. Hơn nữa mảnh này mê v ụ một mực tại cách giới chi hải bên trong h i ê u đ ã n g không có cố định vị trí. Cái này đã từng đưa tới vạn cổ đại lục rất nhiều cường giả tìm kiếm. thế nhưng là bất luận là ai chỉ cần đi vào mảnh này mê vụ thì sẽ hoàn toàn mê thất linh hồn trở nên ngơ ngơ n g ắ g ác cuối cùng lại sẽ mơ mơ hồ hồ rời đi mảnh này mê vụ nhưng mà một khi rời đi mảnh này mê vụ n gây nô g linh hồn liền sẽ một lần nữa thanh minh liên đại địa chi chủ cường giả như vậy cũng không có biện pháp chống cự đây là đại địa chi chủ chính miệng thừa nhận cái này ở lúc đó nhường cơ hồ chỗ h ư u nhân đô rất điên cuồng nhất trí cho rằng đây là một cái pháp bảo cường đại hay là một cái tạo hóa chi địa mà chút mê vụ là món pháp bảo này hoặc tạo hóa đất thủ hộ thậm chí có tu giả cho rằng đây là một cái cường đại truyền thừa đang tìm kiếm thích hợp c h u y n nhân Tại năm tháng sau này bên trong có vô số tu giả đến đây tìm v ò i hy vọng có thể nhận được thứ gì tạo hóa. Thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thành công qua. Mà rất nhiều tu giả càng là nhìn chúng loại này mê vụ công hiệu, như t o a n luyện hóa loại này mê vụ, thế nhưng là mỗi một cái đều sẽ chịu đến mê vụ cường lực phản vệ, cơ bản đều chết rất thảm. Dân gia, tới nơi này tu giả biến mất đi, nhưng mà vẫn như cũ sẽ có tu giả đến đây tìm vận may. Đây là một kiện pháp bảo. Lúc này thanh u mở miệng nói đến. Thanh u một mực lơ lửng tại điền g i á bên người, đây không phải bảo hộ đồng ruộng, mà thuần túy là một loại đi theo. A, ngươi xác định, đồng ruộng vấn đạo. xác định đây chính là một kiện pháp bảo chỉ là quá cường đại cường đại cỡ nào khẳng định so với ta cường đại điền g i á tâm bên trong chân kinh cái này ít nhất cũng là thế giới cảnh pháp bảo a loại này s ư ơ n g mù là hoang mang s ư ơ n g mù nhất định là cường giả tế luyện ra ta từng nghe chủ nhân trước nói qua loại này hoang mang s ư ơ n g mù loại này xương mù là thu thập thiên địa vũ chi tinh hoa dựa vào cường đại h u y ễ n t h u ậ t cùng trận pháp còn có những thứ khác thiên tài địa bảo luyện chế ra pháp bảo không chỉ có thể cách trở thần hồn chi lực càng là một loại cường đại khốn t r ợ n đồng thời cái này trùn g pháp bảo lại bởi vì luyện chế lúc sử dụng trận pháp khác biệt sinh ra rất nhiều đặc biệt chỗ hơn nữa truyền thuyết loại trận pháp này là có có thể tự động trưởng thành tự động tiến hóa tự động trưởng thành cái này trùn g pháp bảo rất chân quý a đúng vậy nhưng mà cái này cùng luyện chế pháp bảo chủ nhân tu vi có quan hệ tu vi càng cao sử dụng tài liệu càng cao càng có thể nhường cái này trùn g pháp bảo nắm giữ loại năng lượng này đông dộn nhìn xem mảnh này m ê vụ trong mắt một hồi lửa nóng cái này trùn pháp bảo nhưng là phi thường tốt hộ sơn đại trận a nếu có cái này c h ù n pháp bảo như vậy hậu thổ tông lại sẽ an toàn hơn một điểm chủ nhân chủ nhân Ngươi ở đâu? Nho nhỏ lại đột nhiên ở giữa tại điển giã trong linh hồn trở nên lộn xộn. Mạo tới A 6 thật toả thật lớn A, thật toả thật thoải mái A 6. đ ồ n g Dung ộ b ắ t đầu, vừa định tiến vào mê vụ, liền thấy toàn bộ mê vụ đột nhiên bắt đầu kịch liệt sôi trào, tiếp đó mà bắt đầu chậm rãi bắt đầu co vào. Loại biến hóa này đồng dạng đưa tới t ò a kia trên đạo thần chú ý của mọi người. 186 t h ứ 186 t r ư ơ chương vạn cổ hộ đạo tông mê vụ có giúp lại tốc độ không phải rất nhanh, bất quá vẫn như cũ mắt trần có thể thấy, chỉ là bởi vì diện tích quá lớn, lộ ra rất chậm. Tại mê vụ lên biến hóa thời điểm, liền đem tiến vào tìm kiếm cơ duyên chỗ hữu nhân đ ô đều quăng ra. Cái này khiến trên đảo thần một hồi náo loạn, không có người biết tại sao lại dạng này, bọn hắn cũng hoài nghi là có người lấy được cơ duyên, thậm chí là lấy được mảnh này mê vụ tán thành. Vạn cổ hộ đạo tông, cảnh chính gặp qua đ i ề n đạo hữu, đột nhiên một thân ảnh tại đ i ể n giã bên người cách đó không xa h i ệ n hiện ra, hướng về phía đồng ruộng ôm y ề nói, đây là một cái trung nhân nhân, hồng quang đầy mặt, b ụ vệ, vẻ mặt tươi cười. Một thân tử kim t i ê n bảo lộ ra quý khí mười phần. Vạn cổ hộ đạo tông, đồng ruộng nghe được cái tên này, lập tức có kính ý dâng lên. đồng ruộng kính không phải vạn cổ hộ đạo tông mà là vạn cổ hộ đạo tông tôn chỉ cùng cho tới nay đối với vạn cổ đại lục công hiến. đồng ruộng gặp qua cảnh tiền bối một mực tâm nửa g vạn cổ hộ đạo tông chỉ là vô duyên tiếp kiến. đ i ề n đạo hưu khách khí cảnh chính nụ cười trên mặt mạnh hơn đối với đồng ruộng thái độ lại có thay đổi rất lớn. bất quá hắn mắt một mực chăm chú vào lơ lửng tại đ i ề n giả bên người khăn tay bên trên. cảnh chính xin ra mắt tiền bối cảnh chính nhìn khăn tay một hồi lâu, tiếp đó hướng về phía khăn tay k h ô n người quỳ gối. người không tệ thanh u ung dung nói đến tạ tiền bối dày khen thanh u tán thưởng nhượng điển g i rất là ngoài ý muốn. không khỏi nhìn nhiều mấy lần cảnh chính, đồng ruộng biết thanh lũ chưa bao giờ tán thưởng quá thân bên bất luận kẻ nào, nhưng là bây giờ, lần thứ nhất nhìn thấy cảnh chính liền đối với hắn có như thế đánh giá, điều này nói rõ cái này cảnh chính tất nhiên là một cái tư chất tốt đến rồi một cái tuyệt đối độ cao t u giả, hắn tại trên đường trưởng sinh có thể đi càng xa, không biết tiền bối vì sao tại nơi đây, đồng ruộng vấn đạo, đ i ề n đạo hưu sưng hô ta một tiếng đạo hưu chính là, tuyệt đối không thể hô tiền bối, cái này khiến ta có thể đảm nhận sáng không d ậ y nổi, ta phụ trách trong non mảnh này mê vụ động tĩnh, đồng ruộng gật gật đầu, vạn cổ h ộ đạo tông, cho tới nay đều ở đây bảo hộ vạn cổ đại lục căn bình. Cảnh chính trong non nơi đây cũng là phù hợp vạn cổ hộ đạo tông làm việc phát tác. Đối với vạn cổ đại lục lên bí địa, vạn cổ hộ đạo tông đều sẽ an bài một cao thủ giám thị lấy. Vạn cổ hộ đạo tông cũng không phải một cái đúng nghĩa tông môn, cái này hẳn xưng là một cái vì bảo hộ vạn cổ đại lục mà hình thành liên minh. Tại thành lập mới bắt đầu, hộ đạo tông là vì hòa giải giữa cao thủ mâu thuẫn, giống được cảnh cao thủ một khi phát sinh đại chiến, lúc đó tác động đến quá nhiều, thậm chí có thể tạo thành sinh linh đồ thán, càng không được sách những cái kia nhân vật càng mạnh mẽ. Mà hộ đạo tông chính là tụ tập số lớn cao thủ đối với chuyện như vậy tiến hành t r ấ n áp một cái liên minh. trong tông chú hữu nhân đôn là vạn cổ đại lục lên cao thủ, không đến vực cảnh là không thể vào. Hơn nữa có thể đi vào cái liên minh này, tất nhiên là đức cao phẩm đ a n g tu. Nhưng mà dần d à trải qua vô số năm tháng, hộ đạo tông cũng dần dần từ một cái phân tán liên minh trở thành một cái có chủ đạo thế lực lớn. căn cứ đồng r u n g biết, bây giờ vạn cổ hộ đạo tông cùng tông môn cũng không cái gì khác nhau, chỉ là một mực có cao thủ trấn áp, nhưng hộ đạo tông không có trệ hướng trước đây sáng lập tôn chỉ. tại lập tức, vạn cổ hộ đạo tông là một cái duy nhất có thể cùng chiến hồn điện, truyền thừa thánh điện ngang sức ngang tài thế lực. không hơn vạn cổ hộ đạo tông nội bộ tương đối phức tạp hơn rất nhiều. không biết tiền bối nhìn thế nào mảnh này mê v ụ biến hóa cảnh chính cũng là d ứ t khoát trực tiếp hướng thanh đũ vấn đạo thanh đũ nửa ngày không có phản ứng cái này khiến cảnh chính có chút không được tự nhiên bất quá hắn cũng không dám có cái gì không hài lòng không thể làm gì khác hơn là tại bên cạnh đứng bên k i a thế nhưng là hộ đạo tông đệ tử vẫn là đồng ruộng phá vỡ không khí ngột ngạt nhìn về phía xa xa tòa kia thần đạo không phải chúng ta vạn cổ hộ đạo tông đệ tử bọn họ là hồng thiên thánh mà đệ tử đến từ g i ớ i núi hồng thiên thánh mà thực lực cực kỳ cường đại nội tình dị thường tâm hậu à đồng ruộng ồ một tiếng có thể được vạn cổ hộ đạo tông cường giả như vậy chắc chắn chứng minh cái này Hồng Thiên Thánh mà nhất định vi phạm nhưng mà Đồng Duộn g cũng không có để ở trong lòng nhìn phía xa Thần Đảo Đồng Duộn g muốn nhìn một chút đến cùng cách giới Tri Sơn sinh linh phải t r ă n g cùng vạn cổ đại lục một dạng đúng là cùng tổ Trung Tông Đồng Duộn g nhìn hồi lâu ở trong lòng khẳng định quy ra bọn họ ý kiến mê vụ còn đang không ngừng có vào trải qua một giờ mê vụ đã rút nhỏ gần một thành vô số năm tháng đều từ đầu đến cuối như một mê vụ đột nhiên liền xảy ra biến hóa đừng nói Nhượng Điển ra không nghĩ ra chính là một mực phụ trách giám thị mảnh này mê vụ cảnh chính cũng không có đầu mối 6 đ ồ n g duộn g không có ở bên ngoài phát hiện đại đại hòa tiểu tiểu cái này lượng đ i ể n ra không khỏi có chút lo lắng nho nhỏ các ngươi ở nơi nào chúng ta tại trong ổ a ách 6 còn tại đẳng kia phiến trong xương ngủ sao đúng vậy a mê vụ có biến hóa mau mau rời đi a không rời đi được 6. các ngươi gặp phải chuyện gì đ ồ n g duộn g ánh mắt biến đổi không có gì chính là lớn đại tại thu lấy nàng ổ nhỏ chuẩn bị đặt ở ta phòng nhỏ bên cạnh đ â u 6. á c h đ ồ n g duộn có chút kinh ngạc chẳng lẽ mảnh này mê vụ biến hóa cùng đại đại có quan hệ lúc này cảnh chính mở miệng hướng đ ồ n g duộn vấn đạo đ i ề n đạo h ữ u Không biết chuyện này cùng ngươi có quan hệ hay không. Nếu như không có, ta phải muốn thông chi hộ đạo tông những cao thủ đến đây để phòng. d g dã ra không thể xác định, đành phải qua loa cảnh chính, chờ đợi xem a 6 cảnh chính nghe xong, Đoan Trừng Hòa Điền dã là chạy không được quan hệ. Bất quá nghĩ đến có đồng ruộng ở đây, có vẻ như mảnh này mê v ụ cũng không làm nổi lên sóng gió gì được. Lập tức cũng sẽ không nói thêm cái gì, chỉ là đứng ở một bên tĩnh nhìn mê v ụ biến hóa. Theo mê v ụ phạm vi thu nhỏ, mê v ụ càng lai về đồng, trải qua gần 6 canh giờ, mê v ụ đã biến thành liêu nhất loại chất lỏng màu nhu b ạ c h lúc này mê v ụ chỉ có gần một bên trong lớn nhỏ phạm vi nằm trong loại trạng thái này mê v ụ vẫn như cũ có thể cách trở linh hồn trí lực hơn nữa loại lực lượng này càng thêm mạnh đây là một nguyên đạo thủy a 6 thế mà dùng một nguyên đạo thủy luyện chế loại vật này quá xa xỉ sáu lúc này thanh lũ mở miệng trong lời nói tràn đầy rung động một nguyên đạo thủy cái này sáu loại vật này không phải đã sớm tuyệt tích sao cảnh chính nghe được thanh lũ lời nói càng là rung động nhìn về phía mê v ụ trong ánh mắt không một chút tham lam mà là đã có cảm giác sợ hãi Loại này cảm giác sợ hãi liền đồng ruộng đều cảm giác đến, cái này nhượng đ i ề n g i đối với cảnh chính lại xem trọng thêm vài phần. Trong thế giới này, tôi bảo có rất nhiều, nhưng mà có thể đè xuống trong lòng đối với mấy cái này tôi bảo lòng tham lam, hơn nữa có thể nhìn đến những vật này mang tới tổn hại, đây không phải bình thường tu giả có thể làm được. Một nguyên đạo thủy chính là c ô i bảo, mà lại là tôi bảo bên trong c ô i bảo. Tác dụng của nó có rất nhiều, đơn giản nhất chính là tẩy luyện thân thể của một người cùng linh hồn, nhường cơ thể vô hạn tới gần với đ ạ thể, nhường linh hồn càng thêm t í c h khiết, càng cường đại hơn. Có t r u y ề n thuyết, chỉ cần có đầy đủ một nguyên đạo thủy, từ sinh linh lúc mới sinh ra mà bắt đầu tẩy luyện. có thể để cho sinh linh hoàn toàn thành t ự u đạo thể. 187 t h ứ 187 t r ư ơ chương người có đức có được một nguyên đạo thủy không chỉ có thể tinh khiết linh hồn, tẩy luyện lục thân, hơn nữa nếu như tại luyện chế pháp bảo thời điểm gia nhập vào một điểm, sẽ để cho pháp bảo uy năng nhận được một cái cực lớn đề cao. Tại luyện chế đan dược quá trình bên trong gia nhập vào một nguyên đạo thủy không chỉ có thể để cao luyện chế sát suất thành công, càng có thể nhường đan dược dược hiệu nhận được một cái bay vọt về chất, hơn nữa có rất nhiều h ị c h tiên đang n dược đều cần một nguyên đạo thủy. còn có một bản t r u y ề n thuyết, nếu như sử dụng một nguyên đạo thủy xem như những cái tia sơ tu đạo tu giả trong khí hải nước biển, có thể nhường tu giả có rất lớn cơ hội đánh vỡ khí hải cực hạn, đột phá trăm t r ư ợ n g thiên địa hạn chế. cái này thì càng lộ ra một nguyên đạo thủy chân quý. mà trước mắt một nguyên đạo thủy phương viên có hơn một dặm, cái này phải có bao nhiêu một nguyên đạo thủy mới có thể có lớn như vậy thể tích? cái này cỡ nào k i ể u chân quý? nếu có cao thủ có thể đem tất cả một nguyên đạo thủy đều đề l u y ra, nói không chừng có thể tạo ra được không thiếu đạo thể. đương nhiên, nghĩ tinh luyện mà ra nhưng là khó khăn trọng trọng. quan trọng nhất là tu vi cao hơn tuyệt, ít nhất phải so với lúc trước luyện chế pháp bảo này cường giả cao. bất quá cảnh chính lo nghĩ cũng không phải buồn lo vô cớ, loại vật này một khi chuyển đi, tất nhiên sẽ dẫn xuất đại họa. vật như vậy ai không muốn nhận được? vì một gốc sinh t ứ c tây tan vỡ gần ngàn trước tiên thiên đại thế giới vô tận sinh linh đổ thán. mặc dù một nguyên đạo thủy không bằng sinh t ứ c tây, nhưng mà một nguyên đạo thủy lại càng thêm hữu dụng, càng thêm có thể để cao thực lực của tu giả. tẩy luyện cơ thể, tinh hóa linh hồn, cường hóa pháp bảo, đề thăng năng ư ợ c cái này một dạng cũng là cùng tu giả cùng một nhị thở, hơn nữa là tu giả cực kỳ trọng yếu. tiền m ố i điện đạo h u Loại vật này không thể để cho nó hiện thế, nhất thiết phải lập tức thu lấy. Không phải vậy chắc chắn gây nên đại h ọ a Cảnh chính hướng về phía thanh u nói đến. Các n g ư ờ i hộ đạo tông nếu là có người có thể thu lấy món pháp bảo này, cũng sẽ không lo lắng nó gây nên cái gì đại hoa sáu. Thanh u vẫn như cũ thông thả nói đạo. Cảnh chính nghe được thanh u lời nói, lập tức minh bạch thanh u trong lời nói ý tứ. Điều này nói rõ đây là một kiện pháp bảo, hơn nữa món pháp bảo này phi thường cường đại, đã cường đại đến vạn cổ hộ đạo tông căn bản không có người có thể có năng lực nắm giữ nó. Cái này s u cảnh chính có chút chần chừ. Cuối cùng giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm, ta phải lập tức thông chi hộ đạo t ô n g Đây là ta chức trách, cũng là nghĩa vụ. Đồng r u ộ n g nghe xong không nói gì thêm, mà thanh lũ đồng dạng không nói gì thêm. Như loại này đổ vật xuất thế, tất nhiên giấu giếm không được. t ố n Hồ hiện trường còn có nhiều người như vậy, trừ phi đồng r u ộ n g đem nơi này tất cả mọi người hàng phục hoặc toàn bộ đánh giết. Dù cho dạng này cũng chưa chắc có hiệu quả, p h à m là bảo vật xuất thế, tất nhiên có thể gây nên thiên địa dị tượng. Đến lúc đó phong vân tế hội, đồng dạng sẽ nhường rất nhiều người biết, chỉ là không biết pháp bảo này có thể hay không sẽ thiên địa dị tượng. Đối với giết người diệt khẩu loại chuyện này, Điền g i á bất có thể làm như vậy. càng không có tất yếu làm như vậy. Một nguyên đạo thủy tuy tốt, thế nhưng là ruộng dã dã chưa hẳn để ở trong lòng. Một nguyên đạo thủy cùng bắt đầu nguyên chi thủy so ra, đây cũng là đồng dạng. Huống hồ, đồng ruộng cũng không cho rằng một nguyên đạo thủy thật có thể tẩy luyện xuất đạo thể. Nếu là đạo thể dễ dàng như vậy thành k ự u đạo kia thể liền không khả năng như vậy chân quý. Lúc này, ba đạo thần hồng trong nháy mắt từ vô tận nơi xa buông xuống đến nơi này cái địa phương. Đại đạo hiển lộ rõ ràng, uy áp tràn ngập. Thần hồng tan biến phía sau, tại trên đ ạ o thần để chống hiện ba cái c ư g giả. ở tại bọn hắn sau khi xuất hiện trước tiên hướng ruộng dã tam nhân xem ra. Nguyên lai là hậu thổ tông đ i ề n đạo hiu cùng hộ đạo tông cảnh đạo hiu, một hồi cười to từ trong ba người truyền đến, đồng thời có một người trong nháy mắt đến l i ê u điện g i ã cách đó không xa. Hồng t i ê n tông liệt diễm gặp qua hai vị đạo h ữ u nhưng mà tại hắn nhìn thấy lơ lửng khăn tay thời điểm, ánh mắt hung hăng co rụt lại, xin ra mắt tiền buổi sáu. Liệt đạo h ữ u không biết mùi vị tại sao, cảnh chính mở miệng biết rõ còn cố hỏi, bất quá cái này cũng là một loại thủ đoạn a b ả o vật động nhân tâm a. Ta cũng tới tham gia náo nhiệt, liệt diễm thẳng thắn. Ha ha sáu, cảnh chính cười khan hai tiếng, cũng không ở mở miệng. Sáu. đông ruộng đối với hồng thiên thánh mà nhân biết mình cũng không kỳ quái, mình rất nhiều như vậy trong tinh không cao thủ, bọn hắn nếu là còn không biết chính mình, n h ư n g cái tiêu trong tinh không cao thủ liền thật sự chết vô ích. bất quá, đông ruộng cũng không hiểu rõ hồng thiên thánh mà. đông ruộng quay đầu nhìn về phía v i không, lần này lại có một người chân đạp thần hùng đến, chỉ là một lần đưa tới động tĩnh lớn vô cùng. đông ruộng dám khẳng định loại này động tĩnh tuyệt đối là cố ý hành động. gặp qua đại trưởng lão, cảnh chính cung kính hướng về phía hình dáng này bạo rất là trẻ tuổi tu giả hành lễ, xin ra mắt tiền bối, liệt diễm cũng đồng dạng không mình hành lễ, miễn đi á Vị đại trưởng lão này phong lưu phong k h o á n g dáng vẻ đường đường, càng có một cỗ phách tuyệt thiên địa khí thế bộc lộ, mấu chốt nhất là người này tuấn mỹ dị thường. Không quá điển giả nhìn thế nào đều cảm giác có chút khó chịu. Một lao quái vật thế mà đem mình làm thành một cái tay cầm quan xếp tiểu b à kiểm, cái này sáu. Điển g i tâm bên trong dùng mình một cái, lao quái vật đang mê n h i ề u a. Tiểu tử gặp qua thanh lưu tiền bối 6. lão nhân gia ngài gần đây có mạnh mẽ. Vị đại trưởng lão này thế mà nhận biết thanh l u này ngược lại là nhượng điển g i vô cùng bất ngờ. Càng lai like v i ệ c không tiền đồ 6 là tiền bối dậy phải 6 bất quá nhìn dáng vẻ của hắn cũng không có một điểm thụ giáo hơn dáng vẻ, không biết tiền bối như thế nào đến nơi này. thứ sáu, hh 6 nhìn vị đại trưởng lão này phải cùng thanh lũ rất là quen thuộc, người này là ta chủ nhân trước đệ tử hậu nhân, ta từng chỉ điểm qua hắn, chính là quá lời ư nhắc 6, u lúc này thanh lũ truyền âm nói cho đồng ruộng. điền g i ã tâm bên trong thầm nghĩ, chẳng thể trách, nguyên lai like điền huynh đệ cũng ở nơi đây 6. phải biết ta không tới 6. đồng ruộng nhìn xem cái này tay cầm quả xếp người trẻ tuổi, chỉ có thể ha ha hai tiếng, xin ra mắt tiền bối s đồng ruộng ngược lại là cho đủ m ặ n m i điền huynh đệ quá khách khí 6 u Đại trưởng lão vẻ mặt tươi cười, không biết Điền huynh đệ đối với kiện bảo bối này có hứng thú hay không. Nếu là có hứng thú, Vi huynh nhất định toàn lực tương trợ sáu. Đại trưởng lão vừa nói vừa nhìn đ ồ n g d u ộ n g trong hai mắt mặt tràn đầy chân thành. Tiểu tử ngươi không cần dối trá như vậy sáu, h à n muốn, ngươi cũng chỉ có thể chớ mắt hết. Giả trang cái gì người tốt, Thanh U t ạ i bên cạnh mở miệng yếu ớt, hắc hắc sáu. Tiền bối dạy phải sáu, dạy phải sáu. đ ồ n g d u ộ n g phát hiện vị đại trưởng lão này k h á c điểm tốt không biết có hay không, nhưng mà ra mặt ngược lại là rất dày. Tạ tiền bối hảo ý, loại này tôi bảo luôn luôn là người có đức có đ ợ c sáu. Rộn ra ra hốt du một cái, vừa không nói muốn, cũng không nói không muốn. Huống hồ, hồ, liền xem như muốn, cuối cùng cũng đoán chừng sẽ tiến vào nho nhỏ hở bao. Hơn nữa bây giờ có vẻ như còn cùng đại đại có quan hệ. đ ồ n g Dụng chắc chắn chính mình cuối cùng nhất định sẽ ra tay, cho nên trước tiên đem lời nói l ư ợ c xuất tới, cùng lắm thì thả ra cánh tay đ o t lấy. Người có đức có được, tới tay ngay cả có đức. q u ả n hắn là cướp vẫn là trộm, liền xem như giết người cướp của, vậy chỉ có thể nói bị giết không có đức. Đây chính là tu tiên giới. đ ồ n g Dụng bây giờ đối với câu này người có đức có được mà nói, biết càng lai v i ệ c thấu triệt, cũng vận dụng càng lai v i ệ c thông thạo. Mê vụ còn đang không ngừng thu nhỏ, theo phạm vi càng lai về tiểu, có giúp lại tốc độ cũng càng lai về nhanh, mà xúc thế đại phát cường giả cũng càng lai về nhiều. Vô a n h 6, l à m mê vụ còn có trăm trượng lớn nhỏ thời điểm, như thôn tính n ố c ở n g ự c đồng dạng trong nháy mắt bị thu nạp, mà lúc này cuối cùng lộ ra mê vụ chính giữa đồ vật. 188 t h ứ 188 t r ư ơ ờ n g cái làn, t i ế t nguyên tiêu khái o hoạt, đến lúc cuối cùng mê vụ bị thu nạp không còn một m ố n g phía sau, cuối cùng lộ ra đã lâu chân d u n g Chỗ hữu nhân đô đang mong đợi giờ khắc này, vẫn giấu kín thời gian d à i chân tướng liền muốn hiện ra ở trước mắt, nhưng khi chỗ hữu nhân đô thấy rõ ràng đó là vật gì phía sau. cơ hồ đều bị cả kinh động cũng không dám động. Chỉ từ khi đó khắc còn cuốn hai khỏa quan cầu liền cho người sợ mất mật, trốn g bước. Không phải bọn hắn không muốn muốn cái này đồ vật, mà là vật này quá kinh người. Những người này đều hiểu, loại vật này không phải bọn hắn có thể cưới, càng không phải là bọn hắn có thể tiếp nhận. Bất quá vẫn có cường giả ra tay, đại thủ gia thiên v ô một cái về phía vật kia. Đáng chết s á u rất nhiều người lớn tiếng chửi mắng, không dám có một khắc chỉ hoãn, xoay người bỏ chạy. Mà thanh l u không chút do dự, giờ khắc này trực tiếp trốn đến l i u đ i ề n g i trong khí hải. Đại trưởng lão mang theo cảnh đang trong nháy mắt trốn vô tung v ỗ ảnh. Tại cái kia cường giả còn không có đụng chạm lấy đồ vật thời điểm, thì có một hồi đinh linh sinh truyền đến, liền thấy người cường giả này hét thảm một tiếng, tiếp đó trực tiếp đập trúng cách g i ớ i chi hải bên trong, toé lên vô số bọt nước. Mà tất cả những người khác mặc dù không có ra tay, vẫn như cũ có rất nhiều chịu ảnh hưởng. Có rất nhiều phản ứng chậm nhưng lại ôm đầu kêu đau, tiếp đó đem hết toàn lực chạy khỏi nơi này. Đây là bọn hắn linh hồn nhận lấy tiếng trung tác động đến, thụ tổn thương. Lơ lửng ở xa xa thần đ ả o càng là tại tiếng trung phía dưới trực tiếp sụp đổ. May mắn chỗ hữu nhân đô bị hồng thiên thánh mà cường giả kịp thời cứu đi. Đông d ộ n g nhìn trung quanh một chút, có chút rất yếm ặ Chạy cái gì chạy? vì cái gì ta cảm giác gì cũng không có chữ 6. u đồng ruộng chính xác không có cảm thấy bất kỳ khó chịu càng không có chịu đến bất kỳ công kích chỉ l à n g h e được một hồi thanh âm thanh thúy lúc này chỉ có điền dã nhất cá nhân còn lẻ loi đứng tại chỗ không phải đồng ruộng có bao nhiêu ư ê u mà là đồng ruộng căn bản là không có nghĩ đến sẽ phát sinh biến cố như vậy càng là tại cái kia cường giả xuất thủ thời điểm vẫn như cũ muốn nhìn n á o nhiệt căn bản không có những này sống vô số năm những lao già suy nghĩ nhiều phản ứng càng không bọn hắn nhanh đồng thời cái kia tiếng trung căn bản cũng không có dám công kích đồng ruộng nhưng mà một màn này mới vừa bị những cường giả kia để ở trong mắt lại hoàn toàn là một loại khác cảm thụ cái này sáu quá mạnh mẽ thật hắn sao mạnh quá mạnh mẽ quả nhiên không hổ là vạn cổ sát tinh như thế nào biến thái như vậy sáu lần này hắn lại là bằng vào cái gì không có cảm nhận được bất kỳ lực lượng nào ba động a 6 ai biết phát bảo của hắn cái nào không phải n h ị c h tiên cấp bậc mẫu chốt nhất là hắn cái gì đều có thể ngự sử sáu người này tuyệt đối không thể treo chọc sáu treo chọc hắn người mẹ nó ngốc a sáu ta dựa vào sáu may mắn không có treo chọc hậu thổ tông sáu trở về thì đem ta những cái kia hậu nhân đều tiến đưa hậu thổ tông đi sáu có người này tại vạn cổ tất nhiên làm đạm 6. tiếng trung phát ra phía sau món đồ kia vẫn dừng lại ở tại chỗ phải nói là động cũng không động một chút rất lâu sau đó có cường giả mặt tâm trầm thử thăm dò lại tới chỗ gần có phát hiện không lại gặp chịu công kích phía sau hoàn toàn yên lòng mà những thứ khác cường giả nhìn thấy cũng đều lần lượt lại tụ tới bất q u á tất cả mọi người lúc này cũng không dám ở cạnh phía trước lại không dám hy vọng xa vời có thể được loại vật này mặc dù bảo bối chân quý thế nhưng là cũng không có mệnh chân quý a. cái k i a xuất thủ cường giả bây giờ sinh tức hoàn toàn không có linh hồn tức thì bị tiếng trung xóa bỏ sạch sẽ cái này khiến tất cả mọi người càng là may mắn, may mắn chính mình không có ra tay. món pháp bảo này uy năng quá cường đại 6. u may mắn chạy nhanh, không phải vậy ít nhất phải t í n h dưỡng vài vạn năm 6. bảo vật này cũng không có chuẩn bị diện sắt chúng ta, không phải vậy chúng ta một cái đều chạy không thoát. chính xác như thế 6, u rất nhiều người phụ họa, chỉ là không biết đây rốt cuộc là cái gì, cư nhiên như thử cường đại. đúng vậy a, quá cường đại, vô tận mê vụ khốn nhiều chúng ta nhiều năm như vậy, cũng chỉ là cái này r i tử thượng một bộ hình giọt nước hình t r ạ m k h c hình thành. ngoài ra còn có núi, hỏa, kiếm, cây, cái này cũng s u Một cương giả nói một chút cũng không biết làm như thế nào nói tiếp, càng không cách nào hình dung tâm tình của mình. Không chỉ có ngũ hành, còn có lôi đỉnh, còn có một vầng mặt trời trói trang, một cái khác là một bộ tinh thần độ sao. Sẽ không tinh thần hình chạm khắc bên trong là vô tận tinh không a? Có khả năng, ta dựa vào sáu. Ở đây còn có một người hình hình chạm khắc cùng bốn cái chạm khắc hình thú. Bốn thú căn bản chưa từng gặp qua. A. Chẳng lẽ sáu? Thác ở rổ trên tay cầm những cái kia linh đang lại là cái gì? Chính là nó vừa rồi chấn động một cái, phát ra tiếng chuông, giống là hồn linh hiệu của a. Chỉ là sức mạnh quá mạnh mẽ. Mau nhìn, nơi tay t r ô i bên trên có một đóa hoa, như thế nào giống như, đây sẽ không là tiêu hồn hoa, nhìn càng giống thả rằng thần hoa sáu, linh thần hoa, loại này ngày tháng bảo không phải đã sớm tuyệt tích sao? Đây là thiên mệnh hoa sáu, có người kinh h ã i muốn chết, nhận ra đóa hoa này, cái này khiến chỗ hữu nhân đô trong lòng run rẩy, đây là kinh h ã i thiên mệnh hoa, thiên mệnh hoa, loại vật này một mực là c h u y ề n t u y ế t đây là một loại thần kỳ đồ vật, nhưng mà vật này tuy tốt, nhưng không ai nguyện ý nó tồn tại. Thiên mệnh hoa là ở vô tận tử khí bên trong d ư n g dục ra một loại kỳ hoa, không chỉ không có một tia tử khí. g ư ợ c lại nắm giữ vô tận tinh khiết sinh mệnh chi năng loại vật này bình thường chỉ có tại sinh linh đại hủy diệt sau đó mới có thể xuất hiện sự xuất hiện của nó tất nhiên mang ý nghĩa đã từng có vô tận sinh linh bị hủy diệt cái kia bệnh cái này cái làn nhánh cây là cái gì cái này hẳn là chân quý hơn a cùng nhánh cây cùng nhau loại kia bảy s ắ c tơ vàng không phải là bảy loại đại đạo thần kim a t 6 từng trận ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh truyền đến cái quan cầu kia đâu ai biết là cái gì không rõ ràng không biết nhìn rất khủng bố a 6 chỗ hưu nhân đô thảo luận từ trong giọng nói của bọn họ đ ồ n g u ộ n g nghe được tràn đầy sợ hãi thán phục cùng tiết hận chi tình. Cái này cái làn một dạng pháp bảo thực sự là quá chân quý, không chiếm được sẽ cho người tiết hận một đời. Cái làn hiện hình tròn, một em m lớn nhỏ, tay cầm như cầu kết nối hai phe, hai cái quan g cầu một mực v ờ n quanh tại cái làn trung q u a n h chậm rãi vòng quanh cái làn bay động, quỹ tích x e lẫn giống như là tại khắc họa lấy không rõ đạo lý. Không biết tiên nhánh cây xen lẫn bảy loại sắc thái kim loại, bệnh trở thành cái này cái làn, hào quang bảy màu chảy xuôi, nhường cái làn lộ ra lộc lẫy. Tại cái làn bên trên có một chút ê u khắc kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi cảnh. mà một mực tồn tại mê v ụ cuối cùng chính là bị cái kia dọt nước hình điêu khắc thu nạp, cũng là bởi vì dạng này mới có thể tại trước đây liền đem c h o hữu nhân đồ kinh sợ. Địa phương khác còn có lôi đỉnh, quang minh, hắc ám, tinh thần, người, thú, còn có những thứ khác một chút rất đặc biệt liền thanh l u đều không gọi được tên đ ồ v ậ t Những thứ này điêu khắc vô cùng rất thật, cùng thứ chân thật cũng không có khác nhau, chỉ là một cái đầu nhỏ đi quá nhiều. Thanh lưu hoài nghi những vật này là chân thật, bị lấy đại năng lực luyện chế vào cái này cái làn bên trong, trở thành cái cái làn khôi lỗi. Tay cầm chính giữa mang theo một cái chung rõ, năm cái linh đang xen vào nhau tinh tế, càng không ngừng đung đưa. thế nhưng là không có âm thanh truyền ra nhưng mà dọa chạy tất cả mọi người hơn nữa diệt s ắ t cường giả kia chính là trong đó một cái trung gió nơi tay chui bên trên có một đóa hoa thanh u cũng không dám xác định rốt cuộc là hoa gì nhưng mà chính xác cùng thiên mệnh hoa cực độ tương tự không quá đ i ể n dã cẩn thận quan sát phát hiện đóa hoa này kỳ thực là từ cái làn nội bộ đưa ra chỉ là hoa kính nơi tay chui bên trên quấn quanh vài vòng cố định ở trên tay cầm cũng làm cho người sẽ tưởng rằng lớn lên nơi tay chui bên trên thế nhưng là tại sao ta cảm giác những vật này cũng không có cái kia thắt ở rổ một con x i n xích chân quý hơn a đồng ruộng tự nói 189 t h ứ 189 ư ơ c h n ư ơ n g đường phiền ta đồng ruộng lời mặc dù rất nhẹ, thế nhưng là ở đây cũng là cao thủ, chỗ hưu nhân đô nghe được. Bởi vậy chỗ hưu nhân đô nhìn về phía đồng ruộng nói cái khóa đó liên, thế nhưng là xiềng xích bình thường, căn bản là nhìn không ra cái gì. Tất cả mọi người trong lòng không khỏi nói thầm, chẳng lẽ là đồng ruộng nghĩ thay đổi vị trí ánh mắt, cố ý nói như thế, hảo nhiễu loạn bọn họ nghe nhìn. Cái này xiềng xích tại cái làn một bên, tới gần đóa hoa vị trí, chỉ có rất ít một đoạn lỗ hổng ở bên ngoài, cái này lỗ hổng ở bên ngoài một đoạn hẳn là tùy ý treo ở cái làn trên tay cầm. x i ê n g xích có màu đen, nhìn ảm đạm vô quang. càng giống là một loại nào đó tinh thể mà không phải kim loại. đồng ruộng cũng không biết cái này x i ề n xích là cái gì, càng không biết nó có có cái gì tác dụng. chỉ là đồng ruộng nhìn thấy cái này một đoạn ngắn x i ề n g xích phía sau sinh ra một loại trực giác. loại trực giác này nói cho đồng ruộng cái này diền g xích mới là vật chân quý nhất. điện đạo h ữ u không biết ngươi là có hay không đối với cái này vật có hứng thú. nếu là ngươi có thể thu lấy, chúng ta sẽ không hy vọng xa vời. một cái vực cảnh tu giả ở phía xa hướng về phía đồng ruộng nói đến. những người khác thì không có tỏ thái độ. loại này vật chân quý nói không muốn là không thể nào. vạn nhất đồng ruộng không có cơ duyên kia mà bị những người khác lấy được đâu. đến lúc đó một khi Điền Giã tâm sinh ác ý, sau lưng c ấ t đoạn, đoán chừng ở đây tất cả mọi người chung vào một chỗ cũng không ngăn cản được, càng chạy không được. đừng nhìn đồng ruộng bình thường một mặt hòa khí, từ trước tới giờ không n g h ỉ thế h i ế p người, thế nhưng là một khi chọc giận hắn, hậu quả khó mà lường được. trước đây nhiều như vậy trong tinh không c ư ờ n g giả, chính là bị cái này trước mắt một mặt ôn hòa tiểu gia hỏa một người cầm một cây cờ lớn đuổi giết như chó, không ai dám đứng ra chống cự dù là một giây. bây giờ ít nhất trước tiên có thể nhượng Điền Giã tỏ thái độ, đồng ruộng nói muốn, chúng ta sẽ không tranh, nói không muốn. chúng ta liền muốn ít nhất phải đem đại nghĩa trước tiên chiếm đóng coi như đồng u ộ n g muốn vạn nhất đồng r u ộ n g thu lấy không được chúng ta không phải còn có cơ hội không nếu là nhiều người như vậy cùng một chỗ lung tung hòa đ i ệ n giả tranh cái này cùng tự tìm cái chết có vẻ như không có khác nhau sáu tu giả phải có khí độ đúng hay không nhưng mà tu giả càng phải chú trọng phương pháp đúng hay không sáu người cường giả này không có truyền âm càng không có che giấu cùng nói là đối với đồng r u ộ n g nói không bằng nói là đối với tất cả mọi người nói điền g i tâm bên trong có thể minh bạch h ắ n ý tứ một l ạ như chính mình lấy lòng một điểm nữa nhưng là muốn gây nên tất cả mọi người của mình. Đông d u n g suy nghĩ minh bạch, đương nhiên tốt tương đối. Mặc dù người sống một đời, đều nói phải sống tiêu x á i phải sống vô câu vô thúc, càng phải sống tâm thuận khí sướng, tu giả càng phải sống không kiêng nể gì cả, sống tùy tâm sở dụng. Thế nhưng là trong hiện thực nào có như vậy hy vọng, cùng thực tế so sánh, đây đều là gạt người xấu. Có đôi khi nên đạo đức giả hay là muốn đạo đức giả, nên trang hay là muốn trang, có thể tranh kiên quyết tranh, không nên tranh kiên quyết không tranh. Đạo đức giả cũng sẽ không ném đi tu đạo cản g ộ ngược lại có thể để cho đại gia đều vui mừng, cớ sao mà không làm? Các vị tiền bối n ă g đỡ. Thiên hạ chân bảo nhiều như vậy, không phải ta có thể hết. Như loại này tôi bảo đều có linh, càng có khí khái. Nó nguyện ý lựa chọn ai, không phải ta có thể xung quanh. Bất quá, ta tin tưởng, dạng này tôi bảo nhất định là người có đức có được. Các vị tiền bối như có ý định, cứ việc hành động s á u Đông Dụng cuối cùng có đôi lời không nói ra, kịp thời ngừng lại. Loại vật này các ngươi cho rằng rất chân quý, nhưng ta còn không có để trong lòng. Đông Dụng mấy câu này nói đến chính hắn đều không có ý tứ, nội tâm một hồi nghĩ c ờ i to. Bất quá hắn trên mặt nhưng là một bộ ta là vô cùng chân thành bộ dáng. Điền Đạo hưu ý chí để cho người ta kính nể. s a sa không bằng, s a x sa không bằng a 6 Điền đạo hưu chính là điền đạo hưu, làm cho người không thể không phục 6. Điền đạo hưu có đức độ 6. Điền đạo hưu chính là chúng ta tu giả mẫu mực 6. Vạn cổ đại lục có thể có điền đạo hưu, là vạn cổ đại lục may mắn, càng là chúng ta may mắn 6-6. Đồng ruộng nghe thao thao bất tuyệt ca ngợi, đối với những cái t i a n nói cao thủ cái thế nhóm cũng là lạnh lùng vô tình nhân lần nữa khịt mũi coi thường. Không phải bọn hắn lạnh nhạt, mà là cấp độ khác biệt, ngươi không có tư cách gây nên bọn họ để ý mà t ô i Không phải bọn hắn vô tình, mà là trải qua nhiều, nhìn phai nhạt mà thôi. Xem bây giờ những cao thủ này. Ai còn dám nói tu vi càng cao càng lạnh lùng hơn? Ai còn dám nói tu vi càng cao càng vô tình? Tất nhiên đồng ruộng đều nói như vậy, tất cả mọi người cũng không ở g i a mộm, hữu tâm khí cao, vẫn là muốn nếm thử một chút có thể hay không, có cơ duyên. Đi đầu một người trung niên đi ra, rất xa hướng về phía cái làn túi đầu, triều thiên môn chu khiếu thiên bái kiến tiền bối, triều ta thiên môn chính là vạn cổ đại tông, truyền thừa lâu đời, nội tình thâm hậu sáu, hy vọng tiền bối có thể ngừng chân sáu. Lưu l á t đước chừng nói có một khắc đồng hồ, cũng không để ý bí ẩn gì không bí ẩn. Trước kia, đồng ruộng đối với triều thiên môn có thể nói có một chút hiểu rõ. Không nghĩ tới bây giờ cuối cùng nhảy nhót ra một chút đồ cổ, mà cái v ự c cảnh cường giả lời nói ngượng đ i ể n dã đối với triều thiên môn nội tình hiệu rõ càng nhiều. Kỳ thực rất nhiều tông môn vô số năm tháng đến đây từng sinh ra v ự c cảnh cường giả, chỉ là chút cường giả cực ít xuất thế, càng sẽ không hỏi đến tông môn sự vật. Nơi này có v ự c cảnh cường giả cần đại lượng thời gian tới tu luyện, không r ả n h nhìn nàng nguyên nhân, càng quan trọng hơn chính là vạn cổ hộ đạo tông chủ đạo phía dưới ký kết vạn cổ đại lục câu nước, v ự c cảnh cường giả là cấm quan hệ tu đạo giới. Kỳ thực, Đông d u n còn biết một cái nguyên nhân làm cho những này các cường giả không dám làm c à n đó chính là thủ hộ nhất mạch tồn tại, mặc dù thủ hộ một mạch rất ít xuất thế, hỏi đến tu tiên giới sự tình, nhưng mà bọn hắn mạch này vẫn đối với loại này cường giả tổn hại tu đạo giới sự tình từ trước tới giờ không lưu tình, hơn nữa thủ hộ một mạch có thế giới cường giả toa chấn, vạn cổ đại lục đệ nhất cao thủ ngay tại thủ hộ một mạch, hơn nữa thủ hộ một mạch còn có cấm kỵ cao thủ lưu lại pháp chỉ chờ quý giá bảo vật. đương nhiên, đây đều là đại địa chi chủ nói cho đồng ruộng. Chu Kiếu h thiên phế đi nửa ngày mới lưỡi, cái làn cũng không có động tĩnh, không thể làm gì khác hơn là có vẻ mà quay về. Vạn vật tông Đô Đức Cao hy vọng tiền bối có thể lưu lại chúng ta Vạn vật tông. Chúng ta Vạn vật tông nắm giữ Thiên địa chi quang. Vạn vật tông cao thủ rất thẳng thắn, chỉ nói một câu nói. Hắn đang đánh cược, đánh cược Thiên địa chi quang sức hấp dẫn. Bất quá cái làn vẫn không có động tĩnh. Vạn đạo tông hậu bối bái kiến tiền bối. Chúng ta Vạn đạo tông 66. Điền d i i nhất chờ thẳng rất lâu. Chỗ hưu nhân đô thử một lần, đem vốn liếng đều toàn bộ nói lên một lần. Tiếp đó chính là im lặng chờ chờ, chờ đợi cái này cái làn quyết định. Cái này cũng là biện pháp không có cách nào. Ai bảo cái làn lưu đầu? Ai bảo cái làn mạnh đâu? 6 Những người khác đều đang nỗ lực hy vọng nhận được cái làn tán thành, mà đồng ruộng nhưng là một mực tại liên hệ nho nhỏ, bất quá nho nhỏ vẫn không có hồi âm. Tại điền g i á linh hồn trong cảm ứng, nho nhỏ liền tại phụ cận. Nho nhỏ, ngươi và đại đại ở nơi nào? Nơi này có một bà bối. Bà bối tốt ta. Sáu. Chủ nhân, đừng phiền ta. Ta muốn đi ngủ sáu. b n ngủ quá sáu. Đại đại đã sớm ngủ sáu. Nho nhỏ, nhỏ lẩm bẩm một câu, tiếp đó bất luận đồng ruộng như thế nào truy vấn, đều cũng không còn hồi âm. Nhưng mà câu nói này vẫn là nhượng điền g i xác định, nho nhỏ ngay tại cái kia cái làn bên trong. đ ồ n g Dung bất đắc dĩ mắt trợn trắng, thế mà chạy tới ngủ, liên bảo bối đều gọi bất tỉnh nho nhỏ. Đây rốt cuộc muốn vây khốn tới trình độ nào? 190 t h ứ 190 t r c h ư ơ n g người gây chuyện rồi. đ ồ n g Dung cảm ứng được nho nhỏ tại cái k i a cái làn bên trong, cái này nhượng điển dã vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới cái này rồi thật cùng với các nàng hai cái có quan hệ, chỉ là không biết là nho nhỏ vẫn là đại đại lấy được cái làn. Ngay tại chỗ Hưu Nhân Đô đang nóng nảy chờ đợi thời điểm, hư không đột nhiên chấn động, một cái tay nhỏ non mềm từ hư không r ố i ra, chính xác không có lầm vừa nắm chặt cái làn tay trôi. Tại tay nhỏ nắm chặt tay cầm trong nháy mắt, cái làn tựa hồ mới phản ứng được, vô tận ngũ hành chi lực xung ra, hóa thành năm đầu thật nhỏ ngũ sắc thần long vọt tới tay nhỏ, lôi đình bạo liệt, một khoảng một hành tinh khổng lồ từ cái làn sông lên ra, càng có chấn thiên gào thét từ cái làn bên trên truyền ra. Một người cầm trong tay chiến phủ, một bữa chém ra hư không, chém về phía cái này tay nhỏ. Sáu, hết thảy tất cả đều phóng tới tay nhỏ, mỗi một loại sức mạnh đều có phá diệt thiên địa vĩ lực, nhường hư không trực tiếp trong nháy mắt phá toái. Thế nhưng là đây hết thảy cũng không có đối với tay nhỏ tạo thành một chút thương tổn, đều bị trên tay nhỏ bé nổi lên một tầng ánh sáng lưu h ò a tri tiêu. tay nhỏ nắm lấy cái làn phía sau, trong nháy mắt mang theo cái làn lại từ trong hư không tiêu thất. từ nhỏ tay xuất hiện đến bắt lấy cái làn tiêu thất, chỉ có trong nháy mắt ngắn ngủi, cơ h ộ i chỗ hữu nhân đô chưa kịp phản ứng. tại cái làn sau khi biến mất, tại chỗ chỗ hữu nhân đô giật mình tại chỗ. thật lâu sau mới từ trong lúc kiếp sợ phản ứng lại, thế nhưng là không có người nào nói chuyện, chỉ là với nhau lẫn nhau nhìn xem, trong mắt ngoại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. cực kỳ lâu, đồng ruộng mới lẩm bẩm. vạn cổ đại lục lại có dạng này t ư n g giả, thật là khiến người ta chấn kinh. chỉ là không biết là tông môn nào x ấ u nghe được đồng ruộng lời nói, cuối cùng có cường giả mở miệng. vạn cổ đại lục khắp nơi tràn đầy thần bí, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Ta tu đạo vô số năm, lần thứ nhất biết vạn cổ đại lục lại có dạng này cường giả sáu. Ta như thế nào từ trên khí tức cảm giác, rất giống ta tiên trần tông lão tổ sáu. Tiên trần tông một lão già mà nói đưa tới tất cả mọi người kinh b ị bất quá loại này kinh b ị chỉ là tại ánh mắt bên trong mù l ộ không có ai mở miệng phản bác. Vạn nhất thực sự là đâu? Ta cảm giác càng giống chúng ta phiêu miểu thánh địa vị t i a tiền bối thần bí sáu Các vị đạo hữu, hữu duyên gặp nhau, ta muốn trở về tiêu hóa một chút hôm nay chứng kiến hết thể s Người cường giả này nói xong, quay người liền cùng một người khác quay người rời đi. rất nhanh, chỗ hưu nhân đô đã rời đi, cách đi phía trước đều sẽ thật sâu nhìn một chút đồng ruộng, ánh mắt bên trong có mạc danh thần thái. đồng ruộng bị những người này làm cho có chút không hiểu đấu, không quá điển g i cũng không thèm để ý điển g i nhất cá nhân l ẻ l o i đứng tại trên mặt biển, nội tâm không biết là nên khóc vất ư ờ i cuối cùng đồng ruộng thân ảnh dần dần chìm vào cách giới chi hải chỗ sâu, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. đồng ruộng tiến nhập thế giới của mình bên trong, tâm thần chìm vào tăng hải. n g y ê n lai like cái này cái làn bị huyết hải chi linh, người đưa vào huyết hải, cái này nhượng điển g i tràn đầy chấn i n h không nghĩ tới người lại có năng lực này. ngươi làm như thế nào? đồng ruộng hướng về phía người vấn đạo. hừ ngươi thế mà không biết ba người chúng ta có thể mượn dùng những cái tia con dấu sức mạnh thực sự là mất mặt sáu thiên khai miệng trầm trọng không chút nào đem bọn hắn cho rằng là cùng là một người các ngươi lại có thể mượn dùng cái tiêm 3 cái cường giả lưu lại con dấu sức mạnh đồng ruộng vô cùng chấn kinh hơn nửa ngày đồng ruộng bạo phát ra một hồi chấn thiên cùng tiếng ha ha sáu ha ha sáu ha ha sáu cười cái dám a 6 thiên hô quát có khuyết điểm a 6 mà khinh bỉ đầu bị l ừ a đá người tổng kết ha ha sáu ha ha sáu hào sáu hào sáu dựa vào sáu lan 6. đi một bên sau sáu. đồng ruộng cũng không biết người vì cái gì chủ động ra tay thu lấy cái này cái l à n thậm chí tại người xuất thủ thời điểm đồng ruộng có chút m ộ n g đồng ruộng thật sự không thể tin người lại có như vậy sức mạnh tại điên g i ã trong lòng thiên mà người ba linh mặc dù rất mạnh thế nhưng là còn xa xa không bằng hắn nhưng là bây giờ bọn hắn lại có thể mượn dùng trước đây 13 cái cường giả lưu lại con dấu sức mạnh ngươi muốn cái này làm gì đồng ruộng cười nửa ngày tiếp đó cười dạng dỡ đối với người vấn đạo ta muốn cái kia khóa trường mệnh khóa trường mệnh cái gì khóa trường mệnh nào có khóa trường mệnh đồng r u n g n g h i h o ặ c làm mất mặt ta 6. vô chi 6. 6. mà người trực tiếp xoay người đưa lưng về phía đồng ruộng đem nho nhỏ cái h ó t liều cho liễu điền giã ai nha 6. ba người các ngươi muốn tạo phản a 6 thử. thử thử thử đem rổ cho ta xem một chút điền giã thần thức quay về sau đó trên tay xuất hiện cái tia cái l à n tại điền giã bắt tay thời điểm một cái thanh âm phách lối từ cái l à n bên trong truyền đến ra đây là một cái khản khàn mà thâm trầm âm thanh nhưng mà âm thanh dị thường h ù n g hổ ngươi tiểu tử này là ở tìm đường chết ta 6 ngươi biết ta là ai sao ngươi biết ta đến từ nơi nào sao Mau mau thả ta sáu, không phải vậy bản đại gia để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong sáu. Điền g i nhất nghe, có chút i m l ặ n g đây là cái gì khí linh? Như thế nào có cố thổ phỉ hương vị? Lúc này lại còn không phân rõ hình thức a, không quá điền g i cũng trông m ầ u v e g á o đem cái này âm thanh nẹn phải nửa ngày nói không ra lời. Ngươi mới là tìm đường chết ta, ngươi biết ta là ai sao? Không biết sáu. Ngươi biết ta đến từ nơi nào sao? Không biết sáu. Ngươi cái gì cũng không biết, ngươi phách lối cái dám nha. Dài dòng nữa, cẩn thận bản đại gia để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi sáu. cùng người học lời chó con sáu, nhà sáu. âm thanh đột nhiên từ khàn khàn thâm trầm giọng nam biến thành l i ê u nhất cái thanh thúy dễ nghe đồng âm. hơn nữa cuối cùng hẳn là phát hiện mình lộ hãm, lộ ra thất k i n h loại này nhanh chóng chuyển biến nhượng điền giã có chút s ư n g suốt. ngươi là chó con sáu, thanh âm bên trong tựa hồ rất tức giận, lại lặp lại một lần. ách đông ruộng nội tâm lúc này đã tràn đầy ý cười, có vẻ như khí linh này tuyệt không thành thủ ca sáu. chẳng thể trách cảm giác là lạ. dạng này tốt nhất. lừa gạt tiểu h à i có vẻ như cũng là rất có cảm giác thành t h đông ruộng nhìn xem trong tay cái l à n ngươi một cái tiểu nha đầu. Hòa Tiểu Tiểu cùng Đại Đại là quan hệ như thế nào? Cái gì nho nhỏ Đại Đại, tất cả lớn nhỏ, ta không biết ngươi nói là cái gì. Ngươi biết hai người bọn họ sao? Điền Dã tâm niệm khẽ động, Tiểu Tiểu hòa thật to bộ dáng tại thiên không xuất hiện, giống như lúc. A, làm sao ngươi biết tỷ tỷ của ta dáng vẻ? Tỷ tỷ ngươi, cái nào là tỷ tỷ ngươi? Tại sao phải nói cho ngươi biết? Ta sẽ không nói cho ngươi x ấ u Thốt a 6 u ngươi không nói cho ta sẽ không nói cho a. Chờ ngươi tỷ tỉ tỷ tỉnh tỉ ngủ, ta hỏi lại nàng. Thứ sáu, Đông Dụng trực tiếp cầm giữ cái l à n tiếp đó đem nàng đặt ở nho nhỏ nhà trên cây bên cạnh. thả ta ra sáu, thả ta ra, không thả, thả ta ra, thả ta ra, ta cho ngươi biết, ngươi chọc giận ta, ngươi gây chuyện rồi, ngươi gây chuyện lớn rồi, sáu, Đông d ộ n g đã suy nghĩ minh bạch, tỷ tỷ của nàng nhất định là đại đại, tiểu tiểu hòa khí linh này tiếp xúc thời gian quá ngắn, không có khả năng hô tỷ tỷ đều thân mật như vậy, giống như là hô vô số lần mở dạng. Đông d ộ n g vốn định thấy rõ ràng cái làn nội bộ đến cùng có cái gì, thế nhưng là cái làn bên trong một mảnh hỗn độn, giống có một thế giới đồng dạng, căn bản là không cách nào thấy rõ. Đông Dụng nếu biết cái làn cùng đại đại có quan hệ. Tự nhiên không có khả năng bạo lực phá hư. Ta muốn cái kia khóa trừng mệnh. Người thanh âm tại điển giã trái tim vang lên. Cái này không thể. Đây là thật to đồ vật. Ngươi biết nó chân quý cỡ nào sao? 191 t h ứ 191 t r c h ư ơ n g đấy b i ể n hiện ra càng chân quý càng không được. Thứ sáu, nó có thể chết hay. Có nó thì tương đương với có mấy đ ầ u mệnh. n g à y âm thanh vang lên. Chân quý như vậy, đồng ruộng chân kinh. Đương nhiên. Các ngươi làm sao biết đến? Đồng ruộng nghĩ mãi mà không rõ. Cảm ứng. Ngươi biết cái gì là cảm ứng sao? Đây là cao thủ vật mới có. Theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Ta muốn nó. không được, đồng ruộng quả quyết tự tuyệt, đồng ruộng như vậy dứt khoát lời nói n h ờ n ba linh nhất đốc ở tại bọn hắn trong đầu, thứ tốt như vậy ngay tại trước mặt mình, dễ như trở bàn tay, vì cái gì không muốn, nốc sao? các ngươi sớm đã nắm giữ bất diệt chi thần, loại vật này đối với các ngươi mà nói, nhiều nhất chính là d y hoa triệt ấm. Nếu có sức mạnh có thể để các ngươi chết, như vậy loại vật này không có khả năng đối với chúng ta có bất kỳ trợ giúp. Nhưng mà loại vật này nếu như cho đại đại các nàng, vậy thì thật là cứu mạng đủ vật. Các ngươi nhớ kỹ, chỉ có tự thân cường đại mới là thật cường đại, cũng là chúng ta về sau phương hướng tu luyện. Ngươi một cái không tu luyện người có tư cách gì g i á o hơn chúng ta, địa khí p h ò n g phản kích, chính là, vốn chính là, ách sáu, đồng ruộng bị câu nói này kìm nén đến buồn bực nửa n g à y đột nhiên trong đầu có một đạo quang thiệp qua, các ngươi không phải là muốn bảo bối sao? Ngược lại là có một cái như vậy bảo bối, nói không chừng đối với chúng ta thật có đại dụng, tựu xem các ngươi có hay không năng lực thu lấy. Ừ, có cái gì bảo bối là chúng ta không thể nhận lấy, nói cho ngươi sáu, trên đời này không có khả năng có chúng ta đều thu lấy không được bảo bối, căn bản cũng không có, đó là ngươi quá vô dụng, đừng dùng ngươi tới đánh giá chúng ta. đối với ừ. đồng ý 6. ba linh nhất lên ổ nào ba tấm miệng nhỏ một cái so một cái có thể nói hơn nữa vô cùng vô lại n h ợ ộ g tiền g i a trực tiếp không thể chống đỡ được đồng ruộng cảm giác đầu đều muốn bị ẩ mỹ nổ ngươi nói đổ vật ở nơi nào chúng ta muốn chứng minh cho người xem chúng ta không phải ngươi ngươi không được sáu nhưng mà chúng ta đi sáu sáu mau dẫn chúng ta đi bây giờ liền đi lập tức liền đi sáu ngươi đây là cái gì biểu lộ không phục sao ngươi không phục thì phải làm thế nào đây thử để cho ngươi phục ngươi liền phải phục sáu nhanh lên đi s u gấp cái gì bảo bối cũng sẽ không chạy trước tiên làm chính sự quan trọng đồng ruộng lần này vô cùng kiên định nhường ba linh trực tiếp không nhất định làm ở mỹ về làm ở mỹ thế nhưng là đồng ruộng mới là bốn người bọn họ các bạn trước chờ tiểu tiểu hòa đại đại tình ngủ lại nói nếu đã tới cách giới chi hải liền hào hào du lãm một phen kiến thức một chút cách giới chi hải thần bí điền gia bất chú ý ba linh phản đối một thân một mình tại cách giới chi hải trong biển bắt đầu đi dạo nơi này có đủ loại đủ kiểu sinh linh thậm chí so n ă m vực còn nhiều hơn nhược điền gia đành phải sợ hai thán phục liên tục có núi một dạng to lớn sắc r ù a biển thế mà chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. một tiết một tiết, có mấy chục r ằ m dáng dấp cây rong thế mà tại mỗi tiết thượng đô mọc ra một con mắt, hơn nữa từ trong mắt có thể phát ra một loại thần bí quang, bị chiếu sáng bắn tới cơ bản đều trở thành cây rong đồ ăn. hơn nữa loại nước này thảo chỉ ăn thịt. tổ vương cảnh vài r ằ m lớn nhỏ hất tinh long ngạ thế mà bị một đám chỉ có chừng đầu ngón tay nhìn vô cùng nhỏ yếu cá con gặm nhấm chỉ còn dư bạch cốt. một đầu khổng lồ bạch thuộc toàn thân lôi điện l l lại bị một cái nhanh như thiểm điện tiểu con c o z e cái kìm đuổi chạy trối chết. một đám toàn thân thiêu đốt hỏa diễm dài đến một xích cá kết bệ kết đội mà lao vụn v ụ những nơi đi qua. đem há cám đáy biển chiếu một mảnh hỏa hồng. Đông d u n g mới lạ phía dưới trực tiếp nắm đầu lớn nhất, phát hiện này hỏa thế mà cực độ băng hàn, không có một chút hỏa nóng bỏng, tựa hồ có thể đ ồ n g cứng linh hồn của con người. Mà Đông d u n g thấy kinh khủng nhất nhưng là một đầu cự lớn thôn tiên bình, há miệng liền như là hình thành liêu nhất cái cự đại hắt động, hắt động xoay tròn lấy đem tiến vào hết thảy đều kéo nát bấy, phương viên vài i ả m sinh linh cơ hồ không một thoát khỏi, tất cả đều bị nuốt vào trong bụng, thậm chí suýt chút nữa liền Đông d u n g đều bị cùng một chỗ nuốt. một mảnh thất thải san hô thế mà dưới đáy biển hình thành liêu nhất tòa cung điện nhìn đồng ruộng tâm tắc lấy làm kỳ lạ cũng không biết là không là cái gì cường giả can thiệp hình thành 6. đồng ruộng cái này một du lịch chính là nửa tháng nửa tháng này tới đồng ruộng nhìn thấy sinh linh ít nhất có mấy ngàn loại càng thấy thức bọn chúng sinh tồn phương thức tại nhượng điền g i ã mở rộng tầm mắt đồng thời những sinh linh này cũng toàn bộ bị hắn khắc theo nét vẽ qua một lần cái này khiến ba linh hoàn toàn cuồng bạo thế nhưng là cuồng bạo sau đó cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận tất cả lớn nhỏ vẫn là không có động tĩnh còn đang ngủ đây là đồng ruộng từ cái lằn trong miệng lừa gạt đi ra ngoài ruộng ã không còn giam c ấ m cái lằn mà cái làn tựa hồ cũng biết liếu điển ra không dễ chọc, đồng thời cùng nó tỉ tỷ thật có điểm quan hệ, cũng liền biết điều rất nhiều. thế mà trực tiếp tiến vào nho nhỏ nhà trên c â y bên trong, đem nơi đó trở thành nhà. tuy nhiên nho nhỏ đại đại con đang ngủ, nhưng mà quy ra đại địa chi chủ bọn hắn lại tuần tự từ trong cảm ngộ tỉnh lại, nhìn thấy bọn hắn mặt mũi tràn đầy vui mừng, nghĩ đến thu hoạch rất nhiều, đặc biệt là thuốc vô hận ba người, nhìn thấy đồng ruộng cái kia so cái gì đều thân thiết, mông nửa cùng chủ hung hăng biểu trung tâm, nhìn mèo con tại bên cạnh mặt mũi tràn đầy khinh thường. bất quá bọn hắn cũng không có người có hứng thú cùng điển giả nhất lên du đãng tại cách giới chi hải bên trong, bọn hắn càng muốn ngốc tại điển giả thế giới bên trong. đồng ruộng tiếp tục lấy cách giới chi hải hành trình, đồng thời ruộng dã r ã phát hiện, cách giới chi hải càng sâu chỗ, sinh linh hình thể đồng dạng càng lớn, mà sống mệnh chi lực càng là cường đại, mang ý nghĩa càng mạnh mẽ hơn, đồng thời cũng càng nguy hiểm. cách giới chi hải sâu bao nhiêu, đồng ruộng nói không rõ. không quá điển giả bây giờ hành tẩu tại cách giới chi hải dưới đáy, đều nói đáy biển ngoại trừ hám chính là hám, thế nhưng là đồng ruộng thấy hết thể triệt để nhường hắn cải biến loại này thái độ. cách d ớ i tri hải đáy biển không chỉ có không tối m n g ngược lại cực kỳ sáng tỏ, hơn nữa lộ đầy vẻ lạ. nơi này có liên miên chập trùng tạo biển bảy khắp đáy biển, một mực kéo dài hướng phương xa, đồng ruộng thậm chí hoài nghi toàn bộ đáy biển cũng là những thứ này tạo biển. những thứ này tạo biển trùng loại nhiều, hình dạng khác nhau, có giống cây đồng dạng, mà có như nhiều đám cỏ dại, còn có giống n h a n thạch, cũng có giống băng rùa. nhưng mà bọn chúng có một điểm giống nhau, đó chính là đều phát ra ánh ánh ánh sáng, có l ú c sắc, có màu đỏ, có màu tím, có màu vàng, có màu trắng, có kim sắc, vân vân vân vân, thậm chí còn có phát ra h quang. Hào quang b à y khắp đáy biển, để trong này trở thành sát t h á i thế giới. Đông Duong nghĩ mãi mà không rõ vì sao lại có như thế cảnh tượng. Đông Duong tại xâm nhập đáy biển quá trình bên trong đã trải qua một đoạn cực kỳ hắc ám khu vực, nhưng đã đến dưới đáy chợt sáng tỏ. Mặc dù đáy biển một mảnh ánh sáng, thế nhưng là những thứ này ánh sáng cùng màu sắc giống như là bị đáy biển hút lấy phụ, căn bản là không có cách xuyên thấu thượng bộ hắc ám. Ở đây ngoại trừ một chút tạo biển bên ngoài, cực ít cực ít có những thứ khác sinh vật, bởi vì nơi này áp lực đã mạnh đến một cái trình độ ngoại hạng. Đáy biển bùn cát tại loại này áp lực lâu dài tác dụng dưới, không chỉ có tích chứa số lớn linh khí, càng là cứng rắn dị thường. thậm chí đã có thể sánh ngang tinh kim, hơn nữa hiện ra một loại hắc kim một dạng màu sắc, đồng dạng, những thứ này tạo biển cũng dị thường cứng cỏi. Đồng ruộng tiện tay kéo lấy một cái căn hình răng cưa tạo biển, tạo biển như đao sắc bén, đồng ruộng dùng ba thành khí lực mới kéo được căn này tạo biển, cái này n h ư ợ n g đ i ể n g i khiếp sợ dị thường. Mặc dù không có thế giới v ĩ lực gia trì, nhưng là từ đồng ruộng cơ thể dưới đáy biển áp lực khủng bố phía dưới vẫn như cũ cảm giác rất nhẹ nhàng cũng có thể nhìn ra đồng ruộng thân thể chỗ kinh khủng, nhưng là muốn kéo được một cây thông thường tạo biển đều cần lớn như vậy lực đạo, điều này nói rõ những thứ này tạo biển mặc dù phổ thông thế nhưng lại thật không đơn giản. Hơn nữa. đồng dụng tại những này cây ròng bên trong cảm nhận được cực kỳ dư thừa linh khí cùng sinh mệnh chi năng. Đồng dụng dám khẳng định, đây tuyệt đối có thể làm thành linh thạch đồng dạng sử dụng. Hơn nữa so cực phẩm linh thạch muốn tốt hơn nhiều. Đồng dụng thu lấy rất nhiều loại này tạo biển, làm ròng ra ba cái túi c h ữ a vật, cuối cùng phong ấn nhét vào mình trong vòng tay chứa đủ. Có đôi khi đồng dụng thật muốn đem tất cả tạo biển đều thu, thậm chí bỏ vào thế giới của mình bên trong đuôi. Bất quá cuối cùng nghĩ sâu tính kỹ sau đó vẫn bỏ qua loại ý nghĩ này. Nếu là thật làm như vậy, chính mình nhưng là thua thiệt lớn. 192 thứ 192 chương đạo kim đồng ruộng dưới đáy biển d u n g o ạ n quên cả trời đất, mà cái làn tại đ i ể n xã trong thế giới cũng chơi quên cả trời đất. Ngắn ngủn những ngày này, cái làn đã thu nạp đến không hết thủy nguyên. Mà những người khác mỗi ngày đều cười theo, nhưng cái làn chi linh tâm tình đặc biệt thư sướng, đặc biệt làm mèo con, lính hót tiêu chuẩn ở nơi này trong đám người không ai bằng, đùa đứa trẻ bản lĩnh cũng đồng dạng không ai bằng. Đây hoàn toàn nhờ vào mèo con trước đây trở thành đồng ruộng t ọ a kỹ lúc đồng ruộng còn nhỏ, đã từng vì lấy đồng ruộng bọn họ hơn a n bù lại qua rất nhiều năng lực phương diện này. Mỗi lần mèo con đều có thể đem cái làn đùa dị thường vui vẻ, một ngày này. cái làn chi linh vui vẻ phía dưới trực tiếp phun ra một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân bầu trời xanh đạo kim thưởng cho mèo con cái này khiến mèo con lúc đó liền trợn tròn mắt càng để cho hơn người khác đồng dạng mắt trợn tròn đạo kim là cái gì chịu tải đạo tinh kim s ắ c từ h nói đạo kim cũng không chính là chỉ kim loại nó có thể là tinh thể bún đất tê t c ố i giống như hòn đá đ ổ vật thậm chí là chất lỏng đạo kim là có thể chịu tải vạn đạo chi lực hơn nữa sự hòa hợp vạn đạo lực thiên tài đều bảo nghe rất đơn giản thế nhưng là tìm kiếm lại muôn vàn khó khăn trong thế giới h ó tránh khỏi tương sinh tương khắc, vẻn vẹn dầu sôi lửa bỏng chi lực liền đem tuyệt đại đa số cái gì cũng bài trừ bên ngoài, vừa cùng thủy tương thích ra mắt, lại cùng hỏa ra mắt tương hòa đ ồ vật có thể có k h ứ ế thế t nhưng là đem dầu sôi lửa bỏng hỗn hợp đến cùng một chỗ, hơn nữa có thể đồng thời tiếp nhận, lại làm cho bọn chúng bình an vô sự lại lắc đắc không có mấy. Đạo kim mỗi một loại đều dị thường phải thưa thớt, thế giới cảnh cường giả đ á n g tìm một đời đều chưa hẳn có thể gọp đủ một kiện luyện chế tùy r thủ đạo kim, mà vô số năm qua, chư thiên vạn giới cũng chỉ phát hiện 11 loại có thể x ư n g là đạo kim đ ồ vật. Đạo Kim là thế giới cảnh cường giả mới có tư cách sử dụng đồ vật, cũng chỉ có thế giới cảnh cường giả mới có thể luyện hóa đồ vật. Tu giả đến rồi thế giới cảnh, đã là trước tiên Thiên Đại Thế Giới đỉnh phong tồn tại, mỗi một lần ra tay đều có thể hủy thiên diệt địa, mỗi một lần ra tay đều vạn đạo tế minh. Thế giới cảnh cường giả pháp bảo nhất thiết phải có thể chịu tải loại lực lượng này. Trước đây Thiên Đại Thế Giới bên trong ngoại trừ Đạo Kim, không có thứ gì có thể chịu tải những cường giả này sức mạnh. Mà Đạo Kim có thể ngộ nhưng không thể cầu, có rất ít thế giới cảnh cường giả có thể có được chính mình pháp bảo. mà cái làn rất tùy ý đưa ra một khối to bằng chậu rửa mặt bầu trời xanh đạo kim này làm sao có thể khiến người ta không khiếp sợ, sao có thể để cho người ta không nốc s ứ n g sở? Nếu là mèo con nắm giữ một khối lớn như vậy đạo kim tin tức truyền đi, đoán chừng mèo con biết thiên chăn trời cường giả nhớ. Theo tất cả mọi người kích linh linh tỉnh táo lại, cũng không tiếp tục chú ý m ặ t mũi, trực tiếp nào về phía cái làn, mông ngựa p vô thiên cái địa đập về phía cái làn, loại này nhiệt huyết đem cái làn bị h ụ trực tiếp thả ra hoang mang s ư ơ n g m ủ tiếp đó vô tận lôi đỉnh dân c h o trong nháy mắt đem chỗ hữu nhân đô đánh g ã sau đó cái làn tránh về nho nhỏ nhà trên cây. Lần này liền mèo con đều gặp tác động đến. chỉ có thanh ngũ có thể may mắn thoát khỏi cái này cũng may mắn thanh ngũ bạn thể chính là thanh ngũ minh kim đối đạo kim cũng không có bao nhiêu yêu cầu xa vời cho nên đứng xa xa cái này trực tiếp kinh động đến đang tại đ á y biển v ớ t bảo đồng ruộng đương điển d ã nhìn xem bị lôi đình đánh cho toàn thân khét những cường giả này thời điểm trực tiếp im lặng đặc biệt là nhìn xem m è o con lúc này vẫn như cố gắt gao ôm to bằng chậu rửa mặt bầu trời xanh đạo kim thời điểm càng là im lặng loại vật này có gì tốt c ù n g thủy nguyên so sánh chính là rất r ư i Thanh U nghe được Đồng Dụng lời nói, nội tâm co q u ắ c một trận. Nếu như những người khác không có bị cái làn bên trong sông ra lôi đỉnh bổ tới hôn mê lời nói, đ o á n c h ừ n g nghe liếu đ i ể n giãm mà nói cũng sẽ có đã bất tỉnh xúc động. Cái kia sáu, chủ nhân. Bang tu vi của bọn hắn liền nói kim đều không thể luyện hóa, ngươi cho rằng bọn hắn có thể luyện hóa thủy nguyên? Ân. Đồng d ộ n g có chút không rõ Thanh U ý tứ, bọn hắn không phải luyện hóa rất nhiều sao? Bọn hắn vậy căn bản cũng không là luyện hóa, bọn hắn cái kia nhiều nhất chính là l i ệ u mạng hướng về trong thân thể t u n ữ Chiếu bọn hắn tu vi hiện tại, một giọt bắt đầu nguyên chi thủy đều đủ bọn hắn luyện hóa mấy chục v à n năm. Bọn hắn thông qua số lớn t u n ữ hấp thu cái kia một chút xíu tàn mát ra thủy nguyên. mặc dù là dạng này, nhưng mà từng kia thủy nguyên đều để bọn hắn hưởng thụ vô tận. chỉ có chờ tương lai, bọn hắn đến thế giới cảnh sau đó, bọn hắn mới có thể chậm rãi luyện hóa thủy nguyên. thật dạng này. đúng vậy. tại luyện hóa thủy nguyên phương diện này, bọn hắn thậm chí không bằng chồng ở nơi này những t h ứ này vô ý thức quả thủ cùng linh dược. tại sao lại như thế? đ ồ n g duộn có chút hiếu kỳ. đây chính là sinh mạng chỗ thần kỳ a. thanh du cảm khái rất nhiều. đ ồ n g duộn nhìn xem những người này, suy nghĩ thanh du lời nói như có điều suy nghĩ, không quá điển dã r u i tay ra. Mèo con trong ngực đạo kim bay thẳng tiến liễu điển giả trong tay, hôn mê như mèo nhỏ còn là cảm nhận được đạo kim từ trong lồng ngực của mình mới mất. Trực tiếp theo loại kia cảm ứng đ ê u to lại bay nào đến đạo kim bên trên. Ta, ta trả lại cho ta sáu. Thế nhưng làm mèo con lúc này vẫn như cũ hôn mê, cái này nhượng điển giả trợn mắt h ố t mồm, nhường thanh lũ trực tiếp im lặng. Mẹ nó sáu, quá không có tiền đồ, liền ba linh đều không nhìn nổi, trực tiếp bạo nói t ụ Đông Dụng lúc này nhớ tới chính mình có vẻ như cũng có một ít đoàn đạo kim a, đây là từ trước đây thiên tiêu tranh bá thời điểm từ kim kiếm tông kim kiếm minh nơi đó giành được. đồng ruộng tại toàn thân cao thấp lục xoát đường n à y mới từ túi đựng đồ một cái trong góc tìm được đ o à n kia đạo kim vô t ứ c đạo kim nhìn thấy đồng ruộng lấy ra một ít đ o à n đạo kim thanh u một tiếng kinh hô cái này nguyên lai gọi vô t ứ c đạo kim à đồng ruộng vung tay lên bị cái làn bổ hôn mê chỗ hữu nhân đô tỉnh lại nhìn cả người nám đen chính mình mỗi người nhìn cái làn ánh mắt đều tràn đầy nghĩ lại mà sợ may mắn không có bị đánh chết bằng không thì cũng quá hoan gỏng bây giờ vớt mông ngờ cũng có phong h i ệ p a chúng ta tu giả thực sự là từng bước nâm lớp lo sợ ai s 6? 6 chủ nhân 6 hắc hắc cái tia 6 cái tia 6 u cái này đạo kim là của ta, mèo con khập k h i n đi tới đồng ruộng bên cạnh, không có tiền đồ sáu, h h sáu, mèo con mắt l o n g l o g nhìn, trong miệng một mực h h mà cười ngây ngô, điền r a b ấ t lại để ý tới mèo con, ngón trỏ trái nhẹ nhàng vạch một cái, một khối nhỏ bầu trời xanh đạo kim trực tiếp đứt gãy xuống, m ặ t cắt dị thường bóng loáng, mèo con tại bên cạnh nhìn mắt hồ trợn lên, mà thanh l u nhìn càng sợ hãi hơn l ạ n h mình, vừa rồi cái kia một chút nếu là vạch ở trên người mình, đoán chừng mình cũng một phân thành hai, chủ nhân ngươi muốn cái này làm gì, mèo con chảy máu trong tim, luyện cây d a o gọ trái cây, sáu, đừng nói là mèo con. chính là những người khác nghe liếu điển dã như vậy lời tùy ý nội tâm cũng là một hồi tiêu r ê n Đông d u n g kỳ thực đã sớm muốn luyện chế một cái hợp tay l ạ o cụ bình thường chặt chặt thái nhất thiết qua dùng cũng thuận tiện chỉ là không có tài liệu thích hợp Đông Duộn đem hai loại đạo kim trong tay dùng sức xoa nắn giống sống mặt một hình dạng nguyên bản cứng rắn vô cùng đạo kim tại điển g i trong tay thật cùng mặt đồng dạng đây đều là hai tay của hắn công hiệu Đông Duộn xoa lấy nửa n g à y nhìn xem trong tay hoàng một đạo lam một đạo kim loại còn không có lộng đều đều a chẳng thể trách đều nói luyện khí rất khó khăn mẹo con nghe xong lời này khoe mắt c h ừ n g n g nguyên căn bản liền sẽ không luyện khí trang cái gì trang Không trang sẽ chết ta, thiên không lưu tình chút nào, tận tình kinh bị đồng ruộng, quá mất mặt. Đừng nói ta biết ngươi, người cũng mở miệng. 6. đồng ruộng điểm môi, trực tiếp che giấu cùng ba linh liên hệ, sau đó tiếp tục hắn lần thứ nhất luyện khí đại n g h i ệ p n a m n ạ n chụp, ngã, đánh, đập, đồng ruộng dùng rất là thông thạo. 193 t h ứ 193 c h ư ơ n g lần thứ nhất luyện khí, là một môn kỹ nghệ, là một môn nghệ thuật, càng là một môn vô chỉ cảnh truy cầu. Đồng ruộng biết luyện khí có thể khái quát vì ba cái bộ phận, tài liệu, tu giả, t h a nén. Tu vi càng cao, tu giả sử dụng vũ khí tối thiểu nhất nhất thiết phải có thể chịu đựng lấy tu giả bộc phát ra sức mạnh lớn nhất cực hạn. Mà càng cường đại vũ khí đối với tài liệu yêu cầu càng cao, cũng càng hà khắc. Liên như là đạo kim đặt ở luyện khí kỳ tu giả trong tay cũng nhiều nhất chính là cứng rắn mà thôi. Nhưng mà ở thế giới cảnh tu giả trong tay lại có thể phát huy ra vô biên u i lực. Nếu như luyện khí kỳ vũ khí đặt ở thế giới cảnh tu giả trong tay, cái kia có cùng không có căn bản không có khác nhau. Đồng dạng cái này cũng là đối với tu giả yêu cầu. Tốt tài liệu cần tu vi cường đại mới có thể để cho tài liệu này phát ra hào quang sáng chói. Mà đối với luyện khí sư. đối với tu vi yêu cầu muốn càng thêm cao sáng tạo một kiện pháp bảo vĩnh viễn so sử dụng một cái pháp bảo muốn khó khăn nhiều luyện khí sư không chỉ có yêu cầu tu vi còn muốn đối với trận pháp đối với thiên địa đạo lý có khắc sâu nhận biết trên cơ bản tất cả luyện khí tông sư cũng là trận đạo đại gia dưới tình huống bình thường tu giả luyện chế ra pháp bảo chỉ có thể cung cấp cùng cấp độ hoặc thấp danh giới tu giả sử dụng một cái tổ vương cảnh luyện khí sư coi như tại luyện khí bên trên đăng phong tạo cực cũng là không có khả năng luyện chế ra có thể cung cấp v ư ợ cảnh cường giả tùy ý pháp bảo sử dụng mà thai n g é n pháp bảo cũng đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Đây là giao phó những thứ này, Pháp Bảo Linh tính cùng tiếp tục trưởng thành phương pháp, cũng là nhường tu giả cùng Pháp Bảo càng thêm hợp nhất thủ đoạn trọng yếu. Đối với cường giả thành đạo chi khí, cơ bản đều là tu giả tự mình luyện chế, chính mình thanh nén, rất khó mượn những người khác chi thủ. Tại Tu Thiên giới, có thể nói mỗi cái tu giả cũng là luyện khí sư, nhưng mà ở đây rõ ràng không bao gồm đồng ruộng. Đồng ruộng bây giờ 333 đùng một cái vớt vô tức đạo kim cùng bầu trời xanh đạo kim hỗn hợp thể, rất có cảm giác tiết đấu, đã kích cảm giác càng là mười phần. Theo đồng r u n g đập, hai loại đạo kim hỗn hợp cũng càng lai v i ệ c chi tiết, càng đều đều. Bầu trời xanh đạo kim. giống như tinh khiết trời xanh thượng lưu động lên đóa đóa b ạ c vân, xinh đẹp vô cùng. ngheo con nhìn xem xinh đẹp bầu trời xanh đạo kim, nhìn lại một chút đồng ruộng vật trong tay, hoàng không hoàng, lam không lam, hoàng lam xen lẫn nhau, ở giữa còn có thể nhìn thấy nhàn nhạt màu trắng. không khỏi nội tâm m ồ hôi lạnh chảy ròng, thậm chí đang do dự, đến cùng muốn hay không cầu đồng ruộng giúp hắn đem còn dư lại bầu trời xanh đạo kim luyện chế thành khí phôi. mà những người khác, đặc biệt là những cái kia tại luyện khí bên trên có tạo nghệ sớm đã lắc đầu thở dài, thậm chí vô danh cùng truyền kỳ phù đồ sớm đã quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng lại nhìn. tùy hướng a, quá tùy h ứ n g thế này sao lại là l u y khí? đây là chơi bùn a? đem chúng ta phụng làm t r í bảo đạo kim, đang tìm đến nay đạo kim xem như bùn. dựa vào, dựa vào, dựa vào. 6. đông duộng rằng có hơn nửa ngày, cuối cùng đem tài liệu lấy tới hài lòng trình độ, tiếp đó bắt đầu tạo hình quá trình. đông duộng nghĩ làm thành một thanh đoạn kiếm, cầm thuận tay điểm loại kia, kéo, chụp, b ó c đoàn, đông duộng tái diễn những động tác này, thời gian không phụ người hữu tâm, một thanh đ o à n kiếm từ từ tạo thành. t r ô i kiếm không dễ nhìn, lại l ộ c động, mũi kiếm không đủ nhạy bén, lại nhạy bén điểm dễ nhìn, thân kiếm không sai biệt lắm. Khoan hậu phù hợp 6-6. hảo, hảo, rất tốt, 6. Đông Duộng đem mình làm r a trường kiếm lật qua điều tới nhìn rất lâu, trong lòng vẫn là rất hài lòng. Phía dưới hẳn là khắc cấn trận pháp, ách trận pháp, 6. Đông Duộng suy nghĩ cẩn thận nghĩ, có vẻ như chính mình không biết cái gì cao thâm trận pháp a, giống như thông thường trận pháp cũng sẽ không, không đúng, sẽ một cái, cái kia thần bí trận pháp. Nhưng mà cái này tốt giống sẽ đem đạo kim đều luyện không còn a, muốn không để c ậ u Ca hỗ trợ thêm mấy cái trận pháp, giống như Thanh U nói bọn hắn không cách nào luyện hóa đạo kim a, tính toán. không muốn c h ậ n pháp, cái kia thêm điểm cái gì tốt đâu, thêm điểm cái gì tốt đâu. đ ồ n g Dung nghĩ nửa ngày, đột nhiên mắt sáng rực lên, như thế nào đem những này đổ tốt quyến mất. đ ồ n g Dung không chút do dự, sau đó đem bám vào tay trái mình lên sinh tử chi lực cho rút ra. Tại đ i ệ n dạng rút ra sinh tử lực thời điểm, nhường chỗ h ữ u Nhân Đô mở to hai mắt nhìn, đồng thời nội tâm sóng lớn cái tiên. Cái này sáu, cái này sáu, cái này mẹ nó. Dạng này h ữ u Hình sinh tử chi lực so đạo kim quý hơn vô số lần a. Chúng ta cảm n ộ vô số năm tháng, cũng không có lĩnh ngộ sinh tử. Ngươi cứ như vậy tiện tay làm ra sinh tử chi lực. Như thế nào cảm giác sinh tử chi lực có chút tuyệt không một dạng đâu. Thiên lôi đánh xuống a, tăng n h i t a, 6. Đông Dụng dùng ngón tay trên thân kiếm chọc lấy cái thích ở hố, tiếp đó đem cái này đầu đôi u tương liên sinh tử chi lực bỏ vào, sau đó lại đem cái hố này dùng đạo kim lấp đầy, nhưng mà cũng không có ảnh hưởng đến sinh tử lực vật chuyển. Đông Dụng nhìn xem đao kiếm, vì cái gì không có sinh tử chi lực lưu chuyển? Như thế nào cảm giác loại phương pháp này không đáng tin cậy đâu? Chẳng lẽ là phương pháp không đúng? Nếu không thì lại chụp chụp nhìn. 33 ba đùng đùng 6 33 ba đùng đùng 6 vẫn là không có cái tác dụng gì a a không phải còn có đạo kiếm khí sao? Điền Giá h ữ u từ xương ngón tay bên trên kéo ra trước đây tiến vào kiếm khí hẻm núi luyện hóa đạo kia nắm giữ bất diệt chi ý kiếm khí, làm kiếm khí bị quất cách ra một khắc này, vô tận phong duệ chi khí trong nháy mắt xuống ra, khiến người khác bao quát thanh h ũ đều dọa đến chạy vô tung vô ảnh. cái này x ấ u tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt ngoại trừ kinh hãi chính là kinh hãi. đ ồ n g Dụng chầm xuống tâm nắm v u t cái này tia kiếm khí, chậm rãi đâm vào đ o à n kiếm bên trong, đây là cần kiên nhẫn. rất nhanh kiếm khí hoàn toàn bị Đông Dụng lộng tiến vào đ o à n kiếm. 3 3 3 3 b 3 3 3 3 3 a lại là một hồi đ ậ p 6. Thế nhưng là Đồng d ộ n g phát hiện, trên đoạn kiếm đột nhiên xuất hiện từng đạo vết rách, hơn nữa vết rách càng lai về nhiều. Dựa vào sáu, đây là cái gì phá đạo kim? Liên một đạo kiếm khí đều chịu tải không được. Đồng d ộ n g đưa tay chộp một cái, một cái bắt đầu Nguyên Chi thổ bị Đồng d ộ n g bắt được trong tay, tiếp đó b ó c bắt đầu Nguyên Chi thổ trong nháy mắt trở thành một phấn. m à u đỏ hỏa từ Đồng d ộ n g trên tay xuất hiện, trong nháy mắt đem các loại thủy nguyên dung thành chất lỏng, mà đổi thành trên một cái tay cũng thiêu đốt lửa cháy, đem đ o à n kiếm cũng hòa tan trở thành chất lỏng. Đây là Đồng Dụng vừa nghĩ đến phương pháp, luyện khí một loại phương thức khác. đồng ruộng áp chế hỏa đại bộ phận uy năng, không phải vậy nói không c h ừ n g đem đạo kim đều luyện không còn. Đồng ruộng đem bắt đầu nguyên chi thổ cùng đạo kim dung hợp, lần này vô cùng thuận lợi, chẳng thể trách nói thổ chính là bao dung vạn vật chi vật, quả thật không sai. đ i ê n Giã thần niệm vi động, dùng thần hồn chi lực đem cái này đoàn chất l ò n g tạo thành kiếm bộ dáng. Còn giống như hữu tâm huyết tế luyện quá trình này, đồng ruộng tự nói, nhìn một chút trên người mình, lại nhìn một chút tay, cuối cùng vẫn là không có ở dưới đi đ a o Tiếp đó đồng ruộng nhịn đau cắn nát đầu lưỡi, phi phi 6, phi 6. Phun ra một ít đ o à n nước bọt, bên trong s e n lẫn t i t i tinh huyết. Ở nơi này đ o à n tinh huyết nhất cùng kiếm tiếp xúc phía sau, trong nháy mắt sáp nhập vào toàn bộ trong kiếm, cũng làm cho vốn đang là dịch thái kiếm trong nháy mắt g ư n g kết. Điền Giả bất biết vì sao lại phát sinh hiệu quả như vậy, bất quá mục đích đạt đến là được. t r ô i kiếm này hiện ra một loại màu xanh lam sẫm, chỉnh thể vẫn là rất đẹp mắt. Ha ha s u thành công. Đồng Dụng nắm đích thân luyện chế ra đ o à n kiếm, có loại nước sữa hòa nhau cảm giác, cảm giác kiếm chính là hắn thân thể một bộ phận đồng dạng, nhưng mà Đồng Dụng có thể cảm giác được. sinh tử chi lực cùng bất diệt kiếm khí cũng không có cùng kiếm dung hợp, chỉ là đem kiếm làm thành liêu nhất cái chỗ dung thân một dạng. Trước tiên như vậy đi, về sau nhu cầu, cùng lắm thì đem bọn hắn lại rút ra đi ra. Không đúng, tại sao không có một điểm khí tức bộc lộ mà ra? Không phải pháp bảo cường đại đều khí thế ngất trời sao? Đông d ộ n g nhìn về phía những người khác, các ngươi biết rõ chuyện gì xảy ra sao? Tất cả mọi người sớm đã không lời nào để nói, đặc biệt là trước đó chưa thấy qua lửa nhỏ nhân, nhìn thấy đ ồ n g d ộ n g trên tay hỏa, đã sớm kinh hãi sợ mất mật. Ách 6 tại chủ nhân vô thượng thủ đoạn phía dưới. Kiếm này sớm đã thoát ly chúng ta sinh linh có thể hiểu được phạm c h ú 6. chủ nhân tiểu nhân quá sùng bái ngươi 6. con mèo nhỏ mông ngựa trước tiên bay về phía đồng ruộng 6. 194 t h ứ 194 c h ư ơ n g thứ 194 khai phong đồng ruộng lấy ra một kiện đại ấn đây là một cái tổ vương thần binh sau đó dùng ngắn kiếm nhất cắt cái này tổ vương thần binh ứ n g thanh mở ra đồng ruộng gật gật đầu tiếp đó coi trọng bầu trời xanh đạo kim tiếp đó lại là nhẹ nhàng h ế t t h ả y bầu trời xanh đạo kim một phân thành hai a rất sắc bên sao không tệ không tệ s ta dựa vào quá xa xỉ Ai? t h vương thần binh nói phế liền phế. Cái này cỡ nào lớn tâm a? Dựa vào, 6. Dựa vào, dựa vào. Đây là cái gì kiếm? Đạo kim đều dễ như trở bàn tay cắt ra. Cái này 6. Dạng này cũng có thể luyện ra tốt như vậy pháp bảo. Thật là không có thiên lý. Ngươi nếu là có loại kia kiếm khí, như cũ có thể luyện chế ra tốt hơn 6-6. Đông d ộ n g vẻ mặt tươi cười. Lần thứ nhất luyện khí thì có thành quả như vậy, không tệ. Nếu là lần thứ nhất, thanh kiếm này liền kêu đệ nhất tốt. Đông Dụng cầm đệ nhất, xoát xoát xoát. Trên không trung đ u ồ n g h ị c h cái kiếm hoa, rất hài lòng gật gật đầu. tiếp đó đem thanh kiếm này vớt xuống mình trong vòng tay chứa đồ về sau dưới đáy biển cắt tạo biển nhất định thuận tiện rất nhiều sáu đồng d ộ n g ngay đầu tiên khôi phục cùng ba linh liên hệ như thế nào ta luyện chế đồ vật như thế nào ha ha sáu ngươi cười người cái i á m a ngươi không cảm giác thiếu chút gì sao thiên khuôn mặt khó chịu mất cái gì đồng d ộ n g cẩn thận hồi tưởng một lần không ít cái gì a các ngươi nhìn ta luyện chế được bả bối nội tâm khó chịu a ha ha sáu đồ đần mất mặt gỗ mục không đ i u khắc được sáu đồng dụng bị ba linh làm cho có chút không tự tin vậy các ngươi nói một chút ta mất cái gì Không nói trước thủ pháp của ngươi, cũng không nói ngươi dùng cái gì vật trân quý tới lãng phí ra loại mặt hàng rác dưới này, chúng ta liền nghĩ hỏi một chút, ngươi luyện kiếm phải không? Khai Phong sao? Đồ đơn sáu, ha ha sáu. Mà lời nói bắt đầu rất bình tĩnh, thế nhưng là tràn đầy khinh b ị đến cuối cùng trực tiếp cười ha ha lên. Khai Phong, đồng dụng nhanh chóng thần thức quay về, tiếp đó lấy ra đoạn kiếm, vừa nhìn một cái thật có điểm mắt trợn. Lưỡi kiếm là cùn, hơn nữa không phải bình thường cùn. Trước đây ta cũng cảm giác thiếu đi một chút gì, một mực không nghĩ tới thiếu đi một chút gì sáu. Mẹ nó, quên đi còn có Khai Phong chuyện này. 6. nghe được đồng ruộng lầm bầm, đại địa chi chủ bọn hắn có loại hỏng mất cảm giác. 6. chủ nhân vĩ đại, ngài luyện khí trình độ đơn giản kinh thiên địa khiếp quỷ thần, mèo con đối với ngài bội phục chi tình như cái kia cách giới chi hải thủy đồng dạng liên miên bất tuyệt, càng như cái kia cách giới chi sơn đồng dạng kéo dài không suy sáu. 6. 6. chủ nhân vĩ đại, mèo con chờ đợi lần nữa mắt thấy ngài luyện khí phong thái vô thượng, thời khắc mong mọi sáu. ngươi xem, còn có cái này hai khối đạo kim, ném đi rất đáng tiếc. nếu không thì chủ nhân vĩ đại liền giúp mèo con tiện tay luyện cái đồ chơi nhỏ đi ra. hảo, đồng ruộng thống khoái đáp ứng xuống. Những người khác sớm đã thành thói quen con mèo nhỏ mông ngựa công phu, chỉ có thuốc vô hận ba người nhìn t r ậ n mắt óm m ộ lập tức đem mèo con phụng làm thiên nhân. Tài nghệ này tuyệt đối là tông sư cấp đó à? Lần này đồng ruộng thủ pháp lại tiến bộ rất lớn, tâm niệm vừa động, một đoàn hỏa trong nháy mắt đem bầu trời xanh đạo kim dung luyện. Ngươi muốn cái gì hình dạng? Cái kia, chủ nhân ngươi nhìn cái này như thế nào? Mèo con dùng thần lực trên không trung hình thành liêu nhất bản vẽ, đây là một thanh vũ khí, kích. Nhưng là lại cùng kích có sự bất đồng rất lớn, đây cũng là kích cải tạo phiên bản. Đồng ruộng nhìn xem phức tạp như vậy đồ vật, k h e mắt nhảy lên mấy lần, nội tâm thầm mắng, đây là đồ chơi nhỏ. Bất quá tất nhiên đáp ứng m o con, vậy thì cố gắng làm tốt ta đồng ruộng đưa tay trộm một cái, số lớn bắt đầu nguyên chi thổ bị đồng ruộng luyện hóa, sau đó cùng đạo kim dung hợp lại với nhau. Đồng ruộng trong lúc niệm động, con mèo nhỏ vũ khí cơ hồ trong nháy mắt tạo thành, đồng ruộng tựa hồ có chút không hài lòng, d u i tay ra, bắt một đoàn thiên diệt liền sắp nhập vào cái vũ khí này bên trong. Tâm huyết 6, a 6, a n m è o con bị đồng ruộng thế mà đem thiên diệt dung nhập pháp bảo cử động d a sợ, nhất thời chưa kịp phản ứng, m o con lợi t r ả o vung lên, nơi ngực lập tức đã nứt ra một cái khe, đều có thể nhìn đến nhảy lên trái tim, tiếp đó trái tim bịch một tiếng bạo toái. hóa thành một đoàn ám tử sắc huyết đục bay ra con mèo nhỏ lồng g ự c hướng tiến liêu đ i ể n giã luyện chế đại kích bên trong. chủ nhân, những thứ này tâm huyết có đủ hay không? lúc này mèo con lộ ra rất suy yếu, bất quá trái tim của nó tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa lớn lên mà ra. đồng ruộng bị con mèo nhỏ cử động d a sợ, l ắ p đầu, nội tâm t h ầ m nghĩ là hắn sao luyện cái phá pháp bảo, cần thiết hay không? ta để cho ngươi làm điểm tâm huyết, ngươi thế mà cho cái trái tim. tại con mèo nhỏ trái tim cùng đại kích tương hợp phía sau, đồng ruộng ngừng lại, đại công cáo thành. chủ nhân 6 chủ nhân, còn chưa mở phong đâu. Loại vật này cũng là ngươi chính mình m á i tốt hơn, đồng ruộng nói t r ị c địa hữu thanh là chủ nhân, rõ ràng chính là không biết làm sao khai phong sáu, làm giống như cao thủ một dạng sáu mà không chút dò dự đại kích. Đồng ruộng biết có khai phong chuyện như vậy, nhưng mà hắn chính xác không biết mở thế nào phong. Một thanh kiếm khai phong không chỉ có riêng là khiến cho sắc bén đơn giản như vậy, nơi này có rất nhiều kỹ nghệ, không có đi qua lâu dài thực tiễn, căn bản là không có cách hoàn thành. Đồng ruộng buông lỏng ra đại kích, nhưng mà đại kích vừa thoát ly đồng ruộng tay lập tức tản mát ra hủy thiên diện địa sợ hai ba động, cái này khiến tất cả mọi người ánh mắt cực độ có vào, nội tâm điên cuồng run động. Đoanh 6, một đạo màu vàng thần lôi ở thế giới bên trong vô căn cứ sinh ra, trực tiếp bổ vào đại kích bên trên. Thế nhưng là không có đối với đại kích tạo thành một chút thương tổn. Ngược lại đạo này thần lôi bị đại kích hấp thu, tiếp lấy lại là tám đạo thần lôi. Cỗ sau mạnh hơn cỗ trước đại. Đến cuối cùng liền đồng dụng đều biết, loại này thần lôi không phải hủy diệt, mà là thiên địa một loại q u à tặng cùng tán thành. Mẹ nó sáu, vì cái gì luyện chế ta đệ nhất thời điểm không có loại này sự tình phát sinh. Đồng dụng nhìn trận mắt h ố t mồm, tiếp đó nội tâm có chút im lặng. Mà những người khác đã sớm thèm nhỏ dãi, có thể phá diệt bùn mạng của ta đạo khí luyện chế lại một lần sao? Cậu ca nói đến. Ta cũng nghĩ 6, đại địa chi chủ gật đầu nói đến, ai không muốn a 6 Thật đáng buồn đáng tiếc, sinh không gặp thời a, cái này cũng là phi hồ tạo hóa, ở đây là hắn còn không có luyện chế bản mệnh n ạ o khí, hiện tại hắn cũng không cưới được loại vật này. Chờ đến thế giới cảnh, cùng chúng ta cũng sẽ không có trên l ệ c h 6. trên l ệ c h lớn 6. m è o con ôm đại kích, h ổ miệng đều phải cười toét đến sau t h a i một b ộ ngu dại bộ dáng. 6. chủ nhân, người ở đây làm cái gì? ấ m ý chết rồi, còn có để cho người ta ngủ hay không 6 Đột nhiên, nho nhỏ tức giận âm thanh tại điển giả trong đầu vang lên. Ách sáu, ngươi cuối cùng tỉnh. Các ngươi ngủ thật lâu sáu, không ngủ, đại đại chúng ta đi ra ngoài chơi sáu. Đại đại, đại đại, ngươi như thế nào có thể ngủ như vậy? Nho nhỏ còn b u ồ n ngủ, một cái nhân khí phòng vọt tới đồng ruộng ở đây, la to, các ngươi đang làm cái gì? Có thể hay không yên tĩnh một điểm, ồn ào quá. Còn có thể hay không để cho người ta thật tốt ngủ? Nho nhỏ l ử a giận ngút trời đôi mắt nhỏ đem chỗ hữu nhân đôi hung hăng nhìn t r ằ m c h ằ m một lần. A năm, ngươi trong ngực vuốt ve là cái gì? Như thế nào cảm giác rất không tệ bộ dáng? Nho nhỏ nhìn thấy con mèo nhỏ thời điểm ngừng lại. cho ta xem một chút sáu, h6, a, đây là ta đạo khí a. 195 t h ứ 195 t r c h ư ơ n g thuật phong thủy cái gì ngươi hắn sáu. ta nhìn chúng chính là ta, nho nhỏ bị quấy d à y ngủ khó chịu có tại, vẫn như cũ tức giận. nhưng mà mèo con nghe xong nhưng là lập tức khóc tăng lên khuôn mặt, tiếp đó nhìn về phía liễu điện giả, muốn nhiều đáng thương thì có đáng thương biết bao. nhanh lên sáu, cho ta xem một chút sáu. mèo con ôm chặt hơn, nó nghĩ kỹ, đánh chết cũng không cho. tốt, nho nhỏ không cho phép h ồ não. nho nhỏ b i ế m môi, không ở nhìn chằm chằm con mèo nhỏ đại kích, hẹp hỏi, xem cũng không cho nhìn. thứ sáu. nho nhỏ tiếng này hừ lạnh nhường mèo con hái hùng k h i ế p vía nội tâm c ủ a n g hô tiểu tổ tông ngươi nhưng tuyệt đối đừng ghi nhớ lấy ta à sáu chủ nhân ta dẫn ngươi đi xem nhìn thật to ổ a ngủ dậy tới có thể thư thái nho nhỏ nói lên đại đại cùng nàng ổ trên mặt từ trời ưu ám lập tức chuyển biến thành dương quang minh mị ân đại đại đâu đại đại thật có thể ngủ ta gọi bất tỉnh nàng vậy liền để nàng ngủ tiếp a ngươi cùng ta nói nói ngươi ở đây cái làn bên trong đều thấy được cái gì đông ruộng kỳ thực đối với cái làn vẫn là rất ế u kỳ nhìn thấy cái gì ta thấy được một tòa cung điện không có những thứ khác đông ruộng ngược lại là rất kinh ngạc chỉ có một tòa cung điện còn có một cái xương khô đỡ cái này có tính không không có thứ khác giống như không có nho nhỏ cao mày cẩn thận nghĩ nghĩ vậy các ngươi ngủ ở chỗ nào đương nhiên ngủ ở trong cung điện 6. vậy cái này cung điện có cái gì đặc biệt đặc biệt 6, nho nhỏ lại nghĩ đến nửa ngày đặc biệt lớn anh 6 điền g i nhất nhìn nho nhỏ bộ dạng này đoán chừng cũng hỏi không ra cái gì còn có cái gì khác chỗ đặc biệt sao để cho ta suy nghĩ một chút để cho ta suy nghĩ một chút sáu đúng nho nhỏ một tiếng kinh hô ta vừa vào cung điện cũng cảm giác đặc biệt vây khốn sáu ách sáu đồng ruộng k h ỏ e miệng giật một cái vốn cho rằng có thể có chút gì kết quả là đặc biệt vây khốn đồng ruộng trực tiếp b ô n g tha tiếp tục hỏi tiếp tâm tình tốt tốt không hỏi ngươi chính mình đi chơi đi sáu đồng ruộng hướng về phía nho nhỏ phất phất tay a năm ta nhớ ra rồi cái tia xương khô đó bị một cái xiềng xích khóa lại còn có tại cái tia xương khô trên đầu có một đóa thật là lớn hoa điền dã nhất nghe cái này có chút ý tứ trên đầu nỏ hoa quả thật có chút ý tứ trên đầu nỏ hoa tam hoa tụ đỉnh đ ồ n g ruộng ở trong lòng phỏng đoán liền không có cái gì những thứ khác chủ nhân chào ngươi phiền sáu ta muốn đi ra ngoài chơi sáu đông ruộng cười khổ một cái hiện tại cái này tiểu tổ tông càng lai việt khó hầu hạ dẫn ngươi đi t ầ m bảo t ầ m bảo tốt tốt tốt sáu ta thích nhất bảo bối ở nơi nào ở nơi nào nghe được t ầ m bảo nho nhỏ con mắt lập tức thả ra rực rỡ ánh sáng lóa mắt tất nhiên bây giờ có thể chắc chắn cái làn là thật to cái kia đồng ruộng liền hoàn toàn yên tâm đối với cái làn bên trong đến cùng có cái gì đồng ruộng chỉ là hiếu kỳ thứ sáu chúng ta ngược lại muốn xem xem ngươi nói bảo bối có bao thần kỳ, mà đang giận trong biển cơn ắ m tay nhỏ, tựa hồ là đang thị uy đ ồ n g dạng. Đông duộn c ư ớ i m è o con, mang theo nho nhỏ hướng về trong cảm ứng chỗ mà đi. Tảng đá kia đã từng là Tiểu Vân phát hiện, r u dã dã lưu lại thần thức cẩn k ý nhớ tới Tiểu Vân, Điền Gia hiểu nghĩ tới m ộ i m ộ i hòa tiểu hỏa, đoán chừng bây giờ m ộ i m ộ i lại không biết mang theo lửa nhỏ hòa Tiểu Vân đi nơi nào tiêu xài ai nhớ tới m ộ i m ộ i của mình. đ ồ n g r u ộ n lắc đầu cười khổ, không biết đ đ có thể hay không bao ở m i này, o á n chừng bất có hai người bọn họ ổ cha mẹ bên cạnh, p h nhất định sẽ vui vẻ rất nhiều, ruột có thể ê n tâm không thiếu. 6. đồng ruộng đoạn đường này mang theo nho nhỏ cùng một chỗ đi dạo đáy biển, lại du sơn lại núi nước, gặp phải thành trì đồng dạng sẽ tiến vào ăn uống thả cửa. ở giữa nho nhỏ còn thấy việc nghĩa hăng hái làm một lần, cái này khiến nho nhỏ thế mà thích loại chuyện này, chờ bọn hắn đến tàng bảo địa thời điểm, lại có thể đã là sau 3 tháng. lập tức tới ngay. đến lúc đó tựu xem các n g ư ờ i b à cái khả năng. thứ sáu. dọc theo con đường này vui vẻ liêu điện dã, chơi hưng phấn rồi nho nhỏ, nhưng mà nhịn gần chết ba linh. ba linh sớm đã bị đồng ruộng treo khẩu vị mở rộng. đối với cái này cái gọi là b ả o bố i cũng sớm đã vội vã không nhịn nổi nhưng mà đồng ruộng chính là làng nhà làng n h ằ n g không có cuốn cuồng chút nào chậm rãi mang theo nho nhỏ đi bộ khắp nơi vượt qua một mảnh to lớn bình nguyên một mảnh liên miên vô tận sơn mạc thời gian dần qua xuất hiện ở trước mắt xa xa nhìn lại núi s ư ơ n g ngủ lờ lờ ngẫu nhiên có gió lớn thổi tan những thứ này núi s ư ơ n g ngủ lộ ra một cái lỗ thủng to lớn từ nơi này khe bên trong có ám ảnh hiện ra như một cái vô biên cự thú tọa lạc tại đại địa chi bên trên đồng ruộng xông phá những thứ này núi xương ngủ một ngọn núi vô căn cứ đụng phải trước mắt sơn p h ò n g cũng chỉ có cao mấy ngàn thước bình thường không có gì lạ. l ư a thưa cây tối lộn xộn địa sinh sinh trưởng ở toàn bộ trên ngọn núi. Chính là chỗ này, loại địa phương này sẽ có bảo bối gì? Địa hình không có một chút chỗ kỳ lạ, càng không phải là linh t ú cùng nhau hợp thành gặp nhau chi địa. Loại địa phương này sinh ra không là cái gì vật chất quý, mà nói khẳng định đến. Làm sao người biết? Nơi đây tinh khí gặp nhau thì ít xa nhau thì nhiều. c ô phong độc lập, nó phong cao cao tại thượng, bóng tối che đậy nơi đây. Nếu là ở đây có thể sinh ra bảo bối tốt gì, vậy thì có vấn đề. Người còn hiểu phong thủy, đồng ruộng có chút ngạc nhiên. Cái gì phong thủy? Đây là thiên địa điều lý chi thuật. Không hiểu không nên nói lung tung. Ngươi thế mà hiểu thiên địa điều lý chi thuật, đồng ruộng kinh ngạc. Vì cái gì ta không biết, tại sao phải để ngươi biết? Huống hồ, thiên địa điều lý chính là tiểu đạo thôi. 6. điền g i tâm bên trong phiền muộn, người khác đạo linh cũng là tâm ý tương thông, mà mình đạo linh đừng nói tâm ý tương thông, chỉ cần không cùng cái địch đối với liền vạn sự thuận lợi. Ta từ bọn hắn lưu lại ấn ký bên trong tiếp nhận một cái loại nghịch thiên đại pháp, chính là cải thiên hoán địa chi thuật mà nói tiếp đến. Cải thiên hoán địa, thật sự cho rằng ta cái gì cũng không biết ta. Cải thiên hoán địa nếu là có dễ dàng như vậy, thiên địa sớm r ố i loạn 6 Thứ sáu, đó là ngươi không hiểu. Cải thiên hoán địa kỳ thực cũng không khó khăn, chỉ là thiên địa phản vệ không thể chịu được mà thôi. Không chịu nổi thiên địa phản vệ, cái kia còn đ ổ i cái dám, sửa lại cũng sẽ khôi phục sáu. Người khác không chịu nổi cải thiên hoán địa mang tới thiên địa phản vệ, nhưng mà người có thể. Đừng, đừng, tuyệt đối đừng. Van ngươi, loại chuyện này coi như xong. Cải thiên hoán địa dù cho thành công, lần nào lại có thể trốn sinh linh đồ thán, chúng ta cũng đừng đi theo rằng co. Lần này mà thế mà khó được không có phản đối đồng ruộng, khó được ủng hộ một lần đồng ruộng. Cái gọi là thiên địa điều lý chi thuật chính là phạm tục thế giới bố trí phong thủy đ ầ n g u n Thiên địa điều lý chi thuật cùng hoàng thiên đại vận k i n h hậu thổ đại đức trải qua có gì khúc đồng công chỗ thiên địa sơ khai có phúc núi bảo địa càng có rừng t i ế n nước độc vạn linh không dám n g ừ n g chân cái này cùng thiên địa chi đạo tướng làm trái cố hữu điều lý chi nói ra thế bảo hộ sinh linh điều lý chi thuật dẫn còn lại bổ sung tổn hại giàu bổ m ệ t đây là một loại cân bằng chi pháp chỉ là về sau bị tu giả phản kỳ đạo mà dùng tụ thiên địa linh t ú cùng một chỗ nạp thiên địa tạo hóa cùng một g ó c cái này không vẹn vẹn cùng thiên địa chi đạo tướng đội càng tổn hại khác vô số sinh linh tạo hóa. cho nên đã dẫn phát thiên địa phản h ệ đây là đối với tất cả thiện n g à y khác mà cách cục trừng phạt. Thiên địa phản h ệ s o thiên khiển phải cường đại quá nhiều, muôn lần chết vô sinh, cho nên có rất ít tu giả dám tu hành, đến bây giờ gần như tuyệt truyền. Ngược lại tại phàm tục thế giới, bố trí phong thủy chi thuật lại dị thường hưng thịnh. Đông d u n n không nghĩ tới, mà lại có phương diện này c h u y ể n thừa, không quá điển giả chắc chắn sẽ không nhường đất thực tế thao tác. 6. chính là chỗ này tảng đá, đây tuyệt đối là tốt bảo bối a. Dương điển g i chỉ vào chân núi một cái tảng đá, hướng về phía Ba Linh nói, đây chính là bảo bối thời điểm. Ba Linh lập tức liền nổ, dựa vào 6 Thiên toàn thân liệt hỏa hứng h ự c thần hải trung sóng lớn ngay cả trời cũng s u t chút nữa đập bể. Đây là bị tức giận, lại dám lừa phỉnh chúng ta, ta muốn liều mạng với ngươi, mà tay nhỏ nắm chặt, kéo kẹt kéo kẹt v ă n rội. Thỉnh về sau không nên cùng ta nói chuyện xấu, người xoay người, trực tiếp nhắm mắt lại, nhưng mà run rẩy cơ thể nói rõ hắn cực độ khó chịu. 196 t h ứ 196 t r c h ư ơ n g lần này chơi lớn rồi ha ha s đồng ruộng cười lắc đầu, quay đầu hướng về phía nho nhỏ nói đến. Nho nhỏ, đi cảm thụ cảm giác, tảng đá kia là một cái bảo bối c ủ ta, ngươi nếu có thể thu lấy, ngươi nhưng là kiếm lợi lớn. Không đi, đồng ruộng đi u môi. liền no nhỏ lúc này đều cảm giác bị đồng ruộng hỗn du. Đồng ruộng có chút bất đắc dĩ, cũng sẽ không nói thêm cái gì, bước ra một bước, trực tiếp đứng ở trên tảng đá. Tại Điền Gia đứng ở trên hòn đá trong nháy mắt, một cỗ không nói ra được cảm thụ cùng suy nghĩ trong nháy mắt tràn ngập đồng ruộng toàn bộ thể xác tinh thần, nhường Tam Linh trong nháy mắt kinh sợ, đồng thời một loại rung động từ vẩn quanh linh hồn đạo đổ bên trên sinh ra. Vạn cổ Tuyết Nguyệt vội vàng mà qua, ta độc lập thế gian, quan sinh tử biến ả o nhìn Tuyết Nguyệt biến thiên, mà ta Vạn Cổ như một Sáu. có phải hay không bà bối? Đồng r ộ n g nhẹ giọng thì thầm vang vọng tại Tam Linh bên hai 6 Tam Linh bây giờ đã sớm bị kinh hãi, căn bản không có nghe được đồng ruộng lời nói. Tại sao có thể có vật như vậy? Tam Linh c h ă m miệng một lời. Cái này sáu, ngươi là như thế nào phát hiện loại vật này? Ha ha sáu, các ngươi thật muốn biết? Vô cùng nghĩ. n a y liền nói rất dài dòng, lại nói, tại ta tu đạo mới bắt đầu sáu, đi sáu, chúng ta không muốn biết. Ngươi tu đạo đến bây giờ cũng liền câu nói đầu tiên có thể khái quát chuyện. Ách sáu, bảo bối này cho người ta, Thiên nói đến. Đồng ý, cùng ý hảo, người cũng gật đầu. n g ư ờ i lại một lần nữa mượn những cái kia con dấu sức mạnh, thế nhưng l à như thế ngập trời sức mạnh tại đụng chạm lấy tảng đá kia thời điểm lại giống như pháo hoa tiêu tan. Đồng ruộng nhìn trong lòng mừng thầm, để các ngươi như a, lần này thổi lớn a 6 lại đến người một tiếng hô quát, lần này hắn mượn tất cả con dấu sức mạnh, 13 cái đại đạo vần quanh, mạnh vỡ thời gian bay múa, trong khí hải bất diệt chi lực điên cuồng xông vào những thứ này trong vết tích, thấy đồng ruộng trực tiếp mở to hai mắt nhìn, loại lực lượng này quá mạnh mẽ. Loại này có thể phá diệt thiên địa sức mạnh vừa xuất hiện liền để thiên địa thất sắc, phong vân cực tốc biến h u y ễ n vô tận sấm sét chống rông xuất hiện, không ngừng đánh xuống, không gian càng là không chịu nổi loại lực lượng này đi áp, trực tiếp phá thoái. Cái này 13 cái đại đạo hạo đang ra sức mạnh tinh h ã i vạn cổ đại lục tất cả mọi người nơm nớp lo sợ. Lần này không có một cái nào cường giả dám tới gần, sức mạnh quá kinh khủng, khí tức quá lạnh lùng. Cái này lực lượng cường đại hóa thành liệu nhất chỉ nói chi cử tay, trực tiếp chụp vào hòn đá, nghĩ một tay đem kéo vào huyết hải. Tại những này sức mạnh đụng chạm lấy hòn đá trong mắt như một trận gió thổi qua. kinh khủng vô biên sức mạnh ở nơi này trận gió phía dưới biến phong khinh v ẫ n đạm cuối cùng tiêu tan không còn một nống mẹ nó sáu cái này sáu đồng ruộng kinh hô liên đồng ruộng cũng không nghĩ đến lại là dạng này chớ đừng nhắc tới tam linh đây không phải chúng ta có thể đụng chạm đồ vật lập tức dừng lại ly khai nơi này sáu thiên lên tiếng kinh hô mặc dù b ả o bối kinh người như thế thế nhưng là tam linh cũng không có rối loạn tâm trí ngạc nhiên chưa từng va chạm xã hội sáu không phải thật tốt sao đồng ruộng từng có một lần kinh lịch cũng không có cho rằng tảng đá sẽ có nguy hiểm gì đây rốt cuộc là gì đây đồng ruộng lầm b ẩ m Bất kể là cái gì, chúng ta hay là chớ dính hảo, này i ọ n g rất trầm trọng, không có việc gì, yên tâm đi. Trước đó ta liền giày vào qua, không giống nhau thật tốt x ấ u Chủ nhân, ta cũng muốn thử xem, ta cũng muốn thử xem, n h o nhỏ lúc này cuối cùng phản ứng lại, hai mắt thần quang rực d ị c Thôi ta, cẩn thận một chút, đừng đem chính mình bị thương sáu. Yên tâm đi. n h o nhỏ tại trên hòn đá g i ậ t này mình, tiếp đó út sắp trên hòn đá, m ẹ p một tiếng hôn một cái, bà bối. Chúng ta cùng nhau chơi đùa a ta có thật nhiều tiểu đồng bọn, ha ha, ế a 6 còn có thật nhiều đồ ăn ngon 6 a Đồng Dụng triệt để b ó tay rồi, này cũng học với ai. d ạ n g này nếu là đều có thể đi, cái kia thật không có thiên lý. Nho nhỏ x í x ô xí sáo xí nói hồi lâu, tảng đá vẫn là tảng đá, vẫn là vạn năm không thay đổi. Như vậy thật giống như không được a, căn bản không cách nào tâm ý tương thông a 6 Nho nhỏ cuối cùng nhìn xem Đồng Dụng nói đến 6. vậy liền để ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Hừ, nho nhỏ nói đập liền đập, thiên bi h u y ề không, ở một tiếng trực tiếp nện ở trên tảng đá. Không một tiếng vang thật lớn, thiên bi trực tiếp bị đẩy lùi, l i n n i nho nhỏ đều bị chấn toàn thân run rẩy. hơn nửa ngày mới v è o một tiếng bay đến đồng ruộng sau lưng, hoảng sợ nhìn xem tảng đá, tảng đá vẫn là cái cục đá đó, mặt ngoài liền một điểm vết tích cũng không có lưu lại, ta không muốn, thật cứng rắn a, may mắn tiên bi không có hư hao, không phải vậy thua thì lớn, nho nhỏ lòng còn sợ hãi, đồng ruộng bây giờ cũng không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình, nhưng mà ở sâu trong nội tâm có một loại cực độ khát vọng, khát vọng giải tảng đá kia, càng khát vọng nắm giữ tảng đá kia, hỏi thăm bọn hắn xem, nói không chừng có người biết xấu, đồng ruộng đem chỗ hữu nhân đô k ê u lên, mười mấy người vây thành liêu nhất cái vòng lớn, thanh u tung bay ở đỉnh đầu. chưa thấy qua, không biết đây là cái gì, thật không nghĩ tới lại có loại vật này, ta trước đó thế mà không biết, đại địa chi chủ kinh t h á n không thôi, loại vật này là chúng ta thế giới này có thể đản sinh sao? ai biết ta? thiên địa chỗ thần bí nhiều lắm, ai có thể cam đoan toàn bộ đều biết đâu? thanh u lặng lặng nhìn xem hòn đá vẫn không có nói chuyện, lúc này chỗ hữu nhân đô nhìn về phía nàng, nếu như ngay cả nàng cũng không biết lời nói, ở đây sẽ không có người có thể biết. ta không biết đây là cái gì, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng không có nghe qua liên quan tới loại vật này truyền thuyết. bất quá, ta cho rằng bất kể là cái gì, Tốt nhất vẫn là không được đụng s ờ cho thỏa đáng. Vạn nhất sáu, thanh l u không có tiếp tục nói hết. Bất quá chỗ hữu nhân đô minh bạch thanh l u ý tứ. Sáu, đồng ruộng lúc này t r i ệ t để khó giải, không quá điền g i n g h ị cuối cùng thử một lần, xem cái này rốt cuộc là thứ gì. Các ngươi lui xa một chút sáu. Nho nhỏ thế mà nghe lời nhất, veo một tiếng chạy suýt chút nữa không có bóng dáng. Tiếp đó tại viễn không ngó giáo giác nhìn xem. Lúc này quy gia cùng hầu ca bọn hắn cũng không nói hai lời, mau chóng rời đi. Bọn họ giải đồng ruộng nhiều nhất, biết điền g nhất t h n g cất giữ thủ đoạn. Chủ nhân đây là chuẩn bị làm cái gì? Thuốc vô hận bọn hắn không nhịn được v n đạo. Hãy cho xem. Quy ra lời nói tràn đầy phức tạp. Người tốt nhất dừng tay. chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Không nên mạo hiểm. Tam Linh lúc này thế mà bắt đầu an ủi lên đồng ruộng. Thử một chút, có vấn đề liền chạy mau. Đồng ruộng cùng Tam Linh thương lượng một chút đối sách, trốn chạy đối sách. Một tia hắc mang tại điển giả trên tay tạo ra, đây là Đại Phai mở chi lực. Đồng ruộng chính là muốn nhìn một chút, Đại Phai mở sức mạnh có thể hay không đối với cái tảng đá này tạo thành cái gì phá hư. Tại Đại Phai mở sức mạnh đụng chạm lấy đá trong á mắt, tảng đá đột nhiên chấn động lên, vô biên chi lực vô căn cứ sinh ra. Đại phái mở sức mạnh tại loại này, sức mạnh phía dưới trực tiếp bị đè trở về liễu điển g i ã thể nội, mà đồng dụng như bị xét đánh, một cỗ cực lớn đến không cách nào hình dung lực lượng trực tiếp đụng vào liễu điển g i ã trên thân. 006 đồng dụng đụng thủng mười mấy sơn phong mới ngừng lại được, đồng dụng thất khiếu càng không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra lấy tinh huyết. Đây vẫn là tại điển g i ã có thế giới bảo vệ trạng thái dưới, đồng thời tại thời điểm m ấ u c h ố t nhất, đồng dụng toàn thân xương cốt sáng lên u quang, mới nhượng điển ã tại loại này sức mạnh phía dưới duy trì xương cốt cùng nục thân hoàn hảo. Cỗ lực lượng này không chỉ có muốn hủy diệt đồng dụng nục thân, càng là có một cỗ lực lượng phóng tới đồng dụng linh hồn. thế nhưng là bị vờn quanh đồng ruộng linh hồn đảo đổ c ả n lại đồng ruộng trong nháy mắt phản ứng lại lần này chơi lớn rồi đáng chết đồng ruộng liền nghĩ trốn vào thế giới nhưng là một cái bóng đen căn bản không có cho đồng ruộng bất cứ cơ hội nào trong nháy mắt đụng vào liễu điển g i trên thân tiếp đó cuốn theo đồng ruộng từ nơi này thế giới không có tin tức biến mất 197 t h ứ 197 t r c h ư ơ ư ơ n g khởi đầu mới đồng ruộng nằm ở lạnh như băng trên mặt tuyết hồi tưởng đến vừa mới trải qua hết thảy trong lòng không có một chút cảm giác giống như là chết một lần một dạng Tàng đã đập chúng mình trong ngay mắt, mình trong xương c ố t c ó u quang sáng lên, đối phó loại này vô biên xung kích, nhưng mà n g ũ tạng lục phủ toàn bộ phá toái thành liêu nhất đoàn huyết n ụ c Ngoại trừ cánh tay trái cùng tay phải, thân thể những địa phương khác huyết n ụ c kinh mạch cũng đồng dạng đều thành liêu nhất đoàn tương hồ, những thứ này bột nhau đã thoát ly thân thể của mình, lúc nào cũng có thể sẽ tại loại này sức mạnh phía dưới phai mở, mà ở cái này thời khắc mấu chốt, đại mộng chư thiên hình thành thế giới toàn bộ phát sáng lên, có một cỗ lực lượng từ nơi này h ú t trong thế giới tạo thành, đem bay khỏi huyết n ụ c bột n h lại cường lực hấp dẫn trở về, hơn nữa tái tạo lấy. Cái này cũng nhượng đ i ể n ã lần thứ nhất thấy rõ những thứ này quan cầu thế giới. d ầ m d p chẳng t r ị quan cầu, bọn chúng cũng không phải tại máu thịt bên trong, mà là lấy một loại không nói ra được liên hệ bám vào toàn bộ trong xương cốt, hơn nữa độc lập tại xương cốt bên ngoài, hình thành liêu nhất phó nhân thể thế giới đồ. Mặc dù vẻn vẹn trong nấy mắt, thế nhưng là n h ư ợ n g đ i ể n giã vĩnh viễn không thể quên loại này cảnh tượng thần kỳ. Hòn đá đánh vỡ liêu đ i ể n giã huyết đ c lại không cách nào phá diệt đồng ruộng xương cốt. Tiếp đó cái hòn đá này liền thay đổi phương hướng, từ t h ự c biến hư, dọc theo liên hệ thần bí, vọt tới liêu đ i ể n giã linh hồn. Tảng đá hưu toan triệt để phá diệt đồng ruộng linh hồn thời điểm, đ ạ đồ cũng tản ra không tiếng động ba động, chính là tại loại này ba động phía dưới. hòn đá không biết vì cái gì ngừng lại, tiếp đó phá vỡ không gian vô thành vô tức tiêu thất. đồng thời, cái hòn đá này lực lượng cường đại trực tiếp tan vỡ thế giới không gian, mang theo đồng ruộng tiến nhập bóng tối vô biên. trong bóng đêm, đồng ruộng chỉ nghe được tiếng sóng nhẹ nhàng truyền đến, giống như là đang ngâm sướng lấy lúc đó k h ú c hắt d ù thúc giục chính mình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. đồng ruộng ký ức đến đây ngừng, tiếp đó, có vẻ như chính mình thật sự ngủ tiếp đi. bất quá tại đồng ruộng sắp tiếp đi thời điểm, đồng ruộng nhìn thấy từ mình trong vòng tay chứa đồ bay ra một cái trong suốt đầu lâu, đầu lâu bắn ra một đạo quang mang đem chính mình bao phủ, tiếp đó mang theo chính mình phá không mà đi. không biết qua bao lâu. đ ồ n g Duộn g khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình nằm ở một mảnh núi tuyết phía trên. Tuyết lớn không muốn m ạ n g từ trên trời lện xuống tới. Rất nhanh liền đem đ ồ n g Duộn trốn cất. đ ồ n g Duộn g cảm nhận được cực độ rét lạnh không ngừng xâm nhập chính mình, tựa hồ muốn chính mình đông lạnh thành một tòa băng điêu. đ ồ n g Duộn g muốn đứng dậy, thế nhưng là từng trận kịch liệt đau nhức từ toàn thân các nơi truyền đến, thời khắc đánh thẳng vào linh hồn của hắn. Hơn nữa chính mình căn bản không khống chế được thân thể của mình. Đồng thời trên trán của mình giống như là muốn nứt ra đồng dạng, nhượng điện ra kịch liệt đau nhức khó nhịn. Đông Duộn muốn tiến vào thế giới, thế nhưng là phát hiện mình thế giới thế mà cùng mình lại không liên hệ. Cái này nhượng điện ra hoàn toàn lây dại. chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng 6. Ê a tiểu thổ, đại đại 6. Điền Giả tâm thần thất thủ phía dưới. Một hồi cực h à n trực tiếp đông lạnh vào Liêu Điền Giả nội phủ. Cái này nhượng Điền Giả kích linh linh tỉnh táo lại. Đông Dụng đã sớm nghĩ tới, vạn nhất chính mình đã mất đi thế giới làm sao bây giờ? Lúc đó suy nghĩ rất nhiều đối sách, nhưng là bây giờ đột nhiên liền trở thành thực tế. Nhượng Điền Giả căn bản là không có cách tiếp nhận, càng không thể tiếp nhận. Hai tay bây giờ cũng lâm vào y lặng, không ở nắm giữ u y năng. Đại p h i mở chi lực tức thì bị chấn áp đến rồi trong xương. 6 Đông Dụng giống như là mất hồn một dạng. Quên đi trên chán kịch liệt đau nhức, thật lâu không thể trở lại bình thường. Đông ruộng cái này một năm cũng không biết đã trải qua bao lâu, chỉ cảm thấy tuyết lớn bên ngoài sáng lên, tối, sáng lên, vừa tối sáu, vòng đi vòng lại. Đông ruộng cơ thể đang chậm rãi khôi phục, đại mộng chư thiên mặc dù vẫn tại hấp thu ngoại giới năng lượng, thế nhưng là vẫn như cũ có từng kia từng kia từng sợi tinh khí tản vào Đông ruộng cơ thể, nhường thân thể của hắn không ngừng chuyển biến tốt đẹp, mà trên chán kịch liệt đau nhức cũng hóa giải rất nhiều. Dương Điền ã có thể lần nữa không chế thân thể của mình thời điểm, đã là một tháng về sau. Đông ruộng từ thật dày tuyết lớn bên trong leo ra, ánh mặt trời chói mắt chiếu tại đ i ể n da trên mặt, nhộn điền g a không thể không cúi đầu xuống tránh đi cái này d ư n g quang. Đây là một cái núi tuyết, bây giờ tuyết lớn đã dừng lại, chỗ gần, nơi xa cũng là một mảnh trắng đón, tại dưới ánh sáng phát ra trắng phèo phèo màu sắc. Đông ruộng quay người t u n g bình, phát hiện đây là m ê n ngông vô bờ c ủ a sơn, phương xa đồng dạng là một mảnh trắng đón, chỉ là đến rồi đỉnh núi giữa sườn núi mà bắt đầu trở nên một mảnh xanh tươi, cây xanh râm mát, vui vẻ phồn vinh. Trắng đón cùng xanh tươi hình thành liễu nhất đạo tiên minh đường ranh giới. Mỗi một t ò a n ú i tuyết cũng là cái dạng này, hướng phương xa tận ra, hình thành liễu nhất loại tráng lệ cảnh tượng. nếu là tại bình thường, nhìn xem như vậy cảnh sắc, Đồng r u ộ n g nhất định sẽ ngửa mặt lên trời c h u lên, biểu đạt phía dưới tình cảm của chính mình. Nhưng là bây giờ, Đồng r u ộ n g không có một chút hứng thú. Đồng r u ộ n g ngồi xếp bằng, do xét từ bản thân cơ thể, cái này xem xét, n h n t đ i ề n ra tâm hoàn toàn chìm đến đáy bộ, linh hồn của mình bên trên giống như đè ép một ngọn núi, nhưng bị đạo đồ vòng quanh linh hồn so trước đó nhỏ một chút n ữ a nhưng mà Đồng r u ộ n g lại cảm giác được linh hồn của mình so trước đó mạnh hơn nhiều, này ngược lại là rất kỳ quái. Cố áp lực này đến từ đỉnh đầu, thế nhưng là Đồng r u ộ n không có phát hiện tại linh hồn đỉnh đầu có bất kỳ đồ vật, càng không có phát hiện mình đỉnh đầu có đồ vật gì. t h â n Hải triệt để không có cảm ứng, Thiên c ă n vốn là không liên lạc được, thậm chí không cảm ứng được. Huyết Hải cũng giống như vậy, l i ề n như là biến mất đồng dạng. duy nhất Nhượng Điền Giả cảm thấy v ẻ vui v ẻ yên tâm chính là khí Hải cũng không c ó hoàn toàn phong bế, lưu lại từng tia khẽ hở, bây giờ vẫn như cũ có từng tia từng tia bất diệt chi lực cùng ám kim sắc linh lực x u n g ra, dọt theo rộng lớn kinh mạch du động. Bất quá cái này từng tia bất diệt chi lực cùng ám kim sắc linh lực ít đến tương cảm, l i ề n Nhượng Điền Giả thoải mái thân thể lượng đều không đủ, chớ đừng nhắc tới trèo chống đồng ruộng n g ự không phi hành. Mà cái t r á n bên trong có một cái màu xám cho sáng chói ánh sáng điểm tại tạo ra, không biết là đồ vật gì. chính là cái này n h ợ ộ g điện giã đầu đau mưa nước mà ngươi ở đâu không chết bình tĩnh thanh em chuyển đến này g đó cùng người đâu ngươi có thể cảm ứng được bọn hắn sao bọn hắn cũng rất tốt ngươi yên tâm sáu vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi sáu ngươi lúc này ngươi không phải mắng to ta sao đồng ruộng k h ổ tâm lần này là chuyện tốt tại sao muốn mắng ngươi chuyện tốt ngươi ngược lại là thật biết an ủi người đồng ruộng tịch m ị c tâm thanh vang lên ngươi sợ cái gì mà đột nhiên cáo t ỉ n h a x í t đồng ruộng thế nhưng là thanh em non nớt lại có vẻ rất là hoan đường đã mất đi chính là đã mất đi Bọn chúng muốn cũng không phải là chúng ta. Mất đi bọn hắn lại như thế nào? đã mất đi lại như thế nào? Đồng ruộng tội khổ, đồng ruộng cẩn thận dưới sự cảm ứng, phát hiện đạo này khe hở chính là đem chính mình cắm ở khí hải biên giới, c h i a vào vô biên áp lực, làm ruộng giã khí hải lưu lại từng tia khe hở. Ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Bị phong ấn, thế giới cũng bị t ứ c đoạt. Hẳn là dạng này, ma kỳ thực cũng không dám xác định. May mắn chúng ta ba người là bất diệt chi lực thanh nén, ngươi cũng có nhiều như vậy kinh khủng thủ đoạn. Không phải vậy lần này hậu quả khó mà lường được. Phong ấn, t ứ c đ o ạ n là cái cục đa đó. không biết. Bất quá có lực lượng này đến từ đỉnh đầu của chúng ta, may mắn ta tại tận cùng dưới đáy. Sức mạnh đầu tiên là bị linh hồn chia sẻ tuyệt đại bộ phận, lại bị thiên phú gánh đi còn dư lại đại bộ phận. Không phải vậy ta cũng không cách nào c h è o c h ố n g mở cái này một khe hở. Mà thế giới làm mình thoát ly. Ta chỉ biết những thứ này. Ngươi có thể chịu đựng được sao? Ta thế nhưng là bất diệt chi lực hình thành, dưới cái trạng thái này ta kháng trợ. Hơn nữa trạng thái như vậy không chỉ đối ta vô hại, ngược lại có thể giúp ta nhanh chóng trưởng thành. Bất quá ta cũng phát hiện một vấn đề. Dù cho chúng ta là bất diệt chi lực tạo ra, vẫn như cũng không phải không diệt. Bất diệt chi lực tựa hồ chỉ là một cái ban đầu, ta đã biết. Để chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu a. Ta có loại dự cảm, cái này tựa hồ mới là chúng ta bắt đầu. Ha ha sáu, tốt ta. Đồng ruộng mặc dù nói như vậy, thế nhưng là vẫn như cũ rất mê mang, không biết mình nên đi nơi nào. Đồng ruộng bước chân, c h ầ m rãi từng bước tiến lên. Tại sao lưng lưu lại một chuỗi rõ ràng dấu chân? Bành sáu, Điền Giã bất cẩn thận phía dưới bị đồ vật gì trộn lẫn rồi một lần, nặng nề g ngã một phát, đem Đồng ruộng khuôn mặt thẳng tắp chôn ở trong tuyết. Đồng ruộng cẩn thận nhắm mắt lại, cảm thụ được trên tuyết truyền tới rất lạnh, căn bản cũng không có đứng dậy ý tứ. Tựa h ồ loại này rét lạnh, có thể nhường hắn thoải mái một điểm, thanh tỉnh một điểm. Đông Dụng nằm một hồi lâu mới chậm rãi mở mắt, nhưng khi hắn mở mắt một s a n n a phát hiện một đôi mắt cách mình chỉ có xa một thước, nhìn chăm chăm chính mình. Trên mặt tái nhợt không có một chút vết sắc. 198 t h ứ 198 t r c h ư ơ n g toàn bộ bắn tại trên mặt ta rửa vào sáu, điền d i nhất âm thanh kinh hô, bị dọa đến s o ạ t một tiếng nhảy xa ba trượng. Người nào, điền dã nhất âm thanh hô quát, tiếp đó cẩn thận nhìn chăm chú lên đất tuyết, tùy thời duy trì trốn chạy tư thế. Đông Dụng nhìn c h m c h m cái kia mảnh đất mặt nhìn có đường này phát hiện không hề có động tĩnh gì, không thể làm gì khác hơn là cả gan áp sát tới. lần này nhưng làm đồng ruộng dọa sợ, thậm chí đem đồng ruộng đối với mất đi thế giới tất cả cảm thụ dọa đến đều tạm thời quên đến rồi sau đầu đ i ệ n dã nhất đếm từng cái xây dịch về phía trước, rất xa phát hiện vừa rồi đem hắn dọa gần chết lại là một cái bị băng phong nhân mẹ nó hù chết đại gia, không biết đây là người sống vẫn là chết người xấu, d ũ n g dã tử tế cảm thụ được băng điêu phát hiện cặp mắt hắn t r ợ lên, khuôn mặt sợ hãi, không một chút khí tức chết, đồng ruộng nhìn hồi lâu, tiếp đó đem c á i này băng điêu dọn dẹp đi ra, đó là một nhân tộc, quần áo trên người hoàn hảo không chút tổn hại, trên thân càng là không có một chút vết thương, trên lưng còn mang theo một cái túi l ự đồ. chỉ là bây giờ đã ảm đạm tối tăm, khác cũng không có địa phương gì đặc biệt. Nơi này có lạnh như vậy sao? Có thể chết có người. Hơn nữa cái này rõ ràng là cái tu giả. Đồng ruộng ngắm nhìn một phía, thật có điểm không rõ tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Băng vô cùng cứng rắn, cái này h ư ợ n g đ i ể n dã càng là không thể hiểu được. Nhưng mà đồng ruộng cũng không có đánh nát cái này băng điều, mà là lại đẩy ra một cái h ô tuyết, đem hắn bắt đầu trốn giấu. Thế nhưng là bơi lấy bơi lấy, đồng ruộng mới phát hiện trên người mình thế mà lại phản quang. Dụng dã tử tế xem xét, phát hiện có một tầng thật mỏng màn sáng kẻ sắt trên người mình, loại này màn sáng không màu. nếu như không cẩn thận phân biệt, căn bản là không cách nào phát hiện. đây là vật gì? ruộng giã tử tế mà hồi tưởng đến. đầu lâu, đồng ruộng kinh hô lên một tiếng, tiếp đó lao nhanh hướng mình ngủ say chỗ. đồng ruộng tại trong tuyết một hồi điên cuồng đ à o quả nhiên phát hiện một cái kia đầu lâu. cái này khô lâu đầu cũng là thiên tiêu tranh bá thời điểm lấy được, bất quá là những sư huynh đệ khác nhóm giao gì đến, cuối cùng bị đồng ruộng đặt được. đồng ruộng trước đây không có phát hiện cái này khô lâu đầu có chỗ đặc biệt gì, liền phóng ở trong thế giới, về sau lại bị đồng ruộng chỉnh lý đến rồi trong túi c h ữ vật. chỉ là không nghĩ tới tại chính mình thân h á m hắc ám thời điểm lại là cái này khô lâu đầu đeo chính mình rời đi cái kia mảnh hắc ám không gian chỉ là không biết hiện tại đem mình mang đến nơi nào d ũ n g đã tử tế mà nhìn xem cái này khô lâu đầu trước kia là bóng ánh trong suốt tản mát ra nhiều màu màu sắc giống như nhiều màu thủy tinh đồng dạng nhưng là bây giờ mặc dù còn rất sáng long lanh nhưng mà màu sắc đã rất là ảm đạm ngẫu nhiên có thể nhìn đến một tia màu sắc mũ nổi cốt bên trong lóe lên một cái rồi biến mất trước đó điền dã nhất thẳng cho là đây là một kiện kỳ lạ phát bảo hiện tại xem ra cái này rất có thể thật là một cái đ u lâu cái này s u đồng ruộng tay không khỏi có chút run rẩy, trong lòng cực độ không thoải mái, mặc dù ruộng dã ra giết quang ư ờ i thế nhưng là dạng này nâng một người chết xương đầu vẫn là nhượng đ i ể n dã cảm thấy trong lòng tuyệt không thích ứng. Nhưng mà lúc này đồng ruộng lại phát hiện trên người mình màn sáng tại hướng về xương đầu từng chút một hội tụ mà đi, theo trên thân màn sáng càng ngày càng n g m a n h đồng ruộng cảm giác trong tay đầu lâu cốt trở nên quang thải mấy phần. Tại điền dã trên người màn sáng còn lại rất ít thời điểm, đầu lâu cốt ngừng hấp thu, tiếp đó chiến n g u y n g uy run rẩy, đem một đôi ố n g rông mắt động từ từ chuyển hướng đỉnh núi phương hướng. Đồng ruộng nhìn xem một màn này, có chút không thể tưởng tượng nổi. chẳng lẽ cái này k h ô lâu đầu còn có linh tính k h ô n g thành vẫn là còn sót lại có không diện chấp niệm đ ồ n g d ộ n g đống nhiên tình ngộ tiếp đó nhanh chóng chạy về phía đỉnh núi đ ồ n g d ộ n g vị trí là ở giữa sườn núi chỉ là sườn núi có chút quá mức bằng thẳng cảm giác không thấy một điểm dốc đứng ngọn núi này kỳ thực vô cùng cao nó sườn núi cùng những ngọn núi xung quanh đỉnh núi đều không kém bao nhiêu chỉ là Điền d ã nhất thường có chút mất mát cũng không có chú ý đến những thứ này Điền d ã nhất lộ chạy vội mặc dù bây giờ không có thế giới lại thêm nữa cơ thể trọng thương chưa hồi phục nhưng mà đ ồ n g Dụng cơ thể vẫn như cũ rất là biến thái chạy tốc độ vẫn như cũ nhanh như đ chớp hơn nữa. Thế núi rất bằng phẳng, l h ư ợ n g đ i ề n g có thể càng thêm phương tiện tiến lên. Cứ như vậy, đồng ruộng đến đỉnh núi vẫn như cũng dùng gần một nén nhan g thời gian. Đồng ruộng quay đầu từ phương, phát hiện đứng ở chỗ này, có tầm mắt bao quát non sông cái chủ loại kia hào sảng. Vừa rồi nhìn xem bốn phía vẫn là cao ngất tận trời đỉnh băng, lúc này giống như đã bị giấm nát dưới chân. Đồng ruộng nhìn một chút loại này khiến cho người tâm thần thanh thản cảnh tượng trong lòng tựa hồ cũng mở rộng một chút. Đồng ruộng quay đầu nhìn về phía đỉnh núi, một hồi kinh ngạc, trên đỉnh núi không có một chút tuyết, chỉ có một to lớn dịch tấu trong suốt vương trụ thể b ì n h ạ i sân thượng đỉnh c h vô cùng v n g vức, như như gương sáng. nhưng mà dưới đáy lại vẫn luôn vươn hướng đỉnh núi dưới đáy ở nơi này hình lập phương bên trên có phức tạp hoa văn hoa văn đem tất cả mặt ngoài toàn bộ bao trùm những thứ này hoa văn thời khắc hướng ra phía ngoài tản ra hàn khí d ụ n g dã tử tế quan sát phát hiện đây t ự a hồn là làm từ băng thành đồng thời ở nơi này sân thượng nội bộ một dạng hiện đầy hoa văn tại sân thượng bốn phía là gần một d ã m chiều rộng một cái sâu không thấy đáy vực sâu đồng dụng thận trọng dịch bước hướng đi vực sâu biên giới phát hiện cái này vực sâu đồng dạng là một cái hình lập phương bên cạnh bích c h o n h n giống như là bị cắt chém đi ra đồng dạng Bên cạnh trên vách đồng dạng hiện đầy hoa văn, tại bên cạnh trên vách dọc theo rất nhiều giống như là như băng dịch tấu trong suốt xiềng xích liên tiếp đến trung gian băng trụ bên trên. Những xiềng xích này lên hoa văn và bình đài hoàn toàn khác biệt, nhưng mà dày đặc hơn càng phức tạp, hơn nữa có sấm sét thỉnh thoảng xuất hiện. đ ồ n g Dụng nhìn chăm chăm một cây xiềng xích xem xét cẩn thận, phát hiện sấm sét là từ bên cạnh trên vách tạo ra, thông qua xiềng xích tiến vào trung gian trụ trong cơ thể, tiếp đó biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời Dụng rã d ã phát hiện, có x i n g xích sẽ theo trụ thể nội bộ rút ra ra một chút xíu hiện ra màu đỏ thâm tia sáng. đ ồ n g Dung nhìn hồi lâu, ngoại trừ phát hiện xiềng xích nhất định là đồ tốt bên ngoài, cũng không có những thứ khác đạt được. đ ồ n g Dung đưa đầu nhìn về phía vực sâu dưới đáy, muốn nhìn một chút dưới đáy có cái gì. Thế nhưng là tại Điền Giã đưa đầu trong n h á y mắt, một vệt ánh sáng trong nháy mắt bắn tại liêu Điền Giã trên mặt, tốc độ ánh sáng nhanh đến đ ồ n g Dung căn bản là không cách nào trốn tránh. Chờ đ ồ n g Dung phản ứng lại, đã có b ả 0 0 đạo quang s u ấ t tại trên mặt của hắn, mẹ nó, gì tình huống? đ ồ n g Dung l u i về sau thật xa, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. A, giống như không có chuyện gì sao? đ ồ n g Dung sờ sờ mặt mình, có phát hiện không một điểm dị thường? lần nữa nhìn về phía thâm cốc nơi nào còn có cảnh vật gì đây rốt cuộc là gì tình huống chẳng lẽ xuất hiện ảo giác không phải a đồng ruộng nghĩ quay người rời đi thế nhưng là trong tay hắn đầu lâu lại một lần nữa chấn động lên hơn nữa đồng ruộng phát hiện đầu lâu màu sắc lại sâu hơn thật nhiều hơn nữa trên người mình màn sáng cũng có một điểm biến d i không thể nào chẳng lẽ những thứ này quang còn có loại hiệu quả này đồng ruộng suy tư rất lâu tiếp đó đi từ từ đến sơn cốc bên cạnh đoàn rất lớn một đoàn tuyết trực tiếp ném về phía vực sâu Tại Tuyết Đoàn tiến vào vượt sâu bầu trời lúc, vô tận quang trong nháy mắt xung ra, xung kích tại Tuyết Đoàn bên trên, nhường cái này Tuyết Đoàn trực tiếp tiêu tan. đ i ệ n g i á h ữ u từ mình trong túi c h ữ vật lấy ra món kia bị đệ nhất cắt ra tổ vương thần binh. Mặc dù đã phế đi, thế nhưng là tổ vương thần binh vẫn như cũ cực kỳ cứng rắn. Tại tổ vương thần binh tiến vào vượt sâu phía trên, vô tận quang trực tiếp đụng vào thần binh bên trên, nhường thần binh trực tiếp hóa thành hư vô. Đông Dụng nhìn một màn trước mắt thực sự là hoàn toàn trợn mắt hốc mồm, lại nghĩ tới vừa rồi mấy trăm đạo quang toàn bộ bắn tại trên mặt của mình, sau lưng mồ hôi lạnh như mưa xuống. Ta dựa vào, đây rốt cuộc là địa phương nào? chẳng lẽ liền bản đại gia chán nản thời điểm cũng có kỳ ngộ kỳ ngộ cho dù tốt lại nào có phiếu để cử h ả o 199 t h ứ 199 c h ư ơ n g mắt cùng cửa quan hệ đồng ruộng nâng đầu lâu ngồi dưới đất cẩn thận cắt tỉa một phen suy nghĩ chính mình bởi vì bị trọng thương mất đi thế giới ba linh bị phòng đại p h a i mở chi lực bị chấn áp phượng hoàng đạo văn không cách nào sử dụng liên tiếp đả kích phía dưới trực tiếp rối loạn t r ợ t ước đã mất đi phân rõ trực giác đồng ruộng thở dài ra một hơi cố gắng để cho mình ổn định lại tâm thần vẫn là không có đạt đến cảnh giới kia a không lấy vật hỷ không lấy kỳ bi vì cái gì không thể làm mình là tới dung ở đâu? Ai 6? trước đây vì cái gì nhất định muốn treo chọc cái cục đá đó? thiên địa chi ở giữa tạo hóa vô số, là mình lòng quá tham. đều nói lòng tham hại chết người, quả nhiên không sai. 6. đã mất đi thế giới, về sau không có thủy nguyên, không có quả, không có linh dược, cũng không có vô địch vô liếng, về sau phải cẩn thận một chút. thu thiên thế giới từng bước sắc cơ, đừng đem mạng nhỏ mình vứt bỏ. ta còn có phụ mẫu, có huynh đệ tỷ muội, còn có một cái mê người như vậy tiêu giao trở lấy ta sùng hạnh ta phải tỉnh lại. Tất cả hiểm trở đều sẽ thành ta đi tới đã đặt chân sáu. Ta không tin tưởng ngươi có thể làm được, mà thanh âm kịp thời vang lên, nhượng tiền giáng một mặt lúng túng, chỉ có thể thông qua cười khổ tới hóa giải. Ha ha sáu, lần này nhất thiết phải hoàn thành, cười khổ đi qua, đồng ruộng ánh mắt trở nên một mảnh kiên định, chưa bao giờ có kiên định. Bất quá, xem trước một chút cái này, k h ô lâu đầu cùng nơi này có cái gì thần kỳ, nói không chừng lại có thể nhận được tạo hóa. Ta liền là ta, đi tới chỗ nào đều có kỳ ngộ. Ha ha sáu, thật chẳng lẽ là bởi vì ta dáng dấp quá đẹp trai không? Lừa mình dối người, mà bây giờ nhìn không nổi nữa. nhưng mà mà biết, đồng ruộng lần này rất kiên định. ở đây chưa chắc là tạo hóa. cẩn thận đ ừ n g đem chính mình tạo chết sáu, đồng ruộng hồi tưởng đến vừa mới những cái tia quang, không có năng lượng ba động, lại có thể nhường tổ vương thần binh trong nháy mắt tiêu tan b ô tung, nhưng mà bắn tại trên mặt của mình ngược lại không có tạo thành vấn đề gì. ra mặt của ta có dày như vậy sao? đồng ruộng trái lo phải nghĩ, ngoại trừ màn sáng nguyên nhân bên ngoài, cũng chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích. đồng ruộng lần nữa đi tới vực sâu biên giới, đem tay trái chầm d ã i vươn vào vực sâu bầu trời. mặc dù bây giờ tay trái của mình không biết vì cái gì lâm vào trong nghĩa lặng, phượng hoàng đạo văn không thể hiện hóa, đại p h a i mở chi lực không thể vận dụng, nhưng là bây giờ cẩn thận cảm thụ phía dưới, phát hiện hai tay vẫn như cũ cứng cỏi, vẫn như cũ tràn đầy có thể hủy diệt hết thể lực lượng tinh khủng, chỉ là không cách nào phát huy. đồng thời đồng ruộng đối với mình hai tay có một loại tự tin, hai tay liền t ả n g đã đều phá diệt không được. nếu như ở đây có thể có phá diệt hai tay mình sức mạnh, cái kia sáu, vậy cũng chỉ có thể tự trách mình số mệnh không tốt. lại giả thuyết những thứ này quang bắn tới trên mặt của mình đều vô sự, tay của mình có thể so sánh khuôn mặt cứng rắn nhiều. đ ồ n g ruộng bàn tay đến trên vực sâu trống không thời điểm quang xuất hiện lần nữa vô số quang giống như là tìm được phương hướng toàn bộ va chạm tại điển giả trên tay thế nhưng là không có phát ra một điểm âm thanh đ ồ n g ruộng bây giờ có thể khẳng định là tầng này màn sáng ngăn cản lại những thứ này kinh khủng quang hơn nữa đang đ i ê n c ồ n g hấp thu những thứ này quang cái này rốt cuộc là thứ gì chỉ từ trong thâm nguyên sông ra hội tụ thành liễu nhất buộc càng to lớn hơn quang trực tiếp liền đến liễu điển giả trên tay những thứ này quang sau đó toàn bộ dọc theo trên người màn sáng hướng tiến liễu điển g i trong tay phải đang bưng đầu lâu ở trong theo những thứ này quang không ngừng tràn vào đầu lâu xương đầu chậm rãi trở nên nóng ánh lên một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ sáu, thiên dần dần tối lại, một vòng trăng tròn chậm rãi dâng lên, quang vẩy vào trên mặt tuyết, toàn bộ thế giới trắng loá như tuyết. đ ồ n g Duộn nằm ở trên mặt tuyết, một cái tay duỗi tại trên vực sâu khoảng không, v ầ n bực ngán ngẩm. Cái này còn muốn hấp thu bao lâu? đ ồ n g Duộn bảo chỉ cái tư thế này rất lâu, nhìn xem càng lai viện trong suốt xương đầu, đ ồ n g Duộn cũng không biết có nên hay không làm như thế, còn tiếp tục hay không làm tiếp. Mặc dù xương đầu hấp thu rất nhiều loại này quang, nhưng là bây giờ cùng trước đó tại vạn cổ đại lục lúc so sánh, vẫn như cũ rất thảm đ ạ m A, vạn cổ đại lục không có vật này, ta dựa vào 6 sẽ không tới những tinh vực khác. Cả. Đồng d ộ n g đ ô n g nhiên chú ý tới bầu trời mặt trăng, lên tiếng kinh hô. Cái này sáu, bây giờ ta như thế nào trở về? Sáu, cái này mặt trăng như thế nào cổ q u á i như vậy, cũng quá sáng lên a. A, phía trên kia ám ảnh cũng là cái gì? Đồng d ộ n g cẩn thận quan sát đến cái này mặt trăng, đem cái này coi như chính mình giết thời gian niềm vui thú. Ngươi nói ở đây lại là địa phương nào? Không biết. Đoán xem nhìn. Không nên u ấ y g i y ta tu luyện, mà tức giận. Đồng d ộ n g đ i môi, tiếp tục đối với nói đến. Đúng, đem ngươi cải thiên hoán địa chi thuật cho ta xem một chút thôi. Thứ sáu. mà lệnh r ê n một tiếng, bất quá vẫn là đem hắn lĩnh hội đến cải thiên h o á n địa chi thuật không giữ lại chút nào truyền lại cho liễu điện giả. đồng ruộng tại não hải đem này danh x ư n g lịch tiên cải thiên h o á n địa chi thuật nghiêm túc nhìn một lần, vững vàng ghi tạp trong đầu. tốt như vậy nhiều phương xem không hiểu đâu. 6. vậy ngươi nói địa hình nơi này như thế nào, phong thủy có hay không hảo? như thế nào, ngươi nghĩ chôn xương nơi đây sao? Vì, chớ nói nhảm, ta đây là tại tu luyện, vì cái gì ta cái gì cũng nhìn không ra đâu. đồng ruộng nói tiếp, ngươi ngay cả thuật quan khí cũng chưa bắt đầu học, ngươi xem đi ra cái r ắ m mà đối với đồng ruộng giống to. lặp lại lần nữa, không muốn sáu, đánh sáu, quái sáu, ta sáu, tu luyện, ách sáu, ngươi không nói lời nào sẽ để cho ngươi trở nên cô tịch, lại giả thuyết ở đây chỉ có ta một người sáu, quái gở cái dám, ta là ngươi đạo linh, ngươi quái gở ta mới có thể quái gở, là thế này phải không? vì cái gì ta cảm giác ta cũng không có ngươi biết mắng người đâu, sáu, mà trực tiếp cắt đứt hòa điển giả liên hệ, không còn để ý không hỏi đ ồ n g r u ộ n Điền Giả tâm trong kia cái phi muộn, tiếp đó nhìn ầ m m bầu trời mặt trăng nhìn xem, chỉ nhìn một hồi, đ ồ n g r u ộ n đã cảm thấy kẻ nhạt vô vị, phủi mắt x ư ơ n g đầu. tiếp đó yên lặng h ồ i tưởng cải t h i ê n h o á n địa chi thuật bên trong quan khí thuật phương pháp tu luyện khí thiên địa chi tinh mắt m u ô n cũng muốn nhìn trời mà trước tiên mở mắt mắt mở khí hiện 6. đồng ruộng cẩn thận thể nộ g không có chút nào phải lĩnh mở mắt mở cửa có ý tứ gì chẳng lẽ là dạng này 6. đồng ruộng nhắm mắt lại trong kinh mạch bất diệt chi lực chậm rãi rót vào cặp mắt của hắn mở 6. mắt 6. điền dã nhất âm thanh hay lớn hào quang chói sáng từ đồng ruộng đột nhiên mở ra trong hai mắt bắn ra mà ra tại hắn mở mắt ra một sát na tựa hồ cả toàn đ ố i tuyết toàn bộ sơn mạch đều sáng ngời lên, liền trên trời sáng ngời mặt trăng cũng vì đó tối sầm lại. Đông d u ộ n g phóng tầm mắt nhìn tới, có tuyết có núi có cây có mặt trăng. Tuyết vẫn là dạng như tuyết, núi vẫn là dạng như núi, cây vẫn là cái kia phiến tây, mặt trăng vẫn là thắng kia hiện ra. Nhưng mà chính là không có nhìn thấy cái gọi là khí. Nhìn không phải dạng này s ấ u Đông d u ộ n g gật gật đầu, tựa hồ rất tán thành cái nhìn của mình. Mặc kệ, trước tiên luyện một chút nhìn bản này công pháp. Tại đ i ề n Gia xem ra, cái Tiên Hoán Địa chỉ có một loại tu luyện công pháp, khác cũng là thuật pháp, căn bản cũng không phải là tu luyện. Tại Điên Gia vận hành công pháp thời điểm. đồng ruộng mi tâm điểm sáng chậm rãi chuyển động, toàn thân năng lượng đều cực tốc chạy vội hướng đồng ruộng mi tâm, rất nhanh trong k i n h mạch của mình trở nên giống tuyết. Mặc dù như thế, thế nhưng là vẫn như cũ có một c ố lực lượng tại vơ vét lấy đồng ruộng toàn thân tinh khí, nhượng điền giả cảm giác kinh mạch toàn thân ẩ n ợn cảm giác đau đớn. Mà trong khí hải nguyên bản chậm rãi chạy ra bất diệt chi lực cùng ám kim sắc linh lực tại này của hấp lực phía dưới nhanh chóng từ khe hở t ô n ra, toàn bộ tràn vào mi tâm của mình, nhưng mà vẫn như cũ không thỏa mãn được mi tâm nhu cầu. Lớn như vậy hấp lực, nhượng điền g giá i cảm giác mình đầu ầm ầm vang lên, càng lai về đau. Nừng, sáu, điền g i bất để ý hậu quả. cường lực chấm dứt mi tâm điểm sáng vận chuyển. đây là có chuyện gì? đây là công pháp gì? 200 t h ứ 200 chương trốn đồng ruộng biết mình mi tâm có một đoàn năng lượng. đó là trước đây luyện hóa đáng suối mà được đến, nhưng mà điểm sáng này đến từ đâu đồng ruộng cũng nói không rõ ràng. đồng ruộng tại sau khi tỉnh lại liền phát hiện mi tâm của mình nhiều điểm sáng này, mà đáng suối năng lượng lại biến mất không còn t n m tích, nhưng mà đồng ruộng tại điểm sáng bên trong không có phát hiện một tia vị đ ắ n g cái này lượng đ i ể n giả không thể xác định là không điểm sáng này là đáng suối chuyển hóa mà đến. cùng đáng t u y ề n chi lực có quan hệ sao? đ ồ n g ruộng thần thức thật chặt quan sát đến điểm sáng này, điểm sáng lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ xoay tròn, giống như là một đoàn tinh vân đồng dạng. Mỗi lần xoay tròn, đều sẽ có điểm điểm tinh quang bị vẩy ra, dung nhập mi tâm huyết nhục cùng xương đầu. đ ồ n g ruộng một lần nữa đã vận hành lên ngày đó công pháp, lúc này đ ồ n g ruộng mi tâm quang đoàn đột nhiên gia tốc. đ ồ n g ruộng ngừng công pháp, quang đoàn nhưng là lại biến trở về lúc đầu chậm c h ạ m xoay tròn bộ dáng. đ i ê n g i á hữu thử nhiều lần, mỗi lần cũng là như thế, cái này khiến hắn có thể chắc chắn loại công pháp này là có thể ảnh hưởng đến chính mình mi tâm quang đoàn. Mở mắt, mở mắt, 6 đ ồ n g ruộng vài t o á n niệm. ta dựa vào 6, không thể nào. Đồng d ộ n g trong lúc bất chợt bị chính mình não hại xuất hiện linh quan dọa sợ, không phải là mở Thiên nhãn a? Chẳng lẽ loại công pháp này là dùng để mở Thiên nhãn? Chẳng lẽ loại này cải thiên hoán địa chi thuật nhất thiết phải mở Thiên nhãn sau đó mới có thể tu hành? 6, Đồng d ộ n g đột nhiên có loại nói không ra lời cảm giác, về sau chuyện gì cũng không làm, liền luyện cái này 6, á Đồng d ộ n g thanh tỉnh sau đó mừng rỡ. Lúc này, Đồng d ộ n g trong tay đầu lâu đột nhiên chấn động lên, tiếp đó trực tiếp tránh thoát liễu đ i ề n ra tay, từ từ bay đến trên vực sâu khoảng không. Vực sâu giống như bạo phát đầu dạng, vô tận chỉ từ trong thâm nguyên xông ra. lần này quang không phải là đơn thuần một màu mà là bảy sắc x e lẫn điên cuồng tràn vào treo ở trên vực sâu trống không bên trong xương sọ bộ xương đầu càng lai việt dữ ỡ một cỗ linh hồn ba động dần dần hồi phục đứng lên hơn nữa trở nên càng lai việt hùng hực đông ruộng có chút mắt tròn tròn sẽ không sống lại a 6. loại ba động này không có lực lượng cường đại càng không có kinh khủng đạo vận chỉ có một loại cao một loại xa một loại cô một loại kiêu ngạo cảm xúc hướng về phương xá hạo đã mà đi ai s á sinh ra tiếc chết có tiếc 6 một tiếng sâu kín tiếng thở dài từ đầu cốt bên trong truyền ra tại điển g i tới bên thai liền ngươi cũng chết mà ta vẫn sống lấy sáu, không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp nhau nữa. Ta có nên giết hay không n g ư ơ i sáu? Đột nhiên, một cái k h á c thanh âm bình tĩnh từ trong tâm v i ê n truyền n ra, như một hồi âm phong thổi qua, thổi thấu liêu điển giả làn da, thổi tiến liêu điển g i gân c ố t ư ợ n g điển g i cảm giác có một cỗ hơi lạnh từ hắn đỉnh đầu thổi vào, một mực lạnh đến bàn chân. Cái này sáu, mẹ nó! Như thế nào luôn gặp phải những thứ này dọa người chuyện. Đồng d ộ n g không nói hai lời, quay đầu liền dưới núi chạy tới, dưới chân không cẩn thận, đồng d ộ n g trực tiếp té xuống. điền ra bất biết nơi nào sức ứng biến, một tay nhanh chóng chống xuống đất một cái, tiếp đó trực tiếp hướng phía dưới bay nào mà đi, tại rơi vào trong tuyết trong n y mắt, lăn mình một cái liền hướng dưới núi cực tốc lăn đi. Đông Du quyết định, khá hơn nữa kỳ ngộ hắn cũng không cần, nhanh chóng tìm bình thường một chút chỗ, kiên quyết không nên ở chỗ này lo lắng hãi hùng. Đông d u ộ n g không lo được mình bây giờ là lan l ộ n càng không lo được chính mình cút ra đây tuyết đoàn càng lai vĩ đại, hắn chỉ muốn cách nơi này càng xa càng tốt. Đông d u ộ n g cút ra đây tuyết cầu những nơi đi qua, chất chứa không biết bao nhiêu năm tháng tuyết đều đi theo cùng một chỗ hướng dưới núi oanh minh một dạng dũng mãnh lao tới. Oanh sáu, Đông d u n g cái này lăn một vòng. cút ra khỏi một hồi to lớn tuyết lở, tuyết động cuốn theo điền dã nhất sông thẳng đến rồi láng giềng đỉnh núi chân núi, đồng ruộng bị lăn thất điên bắt đảo. Tiếp đó đụng phải sơn phong dưới chân trong rừng cây mới chậm rãi ngừng lại. Điền dã bất biết đến là dời đi núi tuyết một khắc này, trên người của hắn màn sáng đã phá toái tiêu thất, mà lâm phong nguyên bản xanh tươi mượt mà, cứng c ắ p như dòng vô số cự m ụ c chỉ cần dính vào một mảnh b ô n g tuyết, cũng sẽ bị trong nháy mắt băng p h o n g Tiếp đó tại tuyết động x u n g kích phía dưới bịch một tiếng nát bấy thành vụ băng, tất cả chưa kịp chạy trốn chim thú đều đồng dạng b ư c những thứ này cự mộc theo gót hóa thành vụ băng. Tuyết lở đến nhanh đi cũng nhanh, trong nháy mắt đã kết thúc. đ ồ n g Dụng tại chính mình dừng lại một khắc này, không để ý bị trôn cất tại tuyết lớn dưới đáy, dùng cả hai tay liền muốn xông ra tầng tuyết thật dày. Người chạy cái gì? Nếu như bọn hắn muốn gây bất lợi cho ngươi, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, ngươi có thể chạy đi được. Mà t h à n h âm vang vọng tại Điền Gia trong đầu. Điền Gia nhất ngừng lại, tiếp đó từ từ chui ra tầng tuyết, không còn một lòng chỉ suy nghĩ chạy trốn. Chính xác như mà nói tới, lấy mình bây giờ trạng thái, muốn chạy đều chạy không được. đ ồ n g Dụng rất xa nhìn qua treo cao ở trên đỉnh núi chính là cái kia thân ảnh, chính là như vậy tùy ý đứng, lại đỉnh thiên lập địa, ánh sáng vô tận từ trên người t ả n ra, bên cạnh Long Phượng xoay quanh hiện lên tưởng. Đại đạo từ thiên rủ xuống. Đông Duộn biết đây là thân ảnh này cực độ cường đại, vẹn vẹn một tia t à n hồn liền đã dẫn phát thiên địa cộng minh. Mà Đông Duộn ngẩng đầu nhìn về phía những địa phương khác, có rất nhiều đạo thân ảnh bây giờ đứng tại v i không, mỗi một cái đều khí tức như vực sâu, khí huyết như biển. Những cường giả này kém nhất cũng là tổ vương. Bọn hắn quan sát đến đỉnh núi, thế nhưng là không có một người dám tới gần, càng không người dám dùng thần hồn dò xét. Đông Duộn cho là đây hết thể hẳn là kết thúc như vậy, không nghĩ tới lúc này một cỗ không thua tại đầu lâu linh hồn chi lực ở trên đỉnh núi tấn mãnh khôi phục. một cái toàn thân bóng tối bao trùm thân ảnh đột n t xuất hiện ở quang chi thân ảnh phía trước cách nhau vẹn vẹn có vài thước xa một cái quang minh phiêu tán rơi rụng một cái bóng tối bao trùm tạo thành trên lệch rõ ràng tựa hồ có một loại không bình thường kiềm chế đang chậm rãi bao phủ toàn bộ sân mạch c ộ n sáu một cái thanh âm bình tĩnh từ nơi này hắc ám thân ảnh bên trong truyền ra âm thanh là như thế bình thường như vậy phổ thông giống nhẹ giọng thì t h ầ m đồng dạng nhưng mà thanh âm này hiệu quả lại so đạo hỏa còn muốn táo bạo còn muốn nóng bỏng vô số lần một tiếng này bình tĩnh khen ó i nhường thiên địa vô căn cứ vang lên vô số kinh lôi trên trời càng là lôi đình l o vũ một tiếng này khen nói nhường không gian chấn động, trực tiếp khơi dậy một tầng không gian gợn sóng, d ù n g hướng nơi xa ngắm nhìn những cường giả kia, gợn sóng những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều bị phá hủy. loại này gợn sóng tốc độ quá nhanh, nhường những cái kia ngắm nhìn cường giả cơ hồ không có người có thể tránh qua, có ở nơi này âm thanh thì thầm phía dưới toàn thân r i ã n ư ớ c bị anh bay ra cách xa mấy trăm dặm, mà có hơn mấy chục người trực tiếp bạo thoái, tiếp đó bắt đầu cháy rừng rực, liền linh hồn đều không thể may mắn thoát khỏi, cuối cùng biến thành bụi bay. một màn này dọa đến tất cả ngắm nhìn cường giả, không người dám bận tâm thương thế của mình, chạy tứ tán, không có người nào dám ở viễn không quan sát. ta dựa vào sáu, đông ruộng nhìn xem một màn này, liền nghĩ có c ẳ n g mà chạy, thế nhưng là hắn làm thế nào cũng không nhấc nổi hai chân của mình. đông ruộng t ú i đầu xem xét, trực tiếp có một c ố kích động đến mức muốn nhảy lên, hai chân của mình cư nhiên vào lúc này bị băng phong ở, điền dã nhất quyền đạo phía dưới, phát hiện loại này băng thế mà không có n ứ t ra, chỉ là nhớ lại một tầng vũ băng. dựa vào sáu, đông ruộng cố quyết tìm ra tự mình luyện chế đệ nhất, một hồi cắt chém, cuối cùng cắt ra hai cái khối lập phương. đông ruộng bây giờ nơi nào còn chú ý bên trên trên chân còn liền với hai cái khối băng lớn, không cách nào phi hành, đông ruộng điên cuồng mở ra hai đầu đôi chân dài. h o à n g hốt chạy b ừ a mau chóng đổi heo, thế nhưng là không đợi hắn chạy ra bao xa, liền nghe được sau lưng một tiếng kinh thiên cự rít gào truyền đến. Đông r u ộ n g cực kỳ hoảng sợ, tốc độ chạy trốn càng nhanh, đồng thời quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Cái này vừa nhìn một cái trực tiếp nhượng điện giả tư duy dừng lại, bịch một tiếng đụng phải một cái gần mười trượng lớn bằng đại thụ bên trên, tiếp đó vẫn như cũ duy trì cái này đụng tư thế, ôm ở trên c â y nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn đỉnh tuyết sơn bộ bầu trời. 2 0 i t m h ộ t thứ 20 m h ộ t ư ơ n g trên trời rơi xuống một cái tỏa thành một đen một trắng hai đạo ánh sáng từ hai cái thân ảnh to lớn xông lên, lên ra, tại trên bầu trời hội tụ thành một cái hắt bạch hòa vào nhau quấn cầu. Quang cầu xoay tròn lấy, mỗi xoay tròn một vòng đều sẽ mở rộng gấp đôi, đồng thời vô tận thiên địa linh khí bị cái này quang cầu hấp dẫn mà đến, hình thành l i ê u nhất cái treo ngược to lớn vòng xoáy linh khí, vô số linh khí bị quang cầu thôn phệ. Theo cắn nuốt linh khí càng lai like vượt nhiều, hắc bạch quang cầu cũng càng lai like vượt đại, cuối cùng biến thành l i ê u nhất số lượng 10 ờ i dặm phương viên khối cầu cực lớn. Lúc này vòng xoáy linh khí xoay tròn càng thêm k ị c h liệt, từ đằng xa hấp dẫn mà đến linh khí càng nhiều. Đông s một tiếng vang trầm vang vọng đất trời, giống như là lấy t i ê n địa làm chống mà lôi ra nặng nề thanh âm. ở nơi này một tiếng vang trầm phía dưới hai màu trắng đen quang cầu bao trùm ở dưới không gian đột nhiên phá toái một góc tường thành đột phá không gian trở ngại xuất hiện ở phía chân trời bi trắng thê lương xa xăm to lớn những khí tức này trộn chung sung kích tiến liêu điển g i trong đầu đông ruộng nơ ngác nhìn một tòa hình vuông thành trì chậm rãi phá toái không gian tiếp đó chậm rãi hướng trên đỉnh núi rơi xuống tường thành không cao chỉ có mấy chục trượng cùng như băng trong suốt ở dưới ánh trăng c h i ế t x ạ ra nhức mắt hào quang trong thành có một tòa cao trăm trượng màu vàng tháp ảm đạm tự nhiên Tại thành trì dưới đáy có rất nhiều như băng tinh xiềng xích, hoa điền giả tại trong thâm viên thấy xiềng xích một ư ớ n dạng, bọn chúng vũ động, đâm vào phía dưới. Lệ 6. tại những n à y xiềng xích cắm vào phía dưới đỉnh núi trong ngay mắt, một tiếng trầm muộn kinh khủng gào thét từ vực sâu dưới đáy truyền ra, gào thét tràn đầy bạo ngược gian ác cùng máu t a n h khí tức, càng có một cô vô tận cừu hận cũng không cam lòng, hoàn toàn đỏ n g ầ u s ắ c hào quang từ trong thâm viên bộc phát, phóng hướng t i ê n lên thành trì. Vạn cổ như đồ, tại cuối cùng thời khắc n ố chốt, hủy ở hai tên tiểu tạm trùng các ngươi trong tay, ta không cam lòng s ngang s bạo cho ta s một đạo không cách nào hình dung huyết quang từ vực sâu dưới đáy sông ra, tại loại này huyết quang xuất hiện trong máy mắt, toàn bộ sơn mạch đều chấn động đứng lên. Huyết quang đem trong thâm liên toàn bộ vương trụ thể đều vọt ra khỏi vực sâu, a n y một tiếng đâm vào liêu thành trì dưới đáy. Đồng thời có vô số huyết quang phóng tới bốn phương tám hướng, hắc ám thân ảnh b u n g tay lên, ngăn cản lại phần lớn huyết quang, thế nhưng là vẫn như cũ có mấy đạo biến mất ở thiên địa phần cuối. Thứ sáu, vì một cái tạo hóa, bản thân t r ấ n áp vô số năm, thế nhưng là lại có thể thế nào? Vẫn phải là không đến. Bây giờ chạy lại như thế nào? Thế giới này không còn là ngươi khi xưa thời đại 6 u một tiếng thanh âm lạnh lùng truyền lại hướng huyết quang phương hướng trốn chạy. tại dạng này va chạm phía dưới, thành trì chấn động mạnh mẽ, đình chỉ rơi xuống. tiếp đó thành trì trung ương tháp cao đột nhiên toát ra vô biên kim quang, kim quang trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thành trì. tiếp đó lan tràn tiến vào trong thâm u i ê n kim quang những nơi đi qua, huyết quang không có lực phản kháng chút nào, cơ h ộ i trong nháy mắt liền toàn bộ phá diệt. 6. ngoài ý muốn một cái tiếp một cái, n h n t điền dã rất sợ, quá d o người. đây rốt cuộc là địa phương nào? như thế nào nhiều như vậy kinh khủng c ư n g giả. đông d bị cái kia t á tiếng gầm gừ giật mình tỉnh lại, quay người liền tiếp tục chạy về phía trước. đông sáu. đông 6. mỗi chạy một bước đ ồ n g ruộng dưới chân khối băng liền cùng núi đá phát ra một tiếng va chạm thế nhưng là khối băng lại không có một điểm vỡ vụn cùng dấu hiệu hòa tan đây là cái gì băng 6. đ ồ n g ruộng có chút khóc không r a n ư ớ c mắt nhưng bản lão tổ nói cho ngươi a 6 một thanh âm vang lên tại điện giả bên hai ruộng điện giả toàn thân lông tơ toàn bộ dựng thẳng lên ai người nào đ ồ n g ruộng hoảng sợ ngẩng đầu một cái phát hiện một cái toàn thân máu đỏ tiểu nhân đứng trước mặt mình cơ hồ dán vào trên mặt của mình r ờ i cái này sao gần đ ồ n g ruộng lại không có từ người tí hon màu đỏ ngỏm trên thân cảm nhận được một tia khí tức thế này sao lại là cái gì tiểu nhân Tại tiểu nhân trên người có vô số xúc tu đang bay múa, mỗi cái xúc tu đầu đều có một cái con mắt. Tại mỗi cái xúc tu đỉnh chót có một ống hút một dạng gai nhọn. Tại lao tổ lúc cần nhất, có một bộ nhục thân xuất hiện. Các ca sáu, cái này tiểu nhân r ố i ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái, tựa hồ đem đồng ruộng trở thành mỹ vị. Tiên tâm, ta đoạt xác ngươi, sẽ để cho ngươi chết không thống khổ chút nào. Hắc hắc đồng ruộng nghe nói như thế, nội tâm l ộ bộ một tiếng. Phía trước sáu, tiền bối, chém chém giết giết rất không có ý tứ a. Nếu không thì chúng ta ngồi xuống thật tốt nói chuyện. Ta người này ham muốn nhất hòa bình, chuyện gì là không thể nói đâu. Có vấn đề gì? nói ra thương lượng với nhau lấy giải quyết, có phải hay không? Nói không chừng ta còn có thể g i ú p đến tiền bối cái gì sáu. Huống hồ, tư chất của ta kém như vậy, cái nào vào tiền bối pháp nhãn sáu? Điền Dã nhất vừa nói vừa hướng lui lại đi. Đồng Dung bây giờ cái kia hối hận à? Sớm biết sẽ không từ đỉnh núi trôn xuống. Ở nơi đó nói không chừng còn có thể điểm an toàn. Các c á c sáu, người tí hon màu đỏ n g ò m căn bản vốn không để ý tới Đồng Dung, v e o một tiếng hướng tiến liễu Điền Dã mi tâm. Đồng Dung nghĩ đưa tay ngăn cản, thế nhưng là căn bản phản ứng không kịp. Đồng Dung lúc này không lo được cái gì, t h ầ n thức trong nháy mắt trở về linh hồn. đ ồ n g Dụng nghe được người t í h o n màu đỏ n g ọ m nói muốn đoạt x á hắn thời điểm liền triệt để yên tâm, mình bây giờ không sợ nhất chính là cái này. Nếu là cắt đầu c h n g eo, cắt cánh tay chặt chân, ngược lại nhượng đ i ể n Giã không cách nào ứng đối, nhưng mà đoạt x á h ừ h ừ sáu, d ọ a đều hù chết n g ư ơ i sáu. Theo đ i ể n Giã thần thức quay về, linh hồn của hắn mở mắt ra, nhìn về phía Lâm và o Mi Tâm điểm sáng bên trong tên tiểu nhân kia, không sáu, không sáu, từng tiếng sợ hai tiếng kêu r ề n từ nhỏ người trong miệng phát ra. Chúng ta nói chuyện a, chúng ta ngồi xuống nói chuyện a sáu. Ta người này ham muốn nhất hòa bình, ta vừa mới cũng là hòa tiểu huynh đệ đồ dỡn. Ta chỉ là nhìn Tiểu h y n h đệ một người gấp rút lên đường rất là tịch mịch, cho nên đi ra bồi Tiểu h y n h đệ trò chuyện, trò chuyện giải tịch mịch chi tình 6. u Chúng ta ngồi xuống thật tốt nói chuyện, chuyện gì là không thể nói đâu. Đúng hay không? Tiểu h y n h đệ, sáu, sáu. Đông Dung ộ lúc này mặc dù rất lạnh lùng nhìn xem, thế nhưng là vẫn như cũ có một tí vẻ kinh ngạc sinh ra. Cái này Tiểu Nhân vọt vào mi tâm của mình, thế mà bị điểm sáng trong nháy mắt bắt được, có vô số tia sáng đâm xuyên qua Tiểu Nhân cơ thể, đem Tiểu Nhân dừng ở trên không. Bất luận Tiểu Nhân rãy r ủ a như thế nào đều không thay đổi được cái gì. đồng thời đồng r u n g có thể cảm giác được tiểu nhân trong cơ thể khổng lồ tinh khí cùng năng lượng tại yên lặng, hơn nữa đã rũ cụp lấy mí mắt, muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Cái này tiểu nhân thể nội ẩn chứa tinh khí cực kỳ kinh người, đồng ruộng có thể cảm giác được nó dù cho đã mất đi nhục thân, còn sót lại linh hồn cũng khẳng định so với thanh đũ phải cường đại. đ á n g tuyển chi lực, 6, điền giả tâm bên trong có đáp án. Bỏ qua cho ta đi 6, tiêu d ê n t h a n h âm liền như vậy yên lặng. Đồng ruộng ở một bên lặng lặng nhìn xem, những thứ này tia sáng lấp lóe, đ e m tiểu nhân thể nội ẩn chứa năng lượng khổng lồ chậm rãi rút ra, hơn nữa loại này rút ra tốc độ càng lai v i ệ nhanh. Điểm sáng đang thu nạp những năng lượng này phía sau càng phát rực rỡ, khí tức càng phát hùng vĩ. Đông ruộng cái này vừa đợi chính là 3 tháng, dòng dạ 3 tháng mới hoàn toàn đem người tí h ơ n màu đỏ ngầm thể nội toàn bộ tinh khí cùng năng lượng rút ra. Sớm tại một tháng cuối cùng thời điểm, ở nơi này điểm sáng bên trong liền hình thành liêu nhất cái t h ụ trực khe hở, theo mỗi thời mỗi khắc đều hút vào ngập trời một dạng tinh khí cùng năng lượng, cái này khe hở càng lai việt củng cố, cũng càng lai việt rõ ràng. Đến cuối cùng, điểm sáng này bên trong hình thành khe hở chỉnh thể hình dáng hoàn toàn hiện ra.